Chương 327, Tiểu Lan học tỷ tí tung tích. Một món nan vũ học, chương 327, Tiểu Lan học tỷ tí tung tích. Một món nan vũ học. Vạn tộc chiến trường giữa không trung, một đạo lưu quang chớp mắt hiện lên, liền xuất hiện tại ngoài trong trận dặm, tốc độ cực nhanh. Lưu quang bên trong, Phương Kha sớm đã đổi bộ dáng, chắp hai tay sau lưng, chân đạp mỗi bự trên lưng, trong mắt mang theo trầm tư. Tại bộ trưởng nói tới, Phương Kha trong lòng cũng sớm có cân nhắc. Hắn nhận biết lư bộ trưởng cũng rất nhiều năm, trong lòng đối với hắn 10 phần tín nhiệm, bởi vậy cho dù nhiều năm như vậy không có tin tức, cũng không quá qua lo lắng. Hắn tin tưởng, lấy lư bộ trưởng chí tuệ lưu đồ, liền xem như mười vị trí đầu lớn hoàng tộc cũng không có khả năng một điểm động tĩnh không có đem hắn nuốt vào. Dù sao, hắn nhưng là có thể xưng lấy sức một mình, chống lên nhân tộc nửa bầu trời nhân tộc thánh nhân. Phương Kha tin tưởng, Lữ Bộ trưởng tại phệ thần tộc nhất định có chính mình lưu đồ. Bất quá, những người này đều muốn gặp được sư phụ khả năng trao đổi, hiệu trưởng Lao Thái Thái cùng bộ trưởng vợ chồng nhiều năm, tuyệt đối phải so với mình hiểu rõ hơn Lữ bộ trưởng. Hơn nữa, Lao Thái Thái trong lòng nói tới, cũng chưa nói cùng muốn làm gì, chỉ là lo lắng bộ trưởng chẳng thái, hy vọng Phương Kha hóa thân phệ thần tộc, tiến vào phệ thần tộc giới, tìm hiểu một chút tin tức. Bất quá, mong muốn hóa thân phệ thần tộc, đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Phương Kha Long nhắm tao lại, phệ ngươi thần tộc tu hành cực kỳ đạt thụ. Sinh ra sau, liền có tôn phệ thần thông, cần tôn phệ có tiên phú dị tộc, đạt được thứ nhất cát, thay thế vạn tộc thiên ngưu đi kinh nghiệm cả đời, đi đến tiên phú cực hạn. Sau đó lại đi thay đổi một cái khác tộc chủ, một cái tiếp một cái, thẳng đến đi đến mạnh nhất. Quá trình này, phệ thần tộc là không nguyện ý bị tôn phệ người tộc nhân phát hiện chân tướng. Mặc dù coi như bị phát hiện, bởi vì phệ thần hoàng tộc cường đại, cũng không có người dám đối bọn chúng ra tay, nhưng lần này tu hành, lại liền phiền toái, khó mà đi xuống. Cho nên, trong Chư Thiên Vạn Giới Phệ Thần tộc người tin tức, bình thường đều cực kỳ bí ẩn, khó mà phát hiện tung tích. Mà Phương Kha mong muốn lấy nước gấu trùng, hóa thân Phệ Thần tộc người, lại cần bắt được một cái Phệ Thần tộc người. Hơn nữa, tốt nhất là một cái vừa mới kết thúc một lần thôn Phệ tu hành, khôi phục bản thể, thể nội thu hoạch Phệ Thần tộc người. Loại này, liền có thể khó tìm. Mặc dù Lao Thái Thái truyền tin bên trong, nàng đã đang tìm kiếm, nhưng đây tuyệt đối không phải một sớm một chiều sự tình. Dù sao Phệ Thần tộc người vốn là không nhiều, thời cơ vừa vặn càng ít. Đè xuống ý nghĩ trong lòng, Phương Kha tại con muỗi trên lưng ngồi xếp bằng xuống. Cho dù là lấy con muỗi có thể so với tứ phẩm đại năng tốc độ, mong muốn vượt qua rộng lớn vạn tộc chiến trường, đến Lao Thái Thái Trụ cũng không phải 2 3 ngày sự tỉnh. Những thời giờ này, Phương Kha liền tại con muỗi trên lưng ngồi xếp bằng tiến hành tu hành. Bây giờ, hắn tứ chi thứ 3 huyết vị đã hoàn toàn quán thông, còn lại một đầu chân trái huyết vị còn cần lãi chậm chậm tích. Đây không phải một cái một lần là xong sự tỉnh. Nhất là, không có thí thần chiến trường khí tức xung kích, Phương Kha chỉ có thể một cái huyết vị một cái huyết vị mở ra tích. Cho dù bây giờ công pháp dung hợp thành công, loại này mở tiến độ cũng vẫn như cũ chậm chạp. Dựa theo Phương Kha đoán chừng, Mỗi một đạo huyết vị mở ra tích, đều muốn 1 năm có thừa. Toàn bộ chân trái khí huyết con thông, đạt tới thần tôn cảnh đại viên mãn, ít ra cần thời gian 50 năm. Quá chậm, nếu có thể lại tiến một lần thí thần chiến trường liền tốt." Phương Kha trong lòng tự nói. Lần trước mở mấy chục đạo đại huyết, không có chính thức đặt chân thần đạo thân thể luyện không chịu đổi. Nhưng bây giờ Phương Kha chính thức đặt chân thần đạo, nếu có thể lại vào thí thần chiến trường, nhất định có thể lấy một loại tốc độ cực nhanh, xung mở toàn thân huyết vị, đạt tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Nhưng cũng tiếc, thí thần chiến trường chỉ có hoàng tộc tranh vị, lại không cùng nhau trên dưới lúc, mới có thể xuất hiện. Lần sau muốn gặp được phệ thần chiến trận, còn không biết bao nhiêu năm sau. Trong lòng tiếc hận, lại cũng chỉ có thể vận chuyển cương pháp, chậm rãi đi thuốc đẩy quá trình này. Thời gian cực nhanh, trong mấy mắt, Phương Kha tiến vào vạn tộc chiến trường đã hơn 10 ngày. Con muỗi một đường bay qua, tứ phẩm đại năng khí tức chớp nháy, cũng không tao ngộ phiền phức gì, rất nhanh liền xâm nhập chiến trường. Bây giờ chỗ qua, là vạn tộc trong chiến trường vạn tộc vực. Hoàn cảnh nơi này là vạn tộc trên chiến trường đặc thú nhất chỗ. Nguyên một đám vô số năm trước, trăm năm tộc run run bại tộc đàn thế giới, bị đánh bại sau, từ trong hư không phiêu linh đến tận đây, hội tụ ở chỗ này, hình thành vô số thế giới bích chướng khoảng cách mờ đặc thủ khu vực. Ở chỗ này, bởi vì thế giới bình thường khoảng cách, cách xa nhau 1 mét chi địa, rất có thể chính là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Có các vàng đại mạch, voi rồng gào thét kinh minh, nhưng 1 mét bên ngoài lại là sóng biết mê mang, gió hiếm sóng lặng, hỗn đảo sinh hàm. Ngoại trừ hoàn cảnh bên ngoài, những cái kia tại tàn phá thế giới bên trong sinh tồn di tộc, cùng đủ loại tộc đàn chuyển thừa, thất lạc bảo vật, đặc thu bí cảnh chờ, mọi thứ đều tràn đầy bất ngờ, thần bí, cùng lạ vỡ. Mà những này, cũng liền đưa tới Chư Thiên Vạn Tộc Thiên Kiêu hội tụ. Từ 10 vị trí đầu lớn hoàn toàn 20 lớn thánh tộc, cho tới mong muốn nghịch thiên cải mệnh 8, 9000 tên chủng tộc sinh linh, tất cả đều tụ tập đến tận đây, thiên kiêu chinh chiến, cơ duyên cấp đoạt, chiến đấu không ngừng. Vạn tộc vực, là thiên kiêu tiệp lộ cao chót vót chi địa, cũng là kẻ yếu nghịch thiên quật khởi chi địa, là thiên tài mai cốt chi địa, cũng là thất phu dương dành chi địa. Con muỗi tại vạn tộc vực trên không lóe lên một cái rồi biến mất. Một đoạn thời khắc, nhắm mắt tu hành Phương Kha, lại đột nhiên mở mắt ra, trong mắt quang mang dâng lên một phát. Đình chỉ. Trong lòng của hắn một tiếng phân phó, con muỗi liền trong nháy mắt dừng ở giữa không trung. Phương Kha đã lấy ra mang theo người một cái trong suốt ngọc bài, ngọc bài bên trong Một giọng trống ánh tiên diễm máu, giờ phút này ngay tại dập dờn ra lực lượng vô danh. Nhìn xem một bài, Phương Kha trong đầu nhớ tới lão sư lần trước tại thí thần chiến trường nói tới. Đây là của Tiểu Lan mẹ bài, không có biến cố xuất hiện, cái kia chính là không có việc gì, ngươi tù, nếu là thật sự xảy ra chuyện, cũng có thể cảm ứng được vị trí của nàng, cách gần đó cũng có thể cảm giác được. Phương Kha cầm ngọc bài, theo con muỗi trên lưng đứng người lên, quan sát phía dưới, tự lẩm bẩm, Tiểu Lan học tỷ. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, đem con muỗi thu hồi, sau đó chậm rãi rơi xuống. Từ năm đó rời đi nhân tộc sau, du lịch chiến trường 20 năm, Di chỉ bế quan 16 năm, Phương Kha đã 36 năm chưa từng gặp qua Tiểu Lan học tỷ. Nghĩ tới đây, Phương Kha không biết rõ vì cái gì lại có điểm khẩn trương lên. Hắn không có sử dụng tinh thần lực, mà là căn cứ ngọc bài cảm ứng, chậm rãi hướng về phía trước. Vạn tộc vực, U Hỏa cảnh. Đây là không biết bao nhiêu năm trước, U Hỏa nhất tộc thế giới, sau khi chiến bại tàn phá mạnh vỡ lại tới đây, trở thành vạn tộc vực một cảnh. Mặc dù tên là U Hỏa, nhưng cái này một cảnh nhiệt độ cũng không cao, chỉ là trên mặt đất là toàn thân đen nhánh hóa đá, có thể nhìn ra được hỏa diễm thiêu đốt vết tích. Trừ cái đó ra, chính là những cái kia hỏa hừng đại tụ. Ngỗ nhân trên mặt đất xuất hiện không biết sâu đến mức nào hoạt động, còn có thể nhìn ra một chút hỏa diễm đặc thù. Rất nhiều năm trước, tòa này ngũ hỏa cảnh có chút hoang vắng. Bởi vì cái này ngũ hỏa cũng không cái gì siêu phàm đặc thù, đối với võ giả mà nói không có gì đại dụng, cái này ngũ hỏa cảnh cũng không phải năm đó ngũ hỏa giới hạch tâm địa vực, không có lưu lại cái gì cao cấp truyền thừa, cũng không có ngũ hỏa nhất tộc, hay là đặc thù bí cảnh. Nhưng gần nhất 2, 30 năm qua, tòa này ngũ hỏa cảnh lại dần dần trở nên náo nhiệt. Bởi vì nơi này xuất hiện một tòa vô cùng kỳ lạ kiến trúc, một nhà tiệc cơm. Nguyên bản, đối với vạn tộc võ giả mà nói, Đến cảnh giới nhất định sau, sớm đã có thể lợi dụng thiên địa linh khí, thay thế đồ ăn năng lượng, duy trì tự thân khí huyết. Liên xem như ăn cơm, cũng chỉ là phục dụng một chút linh dược linh quả, rất ít chân chính đi ăn bình thường đồ ăn. Nhưng tòa này tiệm cơm lại có chút không giống nhau lắm. Nhà bọn hắn đồ ăn, nhìn đều rất bình thường, đa số đều là một chút đẳng cấp thấp hung thú huyết đồ. Nhưng ăn hết sau, lại vô cùng khác biệt. Bởi vì nhà này tiệm cơm đồ ăn, cơ hồ mỗi một đạo đều có vô cùng tác dụng đặc biệt. Thì như, trong tiệm có một đạo tên là hầm đốt vô lại giá trị đồ ăn, ăn vào sau, lại có điều trị khí tức, khôi phục thương thế tác dụng. Mạc Khắc, còn có như là làm sắc bạch trí đồ ăn, ăn vào sau lại có thể tăng lên khí huyết. Cái này từng đạo món ăn, tại ban đầu mở tiệm thời điểm, chỉ đối một chút đẳng cấp thấp võ sư, võ tướng có tác dụng, bởi vậy người tới rất ít. Nhưng theo từng đạo món ăn mới thành phẩm xuất hiện, món ăn có thể đối ứng cảnh giới cũng càng ngày càng cao. Về sau, thậm chí xuất hiện thích hợp võ tông, võ vương, tinh thần lực tăng lên món ăn, cũng có thể trợ giúp võ thần dung hợp tinh khí thần đồ ăn. Điều này sẽ đưa đến, mấy năm gần đây, vô số vạn tộc vực bên trong võ giả mộ danh mà đến, nhà này tiệm cơm càng ngày càng nóng nảy, bởi vậy cũng kéo theo toàn bộ hữu hỏa cảnh phồn linh. Đây không phải vạn tộc sinh linh chưa từng ăn qua đồ tốt. Nói thật, tại vạn tộc vực có thể sống sót võ giả, cái nào không phải thân phụ cơ duyên, hoặc là bối cảnh kinh người. Các loại tăng lên khí huyết trợ giúp tu hành linh đan rượu dược, không biết rõ đã ăn bao nhiêu, thần công rượu pháp không biết rõ tu luyện nhiều ít, rất nhiều thủ đoạn đều so những thức ăn này tốt hơn nhiều. Nhưng vì cái gì vẫn là nhiều người như vậy vì thế chạy theo như vịt, không có nguyên nhân khác. Linh đan rượu dược tuy tốt, nhưng trong tiềm đồ ăn càng có tỷ suất chi phí hiệu quả. Những đan dược kia động một chút lại cần đại lượng linh thạch linh dịch, hay là mấy trăm năm mấy ngàn năm chân quý linh dược thánh dược luyện chế. Mà trong tiệm này đồ ăn mới là giá bao nhiêu? Cải chẳng giá, coi như một lần tăng lên không nhiều, nhưng nếu là ngày ngày ăn, nguyên nguyên ăn, loại này tăng lên biên độ lại là cực kỳ khủng bố. Cho nên, ngoại trừ một chút xuất thân cao quý, tỉ như top 100 lớn, hoặc là một ngàn vị trí đầu lớn trong tộc Thiên Kiêu, tự kiềm chế thân phận, không nguyện ý tới này, liền ghế khách quý đều không có tiệm cơm, ăn chút không ra gì hùng thú hết độ. Cái khác Thiên Kiêu lại là không ngừng tới cửa, khách nhân nối liền không dứt. Đương nhiên, cũng không phải không có người ra chút bị ội thủ đoạn. Tỉ như mong muốn tìm lão bản mua bí phương, hay là trực tiếp muốn đem lão bản bắt đi xem như tài sản riêng sử dụng. Nhưng bởi vì trong tiệm khách nhân nối liền không dứt, lại thêm rất nhiều tiền tiêu không nguyện ý mất đi tăng cao tu vi còn đường này, ra tay ngăn cản. Bởi vậy qua nhiều năm như thế, cơm này cửa hàng cũng là không có tao nổ cái gì đại nguy cơ. Bất quá, đây hết thảy, từ khi nửa tháng trước, trong tiệm đẩy ra một món ăn sau, một chút liền thay đổi. Món ăn này tên là Bạch Đốt Phi Vugun. Hiệu quả, tăng lên trên diện rộng tinh thần lực, đối tất cả võ giả đều hữu hiệu. Tăng lên võ tông đột phá lúc sinh ra tinh thần dị tựa khả năng. Món ăn hiệu quả cực mạnh, viên siêu trước đó đẩy ra tất cả đồ ăn, chủ quán cơm càng đem xem như trong tiệm mình đạo thứ nhất món ăn nổi tiếng. Món ăn này đẩy ra, lập tức liền dẫn nộ vạn tộc vực tiên kiêu nhóm, đông đảo thiên kiêu võ giả nhao nhao tới cửa hàng, án đạo này bạch đốt phi vú gần. Công hiệu quả tuyệt tốt, thậm chí liền voi thần cảnh thiên kiêu đều tán dương, nói không kém gì trùng phẩm linh dược. Lần này, ngay cả một ngàn vị trí đầu lớn, thậm chí top 100 lớn thiên kiêu đều có chút ngồi không yên, không còn tại tiệm cơm đân sơ, đích thân tới trong tiệm nhấm nháp. Sau đó, cái này thưởng thức, liền nếm xảy ra vấn đề. 1000 vị trí đầu trung tâm có nhất tộc, tên là Vũ Heo và tộc, từng cung dục thần tộc có chỗ qua lại, Vũ Heo và tộc trong tộc một thánh tử, tên là Heo Vọi Lưu. Nó nếm xong đồ ăn sau, tại chỗ mở miệng. Ba hơi bên trong, nơi đây chi chủ lập tức đi ra thời ta. Heo Vọi Lưu sớm đã đạt chân võ thần cảnh, bây giờ là nhị phẩm võ thần, giờ phút này mở miệng, khí tức nhũng cả tòa tiệm cơm đều đang run lên dậy. Giữa sân dùng cơm sinh linh nhao nhao xem ra, nhận ra Heo Vọi Lưu sau, không ít người mặc dù sinh lòng bất mãn, nhưng lại chưa mở miệng. Dù sao, Heo Vọi Lưu kia một bàn, ngoại trừ Heo Vọi Lưu bên ngoài, còn có mấy người Tất cả đều là một ngàn vị trí đầu lớn tiên tiêu. Rất nhanh. Tiệm cơm chủ nhân, cũng chính là trong tiệm đầu bếp liền hiện ra. Quanh thân bao phủ hắc bảo thuần tính, liền gương mặt đều che khuất, áo bào đen tải năng lực thủ, liền tinh thần lực đều không thể xuyên thấu. Tìm ta chuyện gì? Giữa hắc bảo thanh âm khàn khàn trầm thấp. Keo vòi lưu trong mắt mang theo linh ý, ngươi chính là nơi đây chi chủ. Đạo này Bạch Đốt Phi Vũ Vân, sở dụng Phi Vũ Vân là vật gì? Giữa hắc bảo truyền ra hai tiếng trầm thấp cười lạnh, hỏi ta nguyên liệu nấu ăn, Vũ heo gọi tộc không phải là muốn đoạt ta thực đơn, chiếm thành của mình, không cho nơi đây vạn tộc đạo hữu phục dụng sao? Trong tiệm thực khách tất cả đều hướng Keo Vọi Lưu nhìn qua, trong mắt hiện hiện bất mãn cùng lạnh ý. Cho dù là một ngàn vị trí đầu lớn, cũng không miễn ý một chút trêu chọc nhiều như vậy tiên tiêu. Dù sao, bọn chúng phía sau tộc đàn có lẽ không đáng sợ, nhưng những ngày tiên tiêu lại nói không tốt tương lai có thể đi đến mức nào, có lẽ có nghịch thiên khả năng. Keo Vọi Lưu đương nhiên sẽ không như thế thuận. Nó thanh âm càng phát ra băng lãnh, ngươi không cần buộc chặt vạn tộc đạo hữu, dù sao, trong vạn tộc hắn không coi ai, hoặc là không, có một tộc kia muốn trở thành nguyên nguyên liệu nấu ăn. Keo Vọi Lưu lời nói một chút làm cho tất cả mọi người trong lòng nhảy một cái. Nó ngồi cùng bàn bên trên một ngàn vị trí đầu đại sinh linh, Nguyên Bản không ngừng heo gọi Liêu vì sao tức giận, giờ phút này nghe vậy không khỏi trong mắt lóe lên kinh hãi. "Heo gọi Vinh, ý của ngươi không phải là, cái này Bạch Đốt Phi Vũ Gân nguyên liệu nấu ăn chính là?" "Không sai." Heo gọi Vinh gật đầu, ánh mắt nhưng như cũng vô cùng băng lãnh nhìn xem áo bào đen chủ cửa hàng. "Nếu như ta không có nếm sai, cái này Bạch Đốt Phi Vũ Gân chủ tài, Phi Vũ Gân, chính là gia bản thân vạn tộc đạo hữu." Lời này vừa nói ra, giữa sân một mảnh sương sao, vô số sinh linh tất cả đều biến sắc. Trước đó, trong tiệm này lấy hung thú làm thức ăn tại thì cũng thôi đi. Dù sao các tộc giới bên trong đều sẽ chăn nuôi hung thú, xem như vẫn cần ăn hộ bổ nguyên liệu nấu ăn, coi đây là ăn, không có, có bất kỳ không ổn nào. Nhưng lần này, nguyên liệu nấu ăn lại là vạn tộc sinh linh. Không ý thức khách vẻ mặt biến hóa, không hề nghi ngờ, bộ phận vạn tộc là nếm qua những gì tộc khác sinh linh, bất quá vậy cũng là tử thủ mới làm, như là nhân tộc cùng lúc trước bộ tộc gan thì người, kia là không thể hóa giải tử thủ. Cái khác các tộc, bên ngoài là sẽ không làm loại sự tình này. Nhưng bây giờ, lại có thể có người, Đường Hoàng đem vạn tộc sinh linh làm thành đồ ăn, vung lên bàn, cái này, theo vài huynh Cái này Phi Vũ gần đến cùng gia tộc Đạo Hữu, có người truy vấn. Tiêu Vội lưu lại không trả lời, mà là lạnh lùng nhìn về phía áo bào đen chủ cửa hàng, ngươi có phải hay không nên cho chúng ta một cái công đạo. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt chuyển đi, tất cả đều đi vào áo bào đen chủ cửa hàng trên thân. Dưới hạo bảo, kia khàn khàn lạnh lùng tiếng cười vang lên lần nữa đến. Không sai, cái này Phi Vũ gần, đích thật là xuất từ vạn tộc sinh linh. Trong tiệm toàn bộ sinh linh hô hấp đều là chỉ trệ, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thanh âm khàn khàn tiếp tục vang lên, dường như ưu hồn đồng vọng tại mọi người bên tai nỉ non. Bất quá thì tính sao đâu? Đây chính là có thể tăng lên tinh thần lực, tăng lên xuất hiện tinh thần dị tượng tỉ lệ, tăng lên các tộc thánh tử cấp thiên kiêu số lượng, thậm chí đối với vô tông, vô vương, vô thần đều hữu hiệu, có thể so với lĩnh vực đồ ăn. Kia trong âm thanh khàn khàn tràn đầy mê hoặc ý vị. Chư vị suy nghĩ một chút, cái này có thể so với lĩnh vực một món ăn, chủ tài bất quá là có thể tái sinh, có thể đại lượng xin xôi, so lĩnh vực tốt hơn bội dưỡng, các tộc đều có thể chăn nuôi, hiệu quả tốt hơn dị tộc. Các ngươi thật, không phải sao? Chương 328, ta chi một đường, địa chi thạch tín, độc kế, chương 328, ta chi một đường. Địa chi thật tín, độc kế. Tất cả mọi người đang run rẩy, trong lòng run rẩy, thân thể cũng đang run rẩy. Kia tràn đầy thanh âm cổ hoặc, động đến ở đây sinh linh tâm, để bọn chúng trong mắt quang mang lấp lóe, trong lòng suy nghĩ chập trùng. Ai không muốn? Ai không mong muốn dạng này một mặt linh lực? Cái kia trời sinh linh lực, động một tí phải kể là 10 trên 100, thậm chí càng lâu tuế nguyệt bồi dưỡng, mới có thể dùng. Món ăn này đâu? Bất quá là nuôi dưỡng một nhóm dị tộc tùy thời có thể ngắt lấy, tùy thời có thể sử dụng. Ai không muốn? Về phần kia dị tộc có nguyện ý hay không? Ai để ý đâu? Cảm độ được trong tiệm dần dần quỷ dị bầu không khí, Tiêu Vọi Lưu trong lòng có chút run rẩy. Ngậm miệng, "Đừng nói nữa." Tiêu Vọi Lưu cắn răng, một đôi con mắt màu xám bên trong tràn đầy băng lãnh. Áo bào đen chủ cửa hàng khàn khàn trong tiếng cười lạnh, nói ra, lại làm cho Tiêu Vọi Lưu trong lòng phát run, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. "Vì cái gì không nói? Ta còn muốn đem ta trong tiệm đạo này món ăn nổi tiếng thực đơn dạy cho các vị đạo hữu đâu?" Tiêu Vọi Lưu đạo hữu không cho nói, không phải là muốn độc chiếm thực đơn. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều ánh mắt nóng bỏng. Không có người mở miệng Nhưng ngay ánh mắt lại là tập trung vào Heo Vọi Lưu, trong đó tràn đầy uy hiếp. Mặc dù cái này một hai người, Heo Vọi Lưu không thèm để ý chút nào. Nhưng nhiều người như vậy, nhiều như vậy xuất từ các tộc tiên kiêu, Heo Vọi Lưu cũng không dám đắc tội. Hơn nữa, phải công bố thực đơn vừa nói, Heo Vọi Lưu hoàn toàn minh bạch cái chủ cửa hàng này muốn làm gì. Loại này minh ngộ, càng làm cho nó toàn thân băng hàn vô cùng, như rơi vào hầm băng đông dạng. Quá độc ác. Người quá độc ác. Heo Vọi Lưu sợ hãi vô cùng nhìn xem áo bảo đen chủ cửa hàng. Chiêu này thật quá độc ác. Thực ăn này phủ một khi công bố, kia thực đơn chủ tải, chủng tộc sẽ không còn là vạn tộc một trong, mà là sẽ bị vạn tộc xiling coi là một loại dữ liệu, một loại có thể lại lượng mua dưỡng, đại lượng tràn lùa, như bây giờ hung thú đồng dạng xúc vật. Đến lúc đó, bộ tộc này, bất luận là bây giờ tại vạn giới chiến trường, vẫn là cơ đầu rút cổ dục thần giới, tất cả đều sẽ trở thành chư thiên vạn giới tất cả võ giả đi săn mục tiêu. Nay cửa hàng chi chủ, đến tột cùng cùng dục thần tộc có cái gì thu hận, lại để cho dùng ra ác độc như vậy thủ đoạn. Không sai, Keo Vọi Lưu đã nếm hiện ra. Đạo này Bạch Đốt Phi Vugun, dùng chủ tài Phi Vugun, chính là dục thần tộc thể nội, cấu kết hai cánh Xuyên qua trái tim lớn ngân, ngươi đến tụt cùng là ai? Keo Vòi Lưu Thanh Âm có chút run rẩy, ngươi có biết, nếu là thức ăn này phổ công bố, ngươi sẽ thành tất cả Dực Thần tộc nhân tất sát mục tiêu. Bất luận ngươi chạy trốn tới chỗ nào, bọn chúng nhất định sẽ đưa ngươi toàn tộc giết hết. Keo Vòi Lưu Thanh Âm, nhưng ở đây vạn tộc sinh linh trong lòng phanh phanh chừng ngày. Không phải là bởi vì uy hiếp, mà là bởi vì Keo Vòi Lưu tại lời nói bên trong đã để lộ ra, cái này Bạch Đốt Phi Vũ ngân chủ tài, lại là xuất từ Dực Thần tộc. Đây chính là Dực Thần tộc. Mấy chục năm trước, đứng hàng vạn tộc người thứ 14, Dực Thần Thánh tộc. Mặc dù tại năm đó một trận chiến bên trong, bị hiện tại Thiên Thần hoàn tộc đánh rất thánh tộc chí vị, diệt tận trong tộc cao thủ, chạy về Dực Thần tộc giới. Nhưng những năm này đi qua, Dực Thần tộc giới bên trong lại có cao thủ xuất hiện. Kia là một tôn thánh giả. Dù sao cũng là năm đó chí cường thánh tộc, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Dực Thần tộc giới bên trong vẫn có nội tình tồn tại. Năm đó lui về tộc giới Võ Tôn, trong mấy năm này, mượn nhờ nội tình, phá quan thành thánh, trở lại vận giới cũng mười phần bình thường. Cho nên, bây giờ Dực Thần tộc, mặc dù không còn thánh tộc chí uy thế, nhưng vẫn như cũng là có thánh nhân trấn giữ cường đại chủng tộc, lại thêm một chút võ tôn, cùng tộc giới bên trong, không biết phải chăng là tồn tại nội tình uy hiệp. Tại trong vật tộc, vẫn như cũng không tính kẻ yếu. Bất quá, đừng nói nó Dực Thần tộc đã không phải là thánh tộc liền xem như, lại như thế nào? Nếu như cái này Dực Thần tộc nhân, thật người người có thể so với linh dược, ngắt lấy luyện hóa, có thể tăng lên tinh thần lực, trợ giúp thức tỉnh tinh thần dị tượng. Vậy coi như là thánh tộc, cũng ngăn không được vạn tộc võ giả âm thầm đi săn. Áo bào đen chủ cửa hàng tự nhiên nhạy cảm đã nhận ra không khí này biến hóa. Hắn lạnh lùng trong tiếng cười dường như tràn đầy trăn trọc dực thân tộc truy sát. Cứ tới cũng được. Áo bào đen chủ cửa hàng không thèm để ý chút nào nói: "Chư vị, ngày mai ta sẽ tại trong tiệm chuẩn bị kỹ càng chủ tài, hiện trường giáo thụ ta trong tiệm đạo này Bạch Đốt Phi Vũ Vân gần cách làm. Có muốn học, ngày mai có thể trực tiếp tới đây. Mặt khác, đạo này Bạch Đốt Phi Vũ Vân cho áp dụng chủ tài, đẳng cấp càng cao, công hiệu quả càng tốt." Nó hắc bào thùng thình ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn như cũ bị bóng ma bao phủ, nhưng một đôi thanh tỉnh con người lại là đảo qua đám người, dưới hắc bào thành âm truyền ra: "Nếu là chư vị có thể lấy tới một đầu thánh cấp Phi Vũ Vân, ăn vào sau" Có lẽ có thể nhường võ tướng tinh thần lực, trực tiếp đạt tới võ thần đẳng cấp. Một khi đột phá võ tông, đạn sinh tinh thần dị tượng, có lẽ có thể đánh với chí cường thánh tử một trận. Vừa dứt tiếng, cũng mặc kệ ở đây những cái kia điên cuồng lấp loé từng đôi mắt, áo bào đen chủ cửa hàng quay người liện trở về bếp sau. Hôm nay không còn thêm thức ăn, chư vị, ngày mai thấy. À đúng rồi, Keo Vòi Lưu đạo hữu, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, ngươi là thế nào nếm đi ra dược thần tộc hương vị? Hàn La đạo hữu cũng từng. Hưởng qua. Ha ha. Lạnh lùng tiếng cười tại trong tiệm quấn quẩn, Keo Vòi Lưu thánh tử trên mặt một mảnh lãnh đục. Từ lạnh một tiếng, nhanh chân đi ra trong tiệm. Rất nhanh, nguyên một đám thân ảnh liền đã ăn xong thức ăn trên bàn, sau đó nhao nhao rời đi tiệm cơm. Nhưng không bao lâu, bên ngoài tiệm cơm, liền có từng đạo hoặc là áo bào đen che mặt, hoặc là hóa thân hung thú, hoặc là bảo vật bao phủ thân ảnh, tụ tập mà đến. Bọn chúng che đậy khí tức, ai cũng phân không ra đến tụ tập cùng là ai, thậm chí có vừa rồi dẫn đầu rời đi heo vòi lưu cũng có nói. Những này che giấu tự thân thân phận võ giả tụ tập tại ngoài tiệm, cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng chờ đợi, một mực chờ đợi cho ngày thứ hai, áo bào đen chủ cửa hàng nhiệt thân Nhìn xem ngoài tiệm đám người, áo bào đen chủ cửa hàng cười nhẹ một tiếng, cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa tay chụp tới một đầu rực thần tộc. Đây là ta tại Vạn tộc vực bắt được, một đầu vọ vương cảnh rực thần tộc tiên tiêu, hôm nay ta lợi dụng nó, làm một đạn bạch đốt phi vugun, đem nó dạy trò chư vị. Kia rực thần tộc tại áo bào đen chủ cửa hàng trong tay không ngừng rãy rủa, phát ra các loại giận mắng, nhưng không có ai để ý. Bất luận là áo bào đen chủ cửa hàng vẫn là ngoài tiệm nhóm lớn võ giả, tất cả đều giống như là đối đãi làm thịt hung thú đồng dạng, nhìn xem cái này rực thần tộc. Nó giận mắng thanh âm, tại mọi người trong tai cũng chỉ bất quá giống như là những hung thú kia gào thét như thế gầm thét. Dực thần tộc hai cánh bên trong, có một đầu lớn ngân. Áo bào đen chủ cửa hàng vừa nói, tiện tay cầm trong tay dực thần tộc phía sau lưng hướng đám người, sau đó một cái tay khác lóe lên, liền có một thanh dài nhỏ đao xuất hiện tại trong tay. Suy vạch một cái, sắc bén đao mạnh phá vỡ dực thần tộc phía sau lưng, tinh chuẩn đao pháp, nhường đầu kia xuyên qua hai cánh lớn ngân lộ ra. Con tưởng rằng tốc độ kia nhanh chóng, máu đều không có tới cùng tu ra. Kia dực thần tộc kêu thảm càng phát ra the lương, phía dưới ánh mắt của mọi người càng phát ra sáng tỏ, nhìn tập trung tinh thần. Nếu là bình thường thức ăn, Cái này vi vũ gần trực tiếp lôi ra ngoài chính là, nhưng làm được nhưng cũng không có linh dược hiệu quả. Áo bào đen chủ cửa hàng tiếp tục giảng giải. Mong muốn tức ăn này như thuốc, lấy gần trước đó, cần lấy đặc thủ phương pháp hóa luyện, đem cái này dược thần tộc thể nội tinh thần lực luyện vào này gần bên trong. Đây là mấu chốt. Nó một bên luyện tục luyện hóa phương pháp, một bên vận chuyển phương pháp này, nhất trọng hơi có vẻ trong suốt u hỏa giấy lên. Dược thần tộc tiếng kêu vô cùng thảm thiết, theo trong linh hồn truyền ra, chấn động tinh thần. Nhưng tất cả mọi người mặt không đổi sắc, đem nó tiếng kêu tự động bóp ra, chuyên tâm nghe áo bào đen chủ cửa hàng niệm tục luyện hóa phương pháp. Rất nhanh, Luyện hóa kết thúc, tia dược thần tộc hoàn toàn chết đi. Cho tới giờ khắc này, áo bào đen chủ cửa hàng mới đưa đầu kia đã tràn đầy linh tính phi vụ gân lấy ra. Tiếp lấy chính là cũng không phức tạp chế biến thức ăn thú pháp, hợp với mấy loại thượng gặp vật liệu, đem nó chế tác thành đồ ăn. Sau một tiếng, Bạch Đốt Phi vụ gân chế tác thành công, áo bào đen chủ cửa hàng đem nó phân cho đám người để nghiệm chứng dược hiệu. Đám người chưa ăn qua đi, có người liền bắt đầu đưa ra luận chế nghi hoặc. Áo bào đen chủ cửa hàng khẳng khái giải đáp nghi vấn. Lại một lát, một cái hoàn toàn che giấu tự thân hình dáng tướng mạo khí tức võ giả, trong tay một chảo, đỗng nhiên xuất hiện một cái dược thần tộc vẫn còn sống. Nó trực tiếp tại chỗ bắt đầu luyện chế. Chủ cửa hàng dưới hắc bảo truyền ra lặng lẽ cười lạnh, tiến lên quan sát, đồng thời chỉ đạo luyện chế. Sau đó không lâu, phân thứ nhất học đồ làm Bạch Đốt Phi Vũ ngân chế tác thành công. Người kia lấy một hồi, nhắm nháp về sau, lập tức trầm thấp nợ nụ cười, ha ha ha, tốt, tốt, cái này dược thần tộc cũng là còn có chút diệu dụng. Trong lúc cười to, nó một thanh ném rơi làm tốt phi vũ ngân, sau đó xoành phóng lên tận trời, đại năng khí tức chấn động tất cả mọi người, sau một khắc nó liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Này cửa hàng rất hay, đa tạp Bản tôn cái này đi bắt một đám Dực Thần tộc, hồi tộc bên trong nuôi. Ha ha ha. Vừa dứt tiếng, lập tức có số lớn vạn tộc sinh linh nhao nhao bay đi, không hề nghi ngờ. Bọn chúng tất nhiên cũng là đi bắt Dực Thần tộc. Dù sao, năm đó một trận chiến sau, Dực Thần tộc mặc dù có người trở về, nhưng tất cả đều mười phần cẩn thận, trên chiến trường hành tẩu cũng không nhiều. Nếu là chậm, chỉ sợ cũng bắt không tới. Số lớn vạn tộc võ giả rời đi, có người nhìn xem kia áo bào đen chủ cửa hàng, trong mắt tràn đầy tàn khế, trêu chọc đến người này, lần này, cánh chỉ sợ thần tộc thật muốn hoàn toàn kết thúc. Một món nan diệt nhất tộc, quá kinh khủng bên cạnh đám người nhao nhao gật đầu, không có người hoài nghi loại này phỏng đoán. Một cái như là linh vực tộc đàn, cuối cùng kết quả, tất nhiên là bị vạn tộc chia cắt, ở trong tộc nuôi dưỡng. Nếu như kia phi vụ ngân hiệu quả bình thường còn tốt, có lẽ chỉ có sẽ có người âm thầm đi săn. Nhưng công hiệu quả thế mà cùng chủ tại chất lượng có quan hệ, thậm chí có thể bồi dưỡng chí cường thánh tử cấp tiên tiêu. Cứ như vậy, chỉ sợ 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc đều sẽ ra tay. Như vậy, tất cả kết cục đã đã định trước. Từ nay về sau, trừ tiên vạn tộc sẽ không còn dục thần tộc chi danh, chỉ có dục thần cái này một mặt linh vực Dực thần tộc có lẽ sẽ không diệt, nhưng kết quả so toàn tộc diệt hết còn thê thảm hơn, về sau chỉ có thể xem như một vị dự tài, bị nuôi nốt, bị một góc dạ một góc dạ thu mạch. Một món ăn, diệt nhất tộc, danh xứng với thực. Từ sau ngày đó, nửa tháng thời gian, mỗi ngày đều có vạn tộc người đến đây cầu đồ ăn, kia áo bào đen chủ cửa hàng có hỏi tất nhân giáo, đem đạo này bạch đốt phi vụ gần truyền khắp các tộc. Mà theo một ngày này bắt đầu, theo vạn tộc vực bắt đầu. Dực thần tộc tất cả võ giả, tất cả đều nhận lấy diệt tuyệt giống như bất diệt. Chỉ cần vừa có Dực thần tộc nhân lộ diện, các tộc võ giả tựa như cùng nhìn thấy lĩnh vực như thế, ánh mắt đều sáng lên thậm chí vì tranh đoạt rực thần tộc nhân quyền sở hữu mà lẫn nhau tranh đấu. Có chút tiểu tộc thế lực nhỏ, chính mình nuôi không nổi rực thần tộc, hay là chỉ bắt được giống được rực thần tộc, không cách nào phối đôi sinh sôi, chỉ có thể lẫn nhau liên thủ, chuẩn bị khuyết đại bồi dưỡng rực thần tộc. Đủ loại hành vi, vừa mới bắt đầu coi như thú liễm, nhưng chờ phát hiện các tộc đều tại làm như thế thời điểm, tất cả đều không còn che giấu bắt tay vào làm. Thế là, rực thần tộc từ năm đó thánh tộc liệt kê lúc người người kính sợ, tới 10, 20 năm trước chiến bại lúc các nơi bị đổ rết, lại lác mình biến hóa, trở thành các tộc tranh đoạt đối tượng. Trong lúc này biến hóa cũng không biết cái người thần tộc là ý tờ gì. Ngược lại làm Phương Kha cầm trong tay ngõ bài, tìm tới cơm này cửa hàng, nhìn thấy kia người mặc áo bảo đen đang dạy vạn tộc sinh linh làm đồ ăn chủ cửa hàng lúc, là vẻ mặt kinh ngạc. Chờ đợi Phương Kha giải được, cái này áo bảo đen chủ cửa hàng đến rốt cuộc đã làm gì lúc nào, hắn kinh ngạc cái cẩm đều muốn không khép lại được. Quá độc ác. Tiểu Lan học tỷ chiêu này, so với lúc trước tiên thần tộc diệt dục thần tộc còn mạnh hơn. Phương Kha trong lòng không ngừng cảm thán. Không sai, cái này tại vạn tộc vực mở tiệm, nghiên cứu ra bạch đốt phi vugun, cũng đem thực đơn chuyển điển ra, lấy diệt dục thần tộc áo bảo đen chủ cửa hàng chính là Phương Kha tìm kiếm mục tiêu. Lữ bộ trưởng đệ tử Trang Vương đệ tử, Hoàng đô Võ đại, Phương Kha học tỷ, Cao Tiểu Lan. Không mụng phí một binh một tốt, đơn thương độc mã, vung ra một trường thực đơn, cũng có thể diệt đi vạn giới nhất tộc. Loại thủ đoạn này ai nghe nói qua? Ai dám mới? Đừng nói hắn, liền xem như Lữ bộ trưởng nghe thấy được, đều muốn cho mình cái này đồ tôn viết chữ phục. Đồ sát vực thần tộc tính là gì? Liền xem như Phương Kha thao tung lực vạn bệ chủng, đem vạn giới vực thần tộc toàn bộ giết tuyệt, lại có thể thế nào? So ra mà vượt Cao Tiểu Lan một trường thực đơn đem dục thần tộc trục xuất vận động, đánh vào xúc vật liệt gây nhẹ nhõm lạnh nhạt thoải mái sao? Hoàn toàn không so được. Phương Kha một bên càng khái, một bên chờ ở đợi Cao Tiểu Lan dạy xong cái này, một nhóm vạn tộc võ giả trở lại trong tiệm. Phương Kha đi theo vào tại trong tiệm Nhật Tân. Cao Tiểu Lan phản ứng cực kỳ nhạy cảm, tại Phương Kha hiện thân trong náy mắt, dưới chân một chút liền lui lại ngoài trăm thước, trong tay lắc một cái, hai thanh rải nhỏ đao rơi xuống. Tiến bước tới đây có gì muốn làm? Nếu muốn học đồ ăn, còn mời nhân viên chạy hàng chờ một chút. Nàng cảnh giác nhìn xem Phương Kha, thanh âm khàn khàn, tràn ngập đề phòng. Phương Kha kịp phản ứng Mình bây giờ cũng không phải là diện mục thật sự, thế là lập tức hồi phục, Tiểu Lan học tỷ, là ta." Cao Tiểu Lan nhìn đến Phương Kha khuôn mặt, rõ ràng khẽ giật mình, chợt càng thêm đề phòng, tiền bối như vậy hóa thân là có ý gì? Rất hiển nhiên, nàng cũng không tin tưởng bỗng nhiên xuất hiện Phương Kha. Mọc ra Phương Kha mặt lại như thế nào? Hóa hình thuật nhiều lắm. "Tiểu Lan học tỷ, thật sự là ta." Phương Kha cười khổ một tiếng, triệu ra mấy cái con muỗi, sắp nhân vòng, Đường Lang bay đến trước mặt Cao Tiểu Lan, "Lần này ngươi dù sao cũng nên tin chưa." Leng keng. Cao Tiểu Lan trong tay song đao rơi xuống đất, nàng bắt lấy con muỗi, "Đường Lang, Qua lại dò xét hồi lâu, rốt cục sắp nhận. Phương Kha. Nàng xốc lên áo bảo đen, hai ba bước đi tới trước mặt Phương Kha chăm chú ôm lấy hắn, người rốt cục trở về. Ôm áp qua đi, hai người tách ra. Phương Kha nhìn thấy, Cao Tiểu Lan ánh mắt có chút đỏ lên, trên mặt lại là có chút tái nhợt, so hơn 20 trước gầy gò không ít. Đã lâu không gặp, Tiểu Lan hỏi tỉ. Người cái tên này, vừa đi chính là hơn 20 năm. Cao Tiểu Lan hừ nhẹ, mang trên mặt khó mà ức chế cao hứng. Rõ ràng là ngươi vừa đi hơn 20 năm mới đúng. Phương Kha lắc đầu, ta đều trở về bế quan vài chục năm, ngươi một lần đều không có trở về qua. Chương 329, Tích đạo đạo tổ, cánh thần tộc chi hoán, Chiến Thánh, chương 329, Tích đạo đạo tổ, cánh thần tộc chi hoán, Chiến Thánh. Thiệm cơm đại môn đóng chặt. Phương Kha trái ngược với Cao Tiểu Lan mà ngồi, vậy ở ở giữa chính là một bàn nóng hầm hập bạch đốt phi vụ gần. Vừa ra nồi đồ ăn, màu sắc tuy trắng, hương khí thanh nhã, cảm giác thoải mái giòn, còn mang theo vài phần cô giản, An Vương Kha khen không dứt miệng. Tiểu Lan tỷ chủ nghệ càng ngày càng tốt. Phương Kha từ đáy lòng tán thưởng. Năm đó ở hoàng đô võ đại, Cao Tiểu Lan liền từng nghiên cứu thực đơn, mở phong ăn. Trong đó món ăn lấy hung thú huyết nục chế tác mà thành, có phần dưỡng khí huyết công hiệu. Bất quá, so với cái này bản phi vũ gần, năm đó Hoàng Võ phòng ăn bữa ăn thành phẩm, kia hoàn toàn là cách nhau một trời một vực. Dù sao, lấy Vương Kha bây giờ cảnh giới, ăn sau cũng có thể cảm giác được tinh thần thư sướng, ngay cả linh dược đều phải là trung phẩm. Một bàn đồ ăn có thể đạt tới loại hiệu quả này, chỉ có thể nói, Cao Tiểu Lan ở trên con đường này, thật đi ra rất xa. Ta sắp thành nói, Cao Tiểu Lan mang trên mặt nụ cười, ánh mắt thênh thản, có chút hưng phấn cùng chờ mong, ta có thể phát rất được, đầu này đại đạo rất bất phàm, là chư thiên vạn giới chưa hề từng sinh ra nói. Phương Kha mặt lộ vẻ chấn động, ngươi sẽ không phải là. Ánh mắt của hắn theo chiếc mặt đồ an bên trên đảo qua, nhìn đến Cao Tiểu Lan giờ đầu, không sai, chính là cái này. Có thể gọi là dược tiện chi đạo. Ta tại vạn giới thiên đạo bên trong, tìm không thấy đối ứng đại đạo. Vậy sao ngươi tu luyện tới võ thần cảnh? Phương Kha trong mắt mang theo hồng nghi, tinh thần lực đảo qua Cao Tiểu Lan. "Thank you võ thần, cần cảm ngộ đạo vận, cùng nói cộng minh, cảm nhận được đại đạo tồn tại mới có thể có thank you." Trong cảm ứng của Phương Kha, Cao Tiểu Lan trên thân là có đạo vận, bất quá loại này đạo vận, dường như cũng không cùng đại đạo cộng minh chi tượng, mà là Cao Tiểu Lan trên người mình củng thượng phát ra, dường như cái này đã vận động ổn, đến từ Cao Tiểu Lan chính mình. Thứ phát hiện này nhường Vương Kha trong lòng càng thêm chấn kinh. Ta cũng không biết cái này đã vận thơ là thế nào tới. Cao Tiểu Lan nói sớm tại 10 năm trước ta liền đã đạt tới vợ Vương Đình Phong, nhưng bởi vì một mực không cách nào cảm ngộ đạo vận, cho nên bị vây ở vợ Vương Đình Phong. Ta cũng nghĩ qua đủ nói, nhưng đối cái khác đại đạo đều không có cảm giác gì, vẫn kiên trì nổi. Thang đến 6 năm trước, lần kia vạn tộc chiến trường xảy ra biến biến, chư thiên vạn đạo hiện hiện, chấn động thật lâu, về sau không biết rõ chuyện gì xảy ra, ta liền không hiểu thấu cảm ngộ đạo vận đột phá võ thần cảnh, đồng thời ngắn ngủi 6 năm, trực tiếp xông lên đỉnh phong võ thần, tại nửa tháng trước khai sáng đạo này, Bạch Đốt Phi vụ gần sau, ta cũng cảm giác, ta giống như sắp thành nói. Cao tiểu Lan Miêu tại nhường phương Kha trong lòng không cách nào bình tĩnh. 6 năm trước đại đạo biến cố, hơn phân nửa cũng là bởi vì hắn thành đạo đại năng, chư hoàng phá vạn đạo chí bảo tháp, chạm thành chủng tiên vương, sau đó vạn giới thiên đạo diễn hóa chi thay đổi. Tiểu Lan học tỷ bởi vậy thành đạo, không phải là bởi vì trước đó, vạn đạo chí bảo tháp khóa cứng vạn giới chi đạo, trong đó không có tiểu Lan học tỷ thuốc này thiện chi đạo, không cách nào cảm ngộ, bởi vậy không cách nào thành đạo kia vị sao về sau lại trở thành? Phương Kha trong lòng suy tư, có chỗ suy đoán, có lẽ là vạn giới diễn hóa sau, có thể có mới đại đạo sinh ra. Tiểu Lan học tỷ, chỉ sợ trở thành mợ rượng tiện đại đạo người. Tích đạo giả, chẳng phải là có thể ca ngợi tổ. Còn có cái này 6 năm theo mới vào võ thần, tới sắp thành đạo, tốc độ này cũng có nhanh. Nghĩ đến chính mình bỏ ra 10 năm, mới từ võ thần định phong, đột phá võ tôn. Cái này tích nói đạo tổ, hẳn là thiên phú cứ như vậy mạnh sao? Đem loại này suy đoán nói ra sau, hai người cũng không biết có phải hay không là dạng này, cũng không thể nào đi nghiệm chứng. Mặc kệ cái này tích đạo đạo tổ thân phận có phải thật vậy hay không, Vương Kha cũng không có mơ tưởng, nhưng cái này diệt cánh người thần tộc thân phận, lại là chạy không được, Dực thần tộc đoán chừng đã hận ngươi chết đi được. Cao Tiểu Lan mang trên mặt nụ cười, khiến cái này điểu nhân hàng ngày gây sự, đều đáng chết. Hơn nữa, lúc này mới một cái Dực thần tộc mà thôi, chờ ta đem Chư Thiên vạn tộc toàn bộ mộ xong, làm một bản vạn tộc mỹ thực thư đơn, đến lúc đó, ai dám chọc chúng ta, liền ném ra một chương thực đơn, diệt nó toàn tộc. Cao Tiểu Lan lời nói nhường Vương Kha trong lòng phát lạnh. Hung ác, quá độc ác. Loại thủ đoạn này, là vô dạy dương lưu. Thế này sao lại là món dị phổ? Đây quả thực là một bản vạn tộc dùng ngăn sổ tay, hay là vạn tộc linh dược xo so xo sánh biểu. Nếu là thật sự như Tiểu Lan học tỷ đem thức ăn này phổ làm thành, đến lúc đó, vậy thì thật thiên hạ vô địch, không ai dám trêu chọc. Bất quá, nếu là thật sự muốn làm thành, đến lúc đó, nàng cũng chính là thiên hạ trung địch. Dù sao, không có cái nào một dị tộc, bằng lòng xem như một món ăn chủ tài, xuất hiện tại thực đơn bên trên, sau đó bị người đi săn, nuôi nhốt, độ tệ, cuối cùng làm thành đồ ăn. Loại kết cục này quá kinh khủng. Nếu để cho người biết cao tiểu Lan chí hướng, kia nàng lập tức liền muốn trở thành vạn tộc điên cuồng đi săn mục tiêu, mà không phải hiện tại, chỉ bị Dực Thần tộc nghi hận. Phương Kha trong lòng đang nghĩ đến, sau một khắc sắc mặt b đột biến, đột nhiên bắn người mà lên, xông nát trước người cái bản, nắm ở cao tiểu làn, đồng thời trở tay một trường vung ra. Ầm ầm. Tiệm cơm lốc nhào đột nhiên nổ tung, một cái cuốn quanh bàn tay lớn màu đỏ ngắm từ phía trên che đậy xuống tới, mang theo nồng đậm vô cùng thanh uy. Phương Kha bàn tay giơ lên, mêng mông kim quang cùng thanh uy va chạm, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn, cùng bạo năng lượng trùng kích vào, tiệm cơm trong nháy mắt liền bị chôn vùi, không, có một chút cặn bã còn lại. Cơn bão năng lượng gào thét, bụi đất tung bay bên trong, một vệt kim quang lóe lên liền trốn xa mấy ngàn mét bên ngoài. Giữa không trung, Phương Kha nắm cả Cao Tiểu Lan, cảnh giác nhìn về phía nơi xa. Tại tiệm cơ nguyên bản nơi ở trên không, một tôn toàn thân huyết quang bảng trưởng, mang theo vô tận vận động, nhưng lại tràn ngập quỷ dị thánh uy dự thần động, hướng Phương Kha hai người quăng tới ánh mắt vận động. Dực thân tộc thánh nhân. Cao Tiểu Lan toàn thân cứng ngắc số tới, lão già này làm sao lại xuất hiện ở đây? Dực thân tộc liền nó một cái thánh cảnh, nó làm sao dám đến vạn tộc vực? Nàng lúc đầu cảm thấy, Dực thân tộc liền một cái thánh cảnh, coi như biết nàng đang truyền thụ thực đơn cũng không có khả năng vượt qua xa xôi khoảng cách, ngàn dặm xa xôi đến vạn tộc vực giết nàng. Bằng không, vạn nhất có thánh nhân khác, thừa cơ hội này, giết tiến vực thần tộc dưới, đem nó một tổ bừng, kia vực thần tộc liền di tộc. Lại không nghĩ rằng, lão giả này, thế mà thật tới. Đi đi đi. Cao tiểu Lan điên cuồng truyền âm Phương Kha, chạy mau. Nàng La đỉnh phong võ thần, sắp thành đạo đại năng, nếu là đối mặt vực thần tộc đại năng, có tự vệ chạy trốn lực lượng. Nhưng đối mặt thánh cảnh, nàng ngay cả chạy trốn đi ý nghĩ đều không có, chỉ có thể thúc dục Phương Kha mau trốn. Phương Kha còn chưa lên tiếng, kia vực thần thánh giả cũng đã lấy giả tới nàng truyền âm. Chạy. Nó tràn đầy ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Cao Tiểu Lan, ngươi đem tộc ta luyện chế thành đồ ăn, còn đem thực đơn chuyển đi ra, đem tộc ta đặt hung thú linh dược liệt kê, để cho ta tộc người bị vạn tộc săn giết. Hôm nay, mặc kệ ngươi trốn đến nơi đâu đi, ngươi cũng phải chết. Băng Linh thanh âm, mang theo vô biên thánh giả sát khí, cách mấy ngàn mét liền đem hai người gắt gao khóa chặt, không có một tơ một hào khả năng đào tẩu. Nơi xa có vạn tộc võ giả, vốn là dự định ngày mai đến học môn ăn, nhìn thấy dục thần thánh giả giáng lâm, nhao nhao hít vào linh khí, Lạc Yên chôn xa, âm thầm nhìn chộm. Đáng tiếc, điểm chủ kia chỉ sợ phải chết. Có người dáng khái Không phải chỉ sợ, là chết chắc. Nó bên cạnh người kia, mặc dù khí tức đã là võ tôn, nhưng đối mặt thánh giả, bảy tám cái võ tôn đều vô dụng. Xem ra thức ăn này phổ chỉ có thể tìm những người khác học được, liền sợ người khác lưu lại thủ đoạn a. Các ngươi còn dám học thức ăn này? Dực thần thánh giả không xa ngàn vạn dẫm đều muốn đuổi theo giết người, ngươi còn dám đi săn dực thần tộc nhân? Sợ cái gì, lẳng lẽ không được sao? Đừng nói nữa, các ngươi không sợ chết sao? Coi như cách xa, đây chính là thánh giả, cũng có thể nghe thấy các ngươi. Nói đúng, trước quan chiến, thánh cảnh chi chiến, cũng không dễ dàng nhìn thấy. Âm thầm theo dõi vạn tộc võ giả, đều đang đợi lấy Thánh nhân ra tay, quan sát Thánh uy. Về phần Cao Tiểu Lan cùng Phương Kha có thể còn sống sót, bọn chúng căn bản không có nghĩ tới loại khả năng này. Đại năng chiến thánh cảnh, chỉ có hoàng tử cấp bán thánh mới có thể làm tới. Loại này đẳng cấp thiên kiêu, nào có dễ dàng như vậy gặp phải. Rất hiển nhiên, Dực Thần tộc Thánh giả cũng không có nghĩ qua loại khả năng này. Hơn nữa, liền xem như hoàng tử cấp thiên kiêu thì thế nào? Một cái cựu phẩm đại năng, cách Thánh giả còn rất xa. Chết đi cho ta." Dực Thần Thánh giả vừa dứt lời, sau lưng nó hai cánh đã đột nhiên một cái Nương theo lấy cuồng phong gào thét, Dực Thần Thánh Giả đã lấy một loại kinh khủng tốc tốc, xuất hiện ở phương Kha trước mặt hai người. Mấy ngàn mét khoảng cách, đối Thánh Giả mà nói, liền cùng mặt đối mặt không có khác nhau. Nó một cái tay trong nháy mắt đã tới gần phương Kha đồ lâu, muốn trực tiếp đem hắn đầu đánh nổ. Phương Kha đem trong lực cao tiểu Lan hướng bên cạnh thân ném đi, đưa ra mấy ngàn mét bên ngoài, sau đó chính mình không tránh không né, một quyền đánh ra. Cổ thân quyền. Tại cao tiểu Lan ngạc nhiên lo lắng trong ánh mắt, Phương Kha trên nắm tay, trừng mắt kim quang vênh độ tung, giống như là một vành mặt trời đồng dạng, một đầu thô to như trụ Toàn thân kim quang sáng chói cánh tay, theo kim quang bên trong xuyên đấu, hung hăng đánh vào Dực Thần Thánh Giả trên nắm tay. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng to lớn vô cùng bạo hưởng, huyết sắc quang mang trong chốc lát bay khắp thiên hùng, sau đó một đạo bao phủ huyết quang thân ảnh lui nhanh hơn vạn mét, thân ảnh xé mở hư không, hình thành một đầu đèn nhánh vết nứt không gian. Một màn này sợ ngây người nơi xa quan chiến tất cả mọi người. Bởi vì thế thì bay thân ảnh, lại là Dực Thần tộc Thánh Giả. Dực Thần Thánh Giả, thánh cảnh, bị vò tôn đại năng, một quyền đánh bay. Nhìn kia Dực Thần Thánh Giả, đứng bước sau, một cái tay bên trên thánh huyết nhỏ xuống. Mặc dù trong nháy mắt thương thế liền khôi phục, nhưng mọi người vẫn là thấy được. Võ Tôn một quyền, thế mà đem Dực Thần Thánh Giả nắm đấm đánh nổ. Là ta hoa mắt sao? Quan chiến đám người khó có thể tin. Chẳng lẽ cái này Võ Tôn trên thực tế cũng là thánh nhân? Bằng không chính là Dực Thần Thánh Giả không phải thánh cảnh, chỉ là bản thánh. Không có khả năng. Vừa rồi kia Thánh Uy các ngươi cũng không phải không có cảm giác tới, Dực Thần Thánh Giả là hạng thật giá thật thánh nhân. Người kia cũng chỉ là đại năng, không phải thánh nhân. T. Loại này chiến lược, quá kinh khủng. Tất cả mọi người không thể tin được. Sa Sa Cao Tiểu Lan cũng chấn động vô cùng nhìn xem Phương Kha, nàng biết Phương Kha là võ tôn, lại không nghĩ rằng Phương Kha chiến lực thế mà khủng bố như vậy. Một quyền tổn thương thánh, cái này quá đáng sợ. Ngươi là ai? Dực Thần Thánh Giả cũng khí tức ngưng trọng mấy phần, nhưng lại chưa sợ hãi, mà là càng phát ra phẫn nộ. Nó đường đường thánh cảnh, vạn tộc cường giả đỉnh cao, thế mà bị một cái võ tôn một quyền kết thương. Dù là nó còn không có vận dụng toàn lực, đối với nó mà nói đây cũng là tuyệt đối vũ nhục. Ngươi cho rằng bằng vào một bộ thể xác, liền có thể để ngươi vượt qua thánh cảnh hàng đạo, tới khiêu chiến ta sao? Dực Thần Thánh Giả đã nhìn đấu, đối thủ dựa vào chỉ là kia kiên cố thân thể, trên thực tế tu vi cũng không mạnh. Nhưng một bộ thể xác, cho dù là thế nào tiên truy bất luyện, chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi thánh đạo chi lực, còn có thể chống đỡ được thánh minh. Sau lưng nó hai cánh đột nhiên vung lên, lần nữa trong nháy mắt vượt qua vài mét, đi vào phương khá trước người. Nói Lâm, huyết sát phệ hồn. Dực thần thánh giả thôi động chính mình chấp trưởng đại đạo, huyết sát đạo. Đại đạo Giang Lâm, máu đỏ tươi quang bao phủ quân thân, kia rọi sáng ra tới huyết quang, phóng xạ ngoài mấy chục dặm. Vậy xem võ giả, liền xem như võ thần đều tại thời khắc này cảm giác được đau đầu một lúc, dường như tinh thần lực tại mờ tan tán dã. Một đám người vội vàng hoảng sợ lùi lại, lui ra ngoài mấy trăm dặm, lúc này mới thoát ly đại đạo phạm vi ba phủ. Mà tại Phương Kha chung quanh, còn không có, kia huyết quang chỉ là bao phủ xuống, tầng tầng hư không liền bị xé mở. Hà Cám Dương Lâm, hai người tiến vào trong hư không. Theo dục thần thánh giả ra tay, mấy trăm đạo huyết sát đại đạo chi lực ngưng tụ đại thủ, theo bốn phương tám hướng hướng Phương Kha chỗ tới. Những cái kia bản tay khổng lồ, mỗi một đạo đều có thể so với một tòa núi nhỏ đồng dạng, huyết sát chi lực vây quan quanh, vô cùng kinh người. Phương Kha bị vây giết vui mừng không sợ, khẽ quát một tiếng, quanh thân lập tức kim quang sôi trào, thân thể của hắn cũng tại kim quang bên trong kịch liệt tăng trưởng. Trong chớp mắt, một tôn mấy trăm mỹ kim thân liền xuất hiện trong hư không chói mắt kim quang chiếu rọi, mang theo trấn áp tất cả thần thánh uy có thể. Thật kinh người thần uy. Trẫm gia thật sai trong dặm quan chiến vạn tộc nhao nhao kinh ngạc. Loại thần uy này quá kinh người, trùng trùng đập điệp, điệp, đường hoàng chính lại, mang theo trực kích đấy lòng lực trùng kích. Ầm ầm. Phương Kha xuất thủ, nắm đấm màu vàng nóng to lớn, một quyền vung ra, liền cùng một cái huyết sát đại thủ va chạm. Vô song lực lượng bộc phát, huyết sát đại thủ trực tiếp liền bị đánh phát nổ. Nộ Tung huyết sát chi lực còn muốn đánh tới, lại không trên nắm tay mang theo kim quang quét qua, trực tiếp chôn vùi vào vô hình. Sau đó, Phương Kha không ngừng ra tay, song quyền vung kích tứ từ phương, từng cái huyết sát đại thủ toàn bộ bị đánh bại. Về phần máu này sát chi lực bên trong, ăn mòn lực lượng tinh thần. Liên Phương Kha thần thể đều không phản đối, làm sao có thể tổn thương đến Phương Kha tinh thần. Huyết sát vệ tâm chui, dựng thân thánh giả một cái ngoan độc thần thông đánh ra, thuần túy vô cùng huyết sát chi lực ngưng tụ mà thành mũi nhọn, trực kích Phương Kha chỗ ngực. Một cái này, đủ để diệt sát tất cả võ tôn đại năng. Nhưng đối với Phương Kha mà nói cũng liền không gì hơn cái này mà thôi. Hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, một quyền liền đem máu này sát phệ tâm chui lánh nổ, sau đó bàn tay hướng phía Dực Thần Thánh Giả xa xa nhấn một cái. Lật trời. Nương theo lấy Phương Kha một tiếng quát khẽ, nguyên bản còn muốn thừa cơ xuất thủ Dực Thần Thánh Giả, chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, thiên địa một chút lật lên. Nó còn không có kịp phản ứng, Phương Kha đạo thứ 2 thần thông theo sát lấy xuất thủ. Phủ dày đất. Đại địa theo trên không che đậy mà xuống, cùng dưới chân chi thiên tướng giam ở trong đó. Trời sập. Đất nứt. Lại là hai đạo quát mắng. Kia vây khốn Dực Thần Thánh Giả dưới chân chi thiên ầm vang vỡ nát. Đỉnh đầu đại điệu tại tiếng vang ầm ầm bên trong vỡ ra, thiên địa hủy diệt năng lượng trên dưới xung kích, muốn đem Dực Thần Thánh Giả trực tiếp nghiền sát. Dực Thần Thánh Giả bỗng nhiên biến sắc. Giờ phút này, đối mặt cái này thiên thai đồng dạng kinh khủng uy năng, nó cảm thấy nồng đậm nguy cơ. Dực Thần Thánh Giả rốt cục phát giác được, đối mặt mình cái này võ tôn đại năng, dường như có có thể chém giết chiến lược của mình. Mình nếu là không toàn lực ứng phó, chỉ sợ thật phải chết ở chỗ này. Chương 330, nhập thân hùng hàn thành binh. Thí tiên kích chi uy. Trảm thánh, chương 330, nhập thân hùng hàn thành binh. Thí tiên kích chi uy. Trảm thánh. thánh. Dực Thần Thánh Giả vượn dược thần giới bên trong nội tình, vừa thành tựu thánh cảnh không đủ 10 năm, mặc dù chấp trưởng huyết sát đại đạo, nhưng chân chính trong thánh cảnh chiến lực cũng không tính mạnh. Đại đạo thần thông phi mạnh, nhưng dược thần thánh giả còn không cách nào hoàn toàn hiện ra lực lượng. Cho nên giờ phút này, mặt đối với Phương Kha cổ thần thông, bị vây ở thiên băng địa liệt trong tuyệt cảnh, lập tức liền cảm nhận được nguy cơ tử vong. Giờ phút này, nó rốt cục không còn khinh thường Phương Kha, mà là đem Phương Kha cho rằng cùng cảnh thánh giả, trực tiếp vận dụng chính mình mạnh nhất át chủ bài, Phệ huyết luyện hồn tính. Nó thấp giọng gầm thét, hai tay giơ thẳng lên trời tới ra một mặt huyết sắc cổ kính, mặt kính thô ráp, nhưng khi Dực Thần Thánh Giả đại đạo tôi động lúc, kia thô ráp mặt kính lại phát sáng lên. Cuồn cuộn huyết quang hiện hiện, dường như một tòa ba quang lấp loé huyết hồ mặt hồ, trong đó chiếu rọi ra băng diệt thiên địa hình bóng. Phá! Dực Thần Thánh Giả cắn răng phun ra một ngụm tinh huyết, hoàn toàn thôi động cổ kính. Huyết sắc cổ kính ầm vang một phát, ngập trời sát khí xung kích mà ra, vô biên huyết quang hóa thành thô to của máu, xông ra mặt kính, lên thiên mà lên. Ầm ầm. Nổ thật to âm thanh tại cột máu xung kích trên trời băng liệt đại địa lúc bộc phát ra, nguyên bản ngay tại hủy diệt đại địa, tại huyết quang trùng kích vào càng là trực tiếp hoàn toàn nổ tung đến Kia nồng đậm phá hủy chi lực, vốn hẳn nên cùng trời băng chi thế đồng thời giáng lâm, đem dục thần thánh giả nghiền sát, giờ phút này lại sớm một bước, xung kích tới cổ kính phía trên. Giờ phút này, cổ kính thánh uy tràn ngập, trên mặt kính huyết hồ gợn sóng bỗng nhiên hóa thành lửa đạo, đem lực lượng hủy diệt thôn phệ. Dực thần thánh giả đỉnh đầu cổ kính, phóng lên tận trời, rốt cục rời đi phương Kha thần thông phi bay. Thánh binh, Phương Kha ánh mắt rơi vào kia cổ kính phía trên. Không hề nghi ngờ, cái này thánh binh tất nhiên không phải dục thần thánh giả luân chế, không hổ là đã từng dục thần thánh tộc, quả nhiên là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thế mà còn nắm giữ loại này thánh binh. Phương Kha trong lòng cảm khái, lại không chút do dự, vừa xải bước ra, cực tốc triển khai, trong nháy mắt đi vào vực thần thánh giả trước mặt. Cổ thân quyền, năm đấm màu vàng nóng quang mang sáng lạ, dường như đại nhật quét ngang, thường lực mênh mông lực lượng mang theo không thể ngăn cản thần uy. Tê, thánh binh đều đi ra. Quan chiến võ giả lần nữa lui nhanh. Người này nếu là không có thánh binh, chỉ sợ sắp xong rồi. Có thánh binh cũng không được, võ tôn đại năng khó mà toàn diện thôi động thánh binh, giống nhau muốn rơi vào hạ phong. Từng đạo khiếp sợ thanh âm vang lên. Tất cả mọi người biết, có thánh binh thánh giả cùng không có thánh binh thánh giả, chiến lực tuyệt đối là hai khái niệm. Thánh binh có thể so với thánh giả một tay, cả hai kết hợp, vậy ít nhất có thể tăng lên thánh giả 2 thành chiến lực. Cho nên, nhìn thấy Dực Thần thánh giả thôi động Thánh binh, Cao Tiểu Lan vẻ mặt lần nữa ngưng trọng lên. Nhất là nhìn thấy Phương Kha đối mặt Thánh binh, thế mà không tránh không né, trực tiếp nhập thân huy quyền, một màn này càng làm cho nàng đau lòng. Đồ chán sống. Dực Thần thánh giả nhìn thấy Phương Kha chủ động ra tay, lại là mặt mũi tràn đầy cờ lạnh, muốn lấy nụ thân va chạm Thánh binh. Ai cho ngươi là gan? Khất máu phệ hồn. Chết. Nó đại đạo chi lực nồng đậm, hoàn toàn thôi động Thánh binh. Tuy không càng mạnh thần thông, nhưng Thánh binh so tất cả thần thông thánh pháp đều mạnh hơn, hoàn toàn đủ để phá hủy tất cả đại năng. Giờ phút này, một đạo thổ to vô cùng huyết sắc của sáng, nồng đậm huyết quang bên trong mang theo ăn mòn tất cả huyết sắc, mang theo thôn phệ linh hồn mỹ lực, hướng phía Phương Kha bao phủ xuống. Thánh binh lại như thế nào? Tại bị huyết quang bao phủ trước, Phương Kha lạnh lùng tự tin thanh âm truyền ra. Dực thân thánh giả trong mắt lộ ra niềm ai, vừa định trả phúng, lại nhìn thấy kia thôn phệ tất cả huyết quang bên trong, một đạo kim sắc quang, dường như dao nhọn đồng dạng xé mở huyết sắc của sáng, xông ra huyết sắc sóng lớn, xuất hiện tại nó trước người. Năm đấm màu vàng nóng hung hăng đánh vào cổ kính bản thể trên thân. Đông, luốt ngạt mà tiếng vang chói tai theo cổ kính trên thân vang lên, cổ kính trên mặt kính huyết hải, tại thời khắc này trực tiếp bị đánh ra ngập trời sóng máu. Cái gì? Dực thần thánh giả trừng lớn mắt, còn không có kịp phản ứng, cổ kính bản thể bên trên truyền đến kinh khủng chi lực, đã đến cánh tay của nó phía trên. Phanh phanh phanh. Dực thần thánh giả trên cánh tay huyết nục liên tục không ngừng nổ tung lên, kia kinh khủng cự lực để nó điên cuồng rút lui, nhưng vẫn là không ngăn cản được. Nương theo lấy răng rắc giòn vang, hai tay huyết nục toàn bộ nổ tung dực thần thánh giả, cánh tay trực tiếp bẻ gãy. Thánh binh cổ kính phóng lên tận trời, bay ra cực xa. Phương Kha nhìn xem Dực Thần Thánh Giả lui nhanh chữa thương, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Thánh binh dường như cũng bất quá như thế. Dực Thần Thánh Giả mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, không thể tin được một màn này. Lấy võ tôn đại năng nhục thân, ngăn kháng thánh binh đi năng, thậm chí một quyền đem thánh binh đánh bay, đây là cái gì nhục thân? Không phải là đem chính mình cũng luyện chế thành thánh binh cũng thành. Vậy xem vạn tộc sinh linh, còn có Cao Tiểu Lan, giống nhau đều là khó có thể tin, một màn này quá kinh ngợi, cũng chưa hề nghe nói qua. Liên xếp như 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc hoàng tử cấp võ tôn cũng không có một tộc kia có thể làm được lục thân mạnh kháng Thánh Minh. Đây là không thể nào, lại tại hôm nay xuất hiện, để bọn chúng đều đang hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Hẳn là kia cổ kính không phải Thánh Minh. Dực Thần Thánh Giả chữa thương cực nhanh, trong chớp mắt hai tay tiếp tục, huyết nhục trọng sinh, đồng thời Thánh Minh cũng lần nữa bay trở về, đứng ở đỉnh đầu, huyết quang chiếu rọi ba phủ, trấn áp Phương Kha. Ta cũng không tin, ngươi thân thể này thần thông không có thời gian hạn chế. Dực Thần Thánh Giả gầm nhẹ, cho rằng Phương Kha khẳng định là thúc dục bí thuật, cưỡng ép tăng lên lục thân. Mà loại bí thuật này tất nhiên có thời gian hạn chế, kéo qua trong khoảng thời gian này, đối thủ tu vi giảm xuống Cuối cùng thắng tất nhiên vẫn là nó. Dù sao, Dực Thần Thánh Giả tuyệt đối sẽ không tiếp nhận, cầm trong tay Thánh binh Thánh Giả, thế mà thua với không có Thánh binh đại năng. Cổ Kính, Huyết Hải chấn. Nó lần nữa tế ra Thánh binh, Thánh binh mặt kính xoay chuyển hướng phía dưới, chiếu rọi ra vô biên Huyết Hải, đem Vương Kha bao phủ trong đó. Trong biển máu, từng đầu yêu tà, bạch cốt chờ, theo trong biển máu ngưng tụ, lấy Thánh binh chi lực hóa thân, vây giết Phương Kha. Phương Kha vui mừng không sợ, cổ thần quyền vẫy ra, trực tiếp đem tất cả máu thú, bạch cốt chờ đánh nổ, lại kim sắc thần thể vọt thẳng thiên mà lên, quyền đả Thánh binh của Cổ Kính. Chấn áp. Dực Thần Thánh Giả gầm thét, Huyết sắt đại đạo hoàn toàn dung nhập trong cổ kính, điên cuồng tôi động cổ kính chi lực. Huyết hải vô cùng hỗn thức, đồng thời cổ kính huyết quang đại phóng, muốn đem Vương Kha trấn áp xuống dưới. Nhưng Vương Kha thần khu uy năng quá mạnh. Kim sắc thần thể trung thiên, mang theo mặt trời lên không giống như không cách nào ngăn trở đường hoàng chính đại, xé mở huyết hải, năm đám mịch rơi vào mặt kính phía trên. Quần thứ hai. Giờ phút này, cổ kính run dậy kịch liệt, huyết quang đều ảm đạm ba phần, lần nữa bị bắn bay. Lục thân ngạnh han thánh binh, đây không phải ngẫu nhiên, không phải trùng hợp. Phương Kha thân thể, chân chính có dạng này uy năng. Rét rét rét. Dực thần thánh giả căn bản không tin. Tôi động thánh binh đánh tới, thi triển các loại vô cùng cường đại công kích. Có huyết kiếm đầy trời xuyên thủng hư không, có huyết sát bao phủ thiên địa đem Phương Kha thôn phệ, còn có huyết hồn muốn nuốt hồn án phạt. Thậm chí, thánh binh cổ kính bản thể như đao chém tới, đủ loại thủ đoạn, dục thần thánh giả tất cả đều đã dùng hết. Nhưng như cũng không làm gì được Phương Kha, chỉ có thể tới bất phân thắng bại, tại thánh binh che chở cho, dục thần thánh giả cũng lông tóc không thương. Kịch chiến mấy phút, Phương Kha đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, vài chục năm, ngoại trừ 6 năm trước độ thiên huyền, coi như trước đây không lâu cùng dục hoàng thánh giả luận bàn, hắn đều không có toàn lực ứng phó, hôm nay rốt cục thoải mái. Nên kết thúc Vương Kha khẽ quát một tiếng, trong tay một điều, một thanh to lớn sắc hắc, tràn ngập vô biên sát khí đại kích xuất hiện tại trong tay. Tiện tay quét qua, liền trực tiếp xé mở cổ kính chiếu rọi huyết hải, nện ở cổ kính bản thể bên trên. Ca một tiếng vỡ dọn. Cổ kính lập tức quang mang ảm đạm, mặt kính huyết hải trực tiếp tối xuống dưới, bản thể bên trên xuất hiện mấy cái tinh mịn vết rách. Một kích này trực tiếp đem Lâm vào điên cuồng bên trong dược thần thánh giả làm tỉnh lại. Nó đột nhiên run lên, nhìn xem Vương Kha trong tay, máu nhuộm sắc hắc chiến kích, trong lòng lập tức vô cùng thanh tĩnh. Đánh không lại chính là đánh không lại. Phương Kha không có thần binh đều đánh không lại, hiện tại Phương Kha trong tay kia sát khí nồng đậm chiến kích, nó nhìn một chút đều cảm giác đáy lòng phát lạnh. Không hề nghi ngờ, đối mặt nắm kích Phương Kha, nó hoàn toàn không phải là đối thủ. Chỉ là suy tư một cái mắt, Dực Thần Thánh Giả liền trực tiếp triệu hồi cổ kính, khống chế thánh binh, hai cánh đột nhiên một cái liền tiến vào trong hư không. Muốn chạy? Phương Kha khẽ miệng cười lạnh nồng đậm, đùi phải vừa sải bước ra. Cổ thân thông, từng ngày. Giờ phút này, huyết vị hoàn toàn quán thông trên đùi phải, tất cả huyết vị bí lực tất cả đều tuôn ra, hội tụ cùng một chỗ, hóa thành thần đạo cực tốc, từng ngày thần thông. Siu Kim sắc quang mang lóe lên liền biến mất, giống nhau đổi vào hư không chỗ sâu. Tầng mấy trăm hư không chớp mắt mà qua, Phương Kha đổi sát ực thần thánh giả tung tích, từng ngày thần thông chi cực nhanh, so ực thần tộc phi hành thiên phú còn mạnh hơn. Vậy vậy, bất quá một lát, ực thần thánh giả liền bị Phương Kha đuổi kịp. Lan. Ực thần thánh giả không muốn tái đấu, trực tiếp lấy thánh binh thôi động, chiếu rọi huyết hải ngăn cản Phương Kha. Dừng ở đây rồi. Phương Kha cầm trong tay thí tiên kích, dung luyện tất cả cổ thần khí máu, liên tục không ngừng tràn vào trong đó. Thí tiên kích quang mang nọ độ, sinh hắc huyết quang, tất cả đều là từ đã từng diện sát cường giả khí huyết hội tụ mà thành mang theo những cái kia bị giết chi tiên không cam lòng cùng oán độc ý chí, hung thần ngợ trời. Thí tiên kích, thiên tiên táng. Ở phương Kha thần đạo khí huyết thôi động hạ, thí tiên kích trong nháy mắt từ bị động hóa thành chủ động, điên cuồng hấp thu phương Kha khí huyết. Đồng thời, trọng kích run rẩy tích liệt, nồng đậm huyết quang bên trong, từng tôn diện mục dữ tợn, ngũ quan máu chảy thiên tiên hình bóng hiện hiện, dường như oan hồn đồng dạng đi theo tại thí tiên kích bên cạnh. Giờ phút này, thí tiên kích kia nồng đậm vô cùng sát khí, thế mà nâng cao một bước, loại khí tức kia bao phủ xuống, dục thần thánh giả toàn thân run rẩy, dường như bị đông cứng như thế. Suy như là trang giấy bị xé mở thanh âm, kia là thí tiên kích xuyên thấu thánh binh cổ kính chiếu rọi huyết hải. Phập. Dực Thần Thánh Giả nét mặt đầy kinh ngạc cùng chấn động tại thời khắc này dừng lại, chỗ ngực huyết động to lớn, đem mọi thứ đều nuốt sống. Trong hư không đau quang sáng lên, huyết sát đại đạo hiện hiện, Dực Thần Thánh Giả khí tức tại đại đạo bên trong thanh ngăn, dường như muốn lần nữa tái tạo. Nhưng thí tiên kích kịch liệt chấn động, trung quanh đi theo thiên tiên đoàn hồn đột lên, trực tiếp chui vào đại đạo bên trong. Sau một khắc, huyết sát đại đạo bên trong liền có tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, sau đó, chính là đại đạo run rẩy kịch liệt, thánh nhân là cớn bị chấn hạ. Huyết Vũ mưa như chút nước mà rơi. Thí tiên tích, có thí tiên uy năng, tự nhiên có thể đoạn tuyệt đại đạo, hoàn toàn diện sắt thánh giả dấu ấn đại đạo. Đường đường thánh giả, liền một lần tái tạo cơ hội đều không có, liền trực tiếp vỡ lạc. Cái này chỉ sợ là dược thần thánh giả không cách nào nghĩ tới. Phương Kha triệu ra bảy trùng, nhường tôn phệ dược thần thánh giả thi thể, chính hắn thì làm một kích xé mở sau lưng trùng điệp hư không, sau đó thu hồi thí tiên tích, trở về vạn tộc vực. Vạn tộc vực bên trong, nhìn xem Phương Kha theo to lớn hư không trong cái khe đi ra, lại nhìn sau người kia chấn động phun trào thánh đạo, cùng mưa như chút nước rơi xuống huyết sắc mưa to. Phàm La thấy cảnh này người, đều kinh hãi nghẹn ngào. Dực thần thánh giả, chết. Có người trong mắt mang theo mờ mịt, sau đó liền từng tiếng kịch liệt hít vào linh khí thanh âm. Cựu phàm đại năng chém ngược thánh giả, vẫn là chấp trưởng thánh binh thánh giả. Đây là vượt qua hoàng tử cấp chiến lực. Quá kinh khủng, cái này thần bí đại năng đến tuột cùng là ai? Xuất từ một tộc kia, tuyệt đối là mười vị trí đầu lớn, liền không có người cân nhắc qua Dực thần tộc sao? Đây chính là Dực thần tộc lấy giới bên trong nội tình, bồi dưỡng lên thánh giả, mới đột phá bao lâu liền chết. Dực thần tộc a, thánh giả vẫn lạc, lại thêm kia thực đơn. Chỉ sợ liên vực thần giới cũng không giữ được bọn chúng. Lần này, cánh chỉ sợ thần tộc muốn hoàn toàn biến mất ở chư thiên và giới. Từng đạo cảm khái thanh nghiêm vang lên. Phương Kha vẫn không để ý tới những cái kia âm thầm thân ảnh, đến đến bên người Cao Tiểu Lan mang ẩn vào trong hư không đi vào thôn phệ vực thần thánh giả bảy trùng trước mặt. Nhìn thấy từng đầu hình thể khổng lồ, khí tức cũng đã có thể so với đại năng, sâu không lường được hung thú, Cao Tiểu Lan trên mặt khó nén kinh hãi. Người đã có thể chém giết thánh giả, người bảy trùng, thế mà cũng đã tiến hóa tới loại tình trạng này. Trước mắt nàng có chút hoảng hốt, luôn cảm thấy không cách nào đem cái kia mới vào hoàng võ niên đệ cùng những cái kia nhỏ yếu tới người bình thường một chỉ đều có thể nghiền chết con muỗi, Đường Lang, cùng hiện tại Trạm Thánh Vương Kha cùng đám hung thú này giống như bầy trùng liên hệ tới. Biến hóa quá lớn, tốc độ tăng lên quá nhanh. Không có cách nào a. Phương Kha cũng có chút cảm khái, trăm năm kỳ hạn như là lợi kiếm treo cao tại tất cả mọi người đỉnh đầu, học tỷ ngươi không phải cũng là đang liều mạng tăng lên sao? Cao Tiểu Lan giật mình, chợt nở nụ cười. Cũng là, mấy mấy đầu trùng tôn rất ngoan đem dục thần thánh giả chưa ăn, lại tất cả đều đạt đến thăng cấp điều kiện. Đem trùng tôn đều thu hồi, Phương Kha nói. Học tỷ muốn về nhân cảnh sao? Cao Tiểu Lan nghĩ nghĩ, gật đầu, là nên trở về, trở về thành đạo, sau đó, trong năm kỳ hạn cũng liền muốn tới, đường của ta, chờ sau trận chiến này, sẽ chậm chậm truy tìm a. Nang nhìn xem Phương Kha, cùng một chỗ trở về. Phương Kha lắc đầu, ta còn có việc, liền không cùng học tỷ ngươi cùng nhau. Chuyện gì? Cần hỗ trợ sao? Không cần. Phương Kha cười nói, không phải cái đại sự gì, rất nhanh liền có thể giải quyết, học tỷ về trước những cảnh, chúng ta nhân cảnh thấy, hy vọng đến lúc đó học tỷ đã trở thành đại năng. Cao Tiểu Lan cũng không truy vấn, gật đầu cười nói, tốt, nhân cảnh thấy. Nhìn xem mũi tôn trở Cao Tiểu Lan, phá vỡ hư không. Đi hướng nhân cảnh, Phương Kha trong mắt mang theo một tia buồn vô cớ. Hơn 20 năm không gặp, cũng không có nhiều thời gian hơn đi trò chuyện chút những năm này kinh nghiệm. Không có cái nào. Trong năm kỳ hàn mạt, nhân tộc đại kiếp đại kiếp sắp tới. Nhân tộc tất cả võ giả đều tại bắt ở cuối cùng cơ hội xung kích cảnh giới cao hơn, thắng một trận chiến này, có vô số năm thời gian đi sướng trò chuyện. Nếu là thua, sẽ không thua. Phương Kha thì thào, trong mắt mang theo kiên định, cũng sẽ mở hư không, trở lại vạn tộc chiến trường, hướng phía cùng Lao Thái Thái ước hẹn vị trí tiến đến. Lại qua hơn tháng, nhìn thấy cuối tầm mắt hiện hiện tòa kia to lớn huyền không chi thành, Phương Kha hít một hơi thật sâu. Phệ Thần Giới, không xa chương 331, gặp lại An Như Lạp. Viêm Ma tộc, Viêm Động, chương 331, gặp lại An Như Lạp. Viêm Ma tộc, Viêm Động. Dựa Vân Thành. Ở vào Phệ Thần Hoàng tộc tộc vực ngoại trên trời chi thành, cả tòa thành lớn, một nửa xây dựng ở vạn mét cao trên đỉnh núi, một nửa khác thì là rũa ra đỉnh núi, dường như tung bay ở trong mây đồng dạng. Thay ngày không phải Phệ Thần Hoàng tộc thành lập, mà là Phệ Thần Hoàng tộc phía dưới, phụ thuộc vào Phệ Thần Hoàng tộc tộc đàn thành lập mà thành, thuận tiện tại yết kiến Phệ Thần Hoàng tộc lúc đặt chân. Về sau phát triển hưng thịnh, cũng liền trở thành một chỗ vạn tộc hội tụ, trao đổi vật tư, hoặc là tại vạn tộc truyền vang tiên kêu lối ra, đã là mười phần phồn vinh. Phương Kha hóa thân tiến vào trong thành. Bốn phía hình thù kỳ quái các loại dị tộc xuyên thẳng qua, trên thân khí tức tất cả đều mười phần hùng hậu, tu vi thấp nhất cũng đều là võ tông cấp số, bên người cũng đều đi theo võ thần cấp độ đại năng cường giả. Đa số người đều là võ vương, võ thân cảnh. Đại năng hiếm thấy, về phần thanh niên, kia càng là khó gặp. Cho nên, lấy Phương Kha bây giờ tu vi, cũng tự nhiên không sợ bị người xem đấu, nên ngang đi trên đường. Sau đó không lâu, hắn đến trong thành nơi nào đó Nơi này là mảng lớn cung điện, tương tòa bị cấm chế bao phủ cách ly, tư mật tính phi thường tốt. Phương Kha kích hoạt lão thái thái cho tín vật. Rất nhanh, một cái tướng mạo dữ tợn giao long tộc liền xuất hiện ở trước mặt Phương Kha, dựng thẳng đồng lạnh lùng đảo qua Phương Kha, "Đi theo ta." Phương Kha ung dung thản nhiên, đi theo đối phương tiến vào một tòa trong cung điện. Cấm chế dâng lên. Giao Long quay người nhìn xem Phương Kha, cũng không nói chuyện. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, thân hình biến ảo, cho thấy chính mình bản thể bộ dáng, "Lão sư, là ta." Giao Long trên thân quang mang sáng lên, một lát sau quang mang thu lại, an như là mang theo kinh dị nhìn xem hắn. Ngươi cái này tu vi tăng lên cũng là nhanh, hiện tại ngay cả ta đều nhìn không thấu được ngươi. Về khoảng cách lần tại vạn tộc chiến trường gặp nhau, không đủ thời gian 20 năm, Phương Kha thế mà đã đến loại cảnh giới này, Hóa thân liền nàng đều nhìn không đấu. Ta còn đang suy nghĩ lần này chọn lựa mục tiêu tu vi có chút mạnh, vốn định em thầm ra tay đem nó phế bỏ. Nàng tìm Phương Kha đến, chính là muốn cho Phương Kha lấy nước gấu trùng thần thông, Hóa thân phệ thần tộc tiến vào phệ thần giới, tìm kiếm lực bộ trưởng tình huống, Phương Kha tu vi không phải đặc biệt trọng yếu. Lại không nghĩ rằng Phương Kha cảnh giới tăng nhiều, cũng tới võ tôn cảnh, cái này hiển nhiên đối với cái này đi càng hữu ích hơn. Dù sao, dựa theo suy đoán của nàng, chuyện lư bộ trưởng liền xem như tại phệ thần tộc bên trong, cũng tuyệt đối không phải tùy tiện một cái phệ thần tộc người đều có thể tiếp xúc đến. Tu vi càng cao, hiển nhiên có thể tiếp xúc cấp độ cao hơn. May mắn mà có lần trước thí thần chiến trường một nhóm, vận khí không tệ. Phương Kha cười nói, lão sư đã chọn tốt mục tiêu sao? Phệ thần tộc người khó tìm, ta cũng chỉ tìm tới một cái. Phệ thần hoàng tộc người, nhiều đều tôn phệ dị tộc, hóa thân chui vào dị tộc bên trong, che giấu tung tích tu hành, trừ phi một cái dị tộc hóa thân tiềm lực đi đến cuối cùng, bằng không căn bản sẽ không bại lộ chính mình. Có thể tìm tới phệ thần tộc người, rất không dễ dàng. Bất quá cái này vệ thần tộc người, là đỉnh phong đại năng tu vi, Phương Kha tu vi không đến, nàng vốn định cưỡng ép ra tay, trước mặt mọi người phế bỏ tu vi, sau đó lại nhường Phương Kha đi thay thế nó. Hiện tại, đã Phương Kha tu vi cũng tới cựu phẩm đại năng cảnh, kia hóa thân cái này vệ thần tộc người, liền vượt vạn. Cái này vệ người thần tộc thôn vệ 1000 vị trí đầu đại tộc nhóm, Viêm Ma tộc một người, bây giờ hóa thân viêm động, đã tu thành cựu phẩm đại năng, gần đây dường như ngay tại chuẩn bị thành thánh sự tình, 3 tháng trước đi vào dựa Vân Thành, thu mua một nhóm tài nguyên, bây giờ đã rời đi nửa tháng. Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích, Viêm Ma tộc Tu vi cũng là vượt vặn, cái này Viêm động hiện tại ở đâu? Hắn nghe nói qua bộ tộc này, 1000 vị trí đầu trung tâm 10 phần không kém tộc đàn, tính tình táo bạo, có một đạo Viêm Ma chiến thể thiên phú, thi triển ra trực tiếp sẽ lâm vào điên cuồng, là nổi danh chiến đấu của tộc. Trong tộc nghe nói có đỉnh phong cấp thánh cấp Viêm Ma, trấn áp tứ phương, hạ còn có thánh cảnh Viêm Ma số tôn, đại năng đông đảo. Không mất được, ta hóa thân đang cùng lấy. An Như là thân sắc bình tĩnh, nó chọn mua tài nguyên sau, rời đi dựa Vân Thành, tiến vào phệ thần tộc vực nơi nào đó, đang lúc Bế Quan chuẩn bị thành thánh đâu? Thành thánh trước thế mà chưa có trở về Viêm Ma giới, hay là phệ thần giới? Vương Kha lắc đầu. Cái này Viêm động thật đúng là lớn mật. Loại thời khắc mấu chốt này, thế mà không tại hang ổ. Nó không thể quay về Viêm Ma giới an như là những năm gần đây, cũng là đối phệ thần tộc hiểu rõ hết sức rõ ràng. Thành Thánh trùng nói, nếu là tại Viêm Ma giới, tất nhiên sẽ có Viêm Ma thánh giả trấn thủ, mà phệ thần tộc thành đạo, liền xem như hóa thân Viêm Ma, tại thời khắc mấu chốt cũng biết tiết lộ phệ thần khí hơi thở, đến lúc đó, thân phận của nó liền bại lộ. Coi như Viêm Ma tộc là phệ thần hoàng tộc phụ thuộc, cũng sẽ không cam tâm trong tộc tiên kiêu bỗng nhiên biến thành phệ thần tộc người, hơn nữa, nó khả năng còn muốn lấy Viêm động cái thân phận này, tiếp tục đi xuống dưới đâu càng không miễn ý bại lộ thân phận. Phương Kha khẽ gật đầu, như thế liền nói đến thông, hắn không có tiếp tục truy vấn cái này, mà là hỏi một chuyện khác. "Lão sư, ngài là thế nào phát hiện bộ trưởng khả năng xẻ ra chuyện?" "À như là nói năm đó diệt bộ tộc ăn thịt người chi chiến bên trong, liền có vệ thần tộc cường giả Giang Lâm, khi đó ta cùng Vu sư đệ liền hoài nghi hắn khả năng cùng vệ thần tộc có dây dưa. Nhất là, làm ta biết năm đó diệt mang mặt tộc lúc, hắn từng tại mang mặt tộc giới, vận dụng mang mặt tộc thành cấp đại đạo, ta liền càng thêm hoài nghi, loại năng lực kia tất nhiên cùng vệ thần tộc có quan hệ." Nghe đến đó, Phương Kha trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Năm đó duyệt mang mặt tộc, hắn nhưng là kinh nghiệm bản thân người, sắp thực gặp được lư bộ trưởng tại mang mặt ở dưới, vận dụng mang mặt tộc đại đạo, dường như hóa thân mang mặt tộc thánh nhân đồng dạng, lần tránh mang mặt giới thiên đạo áp chế, chém giết mang mặt tộc lão tổ. Bây giờ nghĩ lại, kia đúng là cùng phệ thần tộc năng lực rất giống. Nhưng là khi đó Phương Kha cau mày nói, khi đó bộ trưởng cũng không có tan thân mang mặt tộc, cũng đồng thời vận dụng nhân tộc thần thông, đây cùng phệ thần tộc không giống a. An Như là gật đầu, là có khác nhau, bất quá lấy thiên phú của hắn, coi như cải biến phệ thần tộc thiên phú thần thông, hẳn là cũng không kỳ quái. Phương Kha khẽ miệng lắc một cái, cải biến phệ thần tộc tiên phú thần thông. Ngài thật đúng là đối bộ trưởng có lòng tin đâu. Phệ thần tộc thôn phệ thần thông, đây chính là phệ thần tộc trở thành mười vị trí đầu lớn căn bản a, so hoàng cấp công pháp còn thần kỳ hơn. Bộ trưởng một nhân loại, coi như bị phệ thần tộc thôn phệ, thành phệ thần tộc, chỉ sợ cũng khó mà làm được điều này. Bất kể nói thế nào, hắn sợ dĩ mất tích, khẳng định cùng phệ thần tộc thoát không được quan hệ, cho nên ta từ khi rời đi nhân cảnh, vẫn tại kẻ bên này, mong muốn dò xét tin tức. Lần kia đi thí thần chiến trường, cũng là nghĩ tìm một cái phệ thần tộc, bắt tới hỏi một chút, đáng tiếc ta tìm nhầm người, cái kia dị tộc cũng không phải là bị phệ thần tộc thôn phệ. Bất quá thí thần chiến trường một nhóm, ta tu vi tăng lên rất nhiều, lại thêm ngươi truyền cho ta bất diệt kim thân, cho nên theo thí thần chiến trường sau khi ra ngoài, ta liền trực tiếp chui vào vệ thần tộc chủ thành, sau đó tìm một cơ hội, vọt thẳng tiến vào vệ thần tộc chiến trường tông đạo. Phương Kha nghe mí mắt trực ngày, khá lắm. Ngài cùng bộ trưởng không hổ là hai vợ chồng đâu. Bộ trưởng lúc ở thánh cảnh xông qua Dực Thần Thánh tộc Hắc Ổ, tiến Dực Thần giới, sau đó bị Dực Thần tộc chí tôn trọng thương đánh ra. Ngài mạnh hơn, trực tiếp xông vào 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc giới bên trong. Ta tiến vào Nhưng lại rất nhanh bị Phệ Thần tộc chí tôn phát hiện, trực tiếp đánh ra, thất vất và chạy ra tính mệnh. Bất quá, ta đi vào trong nháy mắt đó, liền cảm ứng được, Phệ Thần giới đại đạo bên trong, có một cái sinh linh tồn tại, là lư vệ khí tức. Phương Kha ánh mắt ngưng lại. Bộ trưởng thật tại Phệ Thần giới, không phải cái gì phòng đoán, mà là lão sư tận mắt thấy. Nhưng là, tại sao là tại đại đạo bên trong? Không phải là thật gặp phải phiền toái gì sao? Phương Kha hít một hơi thật sâu, nếu nói như vậy, việc này không nên chậm trễ, vậy thì đi gặp một lần viêm động đi. An Như là gật đầu. Một lát sau, Dựa Vân thành bên trong, Hai đầu nửa giao hóa giao long, theo trong thành bay ra, trực tiếp tiến vào phệ thần tộc vực bên trong. Tiến vào phệ thần tộc thiên đạo phạm vi ba phủ, án như là trên thân khí tức lập tức có chô yếu bớt, Phương Kha cũng cảm giác trên thân trầm xuống, tu vi trực tiếp bị trấn áp một chút. Dị tộc tiên đạo trấn áp chi lực, liền xem như chí tôn đều không thể miễn trừ. Không biết rõ hoàng giả có thể hay không không nhịn, nhưng những năm gần đây, Phương Kha thấy, duy nhất có thể tránh đi thiên đạo trấn áp chi lực, cũng chỉ có nước của mình gấu chủng, lữ bộ trưởng không biết rõ năng lực gì, cùng phệ thần tộc thôn phệ hóa thân. Bất quá, nước gấu chủng hóa thân dị tộc Phương Kha chính mình tại nhân cảnh đều sẽ bị áp chế tu vi, phệ thần tộc thôn phệ sau khi biến hóa, tại phệ trong thần giới sẽ còn bị áp chế sao? Phương Kha thầm nghĩ lấy. Hai người tiếp tục đi đường, phệ thần tộc vực rất lớn, đây là bởi vì phệ thần tộc xếp hạng vạn tộc thứ 4, xếp hạng cao, thiên đạo chi lực liền mạnh, theo chiến trường trong thông đạo tràn ngập ra lực lượng, liền có thể bao phủ rộng lớn hơn cơ vực. Bất quá, bởi vì phệ thần tộc sinh linh vô cùng ít ỏi, đồng thời trong tộc con đường tu hành lại cùng võ giả tầm thường khác biệt. Vậy vậy cùng nhau đi tới. Hai người cũng không có tại vệ thần tộc vực bên trong nhìn thấy một cái vệ thần tộc người, đây vực hoang vu, liền hung thú đều e ngại thiên đạo áp chế, không tại vực bên trong sinh tồn. Sau một hồi, Phương Kha đã bị trấn áp hạ tam trọng tiểu cảnh giới sau, án lão sư rốt cục mở miệng. "Tới." Hai người dừng ở một tòa đen nhánh hẻm núi trước. Hẻm núi hai bên ngọn núi đều là màu đen, cho dù là tại mảnh này hoang vu đại địa bên trên, đều mười phần dễ thấy. Trong hạp cốc, hắc vụ tràn ngập, bao phủ tất cả, sương mù ngưng trệ, không thấy lưu động, dường như trong hạp cốc không có một cơn gió, không, có một chút sinh cơ. Sơn bên cạnh, một thân ảnh bay tới dung nhập An lão sư thể nội. Phương Kha mắt sắc, nhìn thấy kia là một đạo hư ảo thân ảnh, chính là An lão sư hóa thân. Đây là thánh nhân vĩ lực, chấp trưởng đại đạo, nương tụ đại đạo hóa thân, chiến lực thậm chí càng vượt qua bình thường đại năng. Đối mặt đen nhánh hẻm núi, An lão sư dẫn đầu hướng về phía trước. Liền tại bên trong, Phương Kha theo sát phía sau, rơi vào trong hạp cốc. Trong cốc sương mù vô cùng nồng đậm, che đậy tinh thần, trở ngại ánh mắt, lấy Phương Kha thị lực cũng chỉ có thể nhìn ra ngoài 10 mét mét hơn. Nhưng hẻm núi hiển nhiên không ngừng mười mấy mét sâu. Xâm nhập vượt qua 200 mét, hai người lúc này mới xem thấu nồng vụ bên ngoài, chân chính Trung Quốc cảnh sát Hoang Vũ trong cốc cũng không đần sờ, mà là tọa lạc một tôn lớp 12 tầng tháp, thân tháp hiện ra sắc hồng mộng sắc, như ngọc dương như kim, mơ hồ trong đó có thể thấy được dòng nham thạch trôi đồng dạng gợn sóng chi quang. Nồng đậm thánh uy theo trong tháp lan tràn ra. Tòa tháp này là một cái thánh minh. Trong tháp tầng thứ nhất, một đạo toàn thân dậy đặc hỏa hồng khe rẽn, cùng hắc sắc ma văn thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó, cao 2 mét có thừa, xinh hồng tóc cuộn cong lại tản mát bên mặt. Trong tháp tầng thứ hai, giống tuyết. Trong tháp tầng thứ ba, Phương Kha ánh mắt hai người đều nhìn không thấu, lại có thể mơ hồ cảm giác được, tầng thứ ba bên trong có một đạo thâm thủy khí tức cường đại chưa cư. Tại Phương Kha hai người cảm giác tầng thứ ba lúc, trong đó động nhiên có một đạo cuồng bạo vô cùng, mang theo nóng bỏng cùng cuồng bạo thánh uy, ầm vang xung ra, hướng thẳng đến Phương Kha hai người đánh thẳng tới. Ai trong bóng tối thăm dò, muốn chết. Thông minh thanh âm so kia thánh uy càng thêm cuồng bạo, tại Phương Kha trong đầu nhớ tới lúc, liền có nóng bỏng lực lượng bộc phát, dường như muốn trực tiếp đem Phương Kha tinh thần lực nhóm lựa nú chạy. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, kim sắc khí huyết xung kích, trong chốc lát liền đem cổ này xí nhiệt chi lực chôn vùi, đồng thời quanh thân kim quang hùng hực, che đậy thân thể. Một bên khác, An lão sư cùng kim quang bành trướng, ngăn lại đạo này cuồng bạo tinh thần lực. Viêm ma tộc thánh giả. Hai người tất cả đều ánh mắt ngưng lại, hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Viêm động bế quan chi địa, lại có Viêm ma tộc thánh giả tại trong coi. Ân. Hai đầu giao long, thánh tháp tầng thứ 3 bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi ra, đứng lơ lửng trên không, như là núi lửa dâng lên đồng dạng con người, nhìn về phía Phương Kha hai người vị trí chi địa. Nương theo lấy sự xuất hiện của nó, một cỗ nồng đậm vô cùng cuồng bạo, phẫn nộ chi ý, lập tức trổng rông ở trong lòng hiện hiện. Kia bạo ngược ý chí, nhưng Phương Kha có loại dốc hết tất cả, giết hết tất cả ý nghĩ hiện hiện. Nhưng rất nhanh, hắn liền khí huyết phun trào, chém tới ý nghĩ thế này. Cái này đại đạo ăn mòn chi lực thật mạnh. Phương Kha ánh mắt nghiêm trọng, trước mắt tôn này Viêm Ma tộc thánh giả, cảnh giới thập phần cường đại, tuyệt đối không phải bình thường thánh giả. Cũng là hơi giấc rối rồi. An Như là trong mắt ánh sáng lạnh hiện hiện. Cái này đại đạo ăn mòn đối nàng tự nhiên không có hiệu quả. Bất quá, cái này bỗng nhiên xuất hiện Viêm Ma thánh giả, lại làm cho nàng lông mày nhíu chặt. Lần này đi săn phệ thần tộc, tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện, chuyến đi bất cứ tin tức gì. Bằng không, một khi Phương Kha hóa thân Viêm động tiến vào phệ thần giới, vậy sẽ là tai họa ngập đầu. Cho nên, cái này Viêm Ma tộc thánh giả, tuyệt đối không thể thả đi. Hơn nữa còn muốn động tĩnh tận khả năng tiểu nhân, đem nó trấn áp, chém giết. Kín một hơi thật sâu linh khí, An Như là quanh thân kim quang càng phát ra nồng đậm, quang mang càng phát ra thâm trầm, cơ hồ biến thành ám kim chi sắc. "Chính ngươi cẩn thận, đừng đem kia viêm động thả chạy." Dứt lời, An Như là đã đi ra ngưỡng mộ, thăng đến giữa không trung, đi vào Viêm Ma Thánh Giả trước mặt. Thánh cảnh. Viêm Ma Thánh Giả nhìn xem An Như, là, trong mắt hiện hiện một tia cảnh giác, ngươi giao long tộc muốn làm cái gì? Cố ý ngăn cản tộc ta tiên kiêu thành đạo. An Như hơi hơi lắc đầu, ta cùng Viêm Ma tộc không thủ, chỉ có điều, cái này viêm động cũng không phải là Viêm Ma tộc, trên thực tế, nó phệ thần tộc người. Ân. Viêm Ma Thánh Giả trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Liền trong chốc ngắn này, An Như là trực tiếp ra tay, ám kim sắc thân thể, trong nháy mắt đi vào Viêm Ma Thánh Giả trước mặt, một quyền vung ra. Viêm Ma Thánh Giả phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt liền đưa tay cả đến, đồng thời truyền âm: "Ngươi nếu biết nó phệ thần tộc người, lại vì sao đến ngăn nó thành đạo?" Hẳn là ngươi giao long tộc đối phệ thần tộc có ý tưởng. Nó như hai ngọn núi lửa giống như trong đôi mắt, tràn ngập sắc hồng bạo ngược, nhìn chòng chọc vào An Như. Là. An Như lại nhưng lại chưa mở miệng, mà là tại một quyền rơi xuống trong mắt, hai tay đột nhiên giở ra trực tiếp bắt lấy Viêm Ma Thánh Giả ngăn trở cánh tay, cự lực trực tiếp vung mạnh. Viên mãn cấp Bách Chiến Thánh Pháp, gấp trăm lần chi lực, bạo. Xem như vô song chiến đấu thủ đoạn, Bách Chiến Thánh Pháp mang tới thân thể lực công chế cùng sức chiến đấu, là không có bất kỳ người nào có thể so sánh. Một cái mắt, Viêm Ma Thánh Giả liền trực tiếp bị vung mạnh. Chương 332, đều là phệ thần tộc. Kỳ chiến, chương 332, đều là phệ thần tộc. Kỳ chiến. Viêm Ma Thánh Giả tại bị vung lên một phút này, trên mặt mới vừa vận hiện, hiện chấn động. Nó vốn cho rằng, cùng là thánh giả, thiền tay một kích đã đủ để ngăn lại đối thủ. Bởi vậy còn đang chờ đợi đối thủ đáp lại lại không nghĩ rằng, cái này giao long tộc thiên phú chiến đấu thế mà khủng bố như vậy, trong nháy mắt biến chiêu ra tay đem chính mình bắt, muốn chết. Viêm Ma Thánh Giả vô cùng phẫn nộ, thân ở giữa không trung rốt cục kịp phản ứng, cánh tay trong chốc lát to lớn hóa, từng đầu to lớn hỏa diễm khe rãnh xuất hiện, trong đó dòng nham thạch trôi, lít nha lít nhít hắc sát ma văn hiện hiện. Trong chốc lát, đầu này bị An Như là bắt cánh tay, liền biến thành một đầu tràn đầy nóng bỏng cùng ma tính cư thủ. Bạo ngược lực lượng phun trào, Viêm Ma Thánh Giả muốn thân ở giữa không trung, ngược lại đem An Như là vung lên đến. Thấy cảnh này Phước Kha, trong mắt lập tức hiện hiện vẻ chao phủ. Viêm ma tộc Viêm ma chi thể mặc dù rất mạnh, nhưng phóng nhãn chư thiên vạn giới, có thể cùng đi Bách Chiến chi đạo Lao Thái Thái so đấu nhục thân, cũng chỉ có thất thần nói Vương Kha chính mình. Trừ cái đó ra, liên xếp như lấy nhục thân chứa danh 10 vị trí đầu lớn hoàn tộc, cũng không dám nói so lão thái thái nhục thân cần mạnh. Dù sao, cái này Bách Chiến Thánh Pháp, lại thêm bất diệt kim thân, cùng huyết vị chi lực, nói theo một ý nghĩa nào đó, Lao Thái Thái đi, hoàn toàn có thể tính là vạn giới thần đạo. Cho nên, đừng nhìn Lao Thái Thái cũng không cao, dáng người cũng không cao lớn, nhưng này ám kim sắc thân thể, lại có chém giết tất cả sinh linh kinh khủng chi lực ầm ầm. Viêm Ma Thánh Giả bị An Lão Thái Thái vung mạnh, trực tiếp đập vào ba tầng tháp bên trên, thân tháp kinh minh trực tiếp bị hất bay, có thể thấy được An Lão Thái Thái dùng bao lớn lực lượng. Viêm Ma Thánh Giả phía sau lưng lốt bố bạo hưởng, thể nội xương cốt không biết rõ gãy mất mấy chục cái, trong miệng liên tiếp phun máu, tinh thần chấn động, vẫn như cũ không cách nào tin. Nó thế mà bại. Không có sợ hãi, không có lùi bước, mà là không cách nào ức chế, không cách nào tự điều khiển, ngập trời tức giận cùng kinh khủng sắc cơ, nhường Viêm Ma Thánh Giả phát ra gầm lên giận dữ. Nhất thời, nó thân thể trực tiếp hóa thành cao hơn 10m, bên ngoài thân xé mở xích hồng khe rẽn. Dày đặc ma văn, khói đen theo trên thân không ngừng tỏa ra. Giờ phút này, Viêm Ma Thánh Giả dường như ma tôn đồng dạng, gầm thét nắm lấy tung bay thánh tháp, hướng phía lao thái thái đạp xuống. Thánh tháp một tầng. Viêm động tại thánh tháp bị tung bay lúc liền tỉnh lại. Nó theo thánh tháp bên trong bay ra, nhìn thấy giữa không trung giao thủ, vẻ mặt băng lãnh. Từ đâu tới ngăn đường người, quả thực là tự tìm đường chết. Viêm động đang lời nói, Phương Kha xuất hiện tại nó bên cạnh cách đó không xa, nghe nói như thế, lập tức cười lạnh. Nha, lời nói này, không biết rõ còn tưởng là ngươi ngay tại phá cảnh thành hoàng đâu. Viêm động nhìn về phía Phương Kha, Trên người nó khí tức táo bạo, trong mắt cũng mang theo nóng bỏng, lửa khí lại quỷ dị tinh táo. Cửu phẩm võ tôn, ngươi tới vừa vặn. Nó trên mặt hiện hiện quỷ dị cười lạnh. Ta vừa vặn phát giác được, cái này viêm ma chi thể, đường đã đi đến cuối con đường, không cách nào ủng hộ ta thành thánh, ngươi liền đến. Ta có thể phát giác được, lục thể của ngươi rất trẻ trung, còn trẻ như vậy liền trở thành cửu phẩm đại năng, thiên phú tuyệt đối có thể giúp ta thành thánh. Nó vừa nói, nhìn về phía Phương Kha kia xích hồng viêm đồng chỗ sâu, phản phất có vòng xoáy đen kịt ngay tại chậm chậm chuyển động, đem xích hồng tôn vệ. Phương Kha lông mày nhíu lại, nở nụ cười, muốn tôn phệ ta không thể không nói, ngươi tuyển một cái tốt mục tiêu. Xem ra ngươi đối chính ngươi 10 phần tự tin. Viêm động trong mắt màu đen vòng xoáy, đã đem trong hai con ngươi xích hồng toàn bộ thôn phệ, hơn nữa vòng xoáy còn tại mở rộng, đã tại thôn phệ viêm động hốc mắt của mình, tựa hồ muốn nó cả người đều thôn phệ xuống dưới. Một màn này vô cùng kỳ dị. Phương Kha lại nhìn hiếu kỳ. Phệ thần tộc thôn phệ thần thông vô cùng thần bí, bất luận là thôn phệ dị tộc, vẫn là trở về bản thể, quá trình tất cả đều rất kích động, tương quan nghe đồn cực ít. Hôm nay có thể nhìn thấy một màn này, hắn cảm giác 10 phần mới lạ. Tạm được, ngươi không cần phải gấp, từ từ sẽ đến, ta chờ ngươi. Phương Kha một bên tùy ý đáp lại, một bên nhìn xem hắc ám vòng xoáy, theo hai mắt bên trong nhìn hiện, dung hợp, sau đó chậm rãi đem Viêm động toàn bộ mặt nuốt vào. Sau đó, Viêm động toàn bộ thân hình, liên chậm rãi không có vào kia hắc ám vòng xoáy bên trong, hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hắc ám vòng xoáy lơ lửng ở giữa không trung, xoay chậm chậm lấy. Phương Kha chờ giây lát, chợt nhíu mày. Kết thúc. Đây chính là vệ thần tộc bản thể, một cái lỗ đen. Thật hay dạ. Cái này vệ thần tộc, bản thể chi thức một cái lỗ đen. Đây cũng quá kỳ quái. Viêm động thanh âm lạnh lùng theo vòng xoáy bên trong truyền ra, ngu thuần đồ vật. Chết đi. Lô đen xoay tròn lấy hướng Phương Kha che đậy xuống tới, muốn đem hắn thôn phệ. Phương Kha nhíu mày né tránh, truy vấn, các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Bản thể cái này vòng xoáy có thể máu chảy sao? Nước gấu trùng cũng phải cần huyết dịch khả năng biến hóa đối thủ. Cái này lô đen nếu như không chảy máu, kia không biết, muốn chết. Vòng xoáy bên trong thanh âm càng phát ra băng lãnh, sắt cơ nồng đậm, lần nữa hướng Phương Kha tới gần lúc, một đạo đen nhánh xúc tu như điện quang hỏa thạch bắn ra. Phương Kha giật lại mình, quanh thân kim quang sáng lạ, trong nháy mắt một vòng vụ ra. Cổ thân quyền. Oan. Kia đen nhánh xúc tu bị đánh trúng, Phương Kha cảm thấy mềm nhũn, bị tan mất phần lớn khí lực, nhưng hắn cổ thần quyền lực lượng quá mạnh, cho dù là bị tan mất tuyệt đại bộ phận khí lực, còn lại lực lượng nhưng như cũng không phải kia xúc tu có thể ngăn cản, trực tiếp liền bị Phương Kha cắt ngang. Gãy mất xúc tu rơi xuống đất, còn thừa một đoạn cấp tốc thu hồi, đen đậm như mực máu chảy hạ. Phương Kha rốt cục kia lòng có máu, vậy thì dễ làm rồi. Trong lòng của hắn bỗng lỏng, lỗ đen vòng xoáy bên trong lại truyền ra gầm thét thân âm, "Tốt, bản tôn ánh mắt quả nhiên không sai, lệ thần thiên địa, cùng ta vào đi." Hắc động kia vòng xoáy bỗng nhiên mở rộng, không phải thôn vệ phương Kha, mà là trong nháy mắt đem bốn phía không gian tất cả đều thôn vệ. Không đợi Phương Kha kịp phản ứng, bốn phía liền lâm vào một vùng tâm tối bên trong, dường như bị kia hắc ám vòng xoáy nuốt vào. Hẻm núi giữa không trung, Phương Kha hai người giao thủ ngắn ngủi, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến phía trên thánh cấp chi chiến, bởi vì kia viêm ma thánh giả đã hoàn toàn nổi điên, đem thánh tháp xem như truy dụng, cuốn bạo mang theo, quán chú viêm ma đại đạo, hướng phía lão thái thái chính là dừng lại đột mạnh. Lão thái thái cũng không sợ chút nào, toàn thân ám kim quang mang nồng đậm, trực tiếp lấy nhục thân ngạnh hãn thánh minh Giao thủ giữa hai người vô cùng kịch liệt, trong nháy mắt liền xâm nhập tầng mấy trăm hư không, lại từ hư không chỗ sâu đánh ra đến. Viêm Ma Thánh Giả nguyên bản mười phần bạo ngược cùng cuồng bạo, vũng mạnh kia thánh tháp giống như là muốn đem tiên địa đều đạp ra, hủy diệt tất cả như thế. Nhưng càng đánh càng tỉnh táo. Mặc dù trên thân đỏ thấm xương mù càng lúc càng đầm nặng, bạo ngược khí tức càng ngày càng dọa người, nhưng nhưng trong lòng càng ngày càng tỉnh táo. Bởi vì đối thủ quá mạnh, mạnh không nói đạo lý. Kia ám kim sắc thân thể, nhìn cũng không tính thường tráng, lại cùng thánh binh cứng đối cứng, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Thật giống như, đó cũng không phải một cái huyết nục chi khu sinh linh mà là từ linh kim đúc thành thành binh. Ngươi đến tụt cùng là ai? Vì sao muốn đến ngăn cản Viêm động thành đạo? Viêm Ma Thánh giả quát khẽ. Lão thái thái hừ lạnh một tiếng, Viêm động, chính ngươi nhìn xem, phía dưới vậy vẫn là Viêm động sao? Kia là phệ thần của ngươi. Viêm Ma Thánh giả nhìn xuống dưới một cái, chỉ thấy hắc động kia vòng xoáy treo giữa không trung, thôn phệ đại đạo bao phủ một thân ảnh, cái này khiến nó ánh mắt hơi chậm xuống. Phệ thần tộc thì tính sao? Viêm Ma Thánh giả hít sâu một hơi, ánh mắt chỗ sâu, có vòng xoáy màu đen chậm rãi nổi lên. Ngươi đã tra được Viêm động là phệ thần tộc, hẳn là liền không có tra được Bản thân cũng là phệ thần tộc sao? Băng Linh thanh âm, theo một tòa xo so viêm động càng lớn vòng xoáy màu đen bên trong truyền ra. Kia viêm ma thánh giả đã không thấy tung tích. Lão thái thái thái ánh mắt hơi trầm xuống, ngươi cũng là phệ thần tộc, ta đây đích thật là không nghi tới, khó trách viêm động phá quan, để ngươi đến hộ đạo. Ngươi thôn phệ cái này viêm ma tộc, xo so viêm động thiên phú càng mạnh, thế mà chèo chống ngươi tới mức độ này. Ngươi không nghĩ tới nhiều hơn. Hóa thân phệ thần lô đen phệ thần thấy người, thôi động thánh pháp. Trước đó là viêm ma tộc thánh giả, nó tu vi bị trấn áp bộ phận, bây giờ khôi phục phệ thần bản thể, tu vi lập tức hồi phục. Tại nó thôi động hạ, ba tầng thánh tháp bay đến giữa không trung, chiếu xuống tầng tầng đại đạo chi lực. Giờ phút này, thánh binh rốt cục cho thấy nó nên có uy năng. Toàn này thánh đạo bảo tháp tại luyện chế thời điểm, dùng ba khối dung hợp ba loại khác biệt đại đạo thành kim, vô cùng trân quý. Sau khi luyện thành, thánh ngạo bảo tháp bên trong, tự nhiên cũng hận chứa tam trọng nói uy. Giờ phút này tầng tầng rơi xuống, liền giống như là tam trọng đại đạo trấn áp tại Lao Thái Thái trên thân, trực tiếp đưa nàng phong tỏa. Cái này tam trọng đại đạo, mặc dù không bằng tam thánh toàn bộ chi lực, nhưng cũng có ba thành uy năng, tổng hợp phía dưới, cho dù là Lao Thái Thái đều cảm thấy có chút nặng nề. Lỗ đen vòng xoáy chậm rãi tới gần, hướng phía Lao Thái Thái thôn vệ xuống tới. Đến ta phệ thần vực, ngăn ta phệ thần tộc tiên kiêu thành thành, thật sự là không biết sống trên ta. Hiệu trưởng Lao Thái Thái hừ lạnh, trên thân ám kim quang mang đột nhiên một đỉnh. Bách chiến thánh pháp, gấp trăm lần chi lực, bạo. Bách chiến thánh pháp. Đại thành liền có thể theo quanh thân các nơi, bộc phát ra gấp 10 chi lực. Mà viên mãn chi cảnh thì là có thể theo trên thân các nơi, mỗi một kia trong cơ thể đều bộc phát ra tự thân gấp trăm lần chi lực. Đây là An lão Thái Thái thành thành sau, mới đưa Bách chiến thánh pháp thôi diễn đến một bước này. Trừ thiên phạt giới, trước mắt chỉ có một mình nàng đi đến một bước này mà nàng gấp trăm lần chi lực bộc phát, cùng cảnh phía dưới, căn bản không có khả năng có người có thể cản hạ. Liên xem như bên trên phẩm Thánh minh, cũng không được. Ầm ầm, lực lượng cuồng bạo bạo phát đi ra, Thánh đạo bảo tháp tam trọng đại đạo chi lực, trực tiếp liền bị xé mở. Thánh đạo bảo tháp lần nữa bị bắn bay. An lão thái thái một cái mang theo nồng đậm ám kim quang mang bàn tay, trùng điệp đập vào trước người Hắc ám vòng xoáy bên trên. Ầm ầm, Hắc ám vòng xoáy run rẩy kịch liệt, kia cùng không gian dung hợp biên giới chỗ sinh sinh bị xé mở, đen đật máu lưu lại. Hắc ám vòng xoáy bên trong phát ra phẫn nộ tiếng rống. Phệ Thần Thánh người lần nữa thôi động thần thông, cùng lao thái thái đại chiến. Viêm động hắc ám chi giới bên trong, đem Vương Kha thôn về sau, hắc ám không gian bên trong liền có vô số thần thông đánh tới, tất cả đều vô cùng cường đại, quần quần không dứt rơi xuống, mỗi một đạo thần thông đều là chí tôn pháp cấp bậc tuyệt sát. Các loại huyết sát chi lực, sắc bén kia quang, của bạo sát đao trở một chút. Còn có đồng đậm vô cùng thôn phệ lại đạo, ngay tại thôn phệ phương Kha lực lượng. Tại mảnh này hắc ám không gian bên trong, cho dù là chí cường thánh tử cấp thiên tiêu tới, không có cường đại thần thông xé mở nơi này, cũng sẽ bị nuốt tận toàn bộ lực lượng, sinh sinh mà chết trong đó. Nhưng rất đáng tiếc Phương Kha vừa vặn có xé mở cái này Hắc ám thế giới lần lượt, đem ta nuốt vào đến, quả thực là một chết. Trên mặt hắn hiện hiện vẻ cười lạnh, trong tay một trảo, Thí Tiên Kích xuất hiện. Một mấy mắt, cuồng um bạo nồng đậm sát khí liền bộc phát ra, đem trùng điệp thần thông đánh tan. Đây là cái gì thần minh? Viêm động thanh âm bên trong hiện hiện bất an, mong muốn đem Phương Kha thả ra. Nhưng đã chậm. Cầm trong tay Thí Tiên Kích Phương Kha, không chút do dự, trực tiếp thôi động. Thí Tiên Kích, Thiên Tiên Táng. Khống chế Thí Tiên Kích, Phương Kha vọt thẳng hướng Hắc ám vòng xoáy chỗ sâu. Đế tử truyền xuống kích pháp thần thông không biết rõ phân cấp, nhưng trong mắt Phương Kha vẹn vẹn thức thứ nhất thiên tiền táng, liền so cái gọi là hoàng cấp thần thông, còn kinh khủng hơn. Chỉ thấy kia thí tiên kích bên trên, nồng đậm vô cùng sát khí xông ra, hóa thành từng đạo trận đầy oán độc tự ý thiên tiên hình bóng. Nương theo lấy thí tiên kích đâm ra, những cái kia chết đi thiên tiên theo sát mà đi, một màn này vô cùng kinh dị. Những cái này vài thiên tiên táng ảnh lại không chỉ chỉ có kinh dị hiệu quả, ẩn chứa uy năng cũng vô cùng đáng sợ, từng đạo cái bóng bên trên vẽ oán độc có thể thấy rõ ràng, tại thí tiên kích uy năng bộc phát trong nháy mắt, cái này vài thiên tiên hình bóng cũng bạo phát. Trung địa uy năng được ra, chỉ là một cái Phương Kha liền đem vòng xoáy suy thụng, phốc, đen đặc máu phụ ra. Phương Kha theo vòng xoáy bên trong sông ra quay người nhìn lại, đã thấy chính mình thế mà chôn sâu trong hư không, mà chính mình vừa rồi đi ra vị trí bên trên, lại có một cái toàn thân tròn vo màu đen thân thể đang không ngừng dãy rửa. Trên thân một cái độc lớn, lại liên tục không ngừng máu chảy. Đây mới là phệ thần tộc bản thể. Phương Kha nhìn xem kia tròn vo thân thể dãy rửa lấy, thân thể bốn phía, hư không lấp lưu bị xé mở, lộ ra cảnh tượng bên ngoài. Trước đó thấy lỗ đen vòng xoáy, chỉ là phệ thần tộc miệng. Phương Kha rốt cục nhìn thấy phệ thần tộc toàn bộ diện mạo, lập tức vẻ mặt quỷ dị. Nó đem miệng đặt ở bên ngoài, thân thể thẻ trong hư không mới nhìn lên quỷ dị như vậy, mà bản thể dáng dấp thế mà giống. Đại khoa đầu. Nhìn xem kia tròn vo thân thể phía sau, một cái ngắn nhỏ run run cái đuôi, Phương Kha khẽ mắt khẽ run. Danh truyền văn giới, vô cùng hung hãn thần bí phệ thần tộc, bản thể thế mà giống đại khoa đầu. Mắt thấy viêm động cấp tốc chứa thương, liền phải chạy trốn, Phương Kha xuất thủ lần nữa, trực tiếp lấy nghiêng trời lệch đất chi thần thông đem nó giam ở trong đó. Chỉ là một cái cựu phẩm đại năng, liền xếp như chí cường thánh tự cấp thiên kiêu, nhờ phi thôn phệ thần thông quỷ dị, Phương Kha liền thí tiên kích đều không cần động liền có thể trực tiếp trấn áp. Hiện tại, Phệ Thần Chi Thuật bị thí tiên kích sẽ mở, nguyên trời lệnh đất đủ để đem nó giam ở trong đó, trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân. Giờ đi hư không trở lại hẻm núi. Phương Kha nhìn về phía giữa không trung, An lão thái thái cũng đã đem cái kia Phệ Thần Thánh Ngươi từ trong hư không đánh ra, bản thể cùng viêm động khác biệt duy nhất chính là cái này thánh giả cỡ cảng lớn hơn một chút. Bất quá cái này viêm ma thánh giả thế mà cũng là một cái phệ thần tộc, như thế nhường Phương Kha có chút giận mình, sau đó liền nhíu mày. Phệ thần tộc loại này quỷ dị thôn phệ thần thông, chỉ sợ không ngừng viêm ma tộc, còn có tộc khác bên trong cao tầng, nói không chừng cũng là phệ thần tộc biến thành Hắn có chút hít thở. Xem ra phệ thần tộc xa xa hoàn toàn không phải hắn hiện tại thấy bộ dáng, âm thầm không biết rõ còn có bao nhiêu thế lực đầu. Phương Kha tâm tư biến ảo ở giữa, An lão thái thái đã đem cái này phệ thần tộc thánh giả trấn áp, tạm thời không có giết nó. Nếu là người này vẫn lạc, phệ thần giới đại đạo tất nhiên có cảm giác, huyết vũ mưa như chút nước, đối phương Kha tiếp xuống hành động bất lợi. An Như là nhìn về phía Phương Kha, kế tiếp liền nhìn ngươi. Mấy ngày sau, hẻm núi trong sương mù dày đặc, một đạo màu đen vòng xoáy hiện hiện, sau đó lóe lên liền ra hẻm núi, hướng phía phệ thần tộc vực chỗ sâu mà đi chương 333, nhập phệ thần giới Vệ Thần Tháp, một chỉ trấn phệ bản, chương 333, nhập vệ thần giới, vệ thần tháp, một chỉ trấn phệ bản. Vệ thần hoàng tộc, vạn tộc bảng thứ tư. Là chư thiên vạn giới bên trong, thần bí lại bộ tộc mày mẹ. Trên thực tế, 10 vị trí đầu lớn trong hoàng tộc, chỉ có phong thần hoàng tộc tại vạn giới hành tẩu khá nhiều. Trừ cái đó ra, bất luận là vị thứ 9 cựu diễm hoàng tộc, vẫn là vị trí thứ 8 đệ hồn hoàng tộc, so ra mà nói đều chỉ có hung danh bên ngoài, ít có tộc nhân như thế. Càng cao những cái kia tộc đàn, liền truyền thuyết đều mười phần hiếm thấy. Như thứ nhất hoàng tộc, hành đầu bên ngoài chính là chí cường giả, trấn áp cùng thế hệ. Nói tiên hoàng tộc, trừ đi săn tiên khiễn người liền không thấy tung tích. Kim đường hoàng tộc, ẩn vào trong hư không tọa săn, hiện thân liền có cường giả vất lạn. Phệ thần tộc cũng giống như thế. Bộ tộc này, hànhẩu bên ngoài chỉ có một đạo hắc ám vòm xuôi hãi, thôn phệ vô số đối thủ. Trong truyền thuyết phệ thần hoàng tộc bản thể, chính là một đạo hắc ám vòm xuôi hãi, chí cường giả đều đủ thôn phệ chư thiên. Hiếm có người biết, phệ thần hoàng tộc bản thể hình như đại quái đầu, cái đuôi ngắn nhỏ, không thấy ngũ quang. Hànhẩu chư thiên lúc, miệng lớn mở ra, văng vào tự thân tiên phú thể ở ranh giới hư không đem thân thể nạp tại hư không, chỉ có thần thông miệng lớn bên ngoài. Bởi vậy hình thành chỉ có một đạo hắc ám xoáy hành tẩu chư thiên giả tượng. Nếu để cho người biết Vệ Thần Hoàng tộc trưởng đến như thế manh, chỉ sợ cũng phải có hại Hoàng tộc nguy nghiêm a. Phương Kha đặt chân Vệ Thần giới chiến trường thông đạo lúc, trong lòng còn có ý nghĩ như vậy. Theo Vệ Thần tộc vực biên giới tới Vệ Thần giới chiến trường thông đạo, trên đường đi vẫn như cũ một mảnh hoang vu, không có bất kỳ cái gì sinh linh sinh tồn vết tích, cũng không có Vệ Thần tộc võ giả chiến thủ. Thậm chí liền tiến vào Vệ Thần giới chiến trường thông đạo, Phương Kha đều không có lọt vào bất kỳ dò xét. Loại này mở ra rõ ràng hiện lộ rõ ràng ra Vệ Thần Hoàng tộc lực lượng. Không có một tộc kia dám đến chắn Vệ Thần Hoàng tộc hà hồ liên xem như cùng là hoàng tộc cũng không có khả năng. Trước mắt kỳ quái cảnh sắc cực tốc biến đổi, vô số trọng chói lọi quang mang lấp loé, dường như ức vạn thế giới theo trước mắt lướt qua. Rốt cuộc, sau một hồi, Phương Kha chính thức đặt chân về thần giới. "Phệ Niết, ngươi cùng quay về rồi." Thanh âm vang lên, Phương Kha trước người hiện hóa một thân ảnh. Nó hình dáng dường như người, chỉ có điều toàn thân đen nhánh, không có bất kỳ cái gì lông tóc, hai mắt cũng là một vùng tám tối, miệng ngậm tôn phệ vòng xoáy. "Phệ thuần thánh giả, là ngài tại trấn thủ thôn Đa A?" Phương Kha chào hỏi, long đương ngắn nhỏ cái đuôi, từ trong hư không thoát thân đi ra. Sau đó biến hóa giống nhau một cái đen nhánh thân ảnh. Tại phệ thần tộc, hoặc là nói phía trước thập đại tộc đàn bên trong, dưới bên trong biến hóa chi tướng, 10 phần cùng loại nhân tộc đương nhiên, dựa theo 10 vị trí đầu đại cường giả lời giải thích, loại này hình dáng không phải người thân thiết, mà là gần tiên. Tiên tộc chính là như vậy hình thái. Bởi vậy vậy, chư thiên vạn giới, càng là cường giả, biến thành nói cùng nhau thì càng tiếp cận nhân tộc. Tiên tộc cùng nhân tộc, hoặc là nói tiên tộc cùng thần tộc, quan hệ chỉ sợ không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Phương Kha trong lòng tự nói, trong miệng cùng vị này phệ thần tộc phệ thuần thánh giả chào hỏi. Đây là vệ thần tộc trấn thủ chiến trường thông đạo người. Nghiệm chứng thân phận xong, vệ thuần liền nhường đường, Phương Kha vừa mới chuẩn bị rời đi, vệ thuần đột nhiên nói: "A đúng rồi, Phệ Niết, lần này cũng là rất khéo, Phệ Bản cũng bay về rồi, nó đã thành bản thánh, đang muốn bế quan thành thánh." Phương Kha giẫm chân xuống, đen nhánh trên thân lập tức tràn ngập ra nồng đậm sát khí, nó lạnh lùng nói: "A, vậy sao, vậy nó vận khí cũng không quá tốt." Dứt lời, Phương Kha mang theo đầy người sát khí, vụt không mà đi. Sau lưng, vệ thuần lắc đầu, gia hỏa này, bất quá cựu phẩm lại năng, thật là tự ngạo. Nó chậm rãi ẩn nấp tại trong hư không. Nơi xa, Phương Kha bay ra cực xa sau, trên thân sát khí mới chậm rãi thu hồi. Phệ Bản, Hóa Thân Nguyên chủ Phệ Niết tự định, theo suất sinh bắt đầu liền một mực tại chênh đoạt. Ở trong tộc tranh tài nguyên, ra ngoài đi săn thôn vệ thiên kiêu sau, liền tranh đoạt tốt thiên kiêu Hóa Thân. Hóa Thân thiên kiêu sau, càng là âm thầm ra các loại ám chiêu. Phệ Niết đã từng có một cái cực phẩm thiên kiêu Hóa Thân, bản năng theo Võ Vương cảnh một đường bay thẳng thánh giả, lại bị Phệ Bản âm thầm ngăn đường. Về sau lần kia thôn vệ Hóa Thân, không có đi tới cuối cùng, liền không thể không kết thúc, dẫn đến Phệ Niết tu vi tổn hao nhiều, về phệ thần giới bế quan nhiều năm. Hai người kết thù nhiều năm, tuy là đồng tộc Lại sớm đã không chết không thôi. Bất quá, đây là thù là phệ niết cùng phệ bản. Đối với Phương Kha mà nói hắn lần này tới phệ thần giới, chỉ vì tìm kiếm bộ trưởng tung tích, thù hắn gì, đều không có quan hệ gì với hắn. Vừa rồi tức giận, bất quá là cho phệ thuần nhìn mà thôi. Giờ phút này rời xa phệ thuần, Phương Kha liền thu liễm tức giận, chân chính đánh giá đến phệ thần giới đến. Phệ thần giới cùng nhân cảnh hoàn toàn khác biệt. Nhân cảnh ánh nắng tươi sáng, sát thái tiên diễm, sinh mệnh phong phú, tràn đầy sinh cơ bừng bừng khí tức. Mà phệ trong thần giới, lại là một mảnh mờ tối. Sắc trời mờ tối, đại địa mờ tối. Sinh linh mờ tối. Phệ thần tộc sinh tồn chi địa, là phệ thần giới trên không, có tiên cung đạo điện biến mất, mà tại phệ thần giới đại địa phía trên, lại tất cả đều là hung thú thiên hạ. Vô số cường đại hung thú ở trên mặt đất sinh tồn, săn giết, nuốt, sinh sôi, trong không khí tràn đầy không luý chí chút nào bạo ngược cùng chấm máu. Phệ thần tộc thì như là thần minh đồng dạng, quan sát phía dưới hung thú. Về phân bộ trưởng tin tức. Phương Khang ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời chỗ cao nhất. Ở nơi đó, hắn mơ hồ cảm nhận được, dường như có một tồn vô cùng tồn tại cường đại, đang cùng phệ thần giới thiên đạo tương dung, có trí cao vô thượng khí tức tại thay nền dường như chính là chỗ đó. Phương Kha hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra suy tư. Trong trí nhớ của Vệ Niết hắn biết nơi đó là địa phương nào. Kia là Vệ Thần tộc chí tôn cộng đồng cấu trúc chí tôn đạo trưởng, là Vệ Thần giới chí cao nội đạo chi địa điểm. Ở nơi đó, Vệ Thần tộc chí tôn lấy vô thượng chi lực, đem Vệ Thần giới Thiên Đạo dẫn dắt ra đến, nửa cố định ở trong đó. Chỉ cần đi vào chí tôn đạo trưởng, liền có thể lấy mắt thượng, tự mình nhìn thấy Vệ Thần giới lại đạo. Tần mắt thấy đại đạo. Đối với thấp cảnh giới võ giả mà nói, mắt thấy đại đạo, rất có thể bị đạo vận xung kích bạo tạc, hoặc là trực tiếp hóa đạo, hoặc là điên mất chờ một chút, là một trận đại nạn. Nhưng đối với Võ đạo cường giả, như Võ thần Định Phong muốn nhận đạo thành tôn, hoặc là Võ Tôn Đình Phong muốn trưởng đạo thành thánh, thậm chí thánh giả chấp chưởng đầu thứ 2 đại đạo, đều nắm chắc không rõ chỗ tốt. Tần Mắt nhìn đến đại đạo, ngày đêm tại nói trước chư ngưỡng, sau đó lại đi tự thân miêu tả đạo vận, nương tụ đạo văn tái tạo đại đạo, độ khó thấp xuống đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Có thể nói, Tần Mắt xem đại đạo, chỉ cần thời gian đầy đủ, khí huyết 5 vạn kg trở lên người, tất nhiên có thể thành thánh. Chỉ tiếc, thiên đạo uy năng vô biên, không phải chí tôn có thể chưởng khống. Vậy vậy dù là chí tôn liên thủ, vĩnh cửu chói buộc thiên đạo cũng là không thể nào chỉ là chối buộc lại thiên đạo một sợi đạo vận, khiến cho thiên đạo sẽ thỉnh thoảng xuất hiện ở chỗ này mà thôi. Mặt khác, bởi vì thiên đạo chí thượng, không có khả năng nhường phạm nhân một mực nhìn trộm. Bởi vậy một người quan sát thiên đạo thời gian cực kỳ có hạn, đã thấy nhiều, thiên đạo liền sẽ biến mất không hiện thân nữa. Trừ cái đó ra, Chí Tôn kia đạo trưởng chính là Chí Tôn bế quan chi địa, căn bản không phải người bình thường có thể tiến vào. Cho dù là phệ thần tộc hoàng tử cấp thiết kiêu, không có cực lớn công lao, cũng chỉ có một lần cơ hội tiến vào. Trừ cái đó ra, muốn đi vào Chí Tôn xem nói chi địa, rất khó. Mà Phên Niết cũng không phải là hoàng tử cấp thiên kiêu, bởi vậy không có đi vào cơ hội. Làm như thế nào mới có thể đi nơi đó? Phương Kha ánh mắt lấp loé, trở lại đạo trường của mình. Đây là một tòa treo phủ sơn, trong núi có dị tộc người phục vụ, ngày đêm quét dọn xử lý, chờ đợi phệ Niết trở về. Dù là phệ Niết lâu dài ở bên ngoài tu hành, thường xuyên mấy năm thậm chí mấy chục năm mới trở về một lần, trong núi này đạo trường cũng sẽ không hoang vu. Trong đạo trường tu chỉnh 2 ngày, Phương Kha đi bái kiến lão sư. Phệ thần tộc thánh giả, phệ trưởng thánh giả, nhiều năm trước liền đã đặt chân năm phẩm thánh cảnh, bây giờ bản thể bên ngoài, không biết hóa thân người nào một đạo hóa thân lưu tại Vệ Thần Giới. Lão sư, đệ tử muốn phá quan thành thánh, nhưng nội tình có chỗ không đủ, mong muốn nhập chí tôn xem chính gốc, ngài có hay không biện pháp?" Thân cao hơn 5m Vệ trưởng Thánh giả, nằm tại một tòa phù Thiên Tri Hải bên trong, sóng nước dập dờn, tựa như thi thể. Nhưng ở phương Kha sau khi mở miệng, lại đột nhiên truyền ra thanh âm. "Ngươi mới cựu phẩm lại năng, hiện tại liền muốn thành thánh quá sớm, chờ đến bán thánh lại tới tìm ta." Nó cũng không mở mắt, cũng không có vận dụng cái gì thần thông, nhưng này phù Thiên Tri Hải lại tại trước người Phiêu Nhiên mà đi. Phương Kha muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Hắn năm năm năm đấm Cựu phẩm đại năng tới đỉnh phong đại năng bán thánh cảnh, nghe cũng không khó, trong lúc đó liên vậy phân tiểu cảnh giới đều không có. Nhưng trên thực tế, hai cái này tiểu cảnh giới chênh lệch rất lớn, đồng đẳng với lục phẩm đại năng cùng cựu phẩm đại năng chi chênh lệch. Bình thường đại năng tổng cựu phẩm đột phá bán thánh cảnh, tối thiểu phải kể tới 10 trên 100 năm. Đối với Phương Kha mà nói, cựu phẩm tới bán thánh, cái kia chính là cả một đầu chân trái huyết vị toàn bộ xuyên qua chênh lệch. Đây cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Nhưng bây giờ khoảng cách trăm năm tộc chiến kết thúc đã còn sót lại 4 năm, hắn không có nhiều thời gian như vậy đi mà. Phệ thân giới Có chỗ nào có thể khiến cho ta nhanh chóng mở huyết vị Phương Kha ánh mắt thâm thúy. Phệ thần tháp, Phệ thần tháp, Phệ thần tộc một tòa vô cùng trọng yếu truyền thừa chi địa. Nó truyền thừa không phải cái khác, mà là khí huyết. Đây là phệ thần tộc chuyên vì trong tộc hậu nhân chế tạo, một tòa xung kích 10 vạn kg khí huyết bảo địa. Phệ thần tộc tất cả cường giả, theo đột phá võ tôn cảnh bắt đầu, mỗi lần phá quan, đều muốn hướng phệ thần tháp bên trong, rót vào đại lượng khí huyết, dùng để rèn đúc phệ thần tháp, trợ giúp hậu nhân xung kích khí huyết viên mãn. Vô số năm qua, từng tôn phệ thần tộc đại năng, thánh giả, thậm chí chí tôn, khí huyết chi lực tích súc trong đó Phệ thần tộc Thiên Kiêu đi vào, tiếp nhận tiền bối khí huyết nhập thể, hấp thu trong đó tinh hoa, xung kích 10 vạn kg kỳ lộ gmathfrak cực hạng. Chính là bởi vì phệ thần tháp tồn tại, bởi vậy những phệ thần tộc tất cả tộc nhân, khí huyết nhẹ nhỏ liền có thể xung phá 5 vạn .000 kg, thiên phú người siêu việt có thể xung kích chí cường thánh tử cấp. Những cái kia thiên phú yêu nghiệt người, càng là có thể ở phệ thần tháp trợ lực hạ, xung kích 10 vạn .000 kg, cam đoan phệ thần tộc hoàng tử cấp thiên kiêu đời đời không ngức. Rất nhanh, Phương Kha liền tới tới phệ thần giới hải tâm. Ở chỗ này, một tòa chí cao thần tháp, toàn thân huyết hồng, đỏ biến thành màu đen, hắc tỏa sáng. Nó đứng lặng tại đại địa phía trên, cao mấy và mét, thẳng vào thương cung. Thân thấp tầng dưới chót bị nồng đậm vô cùng huyết vụ ba phủ, huyết vụ phụ cận, vô số to lớn hung thú thi cốt chồng chất. Đây cũng là phệ thần giới hung thú cuối cùng kết cục. Dơi gai hung thú, cùng phệ thần giới tiên tiêu chém giết, xem như tiên tiêu nhóm tỉ tỷ con ngồi. Cao gai hung thú, tại bọn chúng đột phá thánh cảnh sau, bị đi săn, luyện hóa, khí huyết lấp nhập phệ thần tháp bên trong. Những này khí huyết, hẳn là có thể giúp ta xông mở chân trái huyệt vị. Phương Kha trong mắt tinh quang lập loé, nhìn về phía phía dưới, thân hành khẽ động liền muốn nhập tháp. Phệ Liệt. Ha ha ha, ngươi quả nhiên trở về. Một đạo hắc ảnh lưỡng ngang mà đến, cản ở trước mặt Phương Kha. Nhận lấy cái chết, đen nhánh gai nhọn bao phủ xuống, phong kín Vương Kha bốn phương tám hướng né tránh chi địa. Phệ bản, Phương Kha hừ lạnh một tiếng. Giáp hỏa này quả nhiên đi tìm tới. Bất quá, nó coi mình là trước đó vậy nét sao? Nhìn thấy chính mình chỉ là cựu phẩm đại năng, liền có thể nhẹ nhõm nắm, không biết sống chết. Phương Kha trong mắt tàn khốc hiện lên, âm thầm vận dụng thần thể, khí huyết quần thông, cổ thân quyền. Trong lòng ngầm nhẹ, Phương Kha một quyền vung ra, màu đen vòng xoáy mang theo vô biên vĩ lực, quét ngang phệ bản công kích. Tiếng oanh minh bên trong, tất cả màu đen gai nhọn tất cả đều bị đánh nổ. Khó trách giám trở về gặp ta, hóa ra là có loại này áp chủ bài. Phệ Niết giật mình, chợt cười lạnh. Bất quá, xem ra ngươi vẫn còn không biết rõ ngươi cùng ta chiến lệnh. Phệ giới, Giang Lâm. Phệ Niết gào thét, thân hình bỗng nhiên nhảy lên, hóa thành cự hình lồng lọc, miệng lớn hướng phía Phương Kha thôn Phệ xuống tới. Một cái mắt, bốn phía một vùng tám tối, Phương Kha bị Phệ thần tộc thần thông thôn Phệ. To lớn khuôn mặt sáng lên tại Phệ giới trên không, quan sát Phương Kha. Phệ Niết, ngươi là Phệ thần tộc, tự nhiên biết tộc ta thần thông, Phệ giới Giang Lâm, chỉ cần bị nuốt vào, không, có cực hạn lực lượng phá vỡ liền nhất định sẽ bị chậm giải thôn phệ. Ha ha ha ha. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Hạng. Không có trả lời Vương Kha cơ hội. Phệ giới bốn phương tám hướng, vô số thần thông, bóng đen, không chọn vẹn binh khí chở, tất cả đều mãnh liệt mà ra, đem Vương Kha bao phủ ở bên trong. Phệ giới thôn phệ. Phương Kha tại đi săn phệ huyết lúc đã từng trải qua. Đây là của thần tộc chí cường thần thông, chỉ cần bị thôn phệ sụp dưới, liền sẽ bị thôn phệ đại đạo rút ra tất cả lực lượng, luyện hóa đến chết. Chỉ có viễn siêu phệ giới lực lượng khả năng phá vỡ. Phương Kha lúc trước lấy thí tiên tích, tùy tiện sẽ rách phệ giới, chém giết phệ liệt. Bây giờ, thân ở phệ thần giới, thí tiên kích không hiếu động dụng. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Phương Kha không có phá vỡ phệ giới chi lực. Cự hạn lực lượng sao Phương Kha cười lạnh, cánh tay phải bên trên, tất cả huyết vị tại thời khắc này toàn bộ mở rộng. Từng đạo huyết vị bí lực tuôn ra, cùng Phương Kha khí huyết hội tụ cùng một chỗ. Thân thể Giang Lâm. Phương Kha màu đen thân thể bỗng nhiên hóa thành trăm mét cao, vĩ nạn to lớn, tùy ý những cái kia phệ giới lực lượng rơi vào trên người. Hắn không có hoàn thủ, mà là ngưng tụ trên cánh tay tất cả lực lượng, đem nó quán chú tới ngón trỏ tay phải phía trên. Theo hắn chậm rãi nâng tay phải lên, tay kia ngón trỏ dần dần sáng lên. Quan mang đen kịt tại thời khắc này thế mà quỷ dị chói mắt lên, một cú cùng bạo vô cùng lực lượng, theo trên ngón trỏ lan tràn ra. Bạch chiến thánh pháp, gấp 10 bội phát. Cổ thần một chỉ. Phương Kha trong lòng gầm nhẹ, ngón trỏ chậm rãi hướng lên trời đẩy ra, những nơi đi qua, hư không oanh minh sụp rơi, tầng tầng hư không trống chốc lật tất cả đều bị xé rách. Kia ngón trỏ theo Phương Kha điểm ra, lớn lên theo gió, rất nhanh liền hóa thành dài mấy trượng. Đen nhánh to to đầu ngón tay, phía trên vân tay rõ ràng, khe rãnh giao thoa, không thể chống cự cường bạo chí lực, tại thời khắc này ầm vang nộ tung. Những cái tia giáng xuống thần thông, tàn binh Còn không có tiếp xúc đến Vương Kha đầu ngón tay, liền tất cả đều hóa thành bột phấn. To lớn đầu ngón tay nên thiên mà lên, trực kích trên trời vệ bản khuôn mặt. Đây là cái gì? Phệ bản kinh hãi, kết lực thôi động vệ giới, trên trời run rẩy kịch liệt, các loại thần thông lần nữa ngưng tụ trấn áp mà xuống, cùng kia một chỉ va chạm. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn đem mọi thứ đều xé mở. Phệ thân tháp trên không, một đạo to lớn thân ảnh lui nhanh mấy ngàn mét, máu đen đổ một đường chương 334, Phệ thân tháp. Thuôn tính khí huyết sông bản thánh, chương 334, Phệ thân tháp. Thuôn tính khí huyết sông bản thánh. Cổ thần thông Dũng Vương Kha tu thành cổ thần quyền, từng ngai thần thông trời, điều động huyết thần đạo vị chí lực, uy năng siêu việt chí tôn pháp, là có thể so với tiên đạo tiên thuật chí cường thủ đoạn. Cổ thần một chỉ cũng là giống nhau. Một chỉ này là vô thần binh nơi tay cổ thần, sắc bén nhất thủ đoạn. Lấy chỉ là thương, quán chú cổ thần khí máu, đủ để xé rách tất cả trở ngại. Nhất là, Phương Kha còn lấy Bách Chiến Thánh Pháp, bộ phát sức chiến đấu gấp 10 lần, một chỉ này uy năng càng là kinh khủng. Không có chút nào ngoài ý muốn. Phệ ban phệ giới thần thông, trực tiếp bị một chỉ này xé mở, đồng thời nhường bản thể thụ trọng thương. Máu đen chảy xuống. Phệ bản bay ngược mấy ngàn mét bên ngoài. Có trong tộc Thánh Giả ném rơi ánh mắt, mang theo vài phần kinh hãi. Phệ Niết đạo này thần thông, thế mà sẽ mở Phệ bản Phệ giới, cái này cái này uy năng, so hạ phẩm chỉ sợ Thánh binh còn phải mạnh hơn hai điểm. Nơi xa, Phệ bản ngừng rút lui thân ảnh. Nó to lớn như nòng nọc giống như thân thể, sau lưng phá vỡ một cái độc lớn, máu đen chảy xuống, sau đó cấp tốc hồi phục. Phệ Niết. Phệ bản cắn răng, trong giọng nói tràn đầy bản độc cùng hận ý, "Để ngươi trước đặt ý, chờ bản tôn thành thành sau, áp tới giết ngươi." Nó tràn đầy hận ý thanh âm truyền đến. Phương Kha lạnh lùng vô cùng, Trong tay một chỉ ngoe ngoe muốn động, tựa như lúc nào cũng năng điệp ra. Còn dám nói nhiều một câu, hôm nay ta liền phế bỏ ngươi. Mặc dù cách rất xa, nhưng nhất bản vẫn như cũ cảm giác trên thân kịch liệt đau nhức, bị kia một chỉ kinh khủng uy năng chấn nhiếp. Nó nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có lên tiếng, hư lạnh một tiếng sau, biến mất tại nguyên chỗ. Chờ xem, bản tôn đã có 60% chắc chắn thành thánh, chờ ta thành thánh sau, tất nhiên muốn đem ngươi chiếm dụng. Phệ quần tại trong lòng gào thét. Phương Kha lại không có nhìn nhiều nó một cái, quay người hướng Phệ Thần Tháp mà đi. Phệ Niết, đều tới cảnh giới này, ngươi còn muốn hung hăng kích 10 vạn kg khí huyết sao? Một đạo thánh giả hóa thân theo đỉnh tháp bay ra, hỏi thăm Phương Kha. Cảnh giới càng cao, con đường tiên đạo khí huyết bên trong, dung hợp lực lượng liền càng nhiều. Đại năng cảnh khí huyết bên trong, linh khí vô cùng nồng đậm, tinh thần lực cũng là như thế, lại thêm gánh chịu đại đạo chi lực. Mong muốn tăng lên một tia khí huyết, cần thiết hao phí tài nguyên là kinh khủng. Phệ Thần Tháp không phải là không có cái này tài nguyên, lại không nguyện ý bạch bạch hao phí. Phương Kha nói ta biết quý củ, nếu là hao phí quá lớn, sẽ đi săn đầy đủ yếu tố đến bổ sung. Đây là vì phòng ngừa cảnh giới cao cấp nhân, tùy ý lãng phí trong đó góp nhặt khí huyết mà thiết trí. Nếu là thật sự có gặp phải binh cảnh hay là có cảm ngộ hạ người, Phệ Thần Tháp cũng là không tiếp mở ra. Phệ Thần tộc thánh giả hóa thân phiêu nhiên vùng đường. Đa Phương Kha biết quy củ, còn muốn làm như vậy, nó cũng không làm ngăn cản. Phương Kha không do dự, bay thẳng nhập Phệ Thần Tháp bên trong. Về phần quy củ, Phệ Thần Tháp lớn nhất quy củ chính là chỉ cần có thể đạt tới 10 vạn kg khí huyết, coi như đem toàn bộ khí huyết hao hết, cũng không cần đền bù một chút. Bởi vì 10 vạn kg khí huyết hoàng tử cấp thiên kiêu, mang ý nghĩa tỷ lệ lớn cường giả chí tôn, mà Phệ Thần Tháp khí huyết không có có thể tiếp tục tích lũy. Cho nên Phương Kha hoàn toàn không lo lắng bất kỳ giá nào. Chờ đi ra lúc, hiện ra 10 vạn kg khí huyết chính là, đây là hắn vốn là có. Phệ Thần Tháp tầng cao nhất. Phương Kha mới vừa vào đến, liền cảm giác được một cỗ năng lượng vô cùng uy áp, hắn cũng không kinh ngạc. Bởi vì cái này uy áp chỉ nhắm vào khí huyết. Phệ Thần Tháp bên trong, mỗi một lần đều tràn ngập nồng đậm khí huyết tinh hoa chi lực. Hơn nữa, cái này tinh hoa chi lực càng hướng xuống tầng liền càng nồng đậm. Đương nhiên, cái này uy áp chi lực cũng biết càng ngày càng kinh khủng. Chỉ có khí huyết đầy đủ là người mới có thể từng bước một hướng phía dưới tầng đi đến, từ đó hấp thu càng thêm nồng đậm khí huyết tinh hoa, xung kích cực hạn. Đối với Phương Kha mà nói, điểm này vi áp liền cùng không có như thế. Hắn nhìn lướt qua tầng cao nhất khí huyết, tầng này người tới nhiều nhất, chỉ có mờ nhạt một tầng, đối Phương Kha căn bản không có một chút tác dụng nào. Hắn trực tiếp tiến về tầng dưới. Tầng 2 khí huyết hơi đồng, lại cũng không nhiều. Tiếp tục hướng xuống, tầng 20 sau, đến 7 vạn kg thánh tử cấp khí huyết tu luyện chỗ. 30 tầng, đến 8 vạn kg khí huyết cực hạn. 37 tầng, đến tiếp cận chí cường thánh tử cấp khí huyết cực hạn. Dựa theo phệ Niết Nguyên bản tiên phú, cũng liền đi đến nơi này, không cách nào tiếp tục hướng xuống. Phương Kha cũng không sốt ruột tiếp tục đi xuống, dưới, bởi vì nơi này khí huyết tinh hoa đã 10 phần đậm đặc. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, cũng không người ở trong đó tu hành. Phương Kha cũng liền không chút khách khí, trực tiếp hiện ra bản thể, to lớn lồng lọc xuất hiện, miệng lớn mở ra. Màu đen vòng xoáy chậm rãi lưu chuyển, to lớn hấp lực xuất hiện, trực tiếp bắt đầu thôn tính tầng này khí huyết tinh hoa. Rất nhanh, hải lượng khí huyết tinh hoa hội tụ, tất cả đều không có vào Phương Kha trong miệng. Phương Kha thể nội, tân hỏa giấy lên, công pháp vận chuyển trong chớp mắt liền đem những này khí huyết tinh hoa luyện hóa. Sau đó, ở Phương Kha thao túng hạ, cái này Hạo Đãng khí huyết tinh hoa hướng thẳng đến Phương Kha trên chân một đạo đại Việt chú ý mà đi. Nương theo lấy Hạo Đãng khí huyết lần lượt xung kích, không có quá lâu, trên chân trái đạo thứ nhất huyết vị huynh bị giải khai. Đồng thời, ngoại lai khí huyết tinh hoa im bặt mà dừng. Phương Kha mở mắt ra, sau đó liền phát hiện, chỉ là ngắn ngủi một lát, cái này dòng dã một tầng khí huyết đều bị hút sạch. Hiệu quả rất tốt. Phương Kha trong mắt hiện hiện tinh hoa. Hắn mới không thèm để ý khí huyết bị hút sạch lại không phải là của mình đồ vật, tự nhiên là có thể hút nhiều ít hút bao nhiêu. Phương Kha không chút do dự, đi vào thứ 38 tầng, rất nhanh liền đem tất cả khí huyết hút sạch, lần nữa mở ra một đạo huyết vị. Sau đó là thứ 39 tầng, thứ 40 tầng. 41 tầng bên trong, nồng đậm vô cùng uy áp bao phủ nơi này, Phương Kha tiến vào nơi này, không chút do dự liền trực tiếp bắt đầu thôn tính khí huyết tinh hoa. Bởi vì thứ 40 tầng bên trong, hắn một đạo huyết vị sông mở hơn phân nữa, khí huyết im bặt mà dừng, cho nên vừa tiến đến hắn liền không kịp chờ đợi đánh thẳng vào. Mà tại 41 tầng bên trong, Phệ thần tộc chí cường thánh tử cấp thiên kiêu phệ triều, cảm ứng được bốn phía khí huyết cực tốc giảm bất lục, có chút không vui mở mắt ra, sau đó liền thấy được Hạo Đãng khí huyết không có vào trong miệng Vương Kha một màn. Phệ triều kinh hãi cái cằm kém chút đến rơi xuống. Làm sao có thể làm như vậy? Đây là nghiệp chướng. Nó đau lòng nhức óc, liền muốn tiến lên ngăn cản Phương Kha. Bởi vì khí huyết này tinh hoa, chính là chậm chậm tăng lên tăng lên khí huyết lực lượng, một chút xíu thu nạp dung nhập như vậy đủ rồi. Nhanh như vậy thu tính, tất nhiên tạo thành hại lượng lãng phí. Nhiều như vậy tinh hoa chi lực có thể dung nhập tuyệt đối không đủ 1%, còn lại 99% chỉ có thể để cho người ta khí huyết tràn đầy. Tựa như là cầm cực phẩm thuốc chữa thương đi đột phá bình cảnh, phung phí của trời. Phệ Chiêu vừa tức vừa giận, tiến lên mấy bước, lại bị Phương Kha bằng bạc khí tức ngăn cản bên ngoài, không cách nào tới gần. Nó chỉ là võ vương. Phương Kha đã là cựu phẩm đại năng, lực lượng triển khai, Phệ Chiêu căn bản là không có cách cả thân. Cái này khiến nó chỉ có thể mắt thấy Phương Kha, đem 41 tầng bên trong tất cả khí huyết tinh hoa toàn bộ thôn tính không còn, lại không có biện pháp nào. Rốt cuộc, Phương Kha thôn Phệ kết thúc, mở mắt ra. Phệ Chiêu lập tức tiến lên, Tiên bối, ngài không thể làm như vậy. Đây là lãng phí, quá lãng phí. Nơi này khí huyết tinh hoa, đầy đủ dưỡng chí cường thánh tử tăng lên mấy vạn kỳ lỗ gệm phí huyết. Phương Kha quét nó một cái, cho ta dùng thu hoạch càng lớn. Nó ngứ khí lạnh lùng, dưới chân không có chút nào dừng lại, tiến vào 42 tầng. Phệ Chiêu lựa giận cấp trên, còn muốn chất vấn, Phương Kha cũng đã biến mất tại 41 tầng. Nó muốn cùng Phương Kha xuống dưới, lý trí lại nói cho nó biết căn bản không có. Ngươi chờ, ta cái này đi tìm thánh nhân. Phệ Chiêu nhún người nhảy lên, từng tầng từng tầng bay ra, con đường 3741 tầng, nhìn thấy trống rỗng địa phương, Phệ Chiêu tức giận cần đạo. Nó rất nhanh bay đến đỉnh tháp, nhìn thấy Thánh giả Hóa Thân. Thánh giả đại nhân Phệ Chiêu cấp tốc nói vừa rồi trong tộc có vị đại năng tiền bối, đem 37 tầng đến 41 tầng khí huyết tinh hoa tất cả đều thôn tính sạch sẽ, hiện tại đã tiến 42 tầng. Thánh giả Hóa Thân trong mắt lóe lên tăng cốc, đại năng là Phệ Niết. Phệ Chiêu không biết Phệ Niết là người nào mang trên mặt tức giận bất bình, nói loại kia thôn phệ tốc độ căn bản không có hiệu quả gì, là thuần túy lãng phí. Thánh giả Hóa Thân tối đầu nhìn lại, trong mắt quang mang thăm thú, rất nhanh liền xem thấu 42 tầng. Đã thấy tới 42 tầng bên trong một mảnh trống rỗng. Phệ Niết đã không tại. Khí huyết tinh hoa cũng tất cả đều giống, 43 tầng. Thánh giả hóa thân tại 43 tầng nhìn thấy Phương Kha, cũng nhìn thấy Phương Kha hấp thu khí huyết tinh hoa một màn, nó trên mặt hiện hiện tức giận, tại đỉnh tháp mà miệng. 42 tầng bên trong, Phương Kha ngay tại hấp thu khí huyết tinh hoa xung kích huyết vị, lại nghe được bên tai truyền đến tiếng oanh minh âm. "Phệ Liệt, dừng lại, còn dám lãng phí khí huyết, ta liền phạt ngươi tại phệ thần tháp quán chú khí huyết trong năm." Phương Kha hấp thu khí huyết hoàn toàn không ngừng. Sau đó, hắn cô đọng khí huyết, thể hiện ra vượt qua 8 vạn kg chí cường thánh tử khí huyết trình độ. Thánh giả đại nhân Ta đã tăng lên khí huyết vượt qua 4000 kg. Đang khi nói chuyện, hắn đã đem 42 tầng khí huyết tinh hoa hấp thu không còn, chân một đạo huyết vị bị xung mở. Đồng thời, hắn lộ ra ngoài khí huyết lần nữa tăng lên một đoạn. Một màn này nhìn Thánh Giả hóa thân ra mặt lắc một cái. Loại này khí huyết tốc độ tăng lên, nó trong lòng không cách nào bình tĩnh. Quá nhanh. Loại này khí huyết tăng lên, chỉ có tuổi trẻ võ sư võ tướng trên thân mới có thể xuất hiện rõ ràng như thế khí huyết tăng phúc. Tới Võ Tông Võ Vương cảnh, khí huyết tăng lên liền rõ ràng giảm bất quá nhiều. Ma Fenis đã là cựu phẩm đại năng, thế nào còn có thể có loại này tăng lên biên độ. Nó trong lòng sóng lớn của Trào, thu hồi ánh mắt của mình, không còn đi xem Vương Kha. Thánh nhân. Phệ Chiêu nhìn thấy Thánh giả Hóa thân lần nữa ngồi xuống, vội vàng nói, người này nên phạt. Ngươi Thánh nhân. Im lặng. Thánh giả Hóa thân quá mắng, nhắm mắt ngồi trở lại đỉnh tháp, không tiếp tục để ý Phệ Chiêu. Phệ Chiêu bị Thánh nhân quát mắng, không dám phản bác, nhưng trong lòng thì cực độ không cam lòng. Người này tất nhiên là bối cảnh thâm hậu, nói không chừng còn là chí tôn đệ tử, bất quá coi như như thế, cũng không thể để ngươi dạng này lãng phí trong tộc tài nguyên. Phệ Chiêu hừ lạnh một tiếng, kích hoạt mấy đạo truyền âm chi vật. Phệ thần tộc người vốn là thiếu, ai còn không có mấy người thánh nhân trưởng bối, Chí Tôn hậu trưởng. Rất nhanh, ba đạo thánh giả hóa thân dáng Lâm, Chí Tôn cũng không có ý chí dáng Lâm, bất quá một khi làm lướt chuyện, đó cũng là chớp mắt sự tình. Phệ Chiêu đem vừa rồi phát ra âm thanh sự tình giải thích rõ. Dáng Lâm mà đến ba đạo thánh giả hóa thân, liền đem ánh mắt nhìn về phía Phệ thần tháp phía trên, tuyển sư huynh, việc này phải chăng? Tháp bên trên thánh giả hóa thân cũng không mà mắt. Nó là chấp trưởng Phệ thần tháp người, khả năng một cái xem thấu trong tháp các tầng, mấy người kia thì là nhìn không thấu cũng không biết về vết tiến triển. Bất quá, nó cũng không có nói chỉ ý tứ, chỉ là thản nhiên nói. Chờ xem, nếu là vết niết khí huyết cũng không tăng lên, vậy thì theo tục quy xử trí. Một đạo thánh giả hóa thân nhíu mày, sư huynh trông coi vệ thần tháp, có thể nào tha cho nó như thế lãng phí? Cửu phẩm đại năng, khí huyết tăng lên sao mà khó khăn. Nó lãng phí nhiều như vậy, liền xem như nó một lần nữa quan chú, cũng muốn hao phí trăm năm chi công, chẳng phải là chậm trễ tiểu bối tu hành. Đỉnh tháp thánh giả cũng không để ý tới nó. Mấy cái kia thánh giả cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn chằm chằm phía dưới vệ thần tháp. Trên thực tế, Phệ thần tháp bên trong, bọn chúng mặc dù nhìn không thấy Vương Kha động tĩnh, nhưng tầng dưới chót khí huyết nồng độ, nhưng vẫn là có thể cảm ứng được. Nhất là phía dưới cùng nhất 2 3 tầng, bị nồng đậm khí huyết bao phủ, hoàn toàn có thể nhìn ra trong tháp khí huyết nồng độ. Cho nên khi bọn chúng cảm ứng được, thứ 48 tầng khí huyết bắt đầu cấp tốc biến mất lúc, ba đạo thánh giả hóa thân tất cả đều khí tức lánh tốc lên. Loại này hấp thu tốc độ quá nhanh, khó trách phệ chiêu nói nó lãng phí, quả nhiên không giả. Còn có loại này khí huyết tiêu hao, thật muốn đem phệ thần tháp hút khô. Liên Sếp như đồng thời sinh ra hai cái hoàng tử cấp thiên kiêu, bình thường cũng sẽ không đem khí huyết hao hết, hiện tại cái này phệ niết một người, lại để cho đem mấy tầng phía dưới toàn bộ rút khô. Quá lãng phí. Ba đại thánh giả hóa thân thấp giọng tự nói, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Bọn chúng tin tưởng, coi như đi tìm Chí Tôn, chỉ sợ Chí Tôn cũng sẽ không bận vì loại chuyện nhỏ nhặt này ra mặt. Cho nên, bọn chúng hiện tại chỉ có thể nhịn. Phệ thân tháp thứ 48 tầng. Thuên phệ lấy trong đó vô cùng nồng đậm khí huyết, Phương Kha mang trên mặt vui mừng. Lần này thu hoạch quá lớn mấy mấy tầng khí huyết hấp thu xuống tới, càng hướng xuống càng nồng đậm khí huyết, nhường Vương Kha giải khai từng đạo chân trái huyết vị. Mặc dù phía sau huyết vị càng ngày càng khó, nhưng cái này trong tháp khí huyết cũng là càng hướng xuống càng nồng đậm. Phệ thần tộc vô số năm tích lũy, mặc dù không ngừng tiêu hao, nhưng chưa hề chân chính hao hết qua, lần này xem như tiện nghi ta. Phương Kha hưng phấn trong lòng, tiếp tục không ngừng thôn phệ khí huyết tinh hoa. Những cái kia gom góp vô số năm tinh thuần năng lượng, bị Phương Kha luyện hóa sau, tại thể nội cuồn bão đánh thẳng vào huyết vị. Ầm ầm. Lại một đường huyết vị bị sông mở. Huyết vị bí lực tuôn ra, dung nhập khí huyết bên trong. Nhuyễn Vương Kha tu vi càng phát ra cường đại, sau đó liên tục không ngừng lực lượng phóng tới hạ một đạo huyệt vị, lại qua không ngừng thời gian, một đạo huyệt vị lần nữa bị xung mở. Lần này, chân trái bên trong còn sót lại hai đạo huyệt vị không có mở ra. Phương Kha tâm tình quấy động, thôn vệ chi lực càng phát ra mấy liệt, cuồn bão hấp lực đem hải lượng khí huyết thôn vệ. Sau một hồi, thứ 48 tầng bên trong khí huyết tinh hoa bị Phương Kha thôn vệ không còn, cuối cùng một cỗ lực lượng nhập thể sau, thứ hai đến ngược nói huyệt vị ầm vang mở ra. Chân trái liền thừa cuối cùng một đạo huyệt vị. Xung mở đạo này huyệt vị, tứ chi khí huyết quan thông. Phương Kha cũng sẽ chính thức đặt chân thần tôn cảnh đại viên mãn, cảnh giới cùng cấp vạn giới bản thánh. Không dùng đến quá lâu, Phương Kha trong mắt quang mang sáng lên, hắn đột thẳng nhập thứ 49 tầng, đứng ở bên trong, toàn lực thôi động thôn phệ chi lực. Khí huyết như là sóng biển đồng dạng mãnh liệt mà đến, oanh minh xông vào thể nội, mang theo không thể ngăn cản khí thế, từng đợt từng đợt xung kích cuối cùng một đạo huyết vị. Không biết rõ qua bao lâu, thứ 49 tầng khí huyết tiêu hao hơn phân nữa. Phương Kha thể nội truyền ra oanh một tiếng tiếng vang, chân trái cuối cùng một đạo huyết vị mở ra. Nương theo lấy thôn phệ chi lực biến mất, khí huyết không còn hội tụ, Phương Kha chậm rãi mở mắt ra. Cùng lúc đó, một cỗ mơ hồ mang theo thánh uy khí tức khủng bố, từ trong cơ thể Phương Kha chậm rãi tràn ngập ra, phóng xạ tới Vệ Thần Tháp bên ngoài. Đây là ngoài tháp 4 thánh hóa thân chấn động, Phệ Niết đột phá bản thánh. Chương 335, xung kích thánh cảnh. Lại chấn phệ bàn, chương 335, xung kích thánh cảnh. Lại chấn phệ bàn. Phệ Thần Tháp 49 tầng. Phương Kha lập thân trong đó, mặc dù giờ phút này hóa thân vệ thần tộc, không hiển thần thể, nhưng này cỗ cuồng bạo khí tức, nhưng như cũng cường đại đến ngưỡng cùng cảnh bán thánh nghe ngóng sợ hãi tình trạng. Thần tôn cảnh đại viên mãn, bước kế tiếp liền hẳn là thần đạo đệ bát cảnh đại thần tôn. Khi huyết nhập thân thể, mở thân thể huyết vị, đạo thứ nhất huyết vị, dưới đan điền, huyết khí hải. Đệ bát cảnh đại thần tôn, cùng cấp vạn giới thánh cảnh. Cảm tụ được thể nội bành trướng vô cùng lực lượng, phương kha trong lòng nóng bỏng, ánh mắt đảo qua thứ 49 tầng còn lại bành trướng khí huyết. Lại không phải là nhà mình độ vận, dùng cũng không đau lòng. Hắn không do dự, lần nữa thi triển thôn vệ thần thông, đem thứ 49 tầng khí huyết càn quét không còn, luyện vào thể nội. Sau đó, hắn lấy cái này nồng đậm vô cùng khí huyết, hội tụ tứ chi tất cả huyết vị bí lực, tạo dựng bốn đạo cầu vồng. Theo thân thể tứ cực chi địa, lấy cầu vồng vượt qua thân thể bị giới, muốn đến khí hải về khí hải. Nhưng, cho dù phệ thần tháp thứ 49 tầng dành dụm hải lượng khí huyết chi lực, nhưng như cũng không đủ để chèo chống Phương Kha vượt qua thân thể bị giới. Cầu vòng vừa dựng lên, 49 tầng khí huyết liền hao hết. Phương Kha không chút do dự, đạp chân xuống, trực tiếp tiến vào phệ thần tháp tầng cuối cùng. Nồng đậm vô cùng khí huyết tinh hoa chi lực, dành dụm không biết bao nhiêu năm, đã từng hoàng tử cấp thiên kiêu đến tầng này sau, cũng không có tướng hoàn toàn hao hết, sau đó liền lại có phệ thần tộc cường giả bổ túc. Bây giờ, tại Phương Kha cuồng bạo thôn phệ phía dưới, cái này thứ 50 tầng khí huyết lại có tiêu hao sạch sẽ dấu hiệu. Phệ thần tháp bên ngoài Nguyên bản bị Phương Kha đột phá bán thánh cảnh kinh ngạc một chút chúng thánh hóa thân, nhìn thấy phệ thần tháp dưới đáy, kia nồng đậm khí huyết đang nhanh chóng biến mỏng manh lúc, khí tức tất cả đều ngừng trệ. Ngay cả trấn thủ phệ thần tháp vị kia thánh giả hóa thân, cũng lần nữa hướng phía phía dưới xem ra. Lần này, phệ thần tháp muốn giống sao? Nó khí tức có chút bất ổn. Phệ thần tháp thành lập vô số năm, còn chưa hề bị hao hết qua, cái này có lẽ chính là lần thứ nhất. Mặc dù khí huyết còn có thể bổ sung, còn có thể tích súc, nhưng khi giờ phút này thật sắp đến lúc, hắn vẫn còn có chút không yên ổn tĩnh. Phệ chiêu càng là lo lắng. Nó còn trẻ, Còn cần phệ thần tháp xung kích cao hơn khí huyết, nếu là vệ thần tháp rỗng, nó còn thế nào tu hành. Nhưng bốn đại thánh giả hóa thân ở đây, căn bản không có hắn nói chuyện chỗ trống. Bốn thánh bất động, nó cũng chỉ có thể lo lắng nhìn xem. Bất quá, không để cho nó lo lắng quá lâu, Phương Kha thôn phệ tốc độ quá nhanh, rất nhanh cái này tích súc vô số năm, vốn hẳn nên đủ để sinh ra rất nhiều hoàng tử cấp thiên ngưu phệ thần tháp bên ngoài, nồng đậm vẩn quanh thân tháp khí huyết, không có. Thứ 50 tầng bên trong khí huyết cũng còn thừa không nhiều, cùng đỉnh tháp kia mấy tầng không sai biệt lắm. Bốn thánh đã không suy nghĩ nhiều, bọn chúng chỉ muốn nhìn một chút, lãng phí nhiều như vậy khí huyết tinh hoa phệ nhất, có thể hay không xông lên 10 vạn kg khí huyết. Nếu là có thể thành, mọi thứ đều có thể nói qua được. Nếu là không thành được, cái này vô số khí huyết đều cần phệ nhất chính mình quan chú. Nói như vậy, phệ nhất ít nhất phải tại trong tháp nghỉ ngơi cả năm. Phệ thân tháp 50 tầng. Mỏng manh khí huyết bên trong, Phương Kha nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh thân khí huyết gạo két khói động, như là lôi hải hành minh, khí tức chập trùng không ngừng. Thể nội động tính càng lớn. Theo nó tứ chi cực điểm chỗ, Có gào thét mà đến khí huyết, mang theo tứ chi bên trong tất cả nhiệt vị bí lực, tại cực điểm trô dâng lên sáng chói cầu vồng. Kia cầu vồng đẳng không mà lên, xuyên qua đen nhánh thể nội bị giới, hướng phía thể nội hạch tâm huyết khí hải mà đi. Theo 50 tầng bên trong thôn vệm mà đến khí huyết hào đãng, trở thành tạo dựng cầu vồng lực lượng. Nhược phi có những này khí huyết tinh hoa, Phương Kha mong muốn chính mình tạo dựng cầu vồng, ít nhất cũng phải mấy trăm năm khổ công. Nhưng giờ phút này, bốn đạo khí huyết cầu vồng vô cùng sáng lạ, xuyên qua vô tận chỗ sâu, không biết rõ bao xa địa vực, rốt cục đến được cuối. Ở Phương Kha thân thể trung tâm, khí hải trên không, bốn đạo cầu vồng hội tụ ở này, tứ chi tất cả huyết vị lực lượng cũng ở nơi đây hợp nhất. Sau đó, oen, tất cả lực lượng chạy ngược mà xuống, hướng phía huyết khí hải đánh tới. Giờ phút này, Phương Kha thân thể run rẩy kịch liệt, trên mặt hiện hiện vẻ thống khổ, hắn cắn chặt hàm răng, không nhúc nhích tí nào. Nếu là có thể một lần hành động sông mở khí huyết, đột phá tám cảnh đại thần tôn. kia Phương Kha hôm nay thì tương đương với lập địa thành thánh, có thể tại trăm năm kỳ hạn đến trước thành thánh, nhân tộc thắng được cuối cùng chi chiến sát suất đem càng lớn. Nhưng, đương theo lấy Phương Kha thể nội, tứ chi huyết vị bí lực hao hết, huyết khí hải oanh minh chấn động, nhưng như cũ chăm chú bế tỏa. Hắn thất bại. Phương Kha hít một hơi thật sâu, trên mặt cũng không có quá nhiều sa sút tinh thần. Dù sao, hắn mới đột phá thần tôn cảnh viên mãn, mong muốn trực tiếp phá quan đại cảnh giới, cho dù có phệ thần tộc tích lũy nhiều năm khí huyết trợ giúp, cũng không có đơn giản như vậy. Hắn đối tứ chi huyết vị bí lực trưởng không còn là chưa đủ, nội tình không đủ, còn cần thời gian con tốt. Bất quá, coi như không thể trực tiếp đột phá đại thần tôn, cái này 50 tầng khí huyết giúp ta tạo dựng tứ cực cầu vồng, cũng tiết kiệm ta mấy trăm năm khổ công. Phương Kha trên mặt hiện hiện nụ cười. Lần này thu hoạch thật cũng đủ lớn. Coi như không có đột phá đại thần tôn, thành tựu thánh cảnh nhưng tứ cực cầu vồng tạo dựng, thành thánh con đường đã đi qua hơn phân nữa. Chỉ cần lại tích lũy mấy năm, không phải là không có khả năng tại trận chiến cuối cùng đến trước thành thánh. Hơn nữa, chỉ cần thành tựu bản thánh, liền có cơ hội tiến vào Chí Tôn Đạo trưởng, đi xem một cái bộ trưởng tình huống. Nghĩ tới đây, Phương Kha đứng dậy, vọt thẳng ra phệ thần tháp. Nhìn thấy giữa không trung bốn đại thánh giả hóa thân, Phương Kha tự nhiên biết bọn chúng chờ ở chỗ này gây nên cái gì. Dù sao cũng là phệ thần tộc dành dụm vô số năm khí huyết tinh hoa. Không do dự, Phương Kha trực tiếp phong bế thể nội tất cả huyết vị, áp chế khí huyết chi lực, đem nó hạn chế tại 10 vạn kg. Sau đó, Khí huyết phun lên, 10 vạn kg gệm cực hạn khí tức tràn ngập ra. Bốn đại thánh giả hóa thân tất cả đều khí tức khẽ run. Không tệ. Trấn thủ phệ thân pháp thánh giả hóa thân nói cựu phẩm đại năng cảnh còn có thể theo chí cường thánh tử, xông lên 10 vạn kg gệm khí huyết cực hạn, có mức tiêu hao này cũng xác thực bình thường, không lỗ. Cảnh giới càng cao, khí huyết tăng lên càng khó. Những cái kia chí cường thánh tử cấp thánh giả, còn có xung kích chí tôn hy vọng, là bởi vì bọn chúng khí huyết rất cao, tại thành thành trước, khoảng cách 10 vạn kg không cũng có khả năng vượt qua 100 kg. Giống nhau. Trợ thành đại năng trước Khí huyết nếu là có thể đạt tới 9 vạn 9000 kg trở lên, có lẽ còn có xung kích 10 vạn kg cơ hội. Nhưng giống Phệ Niết loại này, cự phẩm đại năng cảnh, liền chí cường thánh tử cấp khí huyết cũng chưa tới, căn bản không có trở thành chí tôn cơ hội. Phệ Niết có thể nghịch thiên mà lên, tại cảnh giới này, khí huyết tăng lên mấy vạn kg, trực tiếp xông lên 10 vạn kg viên mãn. Đây quả thực là kỳ tích. Mặt khác ba đại thánh giả hóa thân, mặc dù đối Phệ Niết thôn phệ sạch sẽ tất cả khí huyết tinh hoa có chỗ bất mãn, nhưng cũng không nói thêm gì. Có thể xông lên 10 vạn kg khí huyết, mọi thứ đều không lỗ. Phệ Chiêu mặc dù không có cam lòng, Nhưng cũng biết, thành hoàng tử cấp Phệ Niết, bây giờ lại là bản thánh tu vi, thành thánh đã không xa. Trong tộc địa vị trực tiếp có thể so với chuẩn chí tôn. Nó căn bản không có chất vấn đối phương tư cách, trực tiếp hành quân lặng lẽ. Mấy vị, đi trước. Phương Kha Thu Liễm ký tức, liền muốn thả người rời đi. Nhưng hắn vừa dứt lời, nơi xa bỗng nhiên có phô thiên cái địa thánh uy nghiền ép mà đến. Cái này thánh uy cũng không phải là đến từ thánh giả hóa thân, mà là chân chính thánh giả chân thân. Là chân chính tôn phệ thánh đạo giáng lâm. Ha ha ha ha, Phệ Niết, bản thánh đã sớm nói, thành thánh sau liền tới chẳng ngươi. Phệ bản tiếng cuồng tiếu truyền đến đó một đạo to lớn vô cùng màu đen vòng xoáy dáng lâm. Nhìn kia bao phủ tứ phương trăm rặm to lớn vòng xoáy, trong đó còn có kim sắc thánh quang lưu chuyển, đại đạo chi lực nồng đậm, vô cùng kinh khủng. Phệ bản, Thành Thánh. Bốn thánh hóa thân nhíu mày. Cái này Phệ bản khí huyết tiếp cận chí cường Thánh tự cấp, có thành Thánh chi tư, nhưng hẳn là không nhanh như vậy. Trước đó vài ngày vừa bị Phệ nghiệt trọng thương, bây giờ mới trôi qua hơn tháng, thế mà trực tiếp thành Thánh, tốc độ này quá nhanh. Xem ra là thật đạt được khó lường cơ duyên. Bốn thánh tùy tiện liền đoán được. Phệ bản trở lại Phệ thần giới, tất nhiên là bởi vì đạt được thành Thánh cơ duyên, chạy về đến thành Thánh Bất quá cơ duyên này thật không nhỏ, ngắn ngủi hơn tháng liền có thể giúp Vệ quận Thành Thánh. Có lẽ cũng có bị Vệ Niết trọng thương nguyên nhân ở bên trong a. Gặp qua trước đó Vệ bản cùng Phương Kha chi chiến, Vệ Thần Tháp Thánh Giả thầm nghĩ. Bất quá, Vệ quận Thành Thánh trở về, Vệ Niết coi như xông lên 10 vạn kg khí huyết, lại thành tiểu bản Thánh, chỉ sợ cũng không phải Vệ bản đối thủ. Dù sao, Cựu phẩm đại năng cùng Bán Thánh trên lệch mặc dù lớn, nhưng kém xa Bán Thánh cùng Thật Thánh chi trên lệch. Thánh cảnh thường nói, uy năng viễn siêu bản Thánh. Có thể lấy Bán Thánh cảnh đánh bại Thật Thánh, liền xem như hoàng tử cấp bản Thánh, cũng không phải từng cái có loại này chiến tích. Chúng gì? Phệ Niết mới vừa vận đột phá, bốn thánh hóa thân cũng không coi trọng Phương Kha. Phương Kha chính mình lại không quan trọng, thánh giả lại như thế nào? Cũng không phải không có đánh qua. Coi như hiện tại hóa thân phệ thần tộc, thủ đoạn không thể hoàn toàn thi triển, nhưng bây giờ hắn cũng so trước đó càng mạnh, đã là bản thánh. Có thể so với cùng cảnh chân tiên thần tôn cảnh đại viên mãn, chẳng lẽ còn đánh không lại vạn giới thánh giả? Chịu chết đi. Một lòng báo thủ phệ bản gia tay rất quả quyết. Giáng lâm về sau, không có cho bốn thánh hóa thân điều giải cơ hội, trực tiếp động thủ trấn áp. Chỉ thấy kia vòng xoáy khổng lồ bên trong, đen nhánh xúc tu lít nhá lít nhít vô số đầu. Tràn ngập nồng đậm thánh uy, hướng phía Phương Kha cấp tốc lang tràn mà đến. Những này xúc tu bên trong, đạo vận nồng đậm, ẩn chứa chân chính đại đạo chi lực, vô cùng cường đại. Phương Kha không hề sợ hãi, thiển tay một quyển lưng tiên mà lên. Cổ thần quyền. Trong lòng của hắn động niệm, tứ cực khí huyết điều động, mấy trục đạo huyết vị bí lực hợp nhất, chân trái quán thông sau, cổ thần quyền so trước đó uy lực càng mạnh. Văng minh tiếng vang bên trong, Phương Kha lấy hình dạng người vung ra nắm đấm cực nặng vô cùng, những nơi đi qua hư không số độ, cùng kia đen nhánh xúc tu tiếp xúc lúc, xúc tu cũng không có chút nào sức chống cự sụp ra cho bụi. Đây là cực hạn thân lực, căn bản là không có cách ngăn cản. Trên bầu trời, phệ bản không tin tà. Lấn vệ thần thiên đao, chặt đứt tất cả, phá phá phá. Nó vận dụng chí cường thủ đoạn, lấy to lớn thôn phệ vòng xoáy, hóa thành một thanh đen nhánh vô cùng thiên đao. Đao kia vô hình vô chất, toàn bộ từ thôn phệ đại đạo hình thành, bởi vì đem bốn phía thôn phệ tạo thành đao trạng vỡ vụn hư không mà gọi tên. Thiên đao chém xuống, muốn đem Vương Kha nắm đấm trực tiếp thôn phệ. Phá đạo! Nắt! Vương Kha không chút nào tránh, cười lạnh, nắm đấm đập đầm đầm rơi. Cái gì thôn phệ đại đạo? Tại cổ thần quyền diện trước, cái gì nói đều vô dụng. Quán thông tứ chi huyền vị, khí huyết đã sớm không biết rõ đạt đến mức nào Phương Kha có cực hạn thần lực, cô thần lấy lực phá đạo. Ầm ầm, lực lượng cuồng bạo bộc phát ra, tại bốn đại thánh giả trong lúc khiếp sợ, lớn vệ thần thiên đạo, từ thuần túy đại đạo ngưng tụ mà thành chí cường thần thông, trực tiếp nộ tung. Thần thông bị phá, phệ bản kinh sợ không thôi. Bán thánh cảnh, người cũng đột phá. Nó lúc này mới phát hiện, Phương Kha giống nhau tại trong khoảng thời gian ngắn phá cảnh, so trước đó cần mạnh. Bán thánh cũng vô dụng. Phệ bản băng lãnh thanh âm bên trong, trên trời vòng xoáy đen kịt hướng thẳng đến Phương Kha bao phủ xuống. Phệ giới, Giang Lâm. Phệ giới Phệ thần tộc hoạch tâm nhất thần thông, chỉ cần nuốt vào, tất cả đều phải chết. Thành thánh về sau, phệ bản phệ giới thần thông, đã chân chính có thể so với mở giới, trong chốc lát giáng lâm, liền phải đem Phương Kha hoàn toàn thôn phệ. Nhưng đột phá bán thánh, hai chân huyết vị quán thông Phương Kha, căn bản không nguyện ý bị phệ giới bao phủ. Mặc dù hắn có xé mở phệ giới thủ đoạn, nhưng làm gì phiền toái như vậy đâu. Phương Kha song trên chân huyết vị tất cả đều mở ra, bí lực chảy xuôi. Cổ thần thông, từng ngày, trong lòng của hắn quắc khẽ, sau đó, vừa xải bước ra. Siêu. Thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, dường như vượt qua không gian đồng độ. Này nhảy mắt cực tốc, thậm chí vượt qua một cái thế giới bao phủ xuống tốc độ. Giờ phút này, Phương Kha biến mất tại phệ bản phệ giới thần thông bên trong. Ân. Phệ bản phát hiện phệ giới bên trong không có Phương Kha thân ảnh, trong lòng vô cùng hãi nhiên. Đây không có khả năng. Phệ giới thần thông là phệ thần tộc hoạch tâm chi lực, chỉ cần tồn vệ liền có thể được. Mà mong muốn cam đoan tồn vệ đi vào, tự nhiên phệ giới thần thông thi triển là vô cùng nhanh chóng, dung hợp không gian, trong chốc lát liền có thể đem đối thủ tồn vệ căn bản không có tránh thoát khả năng. Nhưng lần này, Phương Kha né tránh phệ giới tồn vệ. Không có gì không thể nào. Phương Kha xuất hiện tại phệ bản sau lưng hư không bên trong, hóa thành phệ thần tộc, lớn phệ thần thiên đao đã ngưng tụ mà thành. Mọi thứ đều là bởi vì ngươi quá yếu. Nương theo lấy Phương Kha băng lãnh thanh âm truyền đến, lớn phệ thần thiên đao vẹo chém xuống. Cách quá gần. Phệ bản ngay tại duy trì phệ giới thân thông, căn bản không có cơ hội né tránh, bị Phương Kha một đao chém xuống. Xuy. Không có gặp phải chút nào trở ngại. Lớn phệ thần thiên đao, tùy tiện đem phệ bản xé mở, ngay tiếp theo trong cơ thể nó phệ giới không ngừng gian, toàn bộ phá vỡ hai nửa. Đen nhánh thánh huyết vảy xuống, dường như thác nước đỏ rạng, trên trời phệ thần đại đạo hiện hiện, kịch liệt chấn động. Một lần nữa thay nghẽn phế bản thánh thể, Phương Kha từ trong hư không đi ra. Bốn thánh hóa thân cùng phệ triều, thấy cảnh này, tất cả đều hít vào linh khí. Lấy vừa mới đột phá bán thánh chi thân, chém giết thánh giả. Mặc dù phệ bản còn có thể khôi phục, nhưng không có người sẽ hoang nghi, dễ dàng như thế chém giết phệ bản Phương Kha, không thể hoàn toàn đưa nó giết chết. Thậm chí, bởi vì Phương Kha né tránh phệ giới thần thông cái chủng loại kia cực tốc, phệ bản ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Cái này khiến bốn thánh hóa thân trong lòng cuồng loạn không ngừng. Thánh giả đối mặt bản thánh, liền trốn cũng không thoát, ai dám tin? Liên Sếp như thứ nhất hoàng tộc chí cường bản thánh có thể tại bán thánh cảnh chính diện chém giết thánh giả, nhưng là có thể làm được nhường thánh giả trốn cũng không thoát sao. Bọn chúng rất hoang nghi. Trên trời phệ thần đại đạo quang mang sáng lạ, phệ bản thánh thể từ đó ngưng tụ mà ra, thương thế hoàn toàn khôi phục, cũng đã không có trước đó chiến ý. Thậm chí, nó nhìn về phía Phương Kha trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Rất hiển nhiên, nó cũng biết, Phương Kha nếu như còn muốn giết nó, nó căn bản trốn không thoát. Chỉ có điều, Phương Kha cũng không tiếp tục ý số thủ, nhìn cũng chưa từng nhìn nó một cái, lần nữa hóa thành hình người, thả người mà đi chương 336, nhập đạo trợ. Vạn Giới Khởi Nguyên, Ngược Thai Kết Tinh, chương 336, nhập đạo trưởng đệ. Vạn Giới Khởi Nguyên, Ngược Thai Kết Tinh, phụ hải ngoại. Phương Kha lần nữa bái kiến Vệ Niết lão sư, phệ trưởng thánh giả. Đã thành bản thánh, lại là hoàng tử cấp, tốt. Phệ trưởng thánh giả theo phụ trong miện ngồi dậy, nhìn về phía Phương Kha. Thanh thánh có hy vọng, cũng không ngượng là sư một fan chờ mong. Phệ trưởng thánh giả tiếng cười truyền tới. Ngươi muốn nhập chí tôn đạo trưởng xem nói, việc này không khó, chờ về chờ lấy chính là, trong vòng 10 năm có thể xếp tới ngươi. Phương Kha vừa định nói lời cảm tạ, nghe được thời gian này, lập tức đem trong miệng thu về, nói Sư tôn, 10 năm quá lâu, có thể hay không nhanh một chút? Nhanh một chút. Phệ trưởng thánh giả nói ngươi vừa đột phá bản thánh, còn cần con góp, đi vào sớm cũng vô dụng. Ta còn là hy vọng có thể nhanh một chút." Phương Kha kiên trì nói. "Việc này không dễ dàng." Phệ trưởng thánh giả nhíu mày, Chí Tôn trong đạo trưởng đang có tộc ta chí cường thánh giả, đang chứng kiến chí tôn chi cảnh bấy quan nhiều năm, những năm gần đây đạo trưởng liền chưa từng mở ra, nói là 10 năm, đây là vị kia tương đối có năm chắc đột phá dưới tình huống, nếu không chỉ sợ còn muốn trì hoãn." Phương Kha trong lòng nhảy một cái. Ngay tại xung kích chí tôn cảnh vệ thần tộc tiền bối, nói sẽ không phải là. Bộ trưởng, thần sắc hắn không thay đổi, nói: "Con mời sư Tôn hỗ trợ, đệ tử nếu có thể thành thánh, tất nhiên không quên sư Tôn dạy bảo." Phệ trưởng Thánh Giả hóa thân trầm ngâm một lát, nói việc này cũng là không phải là không có cơ hội, dù sao vị trí Tôn kia tại đạo trưởng nhiều năm, đoán chừng đã sớm qua sơ kỳ lĩnh hội thời điểm, một lòng chuẩn bị đột phá, người đi vào ngộ đạo, hẳn là cũng không đến mức ảnh hưởng vị kia. Phương Kha nghe xong có hy vọng, nhưng nghe ngữ khí, về sau khẳng định là có chuyện hướng. Quả nhiên. Bất quá Phệ trưởng Thánh Giả thản nhiên nói: "Nếu muốn đưa ngươi đi vào, tất yếu vi sư đi cầu kiến chi Tôn, việc này Sư tôn nếu có điều cần, ngài cứ mở miệng chính là. Phương Kha dứt khoát nói, "Tuất Phệ trưởng Thánh giả hiển nhiên chính là đang chờ câu nói này, nghe Phương Kha nói như vậy nó lập tức nói, "Ta cần ngươi đi tham dự khởi nguyên chi tranh, là ta theo khởi nguyên địa, mang về một khối khởi nguyên nói tinh. Khởi nguyên chi địa, khởi nguyên nói tinh." Phương Kha chưa nghe nói qua nơi này. Phệ trưởng Thánh giả hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, giới thiệu cho Phương Kha nói, "Khởi nguyên chi địa là vạn giới diện hóa ban đầu, tại Chư Thiên vạn giới chi hiệp tâm, vạn tộc chiến trường, chính là xây dựng ở khởi nguyên chi địa bên trên. Tại vạn tộc trong chiến trường xuyên tùng hư không." Tiến vào chiến trường mà sau, liền có thể nhìn thấy khởi nguyên chi địa. Nơi này là Chư Thiên Vạn Giới căn nguyên, thời không cùng đại đạo chở, giới này mọi thứ đều từ nơi này sinh ra. Sư tôn vì sao không tự mình đi? Phương Kha hỏi thăm. Loại địa phương này, hiển nhiên là vô cùng chân quý huyền diệu chi địa, tất nhiên sẽ có vô số người muốn đi. Ta không đi được. Phệ trưởng Thánh Giả nói khởi nguyên chi địa, chỉ có khí huyết cực hạn người có tư cách đi vào, đồng thời còn nhất định phải là thánh cảnh trở xuống võ giả. Phương Kha nhíu mày, vì sao lại có loại này hạn chế? Vạn giới khởi nguyên chi địa, coi như không phải là cái gì người đều có tư cách đi, nhưng 10 vạn kg khí huyết là vì cái gì? Theo Phương Khả biết, 10 vạn kg khí huyết là tiên tộc tại Vạn giới tiên đạo bên trong lạc gần quy tắc. Bây giờ Vạn đạo chí bảo tháp băng diệt, thanh trùng tiên vương biến mất, Vạn giới lớn tiên đạo tái tạo, tương lai có lẽ có cơ hội xung kích 10 vạn kg trở lên khí huyết. Vũ kia nguyên chi địa, vì cái gì cũng hạn chế tại 10 vạn kg khí huyết, hơn nữa còn phải là dưới thánh cảnh. Chấp trưởng thánh đạo người, tự xưng nói giới, cùng khởi nguyên chi địa khó mà tương dung. Phệ trưởng thánh giả cáo tri trong đó quy tắc, với phân khí huyết 10 vạn kg thì là bởi vì trong đó chính là vạn giới sinh ra chi địa, huyền diệu vô cùng, tiến vào bên trong sau, đại đạo tiêu tán, cận tổn tinh, khí thần hợp nhất chi lực. Nhưng trong đó không gian sức áp chế vô cùng kinh khủng, không có 10 vạn kg khí huyết trèo chống, căn bản là không có cách sống sót. 10 vạn kg chỉ là vừa mới có tư cách ở trong đó hoạt động mà thôi. Phương Kha khẽ gật đầu. 10 vạn kg khí huyết chỉ là ranh giới cuối cùng, vượt qua 10 vạn kg cũng có thể tiến. Nhưng bởi vì tiên đạo quy tắc, vạn giới nội khí máu không giới hạn 10 vạn kg. Bởi vậy cũng đã thành chỉ có hoàng tử cấp thiên kiêu có thể tiến vào. Bất quá nếu là giam cầm đại đạo chi lực, kia tiến vào bên trong chính là mới vào võ tôn, vẫn là bản thánh, vậy thì không có quá nhiều khác biệt. Tất cả mọi người chỉ là tinh khí thần hợp nhất hoàng tử cấp mà thôi. Đương nhiên, Phương Kha không giống. Về phần khởi nguyên nói tinh, phệ trưởng thánh giả cũng vì Phương Kha giải thích. Đây là vạn giới thai nghén lúc giới thai. Giữa thiên địa vô cùng huyền diệu tồn tại, chư thiên vạn giới chưa từng chân chính diễn hóa trước, liền tồn tại ở trong đó. Vạn giới diễn hóa, sung phá giới thai, thời không xuất hiện, vạn đạo diễn sinh, giới thai vỡ vụt, trở thành khởi nguyên nói tinh. Đây là trong đó vô cùng vật trân quý. Trong đó tồn tại vạn giới nguyên thủy khí tức, thuộc về vạn đạo chi mâu tồn tại, nếu có thể luyện hóa một khối, vậy đối với chấp trưởng đại đạo có vô cùng chỗ tốt. Bất luận là đối đại năng thánh giả, vẫn là chí tôn, khởi nguyên nói tinh đều có không gì sánh nổi sức hấp dẫn. Lại có một tháng, chính là khởi nguyên chi địa mở ra thời điểm, đến lúc đó, vạn giới tất cả hoàng tử cấp thiên kiêu, bất luận là vì chính mình, vẫn là chịu trong tộc thánh nhân chí tôn lý thác, tất nhiên đều sẽ tiến vào khởi nguyên chi địa. Phệ trưởng thánh giả nhìn xem Phước Ha, cầm lại một khối khởi nguyên nói tinh, trong một năm để ngươi tiến đạo trưởng. Nếu là hai khối Ngươi trở về ngày, lập tức liền có thể đi vào." Phương Kha khẽ gật đầu, "Vậy thì hai khối." Phệ trưởng Thánh Giả khẽ giật mình, chợt cười ha ha lên. Nhưng cười, nó lại đem liên quan tới Khởi Nguyên Chi Địa rất nhiều nghe đồn cáo chi Phương Kha. Nói thật, Khởi Nguyên Chi Địa mới thật sự là chư thiên vạn giới cao cấp nhất tiên tiêu giao phong chi địa. Phệ trưởng Thánh Giả hơi xúc động nói, "Có tư cách đi Khởi Nguyên Chi Địa, mới thật sự là đỉnh tiêm tiên tiêu. Mà có thể luyện hóa nói tinh, còn sống trở về, có thể nói đã nửa bước đặt chân chí tôn chi cảnh." Phương Kha thần sắc bình tĩnh gật đầu. Lời này cũng không tệ. Dù sao, luyện hóa khởi nguyên nói tinh Thể nội có thai nghén vạn đạo mâu thai khí hơi thở, ngày sau trưởng nói tất nhiên nhẹ nhõm gấp trăm lần. Có thể đột phá tới tôn sắc xuất, tự nhiên cũng muốn lớn hơn rất nhiều. Bất quá, đối với Phương Kham mà nói cái này khởi nguyên nói tinh không có lực hấp dẫn gì. Mục tiêu của hắn chỉ là hai khối nói tinh cầm tới, sau đó đi phệ thần tộc chí tôn đạo trưởng gặp một lần lữ bộ trưởng. Bất quá, nếu là có thể nhiều đến một chút khởi nguyên nói tinh, đến lúc đó đưa cho bộ trưởng mấy người cũng không tệ. Nhất là lão thái thái cùng Cao Tiểu Lan, hai người đều đi tới tích đạo đạo tổ con đường, nếu là có thể đạt được thai nghén vạn đạo mâu thai mình vớ Nói không chừng sẽ có chỗ tốt rất lớn. Như vậy, nhiều đến mấy khối cũng không tệ. Vương Kha trên mặt hiện hiện nụ cười nhẹ nhõm. Mặc dù phệ trưởng Thánh Giả nói lên Nguyên Đạo Tinh hiếm thấy, lại đối thủ quá nhiều, đạt được nói tinh cũng không dễ dàng. Nhưng Vương Kha đối thực lực của mình, vẫn là có mấy phần lòng tin. Nửa tháng sau, vạn tộc chiến trường, phệ thần tộc vực nơi nào đó. Mờ tối giữa thiên địa, một đạo vòng xoáy theo nơi nào đó xuất hiện, sau đó cấp tốc bị lớn. Vòng xoáy lưu chuyển ở giữa, hư không từng tầng từng tầng phá vỡ. Sau một hồi, Hạo đã uy năng không biết rõ xé mở nhiều ý tầng. Xuyên suốt cái gì không biết địa vực, chỗ sâu đen kịt một màu. Phệ Niết còn không tranh thủ thời gian đi vào. Lạnh lùng quát mang tiếng vang lên, đến từ Phệ Thần tộc Chí Tôn. Vị này Chí Tôn cũng không lộ diện, thậm chí không biết do ở nơi nào, lại thi triển vĩ ngạn thần thông, là Phương Kha mở ra thông hướng khởi nguyên chi địa con đường. Phương Kha không dám trì hoãn, vẫn như cũ hiển hóa hình người, không có vào trong nước xoáy. Thâm thúy vòng xoáy, lấy Phương Kha cực tốc độ phi hành hồi lâu, trước mắt mới rộng mở trong sáng. Phệ thân tộc người, một đạo hừ lạnh vang lên, lén lén lút lút đồ vật, lần này rốt cục lấy bản thể đến sao? Chân đây địch ý thanh âm truyền đến. Phương Kha ánh mắt bình tĩnh, đảo qua nói chuyện Sinh Linh. Đây là một cái soi lưng mọc lên kim sắc hai cánh, người mặc tuần trắng lâm vũ, đầu sinh hoàng kim mạo sinh linh. Nó đồng dạng là thánh tử cấp cường giả, xuất thân vạn tộc thứ 6, Thiên Vũ thần tộc. Bộ tộc này được xưng là Thiên Không chi chủ. Bản thể hai cánh như chân hoàng, vũ như tuyết tước, mào như lại bàng, có thiên hạ cư tốc, cùng sắc bén chim chảo, được vinh dự gần với chân linh thiên không chi chủ. Tiểu rác r ạ, đừng tê ạ. Phương Kha thuận miệng đáp lại, đồng thời ánh mắt đảo qua tứ phương. Nguyên một đám đến từ top 100 đại tộc nhóm hoàng tử cấp tiên tiêu, tổng số vượt qua 40, giữa lẫn nhau cách cửa xa. Nhưng này cổ thâm thủy khí tức, lại ngay cả Miên Sen lẫn, nhường nơi đây không khí có chút nghiêm trọng. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Tốt 100 trung tâm, trăm năm tộc chiến xuống tới, kết thủ kết thủ kết toán tộc đàn rất nhiều. Nhất là tiếp xuống khởi nguyên địa một nhóm, vì khởi nguyên nói tinh, không có thù hận lẫn nhau, liễu mạng đều rất bình thường. Tại khởi nguyên địa, tất cả mọi người là lẫn nhân. Những hoàng tử này bên trong, có mấy cái phương Kha nhận biết, lại rất quen thuộc. Như Thiên Thần tộc Thiên Thần tử, tộc người lùn thấp nhân hoàng tử, Cửu Diễm hoàng tộc Cửu Diễm hoàng tử. Còn có thứ nhất điện hạ, Kim Đường hoàng tộc Đường tộc thất, đều là đã từng đã từng quen biết hạ người dấu đầu lộ đuôi côn trùng, người muốn chết. Thiên Vũ hoàng tử ánh mắt băng lãnh, tức giận ở giữa, có to lớn nhọn mỏ phù hiện ở trong hư không. Phương Kha cũng không để ý tới nó, mà lại ánh mắt vượt qua đám người, nhìn về phía nơi xa. Một đám hoàng tử cấp thiên tiêu vị trí, chính là rộng lớn trong hư không bốn phía đen nhánh băng lãnh, không có một tia sáng. Duy nhất nguồn sáng chính là bọn chúng tự thân thần dị chi tướng, trừ cái đó ra, chính là cách nơi này tại chỗ rất xa phía trước. Từ xa nhìn lại, nơi đó phảng phất là một bức họa, một bộ rọi tinh chi họa. Vô số ngôi sao, dường như theo chỗ đầu nguồn bị dùng sức rọi đi ra như thế hình thành gần tiểu viễn lớn tinh hệ, lại giống là kia lít nha lít nhít tinh quang, đều là theo khởi nguyên chi địa, dâng lên mà ra, xông lên chúc cao, dường như một bộ ngưng kết pháo hoa cảnh tượng. Mà tại cái nải vô số tinh quang ánh cuối cùng, tại tinh hệ kiểm chế phía dưới, là một cái không cách nào hình dung đất kỳ dị. Nơi đó dường như tồn tại, nhưng lại không cách nào miêu tả nó cụ thể hình thái, vị trí, nhan sắc các thứ. Nhưng nếu là không tồn tại, cái chỗ kia lại là như thế rõ ràng chiếu rọi trong mắt Phương Kha. Đây chính là khởi nguyên Vương Kha trong lòng tự nói, dường như cùng bản nguyên, có chút cùng loại. Trong cơ thể con người, bản nguyên cũng là loại tồn tại này hình thức, ở vào chân thực cùng hư vô ở giữa, chỉ cần thấy được nó người mới phát giác được nó tồn tại. Cái này vạn giới chi nguyên cũng giống như nhau. Phương Kha ngay tại quan sát nguyên chi địa. Tiên Vũ hoàng tử cũng đã giận mà ra tay, trong hư không to lớn nhọn mỏ vô cùng mưng thực, dường như hoàng kim đúc thành đồng dạng, hướng phía Phương Kha mộ xung dưới. Một kích này mười phần sắc bén, chớp mắt liền đến. Các hoàng tử chú mục. Nơi đây các phương, mặc dù âm thầm cũng không tính là hòa thuận, nhưng đa số còn có thể bảo trì mặt ngoài hòa thuận, cũng không có trực tiếp động thủ. Tiên Vũ Hoàng tộc lại tại Phệ Thần tộc người này hiện thân sau, trực tiếp về mặt, đây là chư hoàng tử không nghi tới. Bất quá, Phệ Thần tộc từ trước đến nay có tiếng xấu, ưa thích thôn phệ các tộc thiên kiêu, hóa thân tại các tộc bên trong, học trộn các tộc thần thông, âm thầm gây sự, không có một tộc kia không kiêng kỵ. Cho nên giờ phút này, tất cả đều nhìn xem một màn này, không có bất kỳ người nào ngăn cản. Phương Kha cũng không ngẩng đầu lên, tiện tay chính là một quyền vung ra, đồng thời không chút khách khí vận dụng cổ thần quyền. Oanh một tiếng tiếng vang, trên trời nhọn mỏ trực tiếp nổ tung, bạo liệt kim quang quét sạch tứ phương, đại đạo chi lực chấn động. Phương Kha sông mở Kim Quang năng lượng, đi thẳng tới Thiên Vũ hoàng tử trước người. "Ai cho ngươi là gan dám ra tay với ta?" Phương Kha quan sát nó, đen nhánh khuôn mặt không có một tia cảm xúc, vô cùng băng lãnh, một bàn tay lớn hướng thẳng đến Thiên Vũ hoàng tử che đậy xuống dưới. Vòng xoáy đen kịt tại Phương Kha trong lòng bàn tay xoay tròn. Hắn trực tiếp vận dụng Vệ giới thần thông, muốn đem Thiên Vũ hoàng tử tại chỗ thôn vệ. Côn vọng bọn chuẩn nhất. Thiên Vũ hoàng tử hừ lạnh, phía sau hai cánh triển khai, trong chớp mắt phụ kiếm hơn 10 dặm, chấn động mạnh, liền có vô số quang mang gào thét mà đến, xung kích vòng xoáy. Phệ giới thần thông chống ra, nhưng ở Thiên Vũ hoàng tử cái này, bạo liệt thủ đoạn bên trong bị chống đỡ, cũng không đem nó nuốt mất. Phương Kha cũng không thèm để ý, lại đấm một quyền vung ra. Lần này, Cổ thần quyền cùng Bách chiến thánh pháp đồng thời bộc phát, cùng bạo vô cùng lực lượng, như bẻ cánh khô giống như đi thẳng tới Thiên Vũ hoàng tử trước mặt. Thiên Vũ hoàng tử đỉnh đầu kim quan run rẩy kịch liệt, kim mang vãi xuống đến, hình thành hoa cái đồng dạng phòng ngự. Oen. Cổ thần quyền rơi xuống, cái này kim sắc hoa cái trực tiếp bị Phương Kha đánh xuyên qua. Thiên Vũ hoàng tử kinh hãi bên trong, hai cánh lắc một cái liền hướng Phương Kha che đậy xuống tới, nhưng Phương Kha nắm đấm chí cường, uy năng cuồng bạo vô song đang đánh xuyên kim sắc hoa cái sau, lần nữa cắt ngang Thiên Vũ hoàng tử lưỡi bên kia vũ. Tráng xưa kẹp lấy kim mang máu tươi rơi. Phương Kha giậm chân tiến lên, lần nữa huy quyền, tựa hồ muốn Thiên Vũ hoàng tử trực tiếp trấn sát. Bốn phía quan chiến đám người, Thiên Vũ ra tay cũng không ngăn cản, lại tại giờ phút này nhao nhao lên tiếng. Dừng tay. Phệ Thần tộc đạo hữu có thể. Có người không ngừng mở miệng, còn tại cấp tốc tới gần, lấy lại đại đạo uy năng ngăn cản, dường như muốn cùng Thiên Vũ hoàng tử liên thủ. Phương Kha hừ lạnh, đang muốn đại khai san giới. Nơi xa khởi nguyên chi địa đột phát dị biến, dâng lên sáng lạ quang, chiếu sáng vô biên tinh hải. Toàn bộ hư không đều tại đây khắc chấn động. Khởi Nguyên Chi Địa mở. Có người kêu to. Một máy mắt. Tất cả hoàng tử tất cả đều hóa thành lưu quang, cấp tốc hướng phía Khởi Nguyên Chi Địa mà đi. Những cái kia vốn là muốn ngăn cản Phương Kha mấy cái hoàng tử, cũng tại lúc này thay đổi thân ảnh. Nói tinh trọng yếu, đi Khởi Nguyên Địa lại giết người này. Có người quá khẽ. Bọn chuột nhắt. Đến Khởi Nguyên Địa nhận lấy cái chết. Thiên Vũ hoàng tử cũng tại đột nhiên ngừng thương thế, bị đánh gãy cánh chim trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, phát ra một tiếng nhọn lệ thét dài, liền thả người bay xa. Nó không thẹn với Thiên Không Chi Chủ Xương Hảo, tốc độ cực nhanh trong chốc lát liền đuổi kịp hơn phân nửa các tộc tiên tiêu, sau đó lại rất nhanh siêu việt. Phương Kha cũng không sốt ruột, ánh mắt băng lãnh thu tay lại, sau đó không nhanh không chậm siêu khởi nguyên chi địa bay đi. Khởi nguyên chi địa mấy năm một lần phu chào, duy trì liên tục thời gian đồng dạng là hơn tháng, thời gian hoàn toàn đầy đủ. Hơn nữa, khởi nguyên nói tinh, coi như tìm tới, cũng không nhất định mang phải đi. Ngược lại, Phương Kha cũng định tốt, lần này, nhất định phải tận khả năng nhiều cẩm tới khởi nguyên nói tinh, cũng không thể khiến cái này dị tộc cầm tới bảo vật, tu vi tiến nhanh, sau đó tới chúng ta cảnh quật thảo. Ánh mắt của hắn nhiệt rốt. Hơn nữa đều là tương lai dị tộc thiên kiêu, cơ hội tốt như vậy, nếu là có thể giết một nhóm, cũng là cực tốt chương 337, khởi nguyên đại lục. Thiên binh tiên tướng Hạ Phàm, chương 337, khởi nguyên đại lục. Thiên binh tiên tướng Hạ Phàm. Khởi nguyên chi địa. Nơi này khó mà nói là tồn tại gì, Phương Kha vừa thiên đến, cũng không cảm giác được cái gọi là bóc ra vạn đạo, nhường vạn đạo hóa về bản nguyên lực lượng. Có lẽ là bởi vì thần đạo khác biệt. Phương Kha trong lòng suy đoán, trừ thiên vạn giới tự sinh ra đến nay, liền không có đi ra khí huyết 10 vạn kg trở lên người. Đế tử có lẽ là, nhưng đế tử là kẻ ngoại lai cũng không phải là bản thổ vạn giới sinh linh. Ma Phước Ha thì là tại nhân tộc tiến vào vạn giới, sinh sôi vô số năm, bị vạn giới thiên đạo thừa nhận sau, mới đàn sinh, là sinh trưởng ở địa phương vạn giới sinh linh. Hắn đi ra thần đạo con đường. Nó địa vị, theo trình độ nào đó mà nói, tương đương với vạn giới thần đạo chi tổ. Mà thần đạo là áp đạo vạn đạo phía trên. Có lẽ không bằng vạn giới lớn thiên đạo, nhưng hẳn là có thể so với các giới thiên đạo, so vạn đạo cao hơn nữa một cái cấp bậc. Vạn đạo theo khởi nguyên chi địa sinh ra, thần đạo lại không phải. Không nhận nơi đây gặp tu hoàn cảnh hạn chế, cũng nói quá được. Phương Kha trong lòng cũng không suy nghĩ nhiều, phóng nhãn nhìn lại, bốn phía một mảnh sương mù, từng sợi thiên địa chưa mở hỗn độn chi khí mông lung, bốn phía dường như không có thời không khái niệm, cũng điên đảo thiên địa tứ phương, tất cả khái niệm ở chỗ này đều không có sinh ra. Cái khắc cấp tộc hoàng tử cũng đã biến mất, không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Khởi nguyên chi địa thần địa vô biên, là vạn giới thời không khởi nguyên, cũng là thời không tụ tập chi địa, Phương Kha trong lòng hồi ức có quan hệ khởi nguyên chi địa nội bộ tư liệu. Phạm là tại vạn giới bên trong đã từng phát sinh qua lịch sử, đã từng xuất hiện sinh mệnh, tất cả đều có khả năng ở chỗ này chiếu rọi. Thậm chí có người từng ở chỗ này nhìn thấy vạn giới hình chiếu kia là một mảnh kỳ dị thế giới, giống như là khởi nguyên chi địa ở bên trong thế ngoại đạo nguyên, ước vạn tộc đàn sinh tồn trên đó, có nên ngông lịch sử văn minh. Phương Kha trong lòng lẩm bẩm, nhìn về phía trước người hỗn độn bên trong, ngay tại cực tốc hướng chính mình tiến đến gần, cái kia to lớn vô cùng thế giới, sẽ không phải nói chính là chỗ này. Vành ba, nguyên một tòa thế giới tránh cũng không thể tránh hướng phía Phương Kha giáng xuống. Nổ thật to âm thanh lường Phương Kha trực tiếp mất thính giác, cảnh sắc trước mắt cực tốc biến đổi, đợi đến hắn thị lực hồi phục lúc, cũng đồng thời đã nhận ra chính mình ngay tại cực tốc hạ xuống bên trong. Hắn vừa định thôi động ký huyết, lại phát hiện thể nội tất cả lực lượng đều tiêu tán. Dường như mình đã trở thành pháp nhân. Phương Kha trong lòng lo lắng, muốn chấn động tinh thần, nhưng tinh thần lực cũng đã biến mất. Hạ lạc đã không biết kéo dài bao lâu, tốc độ càng lúc càng nhanh. Phương Kha vừa muốn triệu hoán con muỗi. Oanh một tiếng tiếng vang. Hắn trùng điệp ngã trên đất, nương theo lấy phía sau đau đớn chuyển đến, bốn phía tầm mắt cấp tốc thu nhỏ. Thương thế không tính trọng, bởi vì hắn thân thể quá cứng rắn, trực tiếp nhập vào dưới mặt đất 10 mấy mét sâu, còn đưa tới kịch liệt địa chấn. Đại địa rung dậy, bốn đất chảy ngược, trực tiếp đem Phương Kha chôn vào. Nơi xa, ngay tại trong núi tìm linh hái thuốc thiếu niên chu qua, Thấy tận mắt trên trời lưu quang rơi xuống, đại địa rung rẩy, phát sinh chấn một màn. Địa chấn bên trong, hắn nằm dạm trên mặt đất, ánh mắt lại sắc bén nhìn về phía lưu quang rơi xuống địa phương. Bảo vật, nhất định là bảo vật. Địa chấn kết thúc. Chu Qua lập tức nhảy lên một cái, con gùi thuốc, linh xảo bò lên trên cổ thụ, đi lại dây leo, như là viên hổ đẳng dạng, cấp tốc chạy tới linh quang rơi xuống chi địa. Rất nhanh, hắn đến hiện trường, nhìn thấy một bên lộ sộn, phương viên mấy ngàn mét to lớn dạng nứt mặt đất, liên tục hít một hơi linh khí, sau đó càng nhanh hơn chạy tới trung tâm chi địa. Có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối không lạ bình thường bảo vật. Trên trời rơi xuống tới, không phải là thiên bảo. Chu Qua rất nhanh tới đạt ở trung tâm. Nơi này đại địa tất cả đều đã nứt ra, những cái kia to lớn cổ thụ đã hóa thành mảnh vụn, tràn đầy cây cối cảnh lá cây độc vị. Đại địa bùn đất lăn lộn, nhưng Chu Qua vẫn tìm được nơi trung tâm nhất. Hắn không chút do dự mở ra bắt đầu đào tìm ra được. Nhưng không chờ hắn đào xuống đi bao sâu, phía dưới trong đất bùn, một cái tay phốc quán xuyên tầng đất, đưa ra ngoài. Chu Qua giật nảy mình, tránh ra 3 mét bên ngoài, trong tay nắm chặt hái thuốc đao, cảnh giác vô cùng nhìn xem nơi đó. Rất nhanh, thủ hạ lại có một cái tay rũa ra, hai cánh tay nắm lại mà đắt. Một cái đầy người thổ buồn thân ảnh từ dưới đất bò lên đi ra. Có người? Phương Kha phun ra hai cái, nhìn về phía bên cạnh cái tiệc cảnh giác tiểu tử. Ngươi là người hay quỷ? Chu Qua trong tay lao run rẩy, trên mặt có chút sợ sợ, nhưng vẫn là nhắm ngay Phương Kha. Ta là người. Phương Kha cười hạ, đối cái này khởi nguyên chi địa bên trong sinh linh hết sức tò mò. Đã từng vạn tộc hoàng tử bên trong, có người tiến vào qua khởi nguyên chi địa. Nhưng sau khi rời khỏi đây, ngoại trừ biết có như thế một chỗ tổn tại bên ngoài, bên trong trải qua cái gì tất cả đều quên. Bất quá, người hoàng tử kia là mang theo khởi nguyên nói tin rời đi. Nói cách khác, Cái này khởi nguyên chi địa ở bên trong, cũng có đạo tình tồn tại. Nói vậy, Chu Qua lớn tiếng nói, liền xem như võ thần tử trên trời đến rơi xuống cũng biết ngã chết. Người căn bản không phải người, ngươi là trên trời tiên binh tiên nữ. Nơi này có tiên binh tiên nữ. Phương Kha hơi kinh ngạc. Hắn đồng thời chú ý tới, tiểu tử này đang nói đến tiên binh tiên nữ lúc, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý. Ngươi thật không phải tiên binh tiên nữ. Chu Qua còn có chút cảnh giác. Phương Kha lắc đầu, ta thật sự là người, ta gọi Phương Kha, ngươi tên là gì? Ta gọi Chu Qua. Chu Qua chưa từng gặp qua tiên binh tiên nữ, nhưng hắn nghe nói qua Trên trời tiên binh tiên đem, xuống tới chính là vị rất người, nguyên một đám lạnh cùng sắt như thế, chưa nghe nói qua có biết nói chuyện tiên binh tiên đem. Cái này trên trời rơi xuống, có lẽ thật là người. Chu Qua Miễn cưỡng tin tưởng Phương Kha, hỏi: "Ngươi vì sao lại từ trên trời đến rơi xuống? Còn đem nơi này lại thành?" Hắn đảo qua trên đất vết tích, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phương Kha, vẻ mặt khát vọng: "Ngươi là võ thần sao?" Phương Kha nhíu mày: "Ta không phải võ thần." Hắn không biết rõ nơi này võ thần phải chăng cùng vạn giới võ thần như thế, nhưng liền xem như như thế, hắn cũng không phải võ thần. Bởi vì vừa rồi tại trên trời Hắn liền phát giác được thể nội khí huyết tất cả đều yên lặng, thể nội huyệt vị cũng đều đóng lại, không cách nào mở ra. Thậm chí, trong lòng đất thời điểm hắn thử, liên bầy trùng cũng bị phong cấm, không cách nào triệu hoán. Thể nội nước gấu trùng đều bị trấn áp, thiên phú không cách nào vận dụng, hắn đã khôi phục diện mạo như cũ. Hắn hành tẩu chư thiên vạn giới nhiều năm như vậy, bất luận là thí thần chiến trường vẫn là các lớn hoàn độc, thánh tộc thế giới, đều đi qua, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua loại tình huống này. Có thể làm được điểm này, phóng nhãn chư thiên vạn giới, chỉ sợ cũng không tìm tới cái thứ hai. Phương Kha nhìn thật sâu trên trời một cái, Chu Qua đạt được Phương Kha trả lời phủ định, lập tức trên mặt có chút thất lạc. "Ngươi tại sao phải tìm võ thần?" Phương Kha tò mò hỏi. "Ta muốn trở thành võ thần." Chu Qua nắm thật chặt dao, "Chỉ có trở thành võ thần, ta khả năng giết được Tiên binh Tiên đem, là phụ thân ta báo thủ." "Báo thủ?" "Ngươi mới vừa rồi còn không nói, Tiên binh Tiên đem là chuyện gì xảy ra đâu, là Tiên binh Tiên đem giết phụ thân ngươi." Phương Kha lần nữa hỏi thăm. "Thế giới này có Tiên binh Tiên đem? Là tiên tộc Tiên binh Tiên đem sao?" Phương Kha trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đây rốt cuộc là cái dạng gì thế giới? "Ngươi không biết rõ Tiên binh Tiên đem?" Chu Qua đối Phương Kha cũng tràn đầy nghi hoặc. Khởi Nguyên Đại Lục phía trên, còn có không biết rõ Tiên Bình Tiên Đem. Qua nhiều năm như vậy, ngươi liền không có gặp qua những người khác sao? Chẳng lẽ trước ngươi không phải bị Tiên Bình Tiên Đem đánh xuống? Chu Qua nghi hoặc hỏi thăm, đồng thời cũng cáo tri Phương Kha Tiên Bình Tiên Đem sự tình, đang cùng hắn nói chuyện phía bên trong, Phương Kha rốt cục biết được tòa này Khởi Nguyên Đại Lục bộ phận tin tức. Khởi Nguyên Đại Lục, không biết do bao lớn. Tóm lại, vô số năm qua, chưa từng có cái nào sinh linh đi khắp Khởi Nguyên Đại Lục, đo đạc qua phiến địa vực này. Về phần Khởi Nguyên Đại Lục nơi ở, Là phù hợp bình địa nói vẫn là trò nói, những ngày lại càng không có ý nghĩa. Trên phiến đại lục này, trải rộng vô số chủng tộc. Không có sinh linh biết cụ thể có bao nhiêu tộc đàn, lẫn nhau ở giữa đều có cửu hận, lẫn nhau tranh chiến chém giết. Về phần tiên tộc, khởi nguyên đại lục ở bên trên xác tự có, nhưng cũng không phải là tại đại địa phía trên, mà là tại trên trời. Không có người biết tiên tộc là lúc nào thời điểm xuất hiện. Tựa hồ là khởi nguyên đại lục sinh ra, vạn tộc phủ xuống thời giờ, liền đã có tiên tộc. Bọn chúng chiếm cứ khởi nguyên đại lục thiên cung phía trên, thành lập tiên cung tiên đỉnh, có số lớn tiên binh tiên nữ. Bọn chúng không đương thời phàm Chém giết cực cảnh võ thần, đồ sát vạn tộc sinh linh. Những cái kia tiên binh tiên đem lánh khắp vô tình, không cách nào khai thông không cách nào giao lưu, không biết rõ bọn chúng tại sao lại đồ sát vạn tộc. Nhưng khởi nguyên đại lục các tộc các nơi, tất cả đều thỉnh thoảng nhìn thấy tiên binh tiên đem thân ảnh, bọn chúng rơi xuống chỗ, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Khởi nguyên đại lục người mạnh nhất, cực cảnh võ thần, có có thể cùng một cái tiên tướng sức đánh một trận. Nhưng tiên binh tiên đem hạ phàm, động một tí chính là hơn 10 người đại bộ đội, cực cảnh võ thần gặp phải cũng muốn chết. Những lời này nghe Phương Kha lông mày nhíu chặt, Vạn tộc săn sát, hỗn loạn vô cùng khởi nguyên đại lục, lại thêm đỉnh đầu treo cao thiên cung, lúc nào cũng có thể có tiên binh tiên đem hạ phàm đồ sát. Thế giới này tại sao có thể như vậy? Hắn đi chung với Chu Qua hướng sơn lâm đi ra ngoài, một bên hỏi thăm giới này sự tình, một bên nếm thử thôi động chính mình khí huyết. Chu Qua hiện tại đã tin tưởng Phương Kha là người, đồng thời bởi vì hắn đã từng là cực cảnh võ thần, bởi vậy hướng lĩnh giáo tu hành. Phương Kha không tiếp chỉ điểm. Chu Qua tu vi rất thấp, nhiều nhất có thể so với vạn giới 3 4 thành phẩm võ giả dáng vẻ, còn tại rèn luyện khí huyết. Hắn chạy tới sơn lâm trô hái linh dược, hơn phân nửa cũng là vì rèn luyện khí huyết sử dụng. Cảnh giới này võ giả, Phương Kha tự nhiên giáo, tùy tiện nói hai câu liền để cho Chu Qua cảm thấy có đại thu hoạch, không tìm được vui mừng. Phương đại ca ngươi bây giờ ngược lại cũng mất đi tu vi, nếu không liền ở tại trong nhà của chúng ta. Ngươi làm muốn cho ta bảo ngươi luyện võ a? Phương Kha tự nhiên nhìn rõ ý nghĩ của hắn. Chu Qua cười hắc hắc, gãi đầu một cái. Phương Kha cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn phát hiện, chính mình khí huyết bây giờ hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút nào khôi phục ý tứ. Hắn cần thời gian đi giải quyết khí huyết vấn đề, cũng không thể chỉ dựa vào một bộ cứng rắn thân thể đi tham dò cái này khởi nguyên đại lục bí ẩn, tìm kiếm tranh đoạt nói tính a. Trước tiên tìm một nơi ở lại cũng không tệ. Phương đại ca, ta Huyền Minh công còn có chút không quá lý giải, tỉ như câu này Chu Qua niệm tụng sở tu công pháp một đoạn. Phương Kha bỗng nhiên ngưng ngẩn. Công pháp? Đúng rồi. Hắn vừa rồi điều động khí huyết, dù vẫn là vạn giới công pháp, khởi nguyên chi địa có lẽ không thích hợp. Chẳng lẽ đây mới là hắn khí huyết tiến lặng nguyên nhân? Ngươi đem Viễn Minh công toàn thiên cong đến nghe một chút." Phương Kha tỉnh bơ nói. "Phương đại ca ngươi chưa từng luyện Huyền Minh công sao?" Chu Qua hỏi một tiếng, sau đó liền cong lên công pháp đến. Kinh văn lọt vào tai, Phương Kha lập tức nhíu mày. Nơi này công pháp tu hành quả nhiên cùng vạn giới khác biệt. Khởi Nguyên Đại Lục sở tu đều là nguyên khí, cũng không linh khí, đại đạo chờ tồn tại, hắn mới vừa rồi còn tưởng rằng nơi này linh khí bần cùng, hắn mới không có cảm nhận được đâu. Lại không nghĩ rằng, cái này khởi nguyên đại lục có lẽ liền không có linh khí. Kiềm chế tinh thần, Phương Kha nghe xong Huyền Minh Cung, liền vừa đi đường một bên tiến hành tu hành. Cái này Huyền Minh Cung chỉ có 2 tầng công pháp, đối với Phương Kha mà nói 10 phần đơn giản, trong chốc lát liền lộ ra điều động. Theo Huyền Minh Cung vật truyện, Phương Kha rõ ràng phát giác được, giữa thiên địa có từng sợi nguyên khí dung nhập thể nội. Nương theo lấy nguyên khí dung nhập, thể nội khí huyết cũng chịu kích thích, rốt cục khôi phục một tia Không bao lâu, Phương Kha liền đem hai tầng Huyền Minh công tu thành, khí huyết cũng khôi phục được ít một bộ phận. Dựa theo suy đoán của hắn, cái này hai tầng Huyền Minh công lực lượng, ước chừng cùng 2-3 thành phẩm võ sư không sai biệt lắm. Về phần một tầng Huyền Minh công, thì là chỉ có thấp phẩm võ giả tạp hữu. Bất quá, Phương Kha phát hiện một vấn đề. Vạn giới võ đạo, võ giả cảnh tôi thể tăng lên khí huyết, võ sư cảnh lại là hấp thu linh khí, tồn tại ở thể nội, đến võ tướng cảnh khí huyết dung hợp. Nhưng dựa theo Huyền Minh công tu hành, Huyền Minh công tầng thứ hai, liền trực tiếp dung hợp nguyên khí, loại này phương pháp tu hành cùng vạn giới hoàn toàn khác biệt. Không biết rõ phía sau cảnh giới là tình huống như thế nào. Phương Kha hỏi, Huyền Minh cung hết thể mấy tầng? Thế gian công pháp đều là 10 tầng, người đây cũng không biết. Chu Qua hổ nghi nhìn xem Phương Kha, người đây còn dám nói ngươi đã từng là cực cảnh võ thần, sẽ không phải là gạt ta a? Phương Kha nhíu nhíu mày, không có phản bác, mà là trực tiếp bắt đầu giảng giải Huyền Minh cung lên. Hắn giảng rất nhỏ, nhưng tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đem 2 tầng Huyền Minh cung tất cả đều kể xong. Chu Qua nghe đang nhập thần, bịch đụng đầu vào trên cây, lập tức dừng bước lại, aiu một tiếng, gãi đầu, không để ý tới đau, ngược lại hướng phía Phương Kha nói. Phương Đại Ca Ngươi nói lại một lần, ta còn không có nghe rõ ràng, Văn cầu ngươi nói lại một lần. Phương Kha mang trên mặt nụ cười, ta hỏi ngươi đáp, cái khác đừng nói nhảm. Tốt tốt tốt. Chu Qua liên tục gật đầu. Hắn biết tốt xấu. Phương Kha giạng liền minh công, so trên trấn kia duy nhất trung giai võ giả rạng rõ ràng nhiều lắm. Coi như Phương Kha không phải cực cảnh võ thần, cũng tuyệt đối là cao giai võ giả. Trước nói cho ta nghe một chút đi võ đạo cảnh phân chia điểm. Phương Kha đi lên nhân tiện nói, đồng thời không ngừng bước, tiếp tục hướng phía trước đi. Bọn hắn đã đi ra sở lầm, tới trên đường nhỏ. Chu Qua cũng không tiếp tục hỏi nhiều, mà là gọn gàng mà linh hoạt nói. Võ đạo 10 cảnh, một cảnh đến 3 cảnh là đệ giai võ giả, 4 cảnh đến 6 cảnh là trung giai võ giả, 7 cảnh đến 9 cảnh là cao giai võ giả, 10 cảnh là võ thần. 10 cảnh chính là võ thần. Phương Kha tính ra một chút, nếu như dựa theo Huyền Minh công nhất nhị phẩm đi tương tự, cái này 10 cảnh võ thần, có lẽ thật cùng vạn giới võ thần cảnh không sai biệt lắm. Tối cao hẳn là cũng bất quá võ tôn đại năng. Khởi nguyên đại lục người mạnh nhất chính là cực cảnh võ thần sao? Lỗi. Chu qua gật đầu, chỉ có trở thành võ thần, khả năng chém giết tiên binh tiên đem. Hắn đôi chém giết tiên binh tiên đem chấp niệm rất sâu. Phương Kha gật, gật đầu còn muốn hỏi lại, nhưng sau một khắc, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung. Cách đó không xa trên trời, có lùng vân ngay tại cực tốc hạ xuống, nồng đậm bên trong, mơ hồ có thể thấy được băng lanh thanh đồng quang mang lấp lóe, một cô băng lanh tóc sát chi ý, cách rất xa đều theo kia trong mây truyền đến. Chu Qua, Phương Kha trầm giọng nói, cái kia chính là Thiên binh tiên đem sao? Chu Qua lần theo Phương Kha ánh mắt nhìn, lập tức hai nhiên biến sắc, hoảng sợ kêu to. Thiên binh tiên đem hạ phàm. Nơi đó là trên trấn. Chương 338, chẳng tiên đem. Đến công pháp. Nhân tộc hoàn triều, chương 338 Trạm Tiên Đem, đến Công Pháp, nhân tộc Hoàng Triều, Bố Sơn Trấn. Nơi này là một chỗ ở vào Hoàng Triều biên giới tiểu trấn, vắng vẻ tanh nù, không có cái gì cao thâm võ đạo cường giả, cũng không có mã phỉ mạnh tập chờ. Trừng trăm gia đình, theo những cái kia thành lớn phồn hoa phụ cận, vì tránh né tiên binh tiên đem, tụ tập ở đây. Đại đa số đều là tiên binh tiên đem đồ sát người bị hại. Như Chu Qua mẹ con, cũng là bởi vì phụ thân bị giết, mới di chuyển rời đi chỗ cũ, đi vào Bố Sơn Trấn. Đây là khởi nguyên đại lục đối với tiên binh tiên đem đơn sơ nhận biết ít hay lui tới địa phương, tiên binh tiên sắp giáng lâm khu u. Trên trấn mạnh nhất, là vừa đặt chân trung giai võ giả cảnh giới Thợ săn Lý Quen, chu qua chờ tuổi trẻ hậu bối công phu đều là hắn truyền. Có hắn tại, trận có hung thú tập kích thôn trang, cũng không có gì đáng ngại. Nhiều năm qua, Bốc Sơn trấn một mực 10 phần bình tĩnh, đại ra qua mặc dù nghèo khó bình thường, nhưng cũng 10 phần nhàn nhã. Cho tới hôm nay, làm năm tại nhà mình trong nội viện với năng Lý Quen, nhìn thấy trên trời một đám to lớn mây che đậy mặt trời, đồng thời đang nhanh chóng biến lướt, giờ khắc này hắn không khỏi toàn thân run rẩy, run rẩy không ngừng lên. Sững sốt hơn phân nửa thượng, hắn khí rót lòng lực, hô lên đòi này không nguyện ý nhất nói ra. Thiên binh tiên tương lai. Âm thanh lớn tại khí huyết quan trứ, cấp tốc truyền khắp bốn phía. Trong trấn các nơi, mấy trăm nhân khẩu tất cả đều ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, sau một khắc liền toàn thân run rẩy không ngừng sủi lơ trên mặt đất. Có người hốt hoảng mà chạy, có người chạy về trong nhà, đóng chặt cửa sổ. Mộ thân đem Hải Tử dấu tới đất hầm, cô lấy dao phay đứng ở trong viện. Trợ phụ đem Thê Tử nhốt tại tủ lường, cầm trong tay đao bổ tuổi đi ra ra môn. Trong trấn có chỉ thiên thống mạ, có người gào khóc, không phải trường hợp cá biệt. Rất nhanh. Núng Vân đi vào chỉ có cao mấy chục mét chỗ, Bốc Sơn trấn người đã có thể nhìn thấy ở đằng kia đùng Vân phía trên. Người mặc màu xanh tiên giáp tiên binh cầm trong tay trường qua, khoác mang chiến nón trụ tiên tướng đứng tại trước nhất. Một vị tiên tướng, 11 tiên binh, hết thảy 12 cái khí tức băng lãnh tiên binh tiến đem, dáng lâm tại bốc sơn trên trần không. Rít. Tiên tướng thanh âm lạnh lùng băng lãnh, không có chút nào cảm xúc. Nó ra lệnh một tiếng, 11 tiên binh trong nháy mắt tứ tán, rơi xuống trong chấn căn nơi. Phốc. Vừa chạy ra đầu chấn tiên binh, bị một quả quét gãy đầu lâu. Cầm trong tay dao phay mâu thần, bị trường qua đâm xuyên qua ngực. Tiên binh rút ra nhuốm máu trường qua, đi đến trong viện một góc, nắm qua phốc đâm vào dưới mặt đất. Nó nứt tiếng kêu thảm thiết cùng đỏ tươi máu cùng một chỗ dâng lên. Mẹ con máu tại nhiều năm sau lại một lần tương dung. Oành! Đao bộ tủ bị đánh vạo, trưởng phu đầu lao bay vào trong phòng. Sau một khắc ánh minh bên trong, tủ bát bị căng ngang, thê tử nửa khúc trên thân thể rơi vào trưởng phu đầu bên cạnh, máu tươi chảy xuôi đến cùng một chỗ. Trong chấn khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Duy nhất trung giai võ giả Lý quen cầm trong tay trường đao, giống nhưận bay lên không vật lên, bổ về phía trên trời tiên tướng. Các ngươi nên xuống địa ngục trên trời ác quỷ. Tiên tướng chiến nón trụ che mặt, không có chút nào cảm xúc băng lãnh con người nhìn qua, trong tay trường qua quét qua. Lý Quan Liễn nổ tung giữa không trung, huyết vụ đập vào mặt, tiên tướng cũng không tránh né, băng lánh màu xanh chiến giáp bên trên lập tức có huyết vụ loang lổ. Phương Kha trong tay mang theo Chu Qua tiến vào thị trấn lúc, nhìn thấy chính là một màn này. "Mẹ!" Chu Qua gầm thét. Phương Kha theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Một cái tiên binh đạp đến phòng ở, bước qua vỡ vụ đại môn, trong môn là nhìn qua hơn 40 tuổi phụ nhân, cầm trong tay dao bổ cùi, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. "Giết trưởng phu ta xúc sinh!" "Chết!" Nàng đã dùng hết toàn bộ khí lực đánh xuống. "Chưa người!" Tiên binh giơ lên trường qua. Sau một khắc, một tiếng vang dọn, nàng bổ tới tiên binh ngực, bị chấn đau bổ tuổi rơi xuống đất, liên tục rút lui. Mà kia tiên binh thì là ngã về phía sau, oanh khoảng xuống đất. Màu xanh chiến giáp sụp đổ, hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, chiến giáp bên trong lạnh lùng tiên binh bản thể, thì là trong nháy mắt hóa thành một đoàn thôi. Cái này phụ nhân ngạc nhiên bên trong, nhìn thấy tiên binh ngã xuống sau xuất hiện thân ảnh, lập tức trên mặt hiện hiện kích động. Chu Qua, mẹ. Chu Qua ôm lấy mẫu thân, mẹ con tất cả đều toàn thân run rẩy. Một bên, Phương Kha thu hồi thí tiên tích, nhìn xem dưới mặt đất cho tàn, nhíu mày. Cái này tiên binh rất kỳ quái hiện nhân cũng không phải là chân chính sinh linh, không biết là như thế nào đàn sinh. Bất quá, khí tức cũng là cùng chân chính tiên tộc, giống nhau ý hệ. Phương Kha ánh mắt thăm thú, cái này khởi nguyên trạch chi địa, thế mà đều có tiên tộc vết tích. Vạn đạo khởi nguyên chi địa, hẳn là tiên tộc trưởng khống vạn đạo, còn cùng nơi này có quan hệ. Trong lòng của hắn có chỗ suy đoán, cầm trong tay thi tiên kích, nhảy lên một cái, bay về phía giữa không trung. Trên trời, thanh giáp tiên tướng, tại Phương Kha chém giết kia tiên binh lúc, đã quăng tới ánh mắt. Chém giết tiên binh, đại nghịch bất đạo người, giết. Tiên tướng một qua đảo qua, tiên quang bành trướng, thanh thế giò người. Phương Kha thi tiên kích đông giả, trọng kích sát khí nồng đậm vô cùng, cùng chiến qua va chạm, phát ra kịch liệt ánh minh. Tiên tướng trưởng qua oanh nổ tung, tiên tướng bị đánh lui mấy chục mét. Phương Kha nhưng cũng toàn thân đại chấn, ngã xuống tới đất bên trên, dưới chân bước ra một cái hố to. Hắn có chút hít thở. Lấy viền minh công 2 tầng khí huyết thôi động thí tiên kích, vẫn là quá yếu, lấy thí tiên kích bản thân sắc bén chém giết tiên binh, chặt đứt tiên tướng chiến qua đã là cực hạn, mong muốn đánh giết cái này tiên tướng, chỉ sợ vẫn là làm không được. Hắn hiện tại tu vi quá yếu. Triệu đại đa số khí huyết đi lặng, chỉ có hai tầng huyền minh công miễn cưỡng tỉnh lại một kia, lại chỉ là có thể so với võ sư cảnh mà thôi. Có thể đánh giết có thể so với võ vương cảnh tiên binh, đã là cực hạng. Mong muốn cùng cái này có thể so với cao phẩm võ thần tiên tướng một trận chiến, hắn điểm này khí huyết căn bản không đủ. Đem thí tiên kích thu hồi. Phương Kha hít một hơi thật sâu, nhìn lên trên trời tiên tướng. Trong tay chiến qua đã khôi phục như lúc ban đầu, vậy cũng không phải linh binh, mà là lực lượng nào đó ngưng tụ mà thành, giờ phút này lần nữa nắm trong tay, chớp mắt đến Vương Kha trước mặt. Trường qua hướng phía Phương Kha cộ quát tới. Phương Kha thể nội Tiêu nhỏ xiêu khí huyết chạy xuôi, trong mắt tinh quang của Pháp, chưởng qua quét tới trong náy mắt, tay hắn bỗng nhiên nâng lên, sau đó lấy một cái xảo diệu xoáy cổ tay đem chưởng qua đẩy ra. Theo sát lấy, dưới chân hắn vừa sải bước ra, trực tiếp tới gần tiên tướng trước người, một cái tay khác đã chẳng biết lúc nào giọ ra, bắt được tiên tướng dưới nách. Bách chiến thánh pháp, sức chiến đấu gấp 10 lần. Bạo! Phương Kha một tiếng quát khẽ, duy nhất còn sót lại nhục thân chi lực, tại thời khắc này ầm vang bạo phát đi ra. Cứ việc thân thể này chỉ có một tia khí huyết, nhưng bản thân cường độ, tại cái này tia khí huyết thôi động hạ, vẫn là bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Kia chiến tướng bị Vương Kha trực tiếp vồ ngầm, sau đó trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Ầm ầm, toàn bộ tiểu trấn đều run rẩy lên. Chấn động to lớn uy mình, nhuộm phụ cận phòng ở đều sập hai tòa, kia chiến tướng càng là trực tiếp bị nện vào dưới mặt đất. A a, dưới mặt đất chiến tướng phát ra như dã thú gầm thét, không có chút nào lý trí thanh âm gầm thét, đại địa rung lên dữ dậy, phảng phất có quái vật muốn từ phía dưới xung ra. Nhưng Vương Kha cũng không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Trong mắt tàn khốc hiện lên, hắn nhảy lên một cái, mạch chiến thánh pháp vận chuyển, lần nữa bộc phát gấp 10 chi lực, trùng điệp đập xuống. Ngoanh tiếng vang bên trong, Một đúc này, trực tiếp đem chiến giáp đều dẫm nát. Kia chiến tướng còn chưa có chết, Phương Kha trực tiếp dưới đất bổ hai quyền, một quyền đánh xuyên qua chiến nó trụ, hai quyền đem nó đưa tiễn. Sau một khắc, cái này tiên tướng một thân khôi giáp giống như ao trực tiếp nổ tung, thanh sắc lưu quang phóng lên tận trời, nguyên bản chiến tướng thân thể thì là chỉ còn lại một màn thôi. Lại là dạng này, Phương Kha vẻ mặt lạnh lùng, từ dưới đất vọt lên, cấp tốc hướng phía mấy cái kia tiên binh mà đi. Rất nhanh, còn lại 10 cái tiên binh toàn bộ bị Phương Kha chém giết. Nhưng cho dù là cái này, ngắn ngủi một lát, vẫn là có trên trăm dân chấn chết tại tiên binh tiên đem trên tay, trong chấn tràn đầy bi thống cảm xúc. Người còn sống sót tập hợp một chỗ, sống sót sau hai nạn đồng thời, Đế điện cảm thấy an ủi người mất, sau đó thảo luận đằng sau như thế nào. Tập thể tang sự bắt đầu cử hành. Phương Kha không có tham dự, hỏi chu qua, đi vào lý quen trong nhà. Bên ngoài bi thương trầm thấp tiếng khóc mơ hồ truyền đến. Loại thanh âm này, lúc trước hắn tại nhân cảnh cũng nhiều lần nghe qua. Mỗi lần vạn tộc chiến trường có tin tức truyền về, hay là có di vật đưa về, trong khu cơ sở liền có rất nhiều thanh âm như vậy. Bất luận ở nơi nào, nhân cảnh hoặc là khởi nguyên đại lục, cái này đều không phải là một cái hòa bình an ổn thời đại. Nếu như ngươi có thể may mắn sinh hoạt tại trong hoàn cảnh như vậy, nhất định phải cố mã chân quý, không có quá nhiều hồi ức. Phương Kha tại lý quen trong nhà, tìm tới Huyền Minh công đến tiếp sau công pháp, hết thảy năm tầng. Phương Kha cẩn thận nghiên cứu, phát giác Huyền Minh công đến tiếp sau công pháp vẫn không có dính đến đại đạo cảnh ngộ, cùng tinh thần lực tu hành, chẳng lẽ còn không có tới võ tông cảnh. Hắn có chút nhíu mày, đem công pháp nghiên cứu thông triệt, liền bắt đầu tiến hành tu hành. Nương theo lấy nguyên khí nhập thể, luyện hóa sau, cái kia yên lặng khí huyết lại chậm rãi khôi phục lên. Vô cùng cường đại khí huyết nội tình ở nơi đó, Phương Kha tu hành khởi nguyên đại lục công pháp cũng không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Một ngày sau, năm tầng Huyền Minh công thú thành, Phương Kha đã nhận ra tinh thần lực hồi phục. Nhưng cùng nguyên khí như thế, tinh thần lực đang sinh ra lúc cũng liền đã cùng khí huyết quấn quýt lấy nhau, cũng không điểm lẫn nhau. Năm tầng Huyền Minh công, có thể so với thấp cảnh giới võ tông. Phương Kha đánh giá lấy thế giới này thực lực võ giả. Nếu làm một mức loại này tiến độ, như vậy Huyền Minh công 6 tầng, hẳn là có thể đạt tới đỉnh phong võ tông tình trạng. Đương nhiên, đây chỉ là thế giới này người tu hành. Đối với Phương Kha mà nói, năm tầng Huyền Minh công Khí huyết mặc dù chỉ có đề phẩm võ tông, nhưng hắn nhập thân, nhưng lại xa xa vượt qua cảnh giới này. Lấy bất diệt kim thân rèn luyện thân thể, tại khí huyết thôi động, huyết vị bí lực ra chỉ hạn, hoàn toàn đủ để cùng Thánh binh nghênh hãn, có bất hủ thần uy. Cho dù là bây giờ huyết vị bị phong bế, khí huyết không tại đỉnh phong. Nhưng lấy dạng này thân thể, chém giết mấy cái đỉnh phong võ thần vẫn là không đáng kể, coi như cùng đại năng một trận chiến, Phương Kha cũng mảy may không sợ. Huyền minh công tu thành, trong trấn tang sự còn không có xong xuôi, Phương Kha cũng không có rời đi. Lý quen cái này trung giai võ giả, rất rõ ràng không phải đặc biệt thích xem sách, trong nhà ngoại trừ công pháp võ học bên ngoài, cũng chỉ có hai quyển du ký. Nửa ngày sau, hai quyển du ký đều là hết, Phương Kha đối cái này khởi nguyên đại lục hiểu rõ càng là nhiều hơn không ít. Khởi nguyên đại lục, vạn tộc săn sát, trong đó cường đại nhất hết thảy có trên dưới 100 tộc đàn. Những này tộc đàn tộc nhân đông đảo, thành lập nên ngông hoàng triều, hoàng triều bên trong, cực cảnh võ thần mấy chục trên trăm, trấn áp mạng lớn vô cực. Một cái hoàng triều, cực cảnh võ thần trên trăm. Nhìn đến đây lúc, Phương Kha trong lòng là chấn động không gì sánh nổi. Bởi vì, khởi nguyên đại lục cực cảnh võ thần, mang ý nghĩa khí huyết 10 vạn ký lỗ gmathfrak cực hạ, có thể so với vạn giới hoàng tử cấp thiên kiêu. Một cái hoàng triều trên trăm, trên dưới 100 hoàng triều, hoàng tử cấp thiên kiêu hơn vạn. Hôm nay tới đây khởi nguyên chi địa vạn tộc hoàng tử cấp thiên kiêu, cũng bất quá 14 năm 10 mà thôi. Hơn nữa, hơn vạn hoàng tử cấp thiên kiêu, những người này nếu là tới vạn giới, trong đó chỉ sợ có thể sinh ra ba chữ số chí tôn. Cái này nên kinh khủng bậc nào một nhóm lực lượng. Chỉ có điều, cái này cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Khởi nguyên chi địa xuất hiện vô số năm qua, hiện tại vạn giới bên trong, đừng nói từ nơi này đi ra chí tôn, ngay cả khởi nguyên đại lục tin tức, vạn tộc đều không người biết được. Phệ Thần tộc có ghi chép, nói lên nguyên chi điệu bên trong thế giới, đều là vạn giới hình chiếu, nơi Lây chủng tộc mặc dù cùng vạn giới rất giống, nhưng cụ thể có phải hay không hình chiếu, thật đúng là khó nói. Trừ cái đó ra, cái này du ký bên trong, còn nâng lên các loại quỷ dị cố sự, cùng hoàng triều bên trong các loại nghe đồn, cùng một chút cực cảnh võ thần truyền thuyết. Mặt khác, đọc xong du ký sau, Phương Kha mới phát hiện, Khởi Nguyên đại lục ở bên trên, cường đại nhất trên dưới 100 tộc đàn thành lập hoàng triều bên trong, nhân tộc cũng là một cái trong số đó. Hơn nữa, nhân tộc vẫn là những này hoàng triều bên trong, cực kỳ cường đại hoàng triều một trong cảnh võ thần số lượng xếp hạng cực kỳ cao, Khởi Nguyên Đại Lục ở bên trên, nhân tộc rất mạnh. Điểm này cũng là cùng vạn giới hình thức hoàn toàn khác biệt. Phương Kha đối điểm này đã ngoài ý muốn lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Ngoài ý muốn chính là, Khởi Nguyên Chi Địa cũng tương tự nên tính là vạn giới một bộ phận, nhân tộc đều là giống nhau, nhưng lưỡng địa địa vị lại là chênh lệch quá lớn. Mà cảm giác chuyện đương nhiên thì là Phương Kha biết, nhân tộc vốn là rất mạnh. Cho dù là vạn giới nhân tộc, trên thực tế tại năm đó cũng là cực mạnh. Dù sao, tại năm đó trong chư hoàng nhân tộc xuất thân hoàn giả, số lượng viễn siêu chư thiên bản tộc, hơn nữa nhân tộc vẫn là đến từ giới ngoại, là có thể so với tiên tộc thần tộc hậu duệ, thiên phú vốn là mạnh. Vạn giới nhân tộc yếu là bởi vì linh khí khô kiệt quá nhiều năm, không nắm chắc ổn, cũng không có thời gian tích lũy. Nhưng ở khởi nguyên đại lục loại này nguyên khí nồng đậm chi địa, nhân tộc thể hiện ra chân chính tiên phú, trở thành cường đại tộc đàn, đây cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Xem hết du ký, Phương Kha đối nhân tộc hoàng triều hiểu rõ nhiều hơn không ít. Nhưng cái này ghi lại bên trong, nhưng lại chưa khởi nguyên nói tinh tường quan chuyển thuyết, xem ra đây là phải đi nhân tộc trong hoàng thành tìm xem đầu mối. Phương Kha trong lòng trầm ngâm, đã nổi lên ý. Ngày thứ 2 Phương Kha đang chuẩn bị đi gặp một lần chu qua sau đó liền rời đi. Tiếng đập cửa lại vang lên. Tới chính là Chu Qua. Trên người hắn vẫn như cũ mang theo vài phần bí ý. Lần này, mẫu thân hắn mặc dù không có việc gì, nhưng mấy cái nhìn xem hắn lớn lên trưởng bối, cùng Thanh Mai chúc mạn nữ hải, tất cả đều chết. Lại thêm lần thứ nhất kinh nghiệm hơn trăm người tang sự, tâm tình của hắn 10 phần sa sút. Đương nhiên, một bộ phận cũng là bởi vì dạy hắn tu luyện lý quen, cũng chết tại một trận chiến này bên trong, đi vào lý tay sừng sọ bên trong, hắn có chút tức cảnh sinh tình. Bất quá thiếu niên tìm đến Phương Kha, cũng không phải là vì những này. Sau khi vào cửa, Chu Qua phủ phục quỳ trước mặt Phương Kha. "Phương đại ca, ta muốn bái ngải vi sư, xin ngài dạy ta luyện công, ta muốn trở thành cùng ngài đồng dạng cường đại võ thần, chém giết tiến tướng, vì mọi người bảo thủ." Hắn hắn lúc này, trong lòng ngoại trừ bi ý, còn lại liền tất cả đều là kỉu hận. Đối tiên binh tiên đem kỉu hận. Phương Kha nhíu nhíu mày, "Ta muốn rời đi." Chu Qua toàn thân rung động, nhưng rất nhanh liền vẻ mặt kiên nghị, trầm giọng nói, "Ta bằng lòng cùng ngài cùng rời đi." "Mẫu thân ngươi làm sao bây giờ?" Phương Kha bình tĩnh hỏi thăm, lại làm cho Chu Qua trên mặt tràn đầy do dự chương 339, chuyển công. Võ thần miếu. Thần binh chiến tiên binh chương 339, chuyển công, võ thần miếu, thần binh chiến tiên binh. Chu Qua vẫn là đi theo Phương Kha lên đường. Trước khi đi, Phương Kha lại thấy mẹ của hắn, cái kia hơn 40 tuổi phụ nhân. Nàng rất không bỏ, nhưng vẫn là không có ngăn cản hại tử đường báo thủ. Nàng cũng biết, nếu là đem Chu Qua giữ ở bên người, đơn giản là nhìn thiên nhìn mệnh, chờ đợi lần tiếp theo tiên binh tiên sắc giáng lâm, cùng chết mà thôi. Chỉ có thả Chu Qua rời đi mới có nhường hắn cơ hội sống sót. Nhất là, Chu Qua đi theo, vẫn là Phương Kha loại này có thể chém giết tiên tướng cực cảnh võ thần. Nàng rất rõ ràng Đây là chu qua đời này lớn nhất cơ duyên. Đối với chu qua lựa chọn, Phương Kha cũng không có tư cách đi thuyết phục nàng cản. Chính hắn cũng là như thế, phụ mẫu còn tại, chính mình lại rời nhà nhiều năm, chưa từng phụng dưỡng trước người. Thậm chí, hắn hay là giả chết thoát thân, phụ mẫu đều chọn là hắn chết đi, nhanh hơn. Phương Kha trong lòng nỉ non, lần này trở về, trận chiến cuối cùng cũng kém không nhiều một tới, đến lúc đó, liền không có ẩn dấu cần thiết. Sư tôn, bạc thành tới. Chu qua cung kính mở miệng. Phương Kha đè xuống trong lòng cảm xúc, nhìn về phía trước. Vài trăm mét bên ngoài, Bên tường thành duyên xuất hiện trong tầm mắt, có ánh sáng ngông lung bao phủ trên thành, toát ra một cỗ không hiểu ý áp. Không cần gọi sư tôn. Phương Kha thản nhiên nói, trước đem ta truyền cho ngươi công phu luyện tốt, bàn lại bài sư. Chu Qua mặc dù muốn bãi sư, cũng cùng hắn có chút duyên phận, nhưng Vương Kha cũng không có tùy tiện thu đồ. Khởi nguyên chi địa viện rượu. Hắn không biết rõ nơi này sinh linh đến tột cùng là thật là giả, tất cả phải chăng đều là vạn giới hình chiếu, tạm thời không có thu đồ ý nghĩa. Bất quá, Phương Kha vẫn là cho Chu Qua một cơ hội. Hắn đem bách chiến thánh pháp đệ nhất trọng phương pháp tu hành, 12 vạn 9600 cổ võ tri thức, chuyển cho Chu Qua. Nếu là hắn có thể đem cái này 12 vạn 9600 chiêu tu thành, coi như Phương Kha không thu hắn làm đồ đệ, hắn cũng có thể dựa vào nhập môn Bạch Chiến Thánh Pháp, sáng chế một phiến tiên địa. Dù sao cái này khởi nguyên đại lục chỉ tu khí huyết, không tu đại đạo tinh thần trở. Bạch Chiến Thánh Pháp cho dù là tầng thứ nhất, ở chỗ này chính là chính công thánh pháp, chí cao chiến đấu thủ đoạn. Mà nếu như Chu Qua thật sự có thiên phú, có thể tại Phương Kha rời đi khởi nguyên đại lục trước, đem tầng thứ nhất này tu thành. Vậy Phương Kha cũng không phải là không thể đem nó thu làm môn hạ, truyền xuống đến tiếp sau hai tầng phương pháp tu hành. Nếu như hắn thật tiên phú kia người, lão sư thành thánh pháp cũng không phải không thể dạy hắn. Phương Kha ánh mắt lấp loé. Khởi nguyên đại lục người, chỉ tu khí huyết, lại cực hạn chính là 10 vạn kg, thành tựu cực cảnh võ thần sau, lại không con đường tu hành. Nhưng lão sư Bạch Chiến Thánh Pháp, đệ ngũ trọng chính là chiến đấu thành thánh chi đạo, cũng là sông mở về vị, khí huyết siêu cực hạn pháp môn. Nếu như Chu Qua tiên phú siêu tuyệt, có thể kết hợp khởi nguyên chi địa nguyên khí, mở ra ở chỗ này siêu cực hạn con đường tu hành, nghịch thiên thành thánh. Có lẽ có hướng một ngày. Khởi nguyên đại lục sinh linh, thật có thể theo khởi nguyên chi địa đi ra ngoài. Đương nhiên Đây hết thảy chỉ là phương kha tưởng tượng, hắn cũng không có thổ lộ mấy may. may. Chu Qua đi theo bên người Phương Kha mặc dù bị Phương Kha cự tuyệt bại sứ, nhưng như cũng mười phần cung kính, lấy dư chi lễ đối đãi Phương Kha. Hai người hướng phía trong thành đi đến. Tới gần cửa thành, Phương Kha đối trên thành bao phủ năng lượng cảm giác càng phát ra rõ ràng, tiếp cận cấp độ đại năng lực lượng. Phương Kha lông mày nhíu lại, hỏi: "Cái này năng lượng lồng ánh sáng hẳn là bảo hộ bặc thành a?" "Là." Chu Qua gật đầu, "Đây là từ trong võ thần miếu phóng thích ra năng lượng, có thể cung cấp một chút bảo hộ chi lực. Đã có này bảo hộ, vì sao các ngươi không rời đi tới trong thành?" Vương Kha nói coi như ở không vào thành bên trong, ngoài thành hẳn là cũng an toàn hơn một chút a. Rất hiển nhiên. Võ thần miếu thả ra năng lượng lồng ánh sáng, chính là bảo hộ nhân tộc hoàng triều các nơi lực lượng, có thể hình thành thành trì, còn không bị tiên binh tiên đem đồ sát, cái này bảo hộ chi lực rõ ràng là có chút tác dụng. Chu Qua mẹ con cùng trong chẩn đám người, coi như không có tư cách vào ở trong thành, nhưng đem đến ngoài thành đến cũng không có lắm. Nhưng Vương Kha phóng tầm mắt nhìn tới, ngoài thành nơi mắt nhìn thấy chỗ, cũng không một gia đình. Bạch thành là an toàn, nhưng ngoài thành phụ cận lại là chỗ nguy hiểm nhất. Chu Qua lắc đầu. Bạch thành nhiều người Bởi vậy hấp dẫn tiên binh tiên sắp giáng Lâm sự tình thì càng nhiều, Võ Thần Miếu có thể bảo vệ Bạch Thành, nhưng bảo hộ không được ngoại thành người. Tiên binh tiên đem hạ phàm, Bạch Thành vô sự, nhưng cách Bạch Thành càng gần càng nguy hiểm. Phương Kha khẽ gật đầu, hóa ra là dạng này. Hai người tiến vào trong thành. Phương Kha đến Bạch Thành mục đích đúng là vì tìm kiếm công pháp. Nhân tộc võ giả có thể tùy ý nhập Võ Thần Miếu tu luyện được công pháp truyền thừa, tu thành nhất trọng liền có thể tu hoạch được tiếp theo trọng công pháp. Chu qua tới qua Bạch Thành, mang theo Phương Kha trực tiếp đi hướng Võ Thần Miếu chỗ, đồng thời giới thiệu nói: "Nhưng Bạch Thành Võ Thần Miếu chỉ có thất trọng công pháp, tu thành cao giai võ giả Mong muốn thu hoạch được bát trọng công pháp, cần phải đi Quân thành. Quân thành có cựu trọng công pháp, cuối cùng đệ thập trọng tại Hoàng đô. Nhân tộc tất cả võ thần cũng đều tại Hoàng đô bên trong. Thông qua công pháp truyền thừa, đem tất cả cường giả hội tụ đến thành, quận, Hoàng đô bên trong, thu tập tất cả lực lượng. Trên phiến đại lục này, đối kháng tiên minh tiền đem là tất cả tộc đàn lớn nhất chiến tranh. Võ thần miếu đứng trang nghiêm trong thành, là một tòa uy nghiêm đại điện, toàn thân lấy thổ hoàng sắc đúc bằng kim loại, mặt ngoài thô ráp, che kín thời gian vết tích. Đại điện trên không, một mặt không biết rõ cái gì ra lông chế tạo trông to, cao hơn 2m, treo giữa không trung. Toả ra ánh sáng lung linh, tràn ngập bảng bạc tận uy. Kia là thần binh không minh trúng, chính là nó trấn thủ lấy bà thành, chống tự thịnh phảng giáng lâm tiên binh tiên đem. Chu qua trong ánh mắt mang theo một sợi khát vọng. Võ thần đúc thành thần binh, tại nhân tộc hoàng triều đại địa bên trên, đại biểu cho chính là cảm giác an toàn. Bán thánh binh. Phương Kha ánh mắt ngưỡng lại. Cái này thần binh sắc thực rất mạnh, tại khởi nguyên đại lục có thể luyện chế ra loại này thần binh, thật có thể xưng bất phàm. Hắn tiến vào trong võ thần miếu. Trong miếu là từng tòa tượng thần, cao cao liệt vị ba tầng thần giai phía trên, số lượng hơn trăm. Đây chính là nhân tộc ta hoàng triều hiện có cực cảnh võ thần. Chu Qua trầm giọng nói, "Phương Kha từng cái đảo qua. Những tượng thần này khắp dấu mười phần sinh động, mỗi một vị tượng thần bên trên đều có nhàn nhạt khí tức chấn động, hơn trăm tượng thần khí tức cấu kết, cùng cả tòa thần miếu dung hợp làm một. Trên tòa thần miếu hạ tứ phía đều có phù văn pháp họa. Tiến vào trong miếu, tựa như là tiến vào một phương độc lập thế giới, khí tức cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Tòa thần miếu này có chút ý tứ." Phương Kha ánh mắt lấp loé, quan sát tỉ mỉ bốn phía. Hắn bây giờ đã thành thánh cảnh, mặc dù tu vi không còn, nhưng nhãn lực cực cao, phát giác được tòa thần miếu này bất phàm. Cả tòa thần miếu như là một cái thần minh, lại giống là một tòa trận pháp. Huyền Nữ thoạt nhìn dường như vẫn là tòa nào đó đại trận một bộ phận. Hẳn là nhân tộc này hoàng triều trong khu vực, các nơi thần miếu tất cả đều có thể lẫn nhau cấu kết. Phương Kha trong lòng hiện hiện cái này, nhường chính hắn đều có chút giật mình suy đoán. Nếu là thật sự như thế, khó có thể tưởng tượng trận pháp này uy năng khủng lồ. Trong thần miếu, một cây khắc dấu Lít Nha Lít Nhĩt phù triện ngọc trụ đứng lặng, khí tức tràn ngập. Đây chính là thần miếu truyền công ngọc trụ. Phương Kha tiến lên, tay đặt trên đó, huyền minh công năm tầng tu thành khí huyết quản chú trong đó, ngọc trụ lập tức vụ vụ chấn động lên. Rất nhanh Khí huyết theo ngọc trụ bên trong chạy trở về, đem Huyền Minh công tầng thứ 6 công pháp mang về, không hề rời đi thần miếu. Phương Kha trực tiếp ngồi xếp bằng bằng ngọc trụ phía dưới, tu hành Huyền Minh công tầng thứ 6. Tầng thứ 6 công pháp, tu thành sau đã có thể so với Đỉnh Phong võ tông, tại khởi nguyên đại lục cũng là trung giai võ giả Đỉnh Phong. Trong bạc thành người mạnh nhất cũng bất quá như thế. Nhưng đối với Phương Kha mà nói, tu thành tầng thứ 6, bất quá là chuyện nước chảy thành sông mà thôi. Nhìn thấy Phương Kha trực tiếp bắt đầu tu hành, một bên Chu Qua cũng không có nhàn rỗi, đứng tại bên người Phương Kha là Phương Kha bảo hộ, đồng thời chính mình cũng tại lĩnh hội Phương Kha truyền xuống Bách Chiến Thánh Pháp. 12 vạn 9600 chiêu thức, nhiều lắm, cũng quá phức tạp, dính đến trên thân căn nơi. Một chút quyền cước công pháp vẫn được, nhưng tới vai khuỷu tay con đầu gối, cùng với các bộ phận chiêu thức, tu luyện rất không dễ dàng. Chu Qua lĩnh hội tự hỏi, rất nhanh liền bị sa vào. Nửa ngày sau, Phương Kha tu thành Huyền Minh công tầng thứ 6, đứng dậy nhìn thấy Chu Qua nhập thần tu hành, trên mặt hiện hiện vẻ tươi cười, không có quấy rầy hắn. Phương Kha lần nữa theo Ngọc trụ phía trên, đạt được tầng thứ 7 công pháp. Lúc này đã có thể rời đi bạc thành nhưng nhìn thấy Chu Qua còn tại nhập thần tu luyện, Phương Kha cũng không nóng nảy, liền tiếp theo ngồi xếp bằng tiến hành tu hành. Cấp thứ 7 công pháp, tại khởi nguyên đại lục là cao giai võ giả nhập môn, có thể so với nhân cảnh võ vương cảnh, đại thành sau có thể so với 6 7 thành phẩm võ vương. Lần này Phương Kha cũng không hoàn toàn đầu nhập, mà là chú ý bên người Chu Qua độ tĩnh. Nhưng vừa tu hành không đến một giờ, võ thần miếu bên ngoài, bạc thành bên trong bỗng nhiên loạn cả lên, thanh âm hỗn náo nương theo lấy rất nhiều kêu to thanh âm truyền vào thần miếu, đem Chu Qua đánh thức. Phương Kha cũng đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi thần miếu. Trong thần miếu, đứng hàng ba tầng thần giai phía trên, hơn 100 vị võ thần giống, toàn thân đều tràn ngập ngoại trừ quang mang nhàn nhạt, nhạt. Giờ phút này, Những tượng thần này tựa hồ cũng sống lại. Thần miếu trên vách tường phủ văn quang mang lập lòe. Ngoại giới nguyên khí liên tục không ngừng quán chú tiến trong thần miếu. Thần miếu khôi phục, mênh mông nguyên khí trải qua thần miếu lần nữa dâng lên mà ra, quán chú tới phía trên tòa thần miếu không minh trống bên trong. Đông. Tiếng trống chậm chậm vang lên, kinh cùng ý sắp phạt, theo tiếng trống trong chốc lát bao trùm cả tòa bạc thành. Thần miếu khôi phục, đây là tiên binh tiên sắp giáng lâm. Vừa mới tỉnh lại Chu Qua vẻ mặt khẽ biến. Phương Kha đi ra thần miếu, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Trên tòa thần miếu không minh cổ vũ khí khí hơi thở nợ độ, đàng không mà lên, tiến vào bao phủ ở bạc thành lồng ánh sáng bên trong. Cái kia năng lượng lồng ánh sáng giờ phút này toàn diện khôi phục, khí tức so trước đó càng thêm cường đại. Trong bạc thành nguyên một đám võ đạo cao thủ hiện thân các nơi chỗ cao, hét lớn không ngừng, trấn áp trong thành loạn tượng. Bạc thành kinh nghiệm tiên binh tiên đem hạ phàm đã có nhiều lần, nhưng mỗi một lần gặp phải, vẫn như cũ sẽ cho người sợ hãi. Phương Kha không có nhìn trong thành loạn tượng, ánh mắt của hắn đã xuyên qua năng lượng lồng ánh sáng, nhìn về phía chỗ càng cao hơn. Trên trời, so trước đó dáng Lâm Bốc Sơn chớp lúc, lớn gấp 4-5 lần đám mây rơi xuống. Đám mây phía trên, nguyên một đám tiên binh tiên đem khí tức băng lãnh. Năm cái tiên tướng, 55 tiên binh. Bọn chúng dáng lăm bầu trời bạc thành không có chút nào trì hoãn, quả quyết ra tay. Ngũ đại tiên tướng, màu xanh chiến nón trụ băng lãnh, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, vung lên chiến qua. Tiên khí thôi động hạ, năm đạo chiến qua hóa thành trăm mét lớn nhỏ, hướng phía phía dưới lồng ánh sáng đâm xuống. 55 tiên binh đồng thời ra tay. Đông! Không minh đình lên âm thanh đại chấn. Tại trong thần miếu quang mang dâng lên phía dưới, cái này thần binh toát ra cường đại uy năng, nương theo lấy mặt chống chấn động, từng đạo trong suốt khí trụ phóng tới tiên binh. Đồng thời, Mặt trống ở giữa, có hung thú gạc ghét, phóng lên tận trời, nên kích năm đạo tiên tướng tiến qua. Kia là một đầu toàn thân kim quang sáng lạ, lông tóc mềm mại như là tơ lụa tóc vàng ống, giờ phút này vung lên móng vuốt nên kích. Sau một khắc, trên trời oanh minh đại tác. Trong suốt khí trụ cản lại năm mươi năm nói tiên binh công kích, uy năng chấn động cũng bị lồng ánh sáng ngăn cản bên ngoài. Nhưng tóc vàng hống đối mặt ngũ đại tiên tướng, lại bị đánh trở về. Một màn này nhường trong thành đám người xôn xao lên tiếng. Đứng tại chỗ cao nguyên một đám võ đạo cao thủ vẻ mặt nghiêm túc. Bạch Thành thành chủ ánh mắt nghiêm trọng. Bạch Thành chưa từng có một lần xuất hiện qua đội năm tiên binh. Trước đó cực hạn cũng bất quá là bốn đội, Không Minh chống cực hạn, chỉ sợ sẽ là bốn đội. Bạc Thành loại này thành nhỏ, cho dù có thần miếu, bởi vì khoảng cách hoàng thành quá xa, thần miếu cấp độ không cao cấp nhân, có thể ngăn cản tiên binh tiên đem, là có hạn mức cao nhất. Đồng thời giáng Lâm đội 5 tiên binh, dường như đã vượt qua Bạc Thành cực hạn. Chỉ sợ Bạc Thành muốn phá. Bạc Thành đại gia tộc, Mạc gia lão gia chủ thở dài. Bên cạnh hậu nhân vẻ mặt bất biến, chúng ta có phải hay không chứ trốn? Trốn có làm được cái gì? Mạc gia lão gia chủ lạnh lùng nói, tiên binh tiên đem hạ phẩm, tất nhiên giết sạch tất cả, chỉ có liều mạng. Trong thành cái khác các nhà Cũng cơ hồ đều là phản ứng như vậy. Tất cả mọi người tính tưởng, tiên binh tiên đem hạ phàm, căn bản không lưu người sống, chốn là không có ích lợi gì. Cho nên, chỉ là một lát, trong thành mấy chục trung giai võ giả đã tất cả đều nhảy lên chỗ cao, nhìn về phía Bạch Thành thành chủ. "Chư vị." Bạch Thành thành chủ cười ha ha một tiếng, "Ta Bạch Thành võ giả, quả nhân đều là tốt. Đã như vậy, vậy thì liều mạng." Rít. Bạch Thành thành chủ cầm trong tay nhuốm máu trường thương, trực tiếp vút lên, xông ra lồng ánh sáng. Sau người, mấy chục trung giai võ giả đồng loạt ra tay. Bọn hắn mục tiêu là một cái tiên tướng. Chỉ cần chém giết một cái tiên tướng, không minh trống liền có thể ngăn lại còn lại tiên binh tiên đem. Bị Bạch Thành Võ Giả tọa định tiên tướng, chiến nón trụ hạ ánh mắt lạnh như băng không có một tia tâm tình chợt trởn. Nó vung lên chém qua, hóa thành trăm mét lớn, từ trên trời trần áp xuống. Phía dưới Bạch Thành Võ Giả gầm hét, bộc phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất. Ầm ầm. Chỉ là một tiếng vang thật lớn. To lớn chém qua thúc sụp đổ tất cả, chỉ là một kích, liền đem tất cả Bạch Thành Võ Giả đánh thủ hết rơi xuống. Chết. Kia chiến tướng lần nữa vung lên chém qua, trực tiếp đâm về bao phủ Bạch Thành lồng ánh sáng. Khung Minh chống đang cùng mặt khắc bốn tiên tướng giao thủ, phun ra năng lượng ngăn cản, lại bị Chiến Qua đánh nổ. Ầm ầm. Ba phủ Bạch Thành lồng ánh sáng tại Chiến Qua một cái hạ, lập tức lảo đảo muốn ngã lên. Oeng. Chiến Qua lần thứ 3 đâm xuống. Bạch Thành thành chủ mấy chục võ giả, trong miệng mang theo máu, miễn cưỡng đứng dậy, nhìn về phía giữa không trùng ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Bạch Thành tất cả mọi người, trên mặt tất cả đều hiện hiện tuyệt vọng. Lúc này, ai còn có thể cứu bọn hắn? Ngay tại Chiến Qua sắp xuyên qua trên trời lồng ánh sáng, giết tới trong thành lúc, một đạo chói mắt hàn quang bỗng nhiên từ thần miếu phương hướng bắn ra trong chốc mắt xuất hiện ở đằng kia tiên tướng chiến qua trước, oanh đem nó đụng nát. Hàn quang tốc độ không giảm, nghịch thiên mà lên, trong chốc lát đi vào kia tiên tướng trước mặt, phốc đem nó đâm xuyên, lúc này mới lộ ra chân dung. Kia là một cây toàn thân đen nhánh phương thiên hỏa kích, to lớn kích trên khuôn mặt, có nồng đậm sát khí tràn ngập, nhường toàn bộ bạc thành không khí, dường như tại thời khắc này đều lạnh như băng xuống tới. Tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái, nhưng trong lòng dâng lên lại không phải sợ hãi, mà là vô cùng kích động. Nhìn xem kia sát khí nồng đậm phương thiên hỏa kích, mặc dù giảm tốc, lại lần nữa đi vào một cái khác tiên tướng trước mặt, đem nó xuyên qua. Bạch Thành Nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch cùng tuyệt vọng bầu không khí, lập tức tràn đầy sống sót sau hai nạn hưng phấn cùng kích động chương 340, Tây Lâm quận chi chiến. Hoàng Đô Võ Thần Miếu, chương 340, Tây Lâm quận chi chiến. Hoàng Đô Võ Thần Miếu, Thần Miếu cổng. Phương Kha trong tay một chiêu, giữa không trung thí tiên kích bắn ngược mà đến, rơi vào trong tay. Giữa không trung, Nguyên Bản bởi vì Ngũ Đại Tiên tướng liên thủ mà rơi vào hạ phong không minh trống, đối mặt Tam Đại Tiên tướng, dễ dàng đem nó trấn áp xuống tới. Mặt chống quang mang sáng lạ, rọi sáng ra chống linh tóc vàng hống gào thét liên tục, đem Tam Đại Tiên tướng rét chốc. Đội năm tiên binh tiên đèn vẫn lạ, Trong thành nhạy cẳng Hoan hô, nhao nhao hướng phía thần miếu phương hướng đại lễ tham viếng. Bạch Thành thành chủ cùng mấy gia tộc lớn lão gia chủ đi theo thí tiên kích bay trở về tới miếu Quan Công, nhìn thấy đang từ miếu Quan Công bên trong đi ra Phương Kha cùng Chu Qua. Phương Kha cũng nhìn thấy bọn hắn, liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu, liền đem ánh mắt rời đi. Những cái kia nguyên bản kích động không thôi, đang muốn tiến lên một đoàn người, lập tức dừng bước. Phương Kha rời ánh mắt ý tứ rất rõ ràng. Những người này tự nhiên không còn dám tiến lên quá dậy. Nhìn xem Phương Kha mang theo Chu Qua rời đi miếu Quan Công, rất nhanh đi xa, Bạch Thành thành chủ hít một hơi thật sâu. Vị này võ thần tiền bối có chút lạ lẫm. Võ thần Miếu Võ thần 117 đạo thần giống, hắn mỗi một đạo đều nhớ kỹ trong lòng, một cái liền có thể nhận ra, bởi vậy trong nháy mắt liền phát hiện, trong đó cũng không phương Kha bộ dáng. Vị này hẳn là vừa mới thành tựu võ thần, may mắn vị tiền bối này ngay tại trung thành, bằng không lần này Bạch Thành phải đại nạn trước mắt. Một vị gia chủ nghi ngờ nói, thành chủ vì sao nói vị tiền bối này vừa thành võ thần? Vừa rồi một kích xuyên thủ hai đại tiên tướng, chẳng lẽ không phải là uy tín lâu năm võ thần sao? Bạch Thanh thành chủ lắc đầu. Nhiếp tục cục cảnh võ thần 117 tôn, tất cả đều tại hoàng đô bên trong đứng hàng võ thần miếu, bởi vì thế gian này võ giả tu vi căn bản liền càng dễ dàng dẫn tới thiên binh thiên tướng truy sát, chỉ có trong hoàng thành, võ thần hội tụ mới có thể ngăn dưới lần lượt tiên nhân sát kiếp. Nếu là không nhập thần miếu, lẻ loi một mình, cho dù mạnh hơn, cũng khó cản thiên binh thiên tướng đem lại quân vây giết. Phương Kha cùng Chu Qua đã rời đi bản thành. Thất phẩm võ giả đã có thể đạp không mà đi, nhưng nếu là mang theo Chu Qua, Phương Kha cũng là còn tốt, Chu Qua bị một mực mang theo cổ, lại là có chút chịu không được. Cho nên, Phương Kha đem chủ ý đánh tới phi hành yêu thú trên thân. Nhân tộc cương vực rộng lớn, ở giữa cũng không thiếu man hoang đại tuyền Trong đó một chút hoang dã yêu thú chiếm cứ. Trước khi đến quận thừa trên đường, hơi hơi lượn quanh ven đường, liền tới tới một mảnh liên miên núi hoang bên dưới, nửa ngày sau, Phương Kha liền phát hiện mục tiêu. Một cái dương cánh vượt qua 10m, toàn thân đỏ rực như lửa diều hâu, xây tổ trên đỉnh núi, quan sát phía dưới mấy trăm trạm. Phương Kha nhìn thấy nó lúc, nó cũng nhìn thấy Phương Kha. Nhưng hiển nhiên đối Phương Kha hai người cũng không thèm để ý, mà là nhún người nhảy lên, lao xuống, đem mấy chục mét cự sà nằm lên, xé da bụng rắn, nuốt mật rắn. Thân rắn to lớn lại là trực tiếp ném đến, lần nữa đánh giết một đầu cao hơn 5m yêu sư. Cái lões sư tử cũng không phải phạm loại, gầm thét vọt lên, sư chảo đập xuống, nhưng sa không địch lại Diều Hâu, rất nhanh bị sốc lên sói so não, ăn đồ lâu, to lớn mình sư tử cũng bị vứt bỏ. Giá hỏa này vẫn rất trọn. Phương Kha nhìn một người, trực tiếp nhảy lên một cái, nhào về phía Đỏ Ưng. Đỏ Ưng vốn cũng không để ý tới cái này nhân loại, nhưng nhìn thấy Phương Kha chủ động đánh tới, lập tức sinh giận, trong mắt tàn khốc tăng vọt, cánh khế vồ, liền tới tới Phương Kha đỉnh đầu, đen nhánh như thương ương chảo đâm xuống. Trinh độ cứng cáp, tuyệt đối không kém gì bình thường trung phẩm linh binh, bát sắt thép như bùn. Nhưng Phương Kha tự nhiên không đem để ở trong mắt, đưa tay liền bắt lấy Ưng Trảo. Lệ, Đỏ Ưng rít lên, thanh âm chói tai, Ưng Trảo nắm chặt, muốn đem Phương Kha bản tay đâm xuyên. Nhưng sau một khắc, nó vô kiên bất tối Ưng Trảo, cũng cảm giác được kinh khủng cự lực truyền đến, sau đó trước mắt trời đất quay cuồng. Ầm ầm, nó bị Phương Kha trực tiếp vung dậy, trùng điệp nện ở trên núi. Đỉnh núi rung dậy. Đỏ Ưng phẫn nộ. Phương Kha lại không cho nó nổi giận cơ hội, trực tiếp giẫm ở phía trên đầu, hơi nhún chân, nhường dãy rủa không được, xương đầu đều phát ra ken két tấm thanh. Nghe lời, hoặc là chết. Đỏ Ưng hét lên dãy rủa Cánh gỗ, ưng trảo bắt bọ vào ngọn núi, còn tại phần kháng. Phương Kha dưới chân không chút do dự dùng sức, trực tiếp đem nó xương đầu dẫm nức, trên đầu các nơi máu chảy, trong miệng càng là không ngừng chảy máu. Cảm nhận được kinh khủng sát cơ, đỏ ưng rốt của quất phục, từ bỏ phản kháng. Phương Kha nhấc chân, nửa ngồi xuống tới vô vô đầu của nó, nghe lời, không giết ngươi. Đỏ ưng run rẩy đứng dậy, cấp tốc chữa thương. Phương Kha trực tiếp vọt lên tới trên lưng nó ngồi xếp bằng xuống, nhồn vai thấp, nối liền chu qua. Giương cánh 10m lưng chim ưng bên trên, ngồi xuống 10 người đều rất rộng rãi. Đỏ ưng bay lên không mà đi, hai người liền tại đỏ lưng chim ưng bên trên tiến hành tu hành. Mấy ngày sau, Phương Kha đem Huyền Minh Công đệ thất trọng tu thành đỉnh phong, Chu Qua còn tại tu luyện. Mấy ngày nay hắn thỉnh thoảng tại đỏ lưng chim ưng bên trên tập luyện, 10 phần đầu nhập, nhìn tiến độ cũng có chút không tệ. Lệ, đỏ ưng đột nhiên rít lên, sau đó kịch liệt vỗ cánh, đem trên lưng Chu Qua bừng tỉnh. Thế nào? Phương Kha nhìn về phía trước, nùng vân rơi xuống, trong đó tiên binh tiên công chúng nhiều, mục tiêu là phía dưới một tòa thành trì. Đỏ ưng chính là thấy cảnh này, mới xuất hiện chấn kinh phách lững. Thiên binh tiên đem hạ phàm như thế thường xuyên sao? Phương Kha trong mắt lóe lên tàn cốc, trấn an đỏ ưng, nhường lưu tại nguyên địa. Liên tiếp hai lần tao ngộ tiên binh tiên đem Hạ Phàm, Chu Qua cũng là không có sợ như vậy. Hắn biết mình sư tôn thực lực, chỉ là đội năm tiên binh tiên đem cũng không tính cái gì. Nghe nói nhiều năm trước không có như thế thường xuyên, bất quá tựa như là mấy năm trước, trên trời đã xảy ra biến cố lớn, từ đó về sau, tiên binh tiên đem Hạ Phàm một chút liền thường xuyên rất nhiều. Mấy năm trước, Phương Kha ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Chu Qua, cụ thể thời gian nào? Ta vậy sẽ còn nhỏ. Chu Qua nhíu mày hồi ức, hắn hiện tại mới 17 tuổi, vậy sẽ hẳn là hẳn là hơn 6 năm trước. Chu Qua nghĩ tới. Ngày đó động tĩnh phi thường lớn, đầy trời hào quang, Đến không hết có bao nhiêu loại nhan sắc, nổ thật to tiếng vang gần một tháng, tiên cung tiên điện liên miên, thiên lôi của quận, vô cùng đáng sợ. Từ đó về sau, tiên binh hạ xuống hạ phàm tần suất tăng vọt. Hơn 6 năm trước, lại là thời gian này điểm. Phương Kha trong mắt tinh quang hiện lên. Không hề nghi ngờ, vẫn là cùng hắn năm đó độ kiếp thành thánh, chư hoàng chiến thanh trùng tiên vương, phá hủy vạn đạo chí bảo tháp, chém giết thanh trùng tiên vương, sau đó lớn tiên đạo tái tạo có quan hệ. Hẳn là lớn tiên đạo tái tạo, tạo thành khởi nguyên chi địa biến cố. Nơi này dù sao cũng là vạn đạo sinh ra chi địa, vạn đạo mâu thay, tiếp tục ở chỗ này lưu lại thủ đoạn. Tất nhiên cùng lớn Thiên đạo tái tạo có quan hệ. Phương Kha trên mặt hiện hiện vẻ suy tư. Tiên binh tiên đem hạ phàm đồ sát sinh linh, vô số năm qua một mực như thế, tại lớn Thiên đạo tái tạo sau, số lần gia tăng, không phải là tại ngăn cản quá trình này. Bất kể có phải hay không là, những này tiên binh tiên đem nên giết. Nhìn thấy Nùng Vân hạ xuống, đã tới gần, Đỏ Ưng toàn thân run rẩy, khống chế không nổi đang ngửi lại, Phương Kha chủ động rời đi lưng chim ưng lên đón. "Chết đi." Thí tiên kích xuất hiện trong tay, Phương Kha trực tiếp lóe lên tiến vào Nùng Vân bên trong. Nùng Vân bên trong tiên tướng năm tôn, mang theo đội năm tiên binh lập tức liền vung lên chiến qua hướng phương Kha Zet tới đây. Ngũ đại tiên tướng đều là đại viên mãn võ thần cảnh giới, liên thủ phía dưới, cơ hồ có đại năng chi uy. Lại thêm 55 nói tiên binh, liên thủ phía dưới, chiến lực mập trời, khởi nguyên đại lục phía trên, trừ cực cảnh võ thần không ai có thể ngăn cản. Giờ phút này bọn chúng đối mặt mặc dù không phải cực cảnh võ thần, nhưng nếu như bọn chúng có tuyển, tuyệt đối sẽ tại phương Kha cùng cực cảnh võ thần đối thủ ở giữa, tuyển cực cảnh võ thần. Rất đáng tiếc, loại này nếu như cũng không tồn tại. Phốc phốc phốc. Hung thần vô cùng thi tiếp kích, tiện tay quét ngang ở giữa, liền đem nguyên một đám tiên binh trực tiếp đánh tan. Căn bản không có một người có thể ngăn trở Phương Kha trọng kích. Ngũ đại tiên tướng liên thủ đánh tới, khí tức cấu kết dung hợp, mơ hồ trong đó cơ hồ vượt ra khỏi võ thần chi cảnh. Nhưng liền xem như thật bức vào võ tôn đại năng lực kê, Phương Kha cũng không sợ. "Thí tiên kích, thiên tiên táng." Một kích đâm ra, thiên tiên hoàn khí dường như lệ quỷ đồng dạng tùy theo mà ra, phá hủy tất cả. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Chiến qua sụp đổ, Ngũ đại tiên tướng tại chỗ bị chém chết, chiến nón trụ bạo thành màu xanh tiên quang bay lên. Mấy tức sau, còn lại tiên binh cũng bị Phương Kha toàn bộ chém giết sạch sẽ. Trên trời có cho tàn chiếu xuống, phía dưới thành trì bên trong nhân tộc võ giả Tất cả đều ngửa mặt lên trời nhìn lại, còn không biết xảy ra chuyện gì. Đỏ ứng nhọn lệ một tiếng, tràn đầy kính sợ cùng phục tùng, trở Phương Kha lần nữa bay lên. Một đường chạy tới Tây Lâm quận thành, tốn thời gian nửa tháng có thừa, trong lúc đó chém giết thiên binh tiên tướng mười mấy đội, rốt cục đến quận thành chi địa. Nhưng cách quận thành còn rất xa, Phương Kha lông mày liền không tự chủ được nhíu lại. Bởi vì, giờ phút này quận thành cũng không bình tĩnh. Những này tiên binh tiên đem, thật đúng là giết chi không dữ. Phương Kha nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong tay thi tiên kích xuất hiện. Nơi xa, Tây Lâm quận quận thành trên không So so với Bạc Thành Lồng Ánh Sáng càng thêm nồng đậm nặng nghề phong ngự, ba phủ tại to lớn quận thành phía trên. Cái này bảo hộ chi lực vẫn như cũng là đến từ trong thành thần miếu. Chỉ có điều, quận thành thần miếu so với Bạc Thành thần miếu to lớn hơn, trong đó 117 đạo vũ tượng thần càng lại như chân nhân đồng dạng lớn nhỏ. Đồng thời, tượng thần giàn đúc dùng tài liệu cực kỳ trân quý, là có thể thông thần linh kim. Giờ phút này, to lớn võ thần miếu bên trong, lít nha lít nhít phủ văn chiếu sáng, Hạo đã nguyên khí tụ đến, quan chú tại trong thần miếu. Từng tôn liệt vị thần đài tượng thần, có bảy tôn trên thân khí tức vô cùng to lớn, vọt lên chói mắt khí huyết thần quang. Hiện hóa ra bảy đạo võ thần hình bóng, tượng thần thông linh tiếp dẫn mà đến hoàng đô trong thần miếu cực cảnh võ thần chi linh. Bảy đạo võ thần chi linh giáng lâm, đứng ở quận thành không trung, bên cạnh đi theo chính là cao giai võ giả, võ đạo bắt trọng ngày quận chúa cùng các phương cường giả. Giết. Tại bảy đạo võ thần chi linh dẫn đầu hạ, nhân tộc chúng mạnh cùng số lượng trên vạn tiên binh tiên đem bộ phát đại chiến. Trận đấu vô cùng khốc liệt. Hơn vạn tiên binh tiên đem bên trong, tiên tướng tiếp cận ngàn người. Mỗi một cái tiên tướng đều là đỉnh phong võ thần cấp chiến lực, những này tiên tướng khí tức vô cùng tương tự, liên thủ phía dưới, khí tức cấu kết, trăm vị tiên tướng đủ để cùng đại năng một trận chiến, gần ngang tiên tướng, có thể chiến chín vị đại năng, mà cực cảnh võ thần có thể so với đại năng không giả. Bảy đạo võ thần chi linh, có tượng thần thông linh, tiếp dẫn hoàng đô bảy đại lực lượng của võ thần giáng lâm, phát huy ra uy năng cũng có thể có thể lớn hơn võ tôn có thể. Nhưng hơn ngàn tiên tướng, lại lít nha lít nhít đem bảy đại võ thần chi linh vây lại, tình hình chiến đấu cũng không rễu. Phương Kha đến lúc, khi thấy một vị võ thần chi linh bị đánh bại, mặc dù lúc sắp chết, mang đi 5 6 tôn tiên tướng, nhưng đối toàn bộ tiên tướng số lượng, ảnh hưởng cũng không lớn. Ánh mắt đảo qua tiên binh chiến trường, mấy ngàn tiên binh Lít nha lít nhít tràn ngập trên trời, cây lâm quận võ giả bị dìm ngập trong đó, cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh. Đây là để cho người ta tuyệt vọng một màn. Bay xa điểm. Phương Kha hít một hơi thật sâu, giơ đi đỏ lưng chim ưng bên trên. Đỏ ưng nhọn lệ một tiếng, trở chu qua bay xa. Chu qua lo lắng nhìn về phía trước. Hắn biết Phương Kha rất mạnh, sát tiên đem vô cùng nhẹ nhõm, nhưng đối mặt cái này vào biển tiên tướng đại quân, Phương Kha có thể thắng sao? Hắn không biết rõ. Phương Kha chính mình cũng không biết. Kiến nhiều còn có thể cắn chết tượng, những này tiên binh tiên đem cũng không phải sâu kiến, mà là có thể so với võ thần băng lánh cô máy rất chó. Hắn nụ thân tuy mạnh, có bất diệt chi uy năng, thí tiên kích cũng sắc bén vô song, nhưng tiên tướng dự sao nhiều lắm, có thể hay không chống đỡ xuống tới? Hắn cũng không dám nói. Bất quá, quản nhiều như vậy đâu, giết chính là. Phương Kha trong mắt tàn khốc hiện lên, tiếp cận chiến đoàn. Thí tiên kích, thiên tiên tán, đều chết cho ta. Khí huyết quán chú thí tiên kích, một kích hướng về phía trước, đạo đạo tràn đầy toán độc cùng không cam lòng thiên tiên ảnh hiện hiện, theo thí tiên kích hướng về phía trước, tám diện tĩnh mịch lực lượng khuyết tán ra đến, thí tiên kích những nơi đi qua, cho dù không có bị đâm trúng, nhưng này chút tiên binh vẫn là nguyên một đám chiến giáp vỡ vụn. Tại chỗ mục nác. Đây chính là thiên tiên tán diện chi lực. Một kích qua, Phương Kha trực tiếp đâm xuyên trăm mét chiến đoàn, vẫn lạc tiên binh mấy trăm, sau lưng giống một mạng lớn. Lần nữa vung kích quét ngang, tất cả tiên binh đều cùng giới thảo đồng dạng, tất cả đều tại chỗ nổ tung, hóa thành tro tàn rơi xuống đất. Võ thần đại nhân, có bị Phương Kha một kích chấn động rõ rả, tất cả đều hãi nhiên vô cùng, sau đó trong nháy mắt trên mặt hiện hiện hy vọng cùng chờ mong. Là ta mở đường. Phương Kha cũng không nói nhảm, một bước hướng về phía trước. Thí tiên kích, phá. Phạm Lãng ngăn khuất Phương Kha trước người tiên binh toàn bộ sụp đổ ra. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, võ thần chi linh cùng tiên tướng chiến đoàn. Tiệp Tây Lâm thành võ giả nhìn đến Vương Kha mục tiêu phương hướng, không chút do dự lớn tiếng sắp nhận, đến đến bên người Phương Kha đem một bên đánh tới thiên binh ngăn lại. Rất nhanh, Phương Kha giết vào chiến trường vài trăm mét, đi theo phía sau hơn 10 cái nhân tộc cao dài võ giả, vì đó giải quyết nỗi lo về sau. Nơi xa, võ thần chi linh cùng tiên tướng chiến đoàn bên trong, thứ hai tồn võ thần chi linh đã bị đánh bại, tiên tướng hết thảy vẫn lạc không đến trăm vị. Nhân tộc hoàng triều hoàng đô, Ngụy Nga bảng bạc võ thần miếu, toàn thân lấy vô cùng chân quý linh kim gián đúc. Sừng sững tại Hoàng Đô ở trung tâm, hơn ngàn mét trên đỉnh núi. Võ Thần Miếu xuống núi thể, toàn thân đen nhánh, không có chút nào thảm thực vật sinh linh, chỉ có lít nha lít nhít phù văn màu vàng, đem trọn ngọn núi tất cả đều bao vây lại. Đây là Võ Thần Sơn, là nhân tộc 117 tôn võ thần ở chi địa. Giờ phút này, cả tòa Võ Thần Sơn kim quang bành trướng, vô số phù văn màu vàng chiếu rọi, cùng Võ Thần Miếu cấu kết cùng một chỗ. Ngọn núi phù văn, cùng linh kiếm đốc thành Võ Thần Miếu, còn có miếu bên trong tất cả, cộng đồng tạo thành tòa này vô cùng trọng yếu phát triển. Chân này, quán thông cả nhân tộc cương vực tất cả Võ Thần Miếu, bảo hộ nhân tộc tất cả thành trì viên thành nhỏ, vô cùng cảnh thần binh trấn thủ. Các nơi quận thành thì là trực tiếp khai thông thần miếu, tiếp dẫn tọa trấn trong thần miếu, võ thần Chi Linh giáng lâm. Giờ phút này, cả tòa trận pháp tất cả đều bị tác dụng, hạo đảng lực lượng ở trên núi sôi trảo. Trong thần miếu, 117 tôn cực cảnh võ thần toàn bộ liệt vị, ngồi xếp bằng trên bệ thần, khí huyết hùng ngực. Trung ương chi địa, đầu đội vương miện, người mặc kim hoàng chân long bảo nhân hoàng, vẻ mặt trang nghiêm nghiêm trọng. Phốc. Một tôn võ thần bỗng nhiên thổ huyết, mở mắt ra cấp tốc nói: "Tây Lâm quận 1 vạn tiên binh tiên sắc giáng lâm, còn cần người trợ giúp." Chương 341, kết thúc. Mục tiêu Hoàng đô, chương 341, kết thúc. Mục tiêu, Hoàng đô. Nhân hoàng cũng không đáp lại. Kia võ thần xóa đi khệ miệng tơ máu, trong mắt mang theo vài phần lo lắng, "Nhân hoàng, Tây Lâm quận." Thanh âm hắn bỗng nhiên dừng lại, trên mặt hiện hiện vẻ chán nản, bởi vì hắn đã phát hiện, Nhân hoàng cũng cùng pháp trận cộng minh, chân linh giáng lâm không biết nơi nào, đã tham chiến. Đây chính là Nhân hoàng. Nhân tộc hoàng triều cường đại nhất cực cảnh võ thần, tọa trấn nhân tộc hoàng đô bên trong, điều hành một đám võ thần. Bây giờ ngay cả Nhân hoàng cũng không thể không tham chiến. Nhân tộc đã không có lực lượng khác. Trợ giúp Tây Lâm quận, đã không có khả năng, chỉ sợ Tây Lâm quận muốn. Ý niệm trong lòng vừa mới hiện hiện, bên cạnh một Tôn Võ thần giống nhau phun ra một ngụm máu, khí huyết bỗng nhiên suy sụt. Dư bên trong, người cũng bại. Trước đó Võ thần nhắm mắt, Tây Lâm quận chỉ còn 5 người. Dư trung Võ thần mở mắt ra, Tôn Tập, vì sao không cho nhân hoàng phái người chi? Lời còn chưa dứt, hắn cũng nhìn thấy nhân hoàng hiện trạng, lập tức biến sắc. Tình thế thế mà tới loại trình độ này sao? Tôn Tập Võ thần thở dài một hơi, Tây Lâm quận đã không cứu nổi, nhanh lên chữa thương, đợi chút nữa nói không chừng địa phương khác còn muốn đi trợ giúp. Mấy năm này, tình thế càng phát ra khó khăn. Hôm nay là Tây Lâm quận, ngày mai sẽ là địa phương nào? Hoàng đô, còn có thể trèo chống mấy năm nương theo lấy trầm tốc nghỉ non đầm thanh, võ thần miếu bên trong, lần nữa lâm vào ý lặng. Tây Lâm quận thành, hơn 20 cao dài võ giả trợ giúp hạ, Phương Kha chém giết mấy trăm tiên binh, rốt cục giết tới tiên tướng cùng võ thần chi linh chiến đoàn trước. Còn sót lại 5 tôn võ thần chi linh, tại 8900 tiên tướng vây công phía dưới, lão đảo muốn ngã. Thí tiên kích, vạn tiên vẫn. Phương Kha điều động thể nội khí huyết, toàn bộ quán chú tới trọng kích phía trên, thí tiên kích kịch liệt chấn động, trên đó nồng đậm vô cùng sát khí tràn ngập ra. Từng đạo toàn thân đen nhánh tiến hành tại sát khí bên trong lĩnh tụ, tính ra hàng trăm tiến ảnh, trên mặt tràn đầy án độc, văng lánh vết lạnh khí tức, nhưng những cái kia không có chút nào ý thức tiên binh tiên đem đều quăng tới ánh mắt. Nam Tôn Võ Thần Chi Linh, càng la nhìn về phía Phương Kha nơi này, trên mặt hiện hiện chấn kinh chi sắc. Thần mạnh thần thông, cái này là vị đạo hữu nào? Phương Kha thần thông, kia mấy trăm đạo tràn ngập án độc tiến ảnh, phảng phất là tiên nhân chân chính vồ lạc động dạng, kia trước khi chết quan khí, hóa thành trên trời mây đen, cảnh tượng vô cùng kinh người. Loại thần thông này, cho dù là ngũ đại Võ Thần Chi Linh, cũng vị đó há nhiên. Phương Kha mụ quang lánh lệ Trong tay chiến kích toàn lực đâm ra. Nha ba. Dường như vô số quán linh tại dĩ lên, chói tai thanh âm làm người nhức đầu mửa nức. Chỉ thấy kia mấy trăm tiên ảnh tùy lấy chiến kích đâm ra, hóa thành từng đạo đen nhánh tích ảnh, mang theo ác ý, mang theo quán độc, sắc bén đâm ra. Ầm ầm. Từng đạo tiên tướng bị những này tiên ảnh biến thành hắc quang đâm trúng, lập tức bị suy thũng, chiến nón trụ nộ tung, tại chỗ vạc. Một mấy mắt. Phương Kha phía trước trực tiếp giống một màn lớn, mấy trăm tiên tướng dưới một kích này chết bất đắc kỳ tử, một màn này nhường ở đây tất cả hãi nhiên nền náo. Thật mạnh. Theo ở sau lưng Phương Kha những cái kia cao dài võ giả, Tất cả đều chấn động vô cùng. Đây chính là tiên tướng, liền xem như cao giai võ giả đều không thể chế thắng, chỉ có cực cảnh võ thần có thể đánh giết. Cái này một kích lại trực tiếp chém giết mấy trăm tiên tướng, uy năng quá kinh khủng. Ngũ đại võ thần chi linh cũng vô cùng rung động. Mặc dù bọn hắn cũng không phải là bản thể, nếu là bản thể Giang Lâm, cũng có thể chém giết mấy trăm tiên tướng. Nhưng một chiêu liền có lớn như thế uy năng, bọn hắn lại là xa xa không kịp. Vị đạo hữu này, chỉ sợ là không biết bao nhiêu năm thâm niên võ thần. Một cái võ thần chi linh mở miệng, trong giọng nói hiện hiện hưng phấn. Mấy trăm võ tướng bị giết, bọn hắn áp lực giảm nhiều, ứng đối dễ dàng không ít. Hơn nữa, bởi vì Phương Kha vừa rồi ra tay, không ít tiên tướng còn bị hắn hấp dẫn, cái này khiến bọn hắn càng là nhìn thấy chiến thắng hy vọng. Tất cả mọi người đang kinh ngạc về sau, trên mặt đều hiện lên thản nhiên hưng phấn, chiến ý bạo tăng. Mà mang đến đây hết thảy Phương Kha, lại là thu hồi thí tiên kích, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bên cạnh sốm lại trên trăm võ tướng. Kích pháp vạn tiên vẫn, chính là so thiên tiên tiên tán mạnh hơn thần thông, nếu là uy năng thôi động đến cực hạn, đó là thật có thể hiện ra vạn tiên hình bóng, quân sát vật địch. Chỉ có điều, lấy Phương Kha bây giờ khí huyết, có thể thôi động mấy trăm tiên ảnh, đã là cực hạn. Đây là may mắn mà có thí tiên kích cường đại sát khí, mang đến không ít tăng thêm. Nhưng dù vậy, Phương Kha vẫn là hao hết bảy tầng huyền minh công tu thành tất cả khí huyết, bây giờ khí huyết tiếp cận hao hết. Bất quá, Tây Lâm Thành Chi Khốn đã giải trừ hơn phân nửa, cái này vây rất hắn trên dưới 100 tên tướng, còn chưa đủ lấy nhường hắn có cái gì nguy hiểm. Cho dù lấy lục thân chi lực, lại thêm thí tiên kích chi sắc bén, cũng đủ để chậm rãi đưa chúng nó chém giết. Không tiếp tục vận dụng cường đại thần thông, chỉ là lấy bách chiến thánh pháp chiêu thức là đủ. Thường tồn tiên tướng bị chém giết. Ngũ đại võ thần chi linh, tại Phương Kha cứu chẳng sau, đối mặt còn lại tiền tướng cũng là phát huy ra toàn bộ lực lượng, chiếm thượng phong. Sau một hồi, tất cả tiên tướng rốt cục toàn bộ bị giết, chết đi thiên binh càng là lấy ngàn mà tính, cả tòa Tây Lâm quận thừa bên trên lồng ánh sáng bên trên đều bao trùm một tầng thật dày vôi. Cuối cùng kết thúc, cục cảnh võ thần tôn phục chương, võ thần chi linh đều có chút hư ảo. Chiến đấu quá lâu, tiêu hao quá nhiều năng lượng, cho dù hắn cái này thân thể chí lực chủ yếu đến từ miếu quan công, nhưng mấu chốt tinh thần lại là chính hắn, tiêu hao cũng là cực lớn. Nhưng bây giờ, hắn còn không thể sụp đổ, còn không thể trở về. Bởi vì Bọn hắn muốn gặp một lần vị kia thời khắc gỗ chốt, cứu được tất cả lạ lẫm võ thần. Cực cảnh võ thần Tôn Phúc Trương, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tôn Phúc Trương cùng bốn người khác đi tới trước mặt Phương Kha. Năm người tất cả đều là tò mò nhìn Phương Kha. Trước đó kia một kích chi uy, cho bọn họ lưu lại quá sâu ấn tượng, như vậy uy năng quá mức cường đại. Lại thêm, Phương Kha đối bọn hắn mà nói 10 phần lạ lẫm, một cái chưa từng thấy qua nhân cảnh võ thần, còn như thế cường đại, bọn hắn tự nhiên muốn mà nói hơn mấy câu. Phương Kha, hóa ra là Phương Minh. Tôn Phúc Trương vị hắn giới thiệu bốn người khác, sau đó nói: Chúng ta đại biểu Tây Lâm quận thành mấy chục và người, đa tạ Phương huynh ra tay. Đều là nhân tộc, không cần đến nói cái gì ta." Phương Kha bình tĩnh nói. Tôn Phục Trương năm người đều là cười một tiếng, sau đó nói: "Phương huynh bước lên như vậy phong hiểm ra tay, đúng là không dễ, bất quá như là đã ra tay, còn mời Phương huynh mau chóng đuổi tới Hoàng đô đến, để tránh nguy hiểm." A. Phương Kha hơi có vẻ nghi hoặc, Tôn huynh nói như vậy, hẳn là còn có thiên binh thiên tướng sắp hạ phàm. Năm người đều là khẽ giật mình, sau đó nhìn về phía Phương Kha. Phương huynh không phải là vừa thành võ thần cảnh. Phương Kha có chút trầm mặc, xem ra Phương huynh đúng là không biết. Tuân phục chương ngừng tạm, sau đó nói, không nghi tới, đạo hữu vừa thành võ thần, lại có như vậy chí lực, nhân tộc ta lại thêm một vị trí cường võ thần, đúng là đại hạnh. Cảm thán một tiếng, hắn lúc này mới nghiêm mặt nói, Thiên binh tiên đem hạ phàm, một cái mục đích là đồ sát sinh linh, vô luận là nhân tộc hay là dị tộc, tất cả đều không khác biệt đồ sát. Cái thứ hai mục tiêu, chính là cực cảnh võ thần. Đối với cực cảnh võ thần truy sát, so đồ sát sinh linh càng thêm coi trọng. Phương Kha khẽ gật đầu, hắn nghe nói qua, võ giả càng mạnh, liền càng dễ dàng dẫn tới Thiên binh tiên tướng hạ phàm. Nhưng Vương huynh khả năng không biết rõ Tôn Phục Trương nói võ thần nếu lã chém giết tiên tướng, liền sẽ bị tiên cung nhớ kỹ, lần sau hạ phẩm tiên tướng sẽ càng nhiều, nếu là còn có thể chém giết, thì lần sau nữa càng nhiều, đồng thời dáng lâm càng nhanh. Một cái tiên tướng đối võ thần mà nói cũng không tính cái gì, nhưng tiên tướng số lượng càng ngày càng nhiều, giết chi không hết, võ thần cũng sống không qua mấy lần, sẽ bị chầm dãi mà chết. Cũng chính là bởi vậy, cứ ít có cực cảnh võ thần đơn độc bên ngoài, bởi vì căn bản sống không qua mấy lần tiên binh tiên đem hạ phẩm truy sát. Phương huynh lần này chém giết tiên tướng mấy trăm, lần sau hạ phẩm tiên tướng, sợ rằng sẽ lấy ngàn mà tính. Vương Kha ánh mắt ngưng lại. Mấy ngàn tiên tướng, mấy ngàn đại viên mãn cấp bậc đối thủ. Cho dù là hắn, bây giờ tu vi chưa từng khôi phục dưới tình huống, sợ rằng cũng phải bị chậm rãi mà chết. Dù sao, lớn như thế số lượng tiên tướng, liền xem như nguyên một đám giết cũng muốn hao phí đại lượng thời gian. Hơn nữa, hiện đem nếu là số lượng tăng lên đi lên, khí tức cấu kết, đem có siêu việt cảnh giới chiến lực. Trên trăm tiên tướng liên thủ cũng đủ để chiến đại năng, mấy ngàn tiên tướng, chỉ sợ đủ để chém giết năm sáu phẩm đại năng. Lấy Vương Kha bây giờ khôi phục chút tu vi ấy, hơn phân nửa thật muốn bị vây giết. Bất quá Mấy ngàn tiên tướng hạ phàm nhằm vào một mình ta, thiên cung có nhiều như vậy tiên tướng sao?" Phương Kha nghi hoặc hỏi thăm. "Những mấy tiên tướng căn bản không phải vật sống." Tôn Phục Trương vẻ mặt có mấy phần nặng nề. "Chúng ta suy đoán, tiên binh tiên đem, chỉ là tiên cung tạo vật mà thôi, có lẽ một lần xuất hiện không đến mức quá nhiều, nhưng này chút bay trở về thành quang năng lượng, hơn phân nửa còn có thể lần nữa lợi dụng. Tổng số khả năng cũng nhiều, nhưng loại này thôi phục tái tạo, lại là khó giải." Nghe được hắn, Phương Kha cũng là nhíu mày. Một chút không có cách nào hoàn toàn giết chết, còn có thể thiên cung phục sinh tạo vật, loại này đối thủ, thật đúng là khó đối phó. Trừ phi Phương Kha mồ quang lãnh lệ nhìn về phía bầu trời, thản nhiên nói: "Các ngươi liền không nghĩ tới, giết tới, đem Tiên Thiên cung là tùng, đem tất cả tiên binh tiên đem hoàn toàn giết tuyệt sao?" Hắn tràn ngập sát khí lời nói, nhường Tôn Phục Trương mấy cái vo thần chi linh, vẻ mặt biến hóa. Tôn Phục Trương có chút kinh ngạc nhìn xem Phương Kha, trong mắt mang theo vài phần thần thái. Người thuyết pháp này, cũng là cùng đương đại nhân hoàng đồng dạng, cố thủ trên mặt đất sát thực quá bị động, nhất định phải giết tới khả năng nắm giữ chủ động. Phương Kha khẽ gật đầu. Nhân tộc này hoàng triều chi chủ, có thể nói ra lời này, cũng là có dứt khoát. Bất quá, Tôn Phục Trương lắc đầu, Mặc dù có đạo hữu duy trì nhân hoàng, nhưng nhân tộc võ thần quá ít, các nhân tộc lại không nguyện ý mạo hiểm, nghịch thiên chi hành, hay là một mực không có chân chính thử thành qua. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhân hoàng tuy có dứt khoát, nhưng nhân tộc thực lực không đủ, làm không được sức một mình lật tung thiên cung. Đang khi nói chuyện, Tôn Phục Chương mấy người hóa thân lại mỏng manh quá ít, tiếp cận hoàn toàn tán loạn. Cũng không muốn nói nhiều, Tôn Phục Chương mấy người từ giả phương kha. Phương huynh nhanh chóng tìm hoàng đô, hoàng đô một đám đạo hữu, khẳng định vô cùng chờ mong phương huynh đến. Hắn đây không phải lợi khách sáo. Lấy Phương Kha một kích chém giết mấy trăm tiên tướng cường đại thần thông, cái này chiến tích một khi truyền đi, tất nhiên chấn động tất cả võ thần. Lại thêm Phương Kha tràn ngập sát khí, muốn nghịch thiên mà lên, Lật Tùng Tiên Cung lời nói. Hắn tin tưởng, chỉ cần Phương Kha đi vào Hoàng Đô, cái này Hoàng Đô, tất nhiên sẽ nhấc lên một phen gọn sóng. Hoàng Đô thấy, Phương Kha gật gật đầu. Nhân tộc Hoàng Đô, hắn tự nhiên là muốn đi. Mười tầng công pháp tại Hoàng Đô, Khởi Nguyên nói tin tung tích, đoán chừng cũng chỉ có tại Hoàng Đô mới có thể tìm được. Cùng, cái này Khởi Nguyên đại lục đến cùng là tình huống như thế nào? Trên trời tiên cung đối với vạn tộc đồ sát lại đại biểu cái gì? phải chăng cùng lớn thiên đạo có quan hệ. Đây hết thảy bí ẩn đều chờ đợi hắn đi phá giải. Mục tiêu kế tiếp, dĩ nhiên chính là Hoàng Đô. Võ Thần đại nhân." Tây Lâm quận cao giai võ giả gần phía trước, cùng kính hành lễ bái kiến. Phương Kha gật gật đầu, không nói thêm gì nói nhảm. "Ta muốn đi Võ Thần miếu, có cái gì sau này hay nói a." Hắn đưa tới xa xa đỏ ưng cùng chờ đợi chúa qua, tất cả rơi vào quận thành bên trong. Không có ở đâu chút nhạy cảm hoân hô nhân tiền hiển thánh, trực tiếp rơi vào trong Võ Thần miếu công pháp truyền thừa. Mấy ngàn tiên tướng uy hiếp không nhỏ, Phương Kha cũng không quá muốn trì hoãn, chuẩn bị công pháp truyền thừa xong liền lên đường Hoàng Đô. Hoàng độ võ thần miếu. Tôn Tập, giữ bên trong hai đại võ thần, rất nhanh điều tức chữa thương kết thúc. Dù sao chỉ là tinh thần Giang Lâm, mặc dù bị vết sau thương thế không nhẹ, nhưng hồi phục cũng không tính phiền toái. Bất quá tại hai người chữa thương ở giữa, lại có sáu cái cực cảnh võ thần trở về, trong miệng tụ huyết, khí tức bị bại. Mây trắng cuồn thành, kết thúc. Kia võ thần nhìn xem Tôn Tập hai người, trên mặt hiện hiện lồng đậm không cam lòng. Một quận lữ thành, mười mấy vạn mấy chục vạn người, thành phá sau, tại tiên binh tiên đem độ sắt hạ, có thể còn sống sót có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tôn Tập hai người cũng là thở dài nói, Tây Lâm thành mặc dù còn không có kết thúc, nhưng hơn phân nửa cũng là không có cơ hội, hơn ngàn võ tướng, chúng ta bảy người căn bản ngăn không được. Mây trắng quận thành trở về lục đại võ thần vẻ mặt tâm trầm chậm. Mấy năm này tiên binh tiên đem hạ phàm càng ngày càng tường xuyên, tiên cung thật sự là không sợ đem chúng ta ép giết tới đưa nó là ngược. Tôn Tập lúc đầu, chúng ta mặc dù có lòng, nhưng này chút hoàng triều lại là không vui liều mạng. Lật tung tiên cung, không phải một cái hoàng triều một cái tộc đàn có thể làm được sự tình. Miếu bên trong bầu không khí có chút u ám. Dư bên trong chợt nhớ tới, Tôn huynh, Tôn Phục Trương bọn hắn thế nào còn chưa có trở lại, hẳn là kết thúc à? Tôn Tập cũng là khẽ giật mình. Còn lại Tôn Phục Trương bọn hắn năm người, đối mặt cơ hồ không có ít hơn bao nhiêu tiền tướng, hẳn là sống không tới bây giờ a. Không phải là xảy ra điều gì tình trạng. Hai người tất cả đều nhìn về phía Tôn Phục Trương năm người, khí huyết hừng hực khôi động, cũng không xảy ra chuyện dấu hiệu. Chẳng lẽ bọn hắn thắng? Mây trắng quận thành kia 6 võ thần bên trong, có người mở miệng nói, không có khả năng. Tôn tập lắc đầu, hai người chúng ta mang đi hiện đem không hơn trăm vị, còn lại 8900, bọn hắn năm người không có cơ hội. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tôn Phục Trương mấy người, trên thân khí huyết có chút hạ xuống, sau đó theo thứ tự mở mắt ra. Biểu hiện như vậy, Tôn Tập dư bên trong hai người ngạc nhiên. Bọn hắn lại là chính mình trở về, mà không phải bị giết, tinh thần bị hao tổn mà về, bọn hắn không có thụ thương. Tôn Phục Trương, tình huống như thế nào? Tôn Tập cùng Tôn Phục Trương là bạn ra, còn có một tia quan hệ thân thích, trực tiếp liền hô danh tự. Tôn Phục Trương năm người mở mắt ra, nhìn thấy Tôn Tập, dư bên trong hai người vẻ mặt, trên mặt hiện hiện nụ cười. Thầy Lâm của thành, bảo vệ tới. Các ngươi năm cái, giết hết hơn 800 tên tướng. Tôn Tập hai người, cùng Bạch Vân thành sáu người, tất cả đều kinh ngạc. Các ngươi lúc nào thời điểm có sức chiến đấu cỡ này? T Hẳn là các ngươi ai đột phá? Đi ra mỗi đường. Tôn huynh cái này chiến tích châu rồi. Về sau nhân hoàng cũng cao hơn nhìn các ngươi một cái. Không sai, cái này chiến tích ở tại chúng ta bên trong, tuyệt đối là số 1. Mấy người nhao nhao tán dương. Tôn Phục Trương năm người nhưng cũng không dám giành công, lắc đầu liên tục. Không phải chúng ta là một vị mới đột phá đạo hữu, kia chiến lược các ngươi đều tưởng tượng không đến. Đoán mấy người ánh mắt tò mò, Tôn Phục Trương trong tay hư nắm, đưa về đằng trước. Cứ như vậy, một kích, giết vượt qua 500 tên tướng. Đoán Tôn Phục Trương hư cầm tay, Tôn tập tám người, tất cả đều là toàn thân cứng đờ. Trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc chương 342, tiên tướng đại quân đến. Đưa Phương Kha đạo hữu đột đường, chương 342, tiên tướng đại quân đến. Đưa Phương Kha đạo hữu đột đường. Thầy Lâm Quân Thành, Miếu Quan Công. Vừa đạt được Huyền Minh công tầng thứ 8 công pháp Phương Kha, lại là không biết, người khác mặc dù còn chưa tới Hoàng Đô, xa xôi Hoàng Đô bên trong, tên của hắn cùng chiến tích đã khiến cho một phen náo động. Một kích văn sát mấy trăm tiền tướng, cái loại này chiến tích, cho dù là nhân tộc trước mắt mạnh nhất võ thần, nhân hoàng cũng là không nhất định có thể làm được. Cho nên, Lam Tôn Phúc chừng nói, Phương Kha đã phía trước đến Hoàng Đô trên đường thời điểm Hoàng đô bên trong tất cả võ thần đều đứng nảy dâng lên nồng đậm khí đại chi ý, mà lúc này Phương Kha lại vẫn trong Tây Lâm quận. Huyền Minh công tầng thứ 8 đã tới tay, nhưng tầng này công pháp tu thành sau đã là có thể so với võ thần chi lực, tu hành không có nhanh như vậy. Cho dù là lấy Phương Kha khí huyết, tu hành tầng này công pháp cũng là tiêu hao mấy ngày thời gian, mà mấy ngày này bên trong, tại một trận sâu đại chiến, Tây Lâm quận lại khôi phục đã từng phồn hoa. Dù sao, tiên binh tiên sắc giáng lâm là đã kéo dài vô số năm, đã trở thành đám người thành thói quen sự tình. Chân chính tiếp nạn giáng lâm, đại gia vẫn như cũ sẽ sợ hãi. Nhưng khi tiếp nạn kết thúc, tất cả mọi người vẫn là sẽ rất nhanh khôi phục bình thường hoạt động. Bởi vậy, trong thành bất luận là cao giai võ giả, vẫn là người bình thường, đều khôi phục ngày xưa bình thường sinh hoạt. Với Vân Phương Kha nơi này, tự nhiên không có bất kỳ người nào dám cái dậy. Tây Lâm thành thành chủ, thậm chí cố ý đưa tới tin tức, Nhuyễn Phương Kha cứ việc tại trong thần miếu tu hành, cần gì đều có thể đưa tới. Hắn thậm chí trực tiếp đem võ thần miếu phong tỏa. Trong ngày thường, cái này tất nhiên sẽ gây nên lên động rất lớn, thậm chí sẽ dẫn tới nhân hoàng trách phạt hành vi, giờ phút này nhưng cũng đạt được trong thành ủng hộ của mọi người. Bởi vì Tây Lâm thành tất cả mọi người đã biết Giờ phút này Võ Thần Miếu bên trong, vị kia trưởng cứu Tây Lâm thành nhân tộc Võ Thần, ngay tại trong đó bế quan. Võ Thần Miếu chính là nhân tộc Võ Thần Miếu thờ, chính là tế tự Võ Thần, che chở đám người chi địa. Nhân tộc Võ Thần Giang Lâm thì tương đương với thần minh hiển hóa đồng dạng. Thần minh chân thân tọa trấn Tây Lâm thành, ngoại trừ hoàng đô bên ngoài, lại không bất kỳ địa phương nào có cái loại này đãi ngộ đãi ngộ. Người Tây Lâm thành kích động còn đến không kịp, tự nhiên tuyển sẽ không đổi phương Kha rời đi. Cho nên, Phương Kha tại Võ Thần Miếu thanh tĩnh bế quan hơn 10 ngày sau, rốt cục đem tầng thứ 8 công pháp tu thành, sau đó đạt được tầng thứ 9 công pháp chuyển thừa. Trước đem tầng thứ 9 tu thành, lại chạy tới Hoàng Đô a. Muốn đến tôn phục chương chờ mấy người nhắc nhở, Phương Kha biết, mình bây giờ lúc nào cũng có thể dẫn tới Hải Lượng Tiên binh tiên đem về giết. Trước hướng Hoàng Đô, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Cho dù là lấy đỏ ứng tốc độ, sợ rằng cũng phải đi đường hơn tháng, không bằng đem tầng thứ 9 công pháp tu thành, tu vi khôi phục càng nhiều, tự nhiên cũng là càng có niềm tin một chút. Cho nên, Phương Kha không hề rời đi Tây Lâm quận thành, tiếp tục trong voi thần miếu tiến hành tu hành. Lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Cách thành Tây Lâm quận chi chiến đã qua hơn 20 ngày. Hoàng Đô voi thần miếu bên trong, Nhân Hoàng Khương Phong cũng đã trở về, võ thần miếu bên trong 117 tôn cực cảnh võ thần, tuyệt đại đa số giờ phút này đều tại miếu bên trong. Giống như đã hiểu rõ năm chưa từng xuất hiện, đồng thời có nhiều như vậy đạo hữu tại miếu bên trong. Tôn Phúc Chương có phần hơi than thở nói, bên cạnh một tôn võ thần gật đầu. Hơn 20 ngày trước, hoàng triều các nơi tiên binh tiên sắp dáng lâm, ta còn tưởng rằng chúng ta muốn không tiếp tục kiên trì được, lại không nghĩ rằng, bây giờ các nơi cư nhiên như thế bình tĩnh, hơn 2 mươi mấy ngày gần đây, thế mà không có mấy lần tiên binh tiên sắp dáng lâm sự tình. Nhân Hoàng Khương Phong trong mắt mang theo trầm ngâm, chậm rãi mở miệng nói, việc này cũng là hơi có chút khác thường. Dù sao tự hơn 6 năm lúc trước lần thiên biến sau, khởi nguyên đại lục căn nơi, tiên binh tiên sắp giáng lâm đều so trước đó thường xuyên quá nhiều, hôm nay bỗng nhiên hỏa hoán lại, có lẽ sẽ có những biến cố khác. Nhân hoàng đạo hữu cũng là không cần quá mức lo lắng. Tôn phục chương nói tiên binh tiên đem hạ phàm đã là duy trì liên tục vô số chi kiếp khó, ngoại trừ tần suất bên ngoài, những năm này chưa từng cái khác biến số, bây giờ cũng là không cần lo lắng cái gì. Võ thần miếu bên trong, không ít võ thần tất cả đều khẽ gật đầu. Còn có thể có thay đổi gì? Đơn giản là tần suất càng nhiều hơn một chút, tiếp nạn càng nhiều hơn một chút, không gì hơn cái này. Lời tuy như thế nhân hoàng thương phong thanh âm chưa dứt, võ thần miếu chỗ cự sơn phía trên, nơi nào đó phụ văn bỗng nhiên kim quang đại phóng, chấn động kịch liệt. Cái này chấn động truyền đến miếu bên trong, một đám võ thần tất cả đều hơi biến sắc mặt. Thiên binh tiên sắp giáng lâm cổ thừa, chỗ này khu vực đối ứng là Tây Lâm quân thành. Tôn Phục Trương sắc mặt một chút khó coi xuống dưới. Cái này Tây Lâm quân thành, vừa mới kinh nghiệm một trận đại kiếp, lại tới. Hắn chửi nhỏ một tiếng, sau đó nói: "Nhân hoàng đạo hữu ta cùng mấy vị đi trước." Hắn cùng bên người mấy đại võ thần, lên tiếng chào sau, liền nhắm mắt vận chuyển công pháp, lấy hoàng đồ võ thần miếu Xuyên qua Tây Lâm thành Võ Thần miếu, tinh thần giáng lâm mà đi. Hoàng đô Võ Thần miếu bên trong, Nhân Hoàng Khương Phong nhìn xem Tôn Phục Trương mấy người rời đi, không khỏi lông mày cau lại, có chút bất an lên. Trong cõi u minh, hắn tựa hồ có chút cảm giác, lần này Tây Lâm quận thành tiên binh tiên sắp giáng lâm, chỉ sợ Tây Lâm quận thành. Ngay tại trong tu hành phương Kha, đột nhiên cảm nhận được một cỗ nhường hắn đều có chút run sợ ác ý, trong chớp mắt đem hắn bao phủ khóa chặt. Cái này khiến hắn trong nháy mắt tỉnh tỉnh, một bước liền bước vào thần miếu đại điện, ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung. Giờ phút này, Tây Lâm quận trên bầu trời Nhìn như vô cùng bình tĩnh, nhưng khi Phương Kha xuất hiện tại Vọng Thần Miếu trong viện ngưỡng vọng thời điểm, lại là nhìn thấy kia trên không trung, một đoàn to lớn vô cùng mây trắng, ngay tại nhanh chóng hạ xuống tới. Hắn chốc cảm thụ đến kia cố băng lãnh ác ý khóa chặt, chính là tới từ mây trắng phía trên. Mây trắng hạ xuống tốc độ vô cùng nhanh chóng, rất nhanh liền tới đến Tây Lâm Thành trên không. Cho dù là mây trắng, tại to lớn tới trình độ nhất định, rơi xuống đem toàn bộ Tây Lâm Thành hoàn toàn che lại sau, vẫn như cũng là đem tất cả ánh sáng chặn, bỏ ra bóng ma, liền đem toàn bộ Tây Lâm Thành hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Sau đó, kia liệt nha thứ nhất, đến không hết đến tổn cùng có bao nhiêu Tiên binh tiên đem lại quân, liền từ lủng văn bên trong hiện lộ tại Tây Lâm thành trước mắt mọi người. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên lúc, liền thấy được cái này khiến bọn hắn vô cùng tuyệt vọng một màn. Vô số người ngu trẻ tại nguyên chỗ, nói không ra lời. Liên xếp Như Thân làm cao giai võ giả Tây Lâm thành chủ, giờ phút này cũng là lệnh cả người, có chút thở không đồng khí. Những này tiên binh tiên sẽ có nhiều ít, hắn không biết rõ. Hắn đem cũng hết. Vài ngày trước trong trận chiến ấy, hơn vạn tiên binh tiên đem, chính là Tây Lâm thành từ trước tới nay tao ngộ qua lớn nhất nguy cơ. Nhưng này chút tiên binh tiên đem số lượng, so với hiện tại trên trời, chỉ sợ chỉ có 1 phần 10. Cái loại này quy mô, cho dù là Tôn Phục Trương chờ bảy đại võ thần chi linh Giang Lâm, thấy cảnh này lúc cũng là tại trô hít vào linh khí. Tây Lâm quận thành, kết thúc. Cái loại này quy mô số lượng, căn bản không phải một cái quận thành có thể ứng đối. Cho dù có võ thần chi linh Giang Lâm cũng không được. Mong muốn cứu Tây Lâm quận thành, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, giờ phút này nhân tộc 117 tôn võ thần, đồng thời võ thần chi linh Giang Lâm, có lẽ có khả năng cùng những này tiên binh tiên đem một trận chiến. Nhưng đó căn bản không có khả năng thực hiện. Không nói nhân tộc võ thần còn muốn trấn thủ cái khác quận thành, không cách nào toàn bộ đến co như võ thần có rảnh, Tây Lâm thành võ thần miếu quy mô, cũng không cách nào chèo chống hơn 100 tôn võ thần đồng thời giáng lâm. Về phần loại thứ hai khả năng, cái kia chính là đem những này tiên binh tiền đem, trực tiếp nạp gi tới hoàng đô bên trong. Cả nhân tộc cương vực, chỉ có hoàng đô có thể ứng đối cái loại này quy mô thiên binh tiền tướng. Trừ cái đó ra, bất kỳ một cái nào quần thành 10 vạn tiên binh tiền đem, tất cả đều khó giải. Võ thần miếu trong viện, nghe lời của Tôn Phục Trương Phương Kha ánh mắt chớp lên, chậm rãi nói, "Tôn đạo hữu, những này tiên binh tiền đem, hẳn là hướng về phía ta tới." Phương Kha bỗng nhiên lên tiếng, Nhường tôn Phục Trương mấy người bỗng nhiên nhìn lại. "Phương Kha, ngươi còn chưa tới Hoàng Đô?" Mới vừa rồi bị 10 vạn tiên binh tiên đem hấp dẫn lực chú ý, hiện tại mới nhìn đến Phương Kha, Tôn Phục Trương mấy người tất cả đều giật mình. Hoàn Hồn Phương Kha nói lời sau, Tôn Phục Trương sắc mặt đột biến. "Hỏng, ngươi nói thật là có khả năng." Hắn là biết đến. Võ Thần vốn chính là tiên binh tiên đem trọng điểm truy sát mục tiêu, nhất là đánh giết tiên tướng Võ Thần, vậy thì tương đương với ở trên trời đăng ký, nếu là tiên binh tiên sẽ có tất sát bảng, đánh giết hơn Bách Tiên Đêm Phương Kha, tất nhiên là cao cơ trên đó. Mà nếu như đem toàn bộ khởi nguyên trong đại lục ở vào các đại hoàng triều Hoàng Đô, Tiên binh tiên đem khó mà chém giết những cái kia võ thần thứ trữ. Vậy cái này Trương Tất Sắt Bảng đơn bên trên, Phương Kha có lẽ có thể xếp tới thủ vị. Nguyên nhân rất đơn giản. Khởi nguyên đại lục võ thần, trên thực tế tuyệt đại đa số đều là tụ tập tại các đại hoàng triều hoàng đô bên trong. Cũng chỉ có những cái kia hoàng triều hoàng đô, bởi vì một chút nguyên nhân tồn tại có thể che chở đông đảo võ thần. Mà giống Vương Kha như vậy, lang thang bên ngoài võ thần, trên thực tế là tương đối hiếm thấy. Đa số lang thang võ thần, sớm đã bị truy sát mà chết rồi. Lần này, chỉ sợ Phương Kha cũng muốn. Tôn Phục Trương mấy người nhìn xem Phương Kha, trong mắt hiện hiện vẻ tiếc hận. 10 vạn tiên binh tiến đem, không có sức phản kháng a. Nếu là Tây Lâm quận cách hoàng đô gần một chút, nhân tộc chúng võ thần còn có thể mạo hiểm, chân thân đi gian đến thử một cú. Nhưng Tây Lâm quận, quá xa. Cảm nhận được Tôn Phục Trương mấy người trong mắt vẻ mặt, Phương Kha cũng không là có chút không quan tâm cởi hạ. Chư vị yên tâm, những này tiên binh tiên chính là ta dẫn tới, sẽ không liên lụy tới trong thành người. Mặc dù mấy người kia không có đổi Phương Kha rời đi ý tứ, nhưng Phương Kha nhưng cũng không nguyện ý, nhường cái này 10 vạn tiên binh tiến đem, đem Tây Lâm thành đổ sát không còn. Cho nên, vừa dứt tiếng, Phương Kha trong tay thí tiên kích liền trực tiếp xuất hiện, sau đó hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, thẳng đến Tây Lâm thành bên ngoài mà đi. "Phương huynh đệ, Tôn Phục Trương kêu to, chờ ta một chút." Vừa dứt tiếng, Tôn Phục Trương lập tức cùng bên người một võ thần nói dư bên trong, "Ngươi về võ thần miếu cầu viện, mấy người các ngươi muốn chịu chết cùng ta cùng đi." Dư Trung võ thần nghe vậy lập tức tán đi thân ảnh, trở về võ thần miếu. Mà đổi thành bên ngoài năm người thì là cười ha ha một tiếng, cất cao giọng nói, "Phương Kha chân thân tại còn không sợ chết, chúng ta mấy người, cho dù chết cũng bất quá thụ thương mà thôi, ai sợ chết?" "Không tệ." Cùng tiến lên co như cái này hóa thân sổ đủ, cũng muốn giết tới mười mấy cái tên tướng. Lục Đại Võ thần hóa thân đẳng không mà lên, đuổi sát Phương Kha mà đi. Phương Kha quay đầu nhìn phăng qua, trong lòng dâng lên mấy phần sục sôi, mấy người kia, mặc dù chỉ là hóa thân, chỉ mong ý theo tới chịu chết, người cũng đều không tệ. Các ngươi không cần đến đến góp cái này náo nhiệt." Phương Kha khuyên can. Mấy người kia mặc dù chỉ là hóa thân, nhưng liền xem như hóa thân vẫn lạc, bản thể tất nhiên cũng sẽ thụ tổn thương. Không cần lo lắng, một đạo hóa thân mà thôi, sát tiên đem, chết có ý nghĩa." Tôn Phúc Trương cất cao giọng nói. "Hơn nữa, coi như tiễn ngươi một đoạn đường, Đây là trong lòng của hắn không có nói ra lời nói. Phương Kha không biết rõ ý nghĩ của hắn, nếu là biết, không thiếu được muốn mắng bên trên một câu. Hắn cũng không muốn chết. Bất quá giờ phút này không biết, cũng là bị mấy người kia cảm động tới. Vậy liền đa tạ, lần này liền kề vai chiến đấu. Phương Kha ánh mắt kiên nghị băng lãnh, trên thân khí huyết chấn động, hắn đột nhiên xông ra Tây Lâm thành. Trên trời không có đầu góc lũ mu xuân, cùng lao từ đến. Oanh. Phương Kha triển khai tốc, cùng sau Lương Tôn phục chương trở lục đại võ thần hóa thân cùng một chỗ, phóng tới nơi xa. Sau người, Tây Lâm thành trên trời tiên binh tiến đem, cảm ứng đến Phương Kha khí tức sau, Quả nhiên toàn bộ đều cùng đi theo. Lít nha lít nhít đại quân đội sát phía sau, mục tiêu quả nhiên là Phương Kha. Xông ra 2, 30 dặm bên ngoài, Tôn Phục Chương nói không thể lại chạy, rời đi quá xa, chúng ta không chịu nhận tới miếu quan công lực lượng, hóa thân sẽ sụp đổ. Phương Kha ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy cách đó không xa hoang vu núi thấp, lúc này rơi xuống đi lên. Vậy thì ở chỗ này a. Hắn đứng vững, trở lại nhìn về phía sau Lương Tiên binh tiên đem đại quân, trong tay thi tiên kích giơ lên. Ngay ở chỗ này, diệt bọn chúng. Hoàng Đồ Võ Thần Miếu. Dư Trung Võ Thần hóa thân băng diệt sau khi trở về, lập tức đem chuyện nói ra, miếu bên trong võ thần tất cả đều giật mình. Hai hơi sau, Nhân Hoàng Khương Phong nhắm mắt, cảm ứng võ thần miếu, dáng Lâm Tây Lâm thành thần miếu. Trước khi đi, thanh âm của hắn tại miếu bên trong quấn quẩn. Ta tự mình đi thôi, sát tiên binh hiện đèn, đưa vị đạo hữu này ra đường. Theo sát lấy, lại có hơn 10 vị cường đại võ thần nhắm mắt, chân linh rời đi. Đến tận đây, lại có người cảm ứng Tây Lâm quận võ thần miếu, cũng đã không cách nào dáng Lâm. Tây Lâm quận võ thần miếu năng lượng, chỉ có thể chèo chống những lại võ thần dáng Lâm, cái khắc võ thần thì là tại miếu bên trong thở dài một tiếng buốn cho rằng nhân tộc ta thứ 118 vị võ thần ra đời, lại không nghĩ rằng, Phương Kha đạo hữu còn chưa tới tới miếu bên trong, liền phải vỡ lạc. Xem ra những ngày này bình tĩnh, tất cả đều là bởi vì, tiên cung bên trong, tất cả tiên binh tiên nữ đều tụ tập lại, đuổi theo giết Phương Kha đạo hữu. Tràn đầy tiếng hận thâm âm tại miếu bên trong quân quẩn, miếu bên trong còn lại võ thần nhỏ, khí tức đều là có chút trầm thấp. Nhưng giờ phút này, bọn hắn cũng không cách nào làm cái gì, chỉ có thể chờ lấy Tây Lâm quận chi chiến kết thúc. Về phần chiến đấu kết quả, tất cả đã đã đi trước. Tây Lâm thành Võ thần miếu bên trên, Nhân Hoàng Khương Phong cùng hơn 10 vị võ thần giáng lâm, khi thấy trên trời tiên binh tiên đem đại quân cái đuôi, hướng phía nơi xa mà đi. Mà trong Tây Lâm Thành không biết rõ sẽ ra chuyện gì lắm người, thì là có chút may mắn tránh thoát một kiếp vui đến phát khóc đấy. Thấy cảnh này, Khương Phong âm thầm nắm chặt bàn tay. Thiên cung, thật là đáng chết a. Nồng đậm ác sát cơ từ trên người Khương Phong tràn ngập ra, nhường đi theo bên cạnh 10 cái võ thần, cảm nhận được nồng đậm cảm giác các bác. Oen. Khương Phong dẫn đầu xông ra, truy hướng tiên binh tiên đem đại quân phương hướng. 10 cái võ thần cũng lập tức đuổi theo, hóa thành lưu quang, rất nhanh bay ra Tây Lâm Thành núi thấp phía trên. Phương Kha cùng Tôn Phục Trương 6 người đã cùng vậy tiên binh tiên đem giao thủ lên. Lít nha lít nhít tiên binh tiên đem đại quân, theo bốn phương tám hướng từng cái phương hướng, đem bọn hắn hoàn toàn bao khỏa ở bên trong, hình thành một cái cầu đồng dạng. Như vậy cảnh tượng, nhường đám người Khương Phong đến lúc, chính là trực tiếp hít vào một luồng linh khí chương 343, chiến tiến tướng. Giết tới tiên cung, chương 343, chiến tiến tướng. Giết tới tiên cung. Tại vạn giới, cường giả tu hành, đột phá đại cảnh giới lúc, đều có tiên kiếp. Kiếp nạn đến từ hỗn độn bên trong lôi đỉnh thế giới. Đã từng Nơi đó bị Thanh trùng Tiên Vương chiếm cứ, hàng cấp thời điểm, nếu có tuyệt thế yêu nghiệt, mong muốn xông phá một ít cửa ải, Thanh trùng Tiên Vương liền sẽ xuất hiện, thiên điệu chi kiếp, biến thành tiên tốc chi thiên kiện. Bây giờ, Thanh trùng Tiên Vương bị trạm, Chân Long ở phương Kha làm tin sợ, không dám xuất hiện, thiên khiển biến mất, một lần nữa hóa thành tiên kiếp. Đây là đối với võ giả tu hành khảo nghiệm, mà tại cái này khởi nguyên đại lục, võ giả cũng có thiên kiếp. Thiên binh tiên đem, chính là khởi nguyên đại lục cướp. Chỉ có điều, vạn giới thiên kiếp, chỉ nhằm vào tiên kiêu, chỉ nhằm vào cường giả. Nhưng cái này tiên tướng chi kiếp, lại là nhằm vào khởi nguyên đại lục toàn bộ sinh linh tất cả cảnh giới, tất cả địa vực, khởi nguyên chi kiếp là hoàn toàn thiết hiện. Bây giờ, Phương Kha cùng mấy vị võ thần chi linh, chính là cộng đồng nên chiến cái này khởi nguyên chi kiếp. Giết. Phương Kha trong tay thí tiên kích sát khí máu hắc, nương theo lấy hắn múa, chém vỡ từng đạo chiến qua. Đã tu thành hơn phân nửa 9 tầng huyền minh công Phương Kha, khí huyết đã là hoàn toàn khôi phục được võ thần cảnh cấp độ, lại thêm bất hộ thân thể. Can bạn không cần vận dụng bất kỳ thần thông, tùy ý một kích, đều có thể xé mở trước mặt tiên tướng chiến qua, đem nó bức lui. Mà những này tiên tướng, sở dĩ có thể không bị một kích đánh giết, tất cả đều là bởi vì số lượng nhiều lắm. Khi tức dung hợp cấu kết, chiến lực bạo tăng, trực tiếp vượt qua võ thần cảnh giới hạn, đặt chân võ tôn đại năng chi cảnh. Đương nhiên, loại cảnh giới này, tại khởi nguyên đại lục, chính là cực cảnh võ thần. Tôn phục chương trời lục đại võ thần chi linh, liên thủ phía dưới, giống nhau chiến lực vô cùng cường đại, cũng sẽ từng đạt võ thần chi linh đánh lui. Thí tiên kích, thiên tiên táng. Phương Kha trong mắt tàn khốc nồng đậm, khí huyết quán chú thí tiên kích bên trong, lập tức dẫn động vô biên sát khí. Tiên sát khí nổi lên, chính là trực tiếp hóa thành oán độc tiến ảnh, theo Phương Kha một kích đâm ra, lập tức hướng phía trước mặt tiên tướng nào tới. Oang! To lớn tiếng nổ vang mang theo một đạo chói hai bén nhọn loán độc giết lên. Thí tiên kích đem trước mặt đặt chân vỡ tôn cảnh chiến lực tiên tướng, trực tiếp xui thủng, mà kia táng tiên hình bóng cũng lạ giống nhau bay ra, nhào về phía mặt khác bảy tám tôn tiên tướng. Những này tiên tướng đồng thời nổ tung, thanh quang thăng thiên mà đi, cho bụi vậy xuống đại địa. Theo Phương Kha cánh tay lắc một cái, thí tiên kích rung động, liền đem vừa nhào lên, chuẩn bị không ở Phương Kha chiến tích tiên tướng đánh bay. Sau đó hắn tiến lên một bước, tay trái nắm tay hướng về phía trước, đấm ra một quyền. Bạch chiến thánh pháp, sức chiến đấu gấp 10 lần, bạo. Gây một tiếng bạo hưởng, giết đến trước mặt tôn phục chương một tôn cường đại tiên tướng trực tiếp bị một quyền này đánh nổ. Quyền thượng thần quang đem cái này tiên tướng xuyên thủng, sau đó lại đem sau lưng hai đại tiên tướng bạc sát. Loại này cường đại uy năng, nhường đám người Tôn Phục Trương tất cả đều là vô cùng chấn động. Nhiều. Tôn Phục Trương hít sâu một hơi, trong tay một trường đại ra, nơi lòng bàn tay có tuyết trắng như ngọc tròn dao bay ra, ba lóe lên một cái rồi biến mất. Trước người ba Tôn hiện đem, đầu lâu trong chốc lát bị chém nứt, hóa thành thành quang bay đi. Rít. Bên người Tôn Phục Trương ngũ đại võ thần chi linh, cũng là giống nhau bộ phát cường đại thần thông, đem từng Tôn võ tướng chém chết. Nhưng cho dù bọn hắn thi triển các loại cường đại thần thông, gần đây 10 vạn tiên binh tiên đem, vẫn là không thấy giảm bớt. Nhất là những cái kia khí tức dung hợp tiên tướng, đối vương Kha ba người tạo thành cực đại ảnh hưởng. Kia vây tụ thành cầu chiến đoàn, là không có thay đổi chút nào. Nhân hoàng cùng 10 cái võ thần chi linh, ngay tại chiến đoàn bên trong đánh tới, nhưng mấy vạn tiên binh, cho dù đều chỉ là võ vương cấp chiến lực, tại khí tức cấu kết sau, nhưng cũng là vô cùng đáng sợ. Lại thêm ngàn tên võ tướng dẫn dắt phía dưới, thế mà đem đám người nhân hoàng cũng là đảo ngược vây nuốt lại. Hai cái chiến đoàn ở giữa, bị đại lượng tiên binh tiên đem tràn ngập, căn bản là không có cách tụ hợp. Nơi xa Bầu trời Tây Lâm thành, mười vạn tiên binh tiên tướng lai lại đi, truy sát Phương Kha mà đi, trong thành cường giả, tại tuyệt vọng sau, nhưng cũng là biết, là Phương Kha dẫn đi những này tiên binh tiên đem. Bởi vậy, hơn trăm trước cao giai võ giả, tất cả đều đẳng không mà lên, hướng phía nơi đây xem ra. Nhìn thấy kia bị dìm ngập trong chiến trường đám người, những này cao giai võ giả, tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Vị kia võ thần đại nhân, chỉ sợ là phiền toái. Tây Lâm thành chủ trong mắt mang theo vẻ lo lắng. Hắn mặc dù rất tín nhiệm cực cảnh võ thần, nhưng cũng biết, võ thần cũng là có cực hạn. Như thế quy mô tiên binh tiền đem đại quân, căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản. Võ Thần cũng là người. Tây Lâm Thành bên trong, tất cả cao giai võ giả đều tâm tình nặng nề, tràn đầy tuyệt vọng. Lực lượng như thế cách xa một trận chiến tranh, e là cho dù là Võ Thần đại nhân, cũng khó có thể lật bàn a. Bên trong chiến trường, bị vây giết đám người nhân hoàng trong lòng cũng là tràn ngập tuyệt vọng. Loại này trận đấu, căn bản không có bất kỳ lật bàn hy vọng. Bọn hắn tuy nói là nghĩ đến đưa Phương Kha Võ Thần vào đường, nhưng loại này liền mặt đều không có gặp, lại muốn bị vây giết trên đường, không khỏi để cho người ta khó mà tiếp nhận. Dùng toàn lực Nhân hoàng lạnh giọng nói: "Y gia, vẫn là nhìn thấy bên trên vị đạo hữu này một mặt." Mười cái võ thần chi linh, tất cả đều là khẽ gật đầu. Nhân vân ẩn. Nhân hoàng trong tiếng quát khẽ, trong tay trưởng ấn cực tốc biến hóa, tại trong mắt, liền có mấy trăm ấn lại nhớ hình thành. Mỗi một trọng ấn ký, đều có huyết sắc quang mang tràn ngập, dường như huyết tinh đồng dạng bao trùm trên tay. Chết. Nhân hoàng quát khẽ một tiếng, trong tay trưởng ấn hướng phía phía trước quét ngang mà ra. Ầm ầm. Một cố bảng bạc vô cùng khí tức khủng bố, theo nhân hoàng trong lòng bàn tay dâng lên mà ra, hình thành một tòa nói cao mấy chục mét lớn cự hình huyết sắc trưởng ấn. Trưởng ấn mặt ngoài như huyết tinh Tha tấn nhân hoàng tay hình, liền vân tay đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng trong lòng bàn tay, lại là chảy xuôi nồng đậm vô cùng khí huyết chi lực, nương theo lấy bàn tay oanh minh đập xuống, nguyên một đám ngăn khuất phía trước võ tướng, tất cả đều cực tốc rút lui, sau đó nổ tung lên. Nương theo lấy một chưởng này kinh người chiến tích, phía sau 10 cái võ thần tất cả đều hít vào linh khí. Nhân hoàng đạo hữu đây là tận lực, thế mà liền nhân vương ứng loại công pháp này đều phát huy ra, đây chính là đạo này chân linh hóa thân mức cực hạn. Có người dám khái bên trong, rất nhanh liền có người trầm giọng nói: "Đều không cần lưu thủ, liều mạng." Tất 10 cái võ thần gật đầu bên trong từng đạo vô cùng cường đại thần thông, tất cả đều bạo phát ra, hướng phía đám người Phương Kha trô đỉnh núi giết đi lên. Bọn hắn cường đại như vậy vô cùng thần thông, lại là tại Lít Nha Lít Nhít tiên binh tiên đem trong đại quân, chân chính xông ra một con đường máu đến. Chỉ có điều, máu này đường lại là từ tiên binh tiên đem biến thành cho tàn mã giết thành. Trên đỉnh núi, bảy người góc cạnh tương hỗ, lẫn nhau bảo hộ, không ngừng chém giết lấy nguyên một đám tiên tướng. Chỉ có điều võ tướng số lượng nhiều lắm, Lít Nha Lít Nhít tràn ngập ánh mắt, để bọn hắn căn bản là không có cách đánh giá ra, mình giết nhiều ít, lại còn lại nhiều ít. Tóm lại, tâm mắt bên trong Tất cả đều là tiên tướng. Giết một cái lập tức liền có người đến sau bổ sung đi lên, phản phất muốn đem bảy người trực tiếp mãi chết đồng dạng. Giờ phút này, đem một tôn tiên tướng đánh giết sau, Phương Kha bỗng nhiên nhìn về phía chiến đoàn nơi nào đó, trầm giọng nói, "Có người ngay tại giết tới, ta cảm thấy, thần mạnh chiến lực, dường như cũng là cùng các ngươi đồng dạng võ thần chi linh." Tôn Phúc Chương lập tức tinh thần đại chấn, "Hẳn là chúng ta viện binh tới?" Trên mặt hắn hiện hiện vui mừng, dự bên trong trước đó đi hơi người, hiện tại xem ra đã tới. Không biết rõ tới là vị đạo hữu nào. A. Phương Kha đối với mấy cái này đến trợ giúp võ thần Trong lòng dâng lên một tia hào cảm, loại này hẳn phải chết dưới hình thế quả tới, hắn không thể không nhờ ơn. Đã như vậy, vậy thì đón lấy những này đã hữu. Phương Kha hít một hơi thật sâu, trong tay khí huyết gạo thét lên quán chú tới thí tiên kích bên trong. Trong chốc lát, thí tiên kích khí tức hung sát lần nữa bộc phát, ngưng tụ thành từng đạo trận đầy oán độc màu đen tiến hành. Những này tiên ảnh so trước đó tám tiên hình bóng càng thêm làm người ta sợ hãi. Nhất là kia lít nha lít nhít số lượng, giờ phút này lại có 7800 đạo nhiều, mỗi một đạo đều mười phần băng lãnh oán độc. Nương theo lấy Phương Kha một kích đông ra, cái này 7800 đạo tiên ảnh, lập tức rít lên một tiếng. Hóa thành mấy trăm đạo quang mang đen kịt, theo thí tiên kích đâm xuyên mà đi. Thí tiên kích, vạn tiên vẫn. Bang lên tiếng quát truyền khắp tứ phương, đám người tôn phục chương tất cả đều ánh mắt nóng bỏng nhìn qua. Lại làm một chiêu này, một chiêu đánh giết mấy trăm tiên tướng tuyệt thế thần thông. Lần thứ hai thấy, bọn hắn vẫn như cũ không nhịn được rung động, đạo này thần thông quá kinh khủng. Chỉ nhìn thấy từng đạo chiến nón trụ nổ tung, chỉ nghe thấy từng tiếng phốc phốc trầm đụng. Một kích, Phương Kha trước người phương hướng, sâu mấy trăm thước phạm vi bên trong, tất cả tiên binh hiện đem, tất cả đều bị là bỏ. Vài trăm mét bên ngoài phía trước giữa không trung, Phương Kha ánh mắt quét tới vừa vận cùng dữa không trùng kia hơn 10 đạo võ thần chi linh, xa xa đối lập. Ngay tại vừa rồi, làm đám người nhân hoàng lần nữa liên thủ, đánh giết mạng lớn tiên binh tiên đem sau, Nhân Hoàng Khương Phong chính là lông mày nhíu lại, nhìn về phía trước. Tốt nông quán khí, thật mạnh sắc cơ. Hắn nhíu mày nhìn về phía trước, sau một khắc hiện hiện chấn động chi sắc, nhìn phía trước hiện đem lại quân, trong mắt tràn đầy rung động. Cẩn thận, có. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy trước người vài trăm mét dày thế tướng, bị một đạo vô cùng kinh khủng lực lượng cho quán xuyên. Giờ phút này, Nhân Hoàng Khương Phong một cái liền thấy được, ngay tại vài trăm mét phía trước, kia trên đỉnh núi, một thân ảnh sa lạ đang chậm rãi thu hồi trong tay chiến tích. Mà kia đầy trời voi cũng là tại lúc này không ngừng vãi xuống đi, đầy trời thành quang cửu chủng, độn về trên trời tiên cung bên trong. Một màn này nhìn Khương Phong cùng một đám võ thần chi linh, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy vô cùng rung động. Một kích, thế mà quán xuyên 100m rải tiên binh tiên đem mấy zết. Vị này không biết Vương Kha đạo hữu thế mà thật khủng bố như vậy sao? Chư vị, mời đi theo a. Cầm trong tay thi tiên kích phức hà, đối với ngoài trăm thước 10 cái lạ lẫm voi thần nói, "Đi." Đám người nhân hoàng phản ứng cực nhanh, nghe được thanh âm sau liền cấp tốc thân tỉnh. Vừa sải bước ra, trực tiếp đi tới trước mặt Phương Kha. Hơn 20 người sừng sững trên đỉnh núi. Cho tới giờ khắc này, kia bị Phương Kha giết ra tới 100 mét tung đạo, mới là chậm rãi khép lại đi lên. Nhân Hoàng Đạo Hữu. Tôn phục Trương nhìn thấy Nhân Hoàng, lập tức toàn thân rung động, ngai đích thân đến. Phương Kha cũng là cả kinh, nhìn về phía này vị diện mang uy nghiêm nam tử trung niên. Vị này chính là nhân tộc hoàng triều Nhân Hoàng. Ta tới gặp thấy một lần Phương Kha Đạo Hữu. Nhân Hoàng Khương Phong cười nói với Phương Kha, gặp mặt càng hơn nghe danh, Đạo Hữu vừa rồi cái này một kích, thần thông mạnh, khởi nguyên đại lục chỉ sợ khó tìm người thứ hai. Phương Kha khẽ lắc đầu. Đạo Hưu nói đùa, bất quá là ỷ vào binh khí chi uy năng mà thôi. Nhân hoàng ánh mắt đảo qua thí tiên kích, hiển hiện một tia kinh ngạc. Cái này thí tiên kích bên trên ẩn chứa kinh khủng sát khí, nhường hắn cũng là kinh hãi, nhưng rất nhanh liền cười một tiếng. Binh khí tuy mạnh, nhưng chiến tích vẫn là phải xem ở trong tay ai. Phương Kha cũng không có tiếp tục khách sáo, ngược lại nói đa tạ Đạo Hưu đến từng trợ. Trong lúc nói chuyện, đám người chiến đấu vẫn như cũ chưa đình chỉ, ngăn lại từng đạo tiên tướng công kích. Nhưng bị vây giết lâu như vậy, đám người sức chiến đấu đều có chút giảm xuống. Nhất là Nhân hoàng, đám người tôn phục chương dù sao chỉ là vo thần chi linh. Mặc dù từ thần miếu quán chú ma đến đại lượng nguyên khí, nhưng cũng khó có thể chẻo chống cái loại này chiến đấu kết liệt. Bọn chúng sắp tiêu tán. Đáng tiếc. Nhân hoàng thở dài một tiếng, lần này chúng ta khả năng không cách nào giúp đỡ ngươi càng nhiều. Không sao cả. Phương Kha mang trên mặt nụ cười, trong lòng nói, 10 vạn tiên binh tiến đem, nếu là chậm rãi giết, một người hẳn là cũng có thể giết xong a. Nhân hoàng lại là không biết Phương Kha ý nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, Phương Kha tuy mạnh, nhưng cũng là có hạn. Bọn hắn voi thần chi linh tán loạn sau, 10 vạn tiên binh tiến đem, vẫn là sẽ đem Phương Kha chậm rãi vây giết. Cho nên, giờ phút này Nhân Hoàng Khương phong đối kia tiên cung, tràn đầy sát cơ. Hắn vén ra một quyền, đem một cái tiên tướng chấm giết, cánh tay hơi có vẻ hư lão, cái này khiến hắn tức giận càng đậm. Tiên cung, thật là đáng chết. Hắn tràn đầy lãnh ý thanh âm truyền tới, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ giết tới, đem tiên cung là tùng, đem bên trong tất cả tiên binh tiên đem, giết sạch sành sanh. Nghe được lời nói này, cái khắc võ thần chi linh cũng là sát cơ sôi trào. Lập tung tiên cung. Phương Kha trong mắt lóe lên yếu ớt lãnh ý, hắn trầm giọng nói, cái này tiên cung, ta ngược lại thật ra cũng nghĩ đi lên xem một chút, chọn ngày không bằng đúng ngày, chư vị, hôm nay chúng ta liền lên tiên. Đi xem một cái kia tiên cung, đem nó lật tung đập nát, như thế nào? Trong tay hắn thí tiên kích sắc bén lại nặng nề, quét ngang mà qua, liền đem một cái tiên tướng đánh nổ. Hắn đối cái này tiên cung cũng là không có chút nào hảo cảm. Trước đó nghe nói Nhân Hoàng cũng cố ý lật tung tiên cung, hắn liền muốn lấy, chờ đến Hoàng Đô, cùng đám người Nhân Hoàng cùng một chỗ giết tới thiên đi. Bất quá bây giờ, đã gặp vừa vặn cái này 10 vạn tiên binh tiên đem lại tại truy sát chính mình, vậy không bằng liền trừ dịp này khác, đi kia tiên cung, đưa nó là ngược. Phương Kha trong mắt vô cùng băng lãnh, trên thân tràn ra sát cơ, cơ hồ cùng thí tiên kích đồng dạng nồng đậm. Đám người nhân hoàng nghe lời của Phương Kha tất cả đều ngạc nhiên. Phương Kha tiểu hữu, chúng ta cái này hóa thân, lập tức liền muốn tiêu tán, căn bản không có khả năng giết tới. Thượng thiên quá xa. 10 vạn tiên binh tiên đem còn tại vây giết, trên người bọn họ lực lượng bây giờ, chỉ sợ đã giết không được mấy cái tiến tướng. Các ngươi, đi theo ta là được rồi." Phương Kha nói ta mang các ngươi đi lên. Hắn hạ quyết tâm, chính là trực tiếp hành động. Tiên binh tiên đem lại quân vây giết. Không gì hơn cái này mà thôi." Phương Kha trên mặt băng lãnh vẻ mặt hiện hiện, sôi trào khí huyết gào thét phía dưới, trên người hắn mơ hồ hiện hiện một sợi kim sắc. Kia là bất diệt kim thân kia là bách chiến thánh pháp. Oanh. Vương Kha trực tiếp thôi động cái này hai đạo thánh pháp, cầm trong tay thi tiên kích, nhảy ra đỉnh núi, vượt mức quy định đánh tới. Một cái tiên tướng, khí tức siêu việt võ thần cảnh, chiến qua quét ngang mà đến, muốn đem Vương Kha ngăn lại. Nặng nghề thi tiên kích quét tới. Bị một tiếng trầm đục bên trong, chiến kích gấp lao xuyên qua, cấp tốc tới gần tiên tướng gương mặt, dường như trườn trườn lớp nước đồng đậm đặc, nuôi kích một chút. Oanh một tiếng. Kia tiên tướng đầu trực tiếp nổ tung. Cùng lúc đó, mấy đạo chiến qua rơi vào trên người Vương Kha nhưng Vương Kha trên thân lại là kim quang hừng hực, không thấy mày may ngã xuống. Hắn đột nhiên tiến về phía trước một bước, thí tiên kích chặn ngang quét qua, hai cái tiên tướng trực tiếp bị chém giết. Phương Kha không dừng bước, tiếp tục hướng phía trước, đồng thời hướng phía sau lưng nhân hoàng đám người Khương Phong lạnh giọng quát khẽ nói: "Đuổi theo." Chương 344, Tiên cung, chương 344, Tiên cung. Nhìn xem trước người trực tiếp giết ra ngoài Phương Kha, nhân hoàng Khương Phong cùng một đám võ thần, tất cả đều ngạc nhiên ngốc trợn. Hắn mới vừa nói cái gì? Nhân hoàng Khương Phong thì thào, không thể tin được chính mình vừa rồi nghe được. Hắn nói tôn phục chương nuốt nước miếng, hắn muốn dẫn chúng ta giết tới Tiên cung. Giết tới Tiên cung. Mấy chữ này vừa ra, Nhân Hoàng Thương Phong toàn thân run rẩy, nhân tộc vô số sinh linh, khổ tiên cung từ lâu. Từ hắn biết tiên binh tiên đem sự tình bắt đầu, trong lòng mục tiêu lớn nhất chính là dẫn đầu nhân tộc võ thần, giết tới tiên cung, lật tung tiên cung, chém giết tất cả tiên binh tiên đem, lại không tiên binh chi tiếp, nhưng quá khó khăn. Nhân tộc võ thần, mặc dù đơn đả độc đấu chi lực, một người đủ để trấn sát mấy trăm tiên tướng, nhưng tiên cung tiên binh tiên sẽ có nhiều ít. Căn bản đến cũng biết, khởi nguyên đại lục hơn vạn tộc đàn, mười mấy đại hoàng triều, ước vạn sinh linh, tiên binh tiên đem tự tiên mà rơi, hàng cấp vô số sinh linh, số lượng có lẽ trăm vạn ngàn vạn co như nhân tộc võ thần lấy một đỉnh án, cũng khó cản nhiều như thế tiên tướng. Cho nên, Khương Phong có lòng chẳng tiên, lại bất lực thành hàng. Bây giờ, Phương Kha lại để cho giết tới tiên cung. Dũng khí này, cái này dũng khí, pháp lực này, bất luận được hay không được, Phương Kha đã vượt xa hắn. Nghe được Phương Kha tiếng quát để bọn hắn đuổi theo, nhân Hoàng Khương Phong trong mắt quang mang sáng lên, mang trên mặt nhiệt huyết cùng sục sôi. Đi, hắn trầm giọng hét lớn, Phương Kha đạo hữu lực lượng một người, đều có lòng giết tới tiên cung, chúng ta bất quá mấy đạo hóa thân, chết cũng không sợ, leo lên tiên cung nhìn xem lại có làm sao. Khương Phong thanh kiếm hạo đã truyền ra, vừa sải bước ra, theo sát Phương Kha sau lưng. "Huống chi, có như Phương Kha đạo hữu hôm nay chết trên đường, ngày sau nhân tộc ta hoàn chiều, thần miếu chứ thần, cũng chắc chắn lại đang tiến lộ, một ngày nào đó, chúng ta muốn leo lên tiên cung, giết hết tiên binh, đem cái này thiên bên trên quét sạch sành sanh." Tôn Phục Chương nghe được trong lòng nhiệt huyết sục sôi, vừa sải bước ra, theo sát phía sau hai người, cười ha ha. "Hôm nay như vậy tùy Phương Kha đạo hữu nhập cái này tiên cung nhìn qua. Con thừa võ thần chi linh cũng giống như thế, vui mừng không sợ, đi theo. Cho dù biết rõ đây là một đầu tử lộ, nhưng cũng không có người lùi bước." không nói chỉ là một đạo hóa thân, liền xem như chân thân ở đây, bọn hắn giống nhau có giết tới tiên cung vũ khí. Phía trước, Phương Kha một kích đâm ra, đem một đạo tiên tướng xuyên thủng, đột nhiên hướng về phía trước đẩy, lực lượng một người quét ngang mấy trăm tiên binh, trực tiếp đem vây quanh hắn vô số tiên binh tiên đem đẩy đi ra mấy chục mét. Nghe được sau lưng thanh âm, hắn đồng dạng là cười ha ha. Tốt, nhân tộc những này võ thần đều rất hợp khẩu vị của hắn. Hoặc là nói, bất luận là khởi nguyên đại lục nhân tộc, vẫn là vạn giới nhân tộc, tại đối mặt vạn tộc chi kiếp, tiên binh chi kiếp lúc, tất cả đều là lựa chọn phản kháng. Vạn giới nhân tộc, lấy yếu nhất điểm xuất phát, Xông lên mấy ngàn tên. Khởi nguyên đại lục, nhân tộc giống nhau nghịch thiên mà lên, muốn đi tìm cái này tiên binh kiếp nạn đầu ngượn, đi lật tung nó. Thứ tiên kích, Thiên tiên táng. Một kích xuyên thủng, sát cơ nồng nặc đổ sát mấy trăm tiên tướng. Thứ tiên kích, Vạn tiên vân. Một kích đao ra, lại là hơn ngàn tiên tướng trực tiếp rơi xuống. Thứ tiên kích, Phạt lục. Thứ tiên kích thức thứ ba sát chiêu triển khai, ở phương Kha khí huyết quản chú phía dưới, một đạo vượt qua trăm mét hung thần đại kích, mang theo biến thành màu đen tinh hồng, hướng phía mấy vạn tiên binh tiến đến, trực tiếp đâm ra. Nộ thật to âm thanh nổ tung. Tất cả cản ở trước mặt Phương Kha tiền tướng, bị cái này to lớn thí tiên kích qua đến, tại chỗ liền nổ tung. Thanh quang xông lên thiên cung, rồi vậy xuống đại địa. Mà Phương Kha chính mình, lại hóa thành một đạo dược rực kim sắc quang mang, tại nhân hoàng đám người khương phong chấn động trong ánh mắt, xông ra hơn vạn tiền tướng vây quanh, giết vào bên ngoài tiên binh bên trong. Đuổi theo, đám người khương phong không dám thất lễ, giống nhau theo Phương Kha giết ra ngoài. Mà lúc này, Phương Kha đã giết vào tiên binh bên trong. Mặc dù ba thứ thí tiên kích sát chiêu chiến khai, đối với Phương Kha khí huyết hao tổn cũng là vô cùng chi lớn, nhưng đối diện với mấy cái này tiên binh, Phương Kha vẫn như cũ có thể làm được tùy tiện đồ sát. Lính nha lính nhí tiên binh giống như là hạ sủi cạo như thế, bị Phương Kha tàn sát, không thể ngăn cản hắn một bước. Làm những cái kia tiên tướng ở sau lưng Phương Kha truy kích mà khi đến. Nhân hoàng đám người Khương Phong cũng dốc hết toàn lực, là Phương Kha đem những công kích này tất cả đều gạt lại. Một lát ngăn cản bên trong, Phương Kha đã xông phá mấy vạn tiên binh ngăn cản, giết ra mười vạn tiên binh tiên đem vòng đây. Đi. Phương Kha cũng không quay đầu lại, hét lớn một tiếng, liền trực tiếp lên tiên mà lên, hướng phía trên trời tiên cung bay đi. Thượng tiên cung. Nhân hoàng Khương Phong mười mấy cái võ thần chi linh Tất cả đều theo sát Phương Kha sau lưng xông ra, lăng không mà lên. Tây Lâm thành bên trong, Tây Lâm thành chủ đều cao dày võ giả, lúc đầu đối kia Lít Nha Lít Nhít Tiên binh Tiên đem đại quân xúm lại bên trong, đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng khi hắn nhìn thấy kia chói mắt kim quang xông phá Lít Nha Lít Nhít Tiên binh đại quân lúc, trong lòng tựa như nổi trống như thế thẳng thắn nhảy dựng lên. Lại nhìn thấy kim quang kia xông lên trời không, tuân 10 đạo võ thần chi linh theo sát phía sau, giống to thượng tiên cùng lúc, bộ ngực hắn bên trong mênh mông, khí huyết mãnh liệt phổng lên lên. Đối, Thượng Tiên Cung, lật tung cái kia đáng chết tiên cung. Một cái cao dày võ giả nghiến răng nghiến lợi, Không có người không muốn hoàn toàn lật tung ở trên bầu trời chèo cao đại kiếp. Võ thần đại nhân, nhất định sẽ thành công. Tất cả mọi người trong mắt đều tràn đầy chờ mong. Cho dù những cái kia võ thần chân linh về sau, từng đạo tiên binh tiên đem theo đội không bỏ, đại quân hạo đãng lên không truy sát. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng, nhân tộc võ thần không bị thua. Sau đó không lâu, trung thiên võ thần cùng đại lượng tiên binh tiên đem đã biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt. Nhưng những này cao giai võ giả, nhưng như cú ngượng vọng trên trời, hy vọng có thể nhìn thấy kia tiên cung nghiêng lật rơi xuống cảnh tượng. Giữa không trung, Phương Kha một ngựa đi đâu? Sau lưng gần 20 vị võ thần chân linh theo sát, lại sau này thì là gần 10 vạn tiên tướng đại quân, hạo đạm truy sát. Tiên cung rất xa, treo cao trên trời mấy chục và mét, quan sát toàn bộ khởi nguyên đại lục. Lấy phương Kha tốc độ của bọn hắn, mong muốn đi lên cũng không phải nhất thời nữa khắc sự tình. Phương Kha đạo hữu nhân hoàng khương phong truyền âm, chúng ta tại rời xa Tây Lâm thành sau, cái này hóa thân lại vô năng lượng bổ sung, có lẽ chờ bay lên tiên cung, chúng ta liền phải tiêu tán, đạo hữu nhất định vạn phần cẩn thận, hy vọng có thể tại hoàng đô gặp lại. Nhìn thấy Phương Kha vô cùng cường đại chiến lực sau, cho dù là nhân hoàng khương phong, cũng là theo chồng đấy lòng chịu phục kia ba đạo chiến kích sát chiêu, cho dù là hắn chân thân đến đây, sợ rằng cũng phải bị trọng thương. Phương Kha chiến lực, tuyệt đối là bây giờ nhân tộc võ thần đệ nhất nhân. Nhưng dù vậy, đối phương Kha giết tới tiên cung, còn có thể không mạng sống, hắn cũng không dám ôm lấy nhiều ít lòng tin. Bất quá, hắn vô cùng hy vọng Phương Kha sống sót. Đạo Hữu nếu là có thể đến hoàng đô, ngày sau chúng ta tất nhiên cùng Đạo Hữu chân thân giết tới tiên cung. Nhân Hoàng Khương phong trầm giọng mở miệng. Đây là hắn cho tới nay hy vọng. Trước đó một mực bị khốn tại chiến lực không đủ, mà không cách nào làm thành. Nếu là Phương Kha có thể theo tiên cung sống sót, kia có lẽ Diệt Tiên cung cơ hội, chính là thật đến. Đám người Tôn Phục Trương cũng là vô cùng chờ mong nhìn bóng lưng của Phương Kha. Phương Kha cũng không phải đầu, trên thân kim sắc quang mang sáng lạ, hắn trầm giọng nói: "Về sau sự tình sau này hay nói, chứ vị nếu là lần thứ nhất leo lên Tiên cung, liền xem như phân thân đến đây, cũng hẳn là giết tới mấy cái tiến tướng, mới là chuyến đi này không tệ. Giữ lại tốt lực lượng." "Không tệ." Tôn Phục Trương nghe răng trợn mắt, lão tử thật đúng là lần thứ nhất thượng Tiên cung, giết tiến Tiên minh Tiên đem hàng ổ, không giết tới mấy cái tiến tướng, trở về khẳng định khí ngủ không ngon giấc. Một đám voi thần chi linh cũng là nhao nhao gật đầu khởi nguyên đại lục sinh linh, không phải không ngợi xung kích tiên cung, mong muốn hủy diệt tiên cung. Nhưng lại chân chính có dũng khí giết đi lên, thật không nhiều, mà có thể sống trở về, kia là tuyệt đối không có. Có thể thượng tiên cung sát tiên em, đây là có thể thổi cả đời thành kỷ. Nghĩ đến như vậy, một đám võ thần nhỏ trong mắt tất cả đều hiện ra nồng đậm vô cùng chờ mong đến. Như thế phi hành hồi lâu, đã không biết rõ xông lên bầu trời cao bao nhiêu, Phương Kha đã mơ hồ có thể cảm nhận được, tại phía trước nơi xa, đang có một cỗ vô cùng hạo đãng lực lượng chiếm cứ. Lực lượng kia bàng bạc vô cùng, băng lãnh chí cao, treo cao trên đó, Dường như khởi nguyên đại lục chúa tể đồng dạng quan sát tất cả. Mới tới, đám người nhân hoàng cũng là cảm nhận được cố khí tức này, nhìn về phía trước. Sau đó không lâu, Phương Kha chính là thấy rõ phía trước cái tượng. Ở đằng tiên nặng nghê nùng văn bên trong, một đạo to lớn vô biên, không biết rõ cao bao nhiêu bảng bạc tiên môn, đứng vững trên đó. Phức tạp phù văn điêu khắc, tản mắt ra vô cùng kinh khủng uy áp. Thiên cung chi môn. Phương Kha trong mắt lạnh ý bộc phát, bỗng nhiên ra tốc, xông lên tiên cung, trong tay triển kích sát khí áp vũ, lao nghè muốn động. Không hề nghi ngờ. Phương Kha lên trời sau, muốn phá hủy mục tiêu thứ nhất, chính là tòa này tiên môn. Lương theo lấy đám người tới gần. Kia tiên môn về sau, dường như cũng có cảm ứng. Vô tri hà người, tự tiện xông vào tiên cung, chết. Liên theo lạnh lùng vô tình thanh âm, kia tiên cung đại môn phía trên, phức tạp phù văn bên trong, bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo to lớn lửa. Kia lửa tiên quang bành trướng, lựa lời lấy nồng đậm vô cùng tiên khí, cao đến 10 mấy mét, sau khi xuất hiện, chính là hướng thẳng đến Phương Kha chém giết xuống. Ầm ầm. Lửa rơi. Cả phiến tiên điệu tự hồ cũng run rẩy lên, Phương Kha cảm giác được vô tận lực lượng, đem chính mình bốn phía không gian toàn bộ khóa lại, trấn áp ở trên người hắn, nhường hắn chỉ có thể không lúc nick bị tự phụ chém giết. Nhân hoàng đám người Khương Phong ở Seoul lương phương Kha kia tràn ngập mà đến lực lượng, đồng dạng là bao phủ bọn hắn. Cho dù không có chính diện đứng đối cự phủ, nhưng bọn hắn vẫn như cũng là cảm giác được, cái này một đũa rơi xuống, bọn hắn tất cả đều phải chết. Giang Cẩm. Phương Kha trong mắt tinh quang chiếu rọi, trên thân sáng chói kim quang tại thời khắc này so mặt trời còn muốn chói mắt. Vô cùng vô tận lực lượng, theo Phương Kha quanh thân mỗi một tia cơ bắp ở trong tán phát ra. Ầm ầm. Không gian đang rung dậy. Phương Kha hai tay cũng đang rung dậy, giơ lên thí tiên kích. Thí tiên kích, phật lụ. Ầm ầm. Thí tiên kích bên trên, vô tận sát khí dâng lên mà ra giải khai giam cẩm phương kha bảng bạc chi lực, hóa thành một đạo vượt qua 200 mét đỏ thẩm chiến kích. Chiến kích phía trên, mỗi một đạo khe rẽ bên trong, đều dường như xâm nhiễm qua vô tận máu tươi đồng dạng, làm người ta kinh ngạc. Rít, Phương Kha một quyền hoành kích mà ra, sức chiến đấu gấp 10 lần một phát, to lớn năm đấm, trực tiếp đem chiến kích đánh ra ngoài, hướng phía cự phủ đánh tới. Một cái mắt, to lớn tiên phủ, tinh hồng sát khí trọng kích, tại tiên môn trước đó, hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm, to lớn vô cùng thanh âm nổ tung ra, dường như thiên lôi oanh minh đồng dạng, đáng sợ va chạm nổ ra cuồng bạo sóng gió tan ra bốn phía. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm phong bạo, gắt gao tiếp cận giữa không trung. Ở nơi đó, trọng kích cùng tiên phủ tương giao. Sau đó, tại ánh mắt của mọi người ở trong, ca một tiếng vang dòn truyền ra, kia tiên phủ lưỡi búa phía trên, đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách. Theo sát lấy, vết nứt cấp tốc tràn ngập, cuối cùng hóa thành một tiếng ầm vang to lớn nổ vang, tiên phủ nổ tung. Thắng. Nhân hoàng đám người Khương Phong cho đến giờ phút này, mới chính thức cảm nhận được, trên thân bảng bạc bà áp lực tiêu tán không còn, trên mặt tất cả đều hiện ra ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng nụ cười. Sau lưng, 10 vạn tiên binh tiên đem đội sát theo. Phương Kha thật dài thở ra một hơi sắc mặt trầm nhận, đem thí tiên kích nắm trong tay. Vừa rồi va chạm, kia ngưng tụ ra cự phù uy năng vô cùng khủng đại, cho dù là nhục thể của hắn, cũng cảm nhận được to lớn chấn động. Hắn giâm nói: "Vừa rồi nếu không phải hắn, liền xem như nhân hoàng thư phòng, mang theo 10 cái voi thần tới, đối mặt vừa rồi một bữa, cũng phải gãy vụ mà về." Bất quá, cũng may, hắn thắng. Lãnh độ tiên phủ, liền nên tiến tiên cung. Nhìn lướt qua sau lưng rẽ đi lên 10 vạn tiên binh kia đem, Phương Kha trên mặt mụ cười, nói khẽ: "Đi thôi, tiến tiên cung." Đám người đàng không mà lên, hướng phía to lớn tiên môn mà đi. Nhưng hiện tại bọn hắn tới gần tiên môn, sắp tiến vào trong môn lúc, kia trong tiên môn lại là lần nữa truyền ra lạnh lùng vô cùng thanh âm. Tiên cung bên trong, sinh linh cấm nhập, chết. Nghe theo lấy đạo thanh âm này, tiên môn phía trên, kia vô số lít nha lít nhít phù văn màu vàng, đột nhiên giống như là sống lại động đậy. Từng nét đụ chú vặn bẹo nhảy lên, trực tiếp nhảy ra tiên môn, rơi vào đám người phương Kha phía trước. Sau đó, phù văn tiên quang chiếu rọi, trong chốc lát hóa thành từng đầu khí tức kinh khủng tiên thú. Trong tiên tu toàn thân trắng đoản, đầu sinh độc giác độc dã thú, hay là toàn thân sắc hồng, giương cánh bay lượn vượng hoàng, lại hoặc là thành quang chiếu rọi thuần thánh 10 phần chân long. Nhìn xem năng ở trước người tiên thú, giờ phút này, bất luận là Phương Kha hay là hắn sau lưng Nhân Hoàng đám người Khương Phong tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Bởi vì, cái này mỗi một đầu tiên thú trên thân, toát ra tất cả đều là siêu việt sau lưng tiên tướng hự lượng, cực cảnh võ thần. Nhân Hoàng Khương Phong hít vào linh khí. Cái này mỗi một đầu tiên thú đều là có thể so với một tôn chân chính cực cảnh võ thần. Đối với Phương Kha mà nói thì là, cái này mỗi một đầu tiên thú đều như là một tôn chân chính võ tôn đại năng. Cái này khiến hắn vô cùng nghiêm trọng. Nếu là hắn lúc tuẩn thịnh, đừng nói chỉ là mấy chục đại năng co như mấy trăm mấy ngàn, hắn cũng không để trong mắt. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là vừa mới tu thành Huyền Minh công 9 tầng, vẫn chưa tới Võ Thần đỉnh phong chi cảnh. Liền xem như tăng thêm bất diệt kim thân, Bách chiến thánh pháp, mong muốn đánh bại cái này mấy chục đại năng cũng là cực kỳ khó khăn. Hướng chi, hắn còn muốn che chở sau lưng nhân hoàng đám người khương phong, mà phía sau bọn họ còn có gần 10 vạn tiên binh tiền đem, ngay tại truy sát mà đến. Một trận chiến này, khó khăn. Phương Kha trong tay thi tiên kích siết chặt. Nhân hoàng đám người khương phong trong lòng không ngừng chìm xuống dưới. Không hổ là hàng cấp toàn bộ khởi nguyên đại lục tiên cung, thứ nhất tòa trong cửa lớn chính là có vô cùng cường đại tiên phủ, cùng cái này mấy chục tự cảnh võ thần cấp bậc tiên thú trấn thủ. Trong đó, càng là không biết rõ có bao nhiêu nguy cơ. Mong muốn lật tung toàn bộ tiết cùng, giết tuyệt tất cả tiên binh tiên nêm, quả nhiên là vô cùng gian nan. Hắn thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Phương Kha đạo hữu chúng ta liền bồi ngươi đi đến nơi này, tiên cung bên trong, liền cần đạo hữu chính mình đi xông. Không có cái nào. Mấy chục tiên tu chặn đường, liền xem như bọn hắn chân thần đến, đều giết không nổi đi. Coi như Phương Kha tại, có thể bảo vệ chính mình cũng không tệ rồi, hóa thân đến bọn hắn, hiện tại nếu là còn muốn mạnh mẽ đuổi theo" Cái kia chính là tại Liên Lụy Phương Kha. Cho nên, không do dự, bọn hắn lựa chọn từ bỏ. Mặc dù không cam tâm, nhưng là có thể đi đến tiên cung trước cùng chính, lần này đã đủ rồi. Zết, Nhân Hoàng Khương Phong mang theo hơn 20 võ thần chi linh, chủ động hướng phía mấy chục tiên thú Zết đi lên. Tất cả mọi người hợp lực, hao hết tất cả lực lượng. Ầm ầm, hai tôn tiên thú bị bọn hắn đánh nổ, hóa thành ngảm đạm phù văn bay trở về tiên môn phía trên. Đám người Khương Phong hóa thân tán loạn mà đi. Phương Kha đạo hữu chúng ta liền đưa đến nơi này. Chương 345, tiên cung bên trong, chương 345 Tiên cung bên trong, nhìn xem tán loạn nhân hoàng đám người Khương Phong Vương Kha siết chặt trong tay thí tiên kích, nhẹ nhàng cười cười. "Ta, vậy thì hoàng đô gặp." Hắn thì thào một tiếng, sau đó ánh mắt hoàn toàn băng hàn xuống tới, lạnh lùng nhìn về phía trước người tiên thú. Mấy chục tiên thú, sắp thực rất mạnh, nhưng là, giết không hết sao? Vậy cũng chưa chắc. Oèn, một đạo đuôi rồng hướng phía Vương Kha quật đánh xuống, cuồng bạo tiếng gầm ở bên tai nổ tung, lực lượng khủng lồ, đủ để hút chết số tôn tiên tướng. Nhưng Vương Kha lại là cánh tay đứng lên, ngăn khuất một bên. "Vành!" Nặng nghề vô cùng lực lượng truyền đến, Nhuyễn Vương Kha cánh tay kim quang đều lấp loé, nhưng hắn dưới chân tựa như mọc rễ đầm dạ, không nhúc nhích tí nào. Tại đuôi rồng đánh trúng, Long Phúc bợ dậy lộ ra thời điểm, trọng kích truyền giống như rắn độc vèo đâm ra. Phúc! Sắc bén mũi kích xuyên thủng Long Phúc, xuyên thấu trên lưng xương rồng. Cho dù chỉ là phù văn hóa thân, nhưng một kích này nhưng như cũng nhường chân Long Gạo Thiết, trọng thương vặn mèo. Phương Kha trong mắt tàn khốc hiện lên, trọng kích vung lên phía dưới, lực lượng khủng lồ, trực tiếp mang theo chân Long thân vung dậy lên. Độc giác thú bị chân Long thân thể quét bay, chân hoàng hỏa diễm cũng bị phá hủy, đều bị Phương Kha vung vậy chân Long cho đánh bay. Trân Long gầm thét, rốt cục thoát khỏi trọng kích, trên thân khí tức bị bại. Phương Kha theo sát mà lên, vừa sải bước ra, tới gần bên người Trân Long trọng kích giám sát. Thiên tiên táng, rất gần khoảng cách, nhưng Trân Long muốn tránh cũng không được, lần nữa bị trọng kích xuyên thủng, bị từng đạo án khí nồng đậm tiên ảnh nhào vào thể nội. Trân Long toàn thân cứng đờ. Phương Kha trong tay thí tiên kích huyết quang đại phóng, phốc chém xuống, một quả cực đại long đầu bay lên, giữa không trung nổ tung. Sau đó, Trân Long hóa thành mấy đạo hảm đậm không ánh sáng phù văn, bay trở về tiên môn phía trên. Độc giác thú độc giác nợ rộ mạng lưới quang, hình thành lôi quang vào đầu chụp xuống, chân hoàng vũ cánh Hai thanh tiên đao giao nhau chém tới, toan nghê gào thét, trên thân nổ ra từng đoạn từng đoạn tiên quang. Chúng điệp tiên thu thần thông hướng phía Phương Kha đánh tới, sau lưng mấy vạn tiên binh tiên đèm cũng tại lúc này vây rết đi lên. Phương Kha vung lên chiến kích, lâm vào trong cuộc chiến. Trận này chật vật tác chiến, mỗi một đầu tiên thú đều là bây giờ cảnh giới bên trên, còn muốn cao hơn Phương Kha ra một đoạn tồn tại, chiến lực đủ để có thể so với khởi nguyên đại lục bất kỳ một cái nào cực cảnh võ thần. Hơn 10 người liên thủ, lại thêm sau lưng mấy vạn tiên binh tiên đèm với công. Ròng rã 10 ngày 10 đêm, trận đấu cuối cùng kết thúc. Vô số tiên binh tiên đệm tiêu tán không còn, mấy chục con tiên thú lần nữa hóa thành phù văn, trở về tiên môn phía trên. Tiên môn bên ngoài, còn sót lại Phương Kha một người, chống thí tiên kích, thở hổn hển. Hắn thắng, nhưng chiến quả cũng phi thường thảm thiết. Hắn giờ phút này, kim thân sớm đã tan loạn, bất diệt chi thể cũng đã hiện đầy các loại vết thương, ba đạo dự tận huyết động xuyên qua trước ngực phía sau lưng, cổ một bên trên vai là to lớn xé rách tổn thương. Phương Kha đã thật lâu không có bị đánh thành dạng này, liền khôi phục vết thương khí huyết đều hao hết. Hắn hít một hơi thật sâu, tại tiên môn trước đó ngồi sếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục thương thế. Nương theo lấy công pháp vận chuyển, nguyên khí nhập thể, khí huyết lưu thông lên, sôi trào khí huyết kích hoạt võ thần bất diệt chi thể, rất nhanh liền đem thương thế khôi phục. Lần nữa đứng dậy lúc, phương kha khí tức đã khôi phục đến đỉnh phong. Hắn hướng về phía trước giậm chân. Tiên môn phía trên, từng nét đụ chú lấp loé không yên, tựa như lúc nào cũng có thể lần nữa hóa ra mấy chục đạo tiên thú. Nhưng lấp loé về sau, những cái kia còn chưa khôi phục phù văn, cuối cùng vẫn bình tĩnh số dưới. Tiên cung, ta tới. Phương Kha trong mắt mang theo thấu xương lạnh lùng, với bước một bước vào trong tiên môn. Nương theo lấy trước mắt quang mang biến hóa, Phương Kha chính thức đặt chân tiên cung bên trong. Nơi này địa vực rất rộng. Hào đang ngông lung tiên khí bốc hơi, tràn ngập tại bên trong vùng không gian này, phía trước là một mảnh rộng lớn đất trống, trên mặt đất nồng đậm tiên vụ lãng động. Đất trống tả hữu, hai tòa đứng vững đại điện cao mấy ngàn thước, dài rộng nhìn ra vạn mét có thừa. Hai tòa cự đại vô cùng công trận, như là quang hoàn đồng dạng, đem đại điện bao quở ở bên trong, trận pháp vênh minh vận chuyển, tiếp dẫn vô tận nguyên khí, hóa thành to lớn vòng xoáy, quan chú đến đại điện bên trong. Kia là Phương Kha nhìn xem kia to lớn nguyên khí vòng xoáy, trong mắt toát ra sắc bén phô mang. Nguyên khí vòng xoáy bên trong Hắn thấy được có quen thuộc thanh sắc quấn mang, không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện, nương theo lấy nguyên khí vòng xoáy, tiến vào đại điện bên trong. Cũng chính là tại thời khắc này, bên trái đại điện cửa điện mở ra, mấy chục tiên tướng cầm trong tay chiến qua, từ đó đi ra. Phía bên phải đại điện cũng tại đồng thời mở ra, mấy trăm tiên binh xếp hàng, người mặc chiến giáp xuất hiện. Thiên binh tiên đem, là cái này hai ngôi đại điện chế tạo ra. Phương Kha trong mắt sắc cơ lộ ra, lật tung cái này hai ngôi đại điện, có thể giải khởi nguyên đại lục tiên binh chi tiếp. Ngay tại giờ phút này, Phương Kha phía sau, số lớn tiên binh trở về tiên cung. Những này truy giết Phương Kha đại quân, tại trở lại tiên cung bên trong sau, lại là đối phương Kha nhắm mắt làm ngơ, thả người bay tới đằng trước. Bay đến giữa không trung, dẫn đầu tiên tướng một trưởng gỗ già, trong tay có huyết quang, hướng phía phía dưới dâng lên mà ra. Nương theo lấy huyết quang rơi xuống, nhuộm Phương Kha hoảng sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy tại Hữu 2 ngôi đại điện ở giữa, vốn là một mảnh rộng lớn nồng đậm tiên vụ, dường như con trường. Nhưng theo tôn này tiên tướng trong tay huyết quang rơi xuống, trên mặt đất trong tiên vụ lập tức có sóng nước lăn lộn thanh âm truyền ra. Theo sát lấy một mảnh tiên vụ hạ, huyết sắc quần quần dâng lên, Phương Kha cũng ngay một khắc này nhìn thấy kia lạ lại là một đoạn huyết tương, ngập lấy huyết dục, bao vây lấy bạch cốt huyết tương. Nó giống như là sóng lớn đồng dạng, đem phía trên huyết vụ nuốt hết, hiển lộ ra chân dung, sau đó lại tại sau một khắc rơi xuống, bị tràn ngập mà đến tiên vụ che dấu. Nhìn xem trước người mảnh này rộng lớn vô cùng tiên vụ, cùng tiên vụ hạ truyền đến, mơ hồ trong đó dòng nước dập dờn thanh âm. Phương Kha tại thời khắc này run rẩy, tóc gáy trên người từng cây dựng thẳng lên đến, tê cả da đầu. Hắn một trường đẩy ra, khí huyết hạo đã cuốn lên quần phòng, gió lớn đẩy tiên vụ ra xuất hiện một màn nhường cho dù là đã sớm chuẩn bị Phương Kha, cũng là kinh sợ tối lui hai bước. Bởi vì Kia huyết nhục huyết tương hình thành hồ lớn, đã lan tràn tới hắn một bước bên ngoài. Chỉ cần mặt hồ gợn sóng dập dờn, huyết sắc liền trực tiếp đi vào cách hắn dưới chân không đủ 1 trưởng xa. Kia sền sến máu, cùng máu bên trong cô đục, tất cả đều như thế chói mắt. Cùng phong thổi ra vài trăm mét bên ngoài, tiên vũ quét sạch xanh xanh, đập vào mắt chỗ tất cả đều là huyết sắc, sóng nhỏ dập dờn, tinh hồng chói mắt. Phương Kha cực điểm thị lực, nhưng như cũng nhìn không chấu có bao xa, cũng không nhìn thấy sâu bao nhiêu, dường như trước mắt mấy vạn mét lãnh vũ chi địa, tất cả đều là loại này huyết sắc. Kia là sen. Cùng phong đảo qua biên giới chi địa, Phương Kha dường như mơ hồ nhìn được Một đóa lưu quang lấp lóe màu trắng hoa sen, ngay tại huyết sắc trong hồ nước nọ rộ, tiên quang lưu chuyển, vô cùng thanh khiết. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Phương Kha trong lòng phát lạnh. Loại này quỷ dị huyết hồ bên trong, lại mọc ra nhìn như thế thanh khiết hoa sen, thấy thế nào thế nào quỷ dị. Tiên vụ cuốn ngược, đem hoa sen bao phủ, huyết hồ cũng lần nữa bị che kín tại nồng đậm dưới tiên vụ tiên cung bên trong một mảnh tiên ý. Chỉ có tự huyết vụ hạ mơ hồ truyền ra, huyết tương dập dờn thanh âm, nhưng biết nơi đây chân dung Phương Kha trong lòng phát lạnh. Tự tiện xông vào tiên cung người, chết. Một tiếng quát tháo hét lớn bỗng nhiên ở bên tai nội tùng, Phương Kha lập tức cảm thấy đau đầu một nước. Trước mắt quang mang lóe lên, Phương Kha thẩm têu không tốt, miễn cưỡng hai tay khoanh ngăn khuất trước người. Nương theo lấy bên tiếng vang, bàng bạc lực lượng truyền đến, Phương Kha hai tay kịch liệt đau nhức vô cùng, lui nhanh vài trăm mét bên ngoài, trực tiếp bị đánh ra tiền cùng. Một đạo thân cao 10 mét có thừa, người mặc kim sắt chiến giáp, nhìn không thấy gương mặt sinh linh, cầm trong tay dài mấy mét cang long giản, theo trong tiên môn đi ra, lạnh lùng quan sát Phương Kha. Khí lực thật là lớn. Phương Kha trong mắt mang theo chấn động, khí huyết cổ động ở giữa, cánh tay thương thế cấp tốc hồi phục. Tôn này kim giáp tiên tướng có chút mạnh quá mức. Tiên một thân khí lực, thế mà so hắn hiện tại còn mạnh hơn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phương Kha là ai? Trư Thiên Vạn Giới bây giờ duy nhất chính thức đặt chân thần đạo con đường tồn tại. Cho dù bây giờ mệt vị phong bế, khí huyết còn không có đạt tới cực hạn, nhưng lấy thần đạo chi lực rèn luyện thân thể, lực lượng vẫn như cũng là vô cùng kinh khủng, nhưng mà người khổng lồ này lại có thể mạnh hơn hắn. Bạch Chiến Thánh Pháp, sức chiến đấu gấp 10 lần. Kim Sắc quyền quang trong phút chốc đến, Kim Giáp tiên tướng nhìn xem Phương Kha, ánh mắt lạnh lùng không có chút nào tâm tình chập chờn, hướng phía Phương Kha một quyền vung ra. Ầm ầm. Quả đấm của nó như là kim sắc thiểm điện, vung lên lúc phích lực nổ tung, cùng Phương Kha trùng điệp đụng vào nhau. Phương Kha lập tức cảm nhận được nặng nề cự lực bạo tạc, hắn hơi biến sắc mặt, dưới chân lùi lại một bước, trung điểm sập rơi. Kia tiên tướng lại là đông đông đông rút lui mấy bước, trực tiếp lui tiến tiên môn bên trong. Lớn mật. Trong môn băng lạnh thanh nghiêm truyền đến, Kim Giác tiên tướng vừa sải bước ra liền chớp mắt đi vào Phương Kha đỉnh đầu, cương long giản đập đầm ấm rơi, kinh liệt chấn động, phát ra chói thai vụ vụ. Phương Kha chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, lại cắn răng một kích đâm ra. Thí tiên kích, phạt lụ. Côn bạo khí huyết cùng sôi trào sát khí trong phút chốc mãnh liệt mà ra, to lớn thí tiên kích hoành kích điểm rơi. Một tiếng chấn động tứ phương kịch liệt va chạm, Phương Kha cùng Kim Giáp Tiên Tướng đồng thời bay ngược mà ra. Kim Giáp Tiên Tướng lần nữa bị đánh nhập trong tiên môn, Phương Kha thì là ngã xuống trên trời. Tại cực tốc rơi xuống bên trong, Phương Kha nhìn thấy, kia phẫn nộ Kim Giáp Tiên Tướng lần nữa lao ra, Cang Long dạn phát ra băng lảnh tiếng quang. Tính toán, Phương Kha không có lần nữa xông đi lên, mà là tùy ý chính mình rơi xuống. Kim Giáp Tiên Tướng ngăn cản, chính mình trước mắt chiến lực, rất khó đem nó chém giết, coi như có thể lần nữa xông vào tiên cung, nhưng còn có ngăn cản, kia liền càng phi toái. Lần này đã giết tiến tiên cung, thấy được không ít tiên cung bí mật, đầy đủ Trở về đi đem Huyền Minh công 10 tầng tu thành, khí huyết đạt tới cực hạn, nếu thử phải chằng có thể phá vỡ huyết vị. Nếu là huyết vị có thể mở ra, lần sau đến, nhất định lật tung cái này thiên cung. Cơn phong ở bên Thái Hư hô, hô thổi qua. Tự do hạ xuống mấy phút, Phương Kha thu hồi thí tiên kích, thân ảnh khẽ động, liền hoành không lao đi, bay về phía phía dưới Tây Lâm quận. Quận thành bên trong, Chu Qua còn tại thần miếu, chờ lấy Phương Kha trở về. Cho dù Tôn Phục Chương tại mấy ngày trước tới qua, nói cho hắn biết Phương Kha hơn phân nửa đã không có, hắn hoàn toàn không tin. Ròng rã 10 ngày, Hắn chưa từng sinh ra thần miếu nửa bước, không biết ngày đêm tại trong thần miếu luyện công, Tôn Phục Trương từng muốn đem hắn mang đến hoàng đô, lại bị hắn từ chối. Sư tôn sẽ trở lại. Nói xong câu đó, Chu Qua chính là tiếp tục luyện công lên, trong chú đầu nhập luyện tập một chiêu một thức, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Tôn Phục Trương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Phương Kha rơi xuống ngoài thành, theo cửa thành đi vào, cũng không có tạo thành cái gì động tĩnh lớn. Đi vào thần miếu, hắn nhìn thấy đang luyện công Chu Qua. Tiểu tử này đã hoàn toàn nhập ma, cũng có thể nói là nhập đạo, toàn bộ thể xác tinh thần đắm chìm trong bách chiến thánh pháp ở trong, một chiêu một thức thi triển ra rõ ràng không lưu loát, tại lần lượt trong luyện tập, rất nhanh biến lưu loát. Thời gian 10 ngày, Chu Qua tiến bộ phi tốc, tiến độ vượt qua 2000 chiêu thức, Nhưởng Phương Kha đều có chút kinh ngạc. Loại tốc độ này, cơ hồ không kém gì hắn lúc trước lấy sâu gióng kết kén nội đạo, cũng là có chút thiên phú. Phương Kha trên mặt hiện hiện nụ cười, sau đó liền rất nhanh thu liễm, bước vào miếu bên trong. Chu Qua vận dụng ký huyết thanh âm, trực tiếp đem Chu Qua bình tĩnh. Cảnh giới Ngộ Đạo mặc dù khó được, nhưng thời gian quá dài đắm chìm nhập đạo, lại là cùng nhập mà không có khác nhau. Chu Qua nhập đạo 10 ngày 10 đêm, lấy cảnh giới của hắn hôm nay Thời gian dài như thế đắm chìm trong đó, tinh thần đã tiếp cận sụp đổ. Nếu là lại không tỉnh lại, rất có thể chân chính điệp ma. Một tiếng quát mắng, Chu Qua tỉnh lại, sau khi thấy Phương Kha này hai mắt một chút liền đỏ lên. Sư tôn hắn kích động mà miệng, thanh âm lại là vô cùng khàn khàn, ta liền biết ngài khẳng định không có việc gì. Phương Kha nhíu mày, nói đi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tốt lại nói. Chu Qua niết niết miệng, lúc này mới phát giác được chính mình toàn thân trên dưới vô cùng suy yếu, nhất là đau đầu muốn nức, tinh thần mỏi mệt tới cực hạn. Cảm nhận được trên thân tình trạng giờ phút này, đại lượng mồ hôi theo trong cơ thể hắn chảy ra, một lúc, hắn càng phát ra cảm thấy suy yếu. Phương Kha lần nữa nhíu mày, đem hắn một bả nhấc lên, ném tới trong điện, cũng ném cho lúc trước hắn còn lại linh mật cùng vết đan. Nhìn xem hắn ăn rồi ngồi hạ, Phương Kha ngay tại bên cạnh hắn ngồi xếp bằng xuống. Tiểu tử này, cũng là có cỗ tự chơi liệu, nghị lực không tệ, thiên phú cũng có thể, 10 ngày ngộ đạo, nhìn núi Bách Chiến Thánh Pháp độ thích hứng cũng là không tệ. Lão sư, cái cái này Bách Chiến Thánh Pháp, cuối cùng là sẽ không thất truyền. Bách Chiến Thánh Pháp. Phương Kha mặc dù tu luyện, nhưng hắn đặt chân thần đạo, công pháp dung hợp sau, đã cùng an như đúng vậy Bách Chiến Thánh Pháp có chỗ khác biệt. Lão thái thái lấy Bách Chiến Thánh Pháp tu hành thành đạo, đi hướng mặt khác một đầu mở thể nội huyết vị con đường. Phương Kha bây giờ hiển nhiên đã không cách nào đi xuống, nhưng Chu Qua nhìn cũng là một cái có thể đi đường này người kế tục. Nhìn lại một chút, ta, Phương Kha cũng không nóng nảy đem Bách Chiến Thánh Pháp toàn bộ truyền cho hắn. Hắn tại khởi nguyên đại lục khẳng định còn muốn đợi một thời gian ngắn, trước khi đi, Chu Qua nếu là một mực biểu hiện nhường hắn hài lòng, hắn mới có thể chân chính truyền xuống truyền thừa. Bất quá bây giờ, Chu Qua chính mình tu hành có thể tu luyện tới loại trình độ này, về sau Phương Kha cũng là có thể chỉ điểm một chút. Chính mình đi đến đường, đi mới là con đường của mình. Lại đi chỉ điểm, cũng là không đến mức dẫn sai lệch. Thầm nghĩ lấy Phương Kha tại trong thần miếu nhắm mắt tiến hành tu hành. Tầng thứ 9 Huyền Minh công còn chưa tu thành, Phương Kha trong lòng ghi nhớ lấy lần nữa giết tới tiếng cùng, nhất định phải tu thành 10 tầng Huyền Minh công mới là. Chu qua giấc ngủ này chính là 3 ngày 3 đêm, sau khi tỉnh lại, tinh thần hắn hoàn toàn khôi phục, hơn nữa pháp giác, công pháp của mình tu hành, trong bất tri bất giác lại tiến một bước, đã đột phá 4 tầng, đặt chân trung giai võ giả. Hơn nữa, mới ngày ngộ đạo bên trong, Bách Chiến Thánh Pháp 2000 triệu tức trong đầu phun trào, cái này khiến Chu Qua 10 phần tự tin, chính mình chiến đấu chí lực tuyệt đối viễn siêu trước mắt cảnh giới. Đa Tạ Sư tôn truyền xuống thánh pháp, Hắn kích động không thôi, nhìn thấy Phương Kha ngồi xếp bằng bên người, trong lòng cảm động bên trong, trực tiếp xoay người lên, cho Phương Kha phênh phênh dập đầu mấy cái. Phương Kha mở mắt ra, gật gật đầu, nói đã nghỉ ngơi tốt, vậy thì tiếp tục lên đường, lần này trực tiếp đi Hoàng Đô. Chu Qua trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, thập phần hưng phấn. Được rồi. Chương 346, cuối cùng đến Hoàng Đô. Danh truyện, chương 346, cuối cùng đến Hoàng Đô. Danh truyện. Đỏ ứng tại chân trời bạch phá bầu trời, giương cánh hơn 10 m trên lưng, Chu Qua ngay tại diễn luyện Bạch Chiến Thánh Pháp đủ loại chiêu thức. Phương Kha cầm trong tay thi tiên kích, nhẹ như không có vật gì giống như đặt tại trong tay, dường như cô đọng, đâm điểm Chu Qua sơ hở chỗ. Một chiêu một thức bên trong, các loại sơ hở không viên mãn chỗ, tất cả đều bị Phương Kha tùy tiện điểm ra phá vỡ, trên người Chu Qua đâm rách nguyên một đám điểm đỏ. Mấy mấy phút kết thúc. Phương Kha thu tay lại. Chu Qua y phục trên người rách rưới, khắp nơi điểm đỏ rớm máu, thở hổn hển dừng lại. Vừa đứng định, căng cứng trên thân khẽ búng lòng, liền lập tức toàn thân mồ hôi đầm đìa, trực tiếp hư thoát. Cảm nhận được trên thân truyền đến đâm nói, trên mặt hắn mang theo cười khổ. Ta còn tưởng rằng ta đều đã luyện thành đâu. Thế mà còn có nhiều như vậy sơ hở sao? Phương Kha thu hồi thí tiên kích, khóe miệng giật giật. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, chu qua toàn thân trên dưới đều là sơ hở, tùy tiện điểm hai lần mà tôi cho hắn thêm điểm cảm giác cấp bách về phần các loại chiêu thức sơ hở. Nói thật, chiêu thức gì không có sơ hở? Liền không có vô địch võ học công pháp, chỉ cần muốn phá, luôn có thủ đoạn. Bạch chiến thánh pháp vô địch, không phải một chiêu một thức vô địch, là 12 vạn 9600 chiêu chung vào một chỗ, là tất cả chiêu thức vận chuyển như ý, là chiến đấu bên trong biến chiêu cùng vận dụng. Mong muốn một chiêu một thức đều là vô địch, vậy căn bản không có khả năng. Nhưng những này lại là không nóng nảy kể cho Chu Qua. Thật tốt Luyện Phương Kha nói Bách Chiến Thánh Pháp là nhân tộc mạnh nhất chiến đấu phương pháp, không có bất kỳ cái gì một bộ thần thông có thể so sánh cùng nhau, nếu là có thể nhập môn, đều đủ ngươi quét ngang cùng thế hệ. Nếu có thể tiểu thành, cực cảnh võ thần phía dưới vô địch. Chu Qua chỗ nào nếm qua lớn như cái bánh, trong mắt tràn đầy nóng bỏng, trực tiếp ngồi dậy, cố nén toàn thân thoát lực cảm giác, tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Phương Kha thấy cảnh này, trong mắt lóe lên mỉm cười. Tiểu tử này, cũng là có mấy phần tính bền dẻo. Liên xếp như không luyện được Bách Chiến Thánh Pháp, bây giờ theo kia tiểu trấn bên trong đi ra. Tương lai cũng tất nhiên có thể trở thành một phương nhân vật. Nhìn phía dưới cực tốc bay lượn mã qua đại địa, Phương Kha cũng xếp bằng ở đỏ lưng chim ưng bên trên, tu luyện. Đầu này cao giai võ giả cấp bậc đỏ ưng hung thú, đã sớm bị Phương Kha chiến tích, kinh hãi hoàn toàn thần phục. Bây giờ một lòng một ý đi theo Phương Kha, bởi vậy mười phần ra sức phi hành, trên đường tao ngộ các loại phong đạo trợ, tất cả đều là không lưu vết tích giúp hai người cả lại. Mà tại nó mười phần ra sức phi hành thuật hạ, hơn tháng sau, Phương Kha cũng rốt cục thấy được người ở ngoại sa tộc hoàng thành. Đây là một tòa vô cùng vĩ nạn hùng thành. Thất ở không trung nhìn xuống đi, Bên ngông đại địa phía trên, dày đặc kiến trúc săn sát, trong thành có đứng vững cao phòng, thẳng vào trong mây xanh, gần như có thể cùng phương Kha tầm mắt ngang bằng. Đỏ ưng rất nhanh rơi xuống. Ngoài cửa thành, không có người bởi vì đỏ ưng to lớn hình thể mà kinh ngạc, kia đập vào mặt hung thú khí tức, cũng bất quá là nhường mấy cái dê dài võ giản lẽ tránh mà thôi, lại không nhiều ít người đối với nó lộ ra e ngại. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này là nhân tộc Hoàng Đô. Hơn 100 tôn cực cảnh võ thần trấn thủ Hoàng Đô bên trong, đừng nói cái này một đầu hung thú, liền xem như những hung thú kia vương giả, không đến trên dưới 100 đầu, đều không đủ để để cho người ta coi trọng. Về phần đầu này nho nhỏ đỏ ưng. Đơn giản là một chút võ đạo cao thủ xung vật, tọa kỵ mà thôi, không có gì ngạc nhiên. Ngược lại là Chu Qua. Nhìn thấy tòa này to lớn hùng thành sau, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng tán thượng. Thu nhỏ điểm. Phương Kha vỗ vỗ đỏ ưng cánh, đỏ ưng mười phần nghe lời hình thể thu nhỏ, sau đó bay đến bên người Phương Kha. Nó vừa định rơi vào Phương Kha trên vai, nhưng rất nhanh liền đã ngừng lại cái này tìm đường chết hành vi, bay đến Chu Qua trên vai, đứng ở phía trên. Đương nhiên, nó tu liễm khí tức của mình, cũng khống chế tự thân trọng lượng, bằng không, lấy Chu Qua tu vi, khiến nó chỉ sợ đường đều đi không được đi thôi, vào thành." Phương Kha hướng phía cửa thành đi đến, cửa thành to lớn cao đến 100 mét có thừa. Đây vẫn chỉ là cửa hông, cửa chính là cửa hông gấp 2, 3 lần cao, tròn vẹn vài trăm mét, cũng không biết là lưu cho ai đến đi. Tiến vào trong thành, dòng sông đáng người, phồn hoa cảnh tượng, nhường chu qua càng thêm trùng lớn mắt, bốn phía nhìn xem, nhìn cái gì đều mười phần hiu kỳ. Sư Tôn, ngài nhìn lên bầu trời. Hắn kinh ngạc chỉ thiên. Phương Kha cũng ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lập tức hiện hiện vẻ kỳ dị. Chỉ thấy trong thành to lớn kiến trúc trên không, hiểu rõ đầu sau lưng mọc lên to lớn cánh chim sinh linh, lôi kéo một khung sa hoa tôn quý tọa xe. "Tốn phía hoàng đô chỗ sâu mà đi. Mà kia kéo xe sinh linh, rõ ràng là Dực Thần tộc. Tiểu tử, chưa thấy qua a?" Một cái vẻ mặt tươi cười trung niên nhân chớp chớp cái cằm, nhìn Chu Qua nói, "Biết người chim kia là cái gì không? Đây chính là khởi nguyên đại lục phía trên, vạn tộc sinh linh của chồng, Dực Thần tộc." Chu Qua lúng ta lúng túng nói đại thúc, "Cái này Dực Thần tộc thế nào tại chúng ta nhân tộc? Còn lôi kéo xe, hẳn là xe kia bên trong là Dực Thần tộc đại nhân vật." "Hắc. Tiểu tử ngươi nói mỏ cái gì đâu?" Trung niên trùng trùng mắt. "Trong xe thế nào lại là những người chim kia? Kia là nhân tộc ta cực cảnh võ thần." Huyền Hạo Võ Thần cũng xe. Điều nhân tộc nào có tư cách tại chúng ta hoàng thành kéo xe bay qua? Bọn chúng trị xứng cho chúng ta nhân tộc Võ Thần kéo xe. Chu qua 10 phần trấn kinh, Huyền Hạo Võ Thần cũng xe. Thật là lợi hại. Phương Kha nghe được cũng là khẽ giật mình, chợt cả cười lên. Như thế thú vị. Vạn giới bên trong đã từng đứng hàng thánh tộc chi vị rực thần tộc, bây giờ tại cái này khởi nguyên trong đại lục, chỉ có thể cho nhân tộc Võ Thần kéo xe. Tiểu tử ngươi trung niên nhân lắc đầu, mắt nhìn Phương Kha nói ngươi người này, thật tốt dạy một chút trong nhà hài tử, tại hoàng đô bên trong, lại nói lên loại này lời nói ngu xuẩn. Phương Kha cười hạ sẽ có lỗi la huynh, chúng ta là theo nơi khác tới, không hiểu rõ lắm." A. Trung niên nhân quan sát toàn thể hai người một phen, ngữ khí hơi chậm, nói: "Dạng này, vậy các ngươi liền nhớ kỹ, Hoàng đô bên trong, nhân tộc lớn nhất, tất cả dị tộc, chỉ cần là tại Hoàng đô, đều là nhân tộc tôi tớ, không cần đuổi bọn chúng khách khí. Liên xếp như mấy cái kia dị tộc hàng triệu người gặp được, cũng không cần đến sợ hãi, nhân tộc chính là khởi nguyên đại lục mạnh nhất hàng triệu một trong. Mặt khác, Hoàng đô bên trong, chỉ có cực cảnh võ thần, cùng ngự tứ sẽ đuổi, có thể phi hành ở trên trời, những người khác không được bay lên không mà đi." Phương Kha cùng Chu Qua đều là ở đầu. Chu Qua nghe trong mắt tỏa ánh sáng, thật khí phách. Phương Kha cũng là trong lòng tán thưởng. Cái này khởi nguyên đại lục nhân tộc, đúng là so vạn giới nhân tộc, tại trong vạn tộc địa vị cao hơn. Vạn giới nhân tộc, bị rất nhiều tộc đàn coi là tôi tớ nô lệ. Nhưng ở cái này khởi nguyên đại lục, lại là vạn tộc mạnh nhất tộc đàn một trong, như Dực Thần tộc như vậy, chỉ có thể là kéo xe điều nhân. Nghe vị này trung niên nhân trong lời nói ý tứ, nếu là đem nhân tộc cùng những này dị tộc đến đồng, chỉ sợ sẽ còn tại hoàng đô bên trong, dẫn suất chúng nô đến. Nếu là có thể lật tung ở trên bầu trời tiên cung, cái này khởi nguyên đại lục, có lẽ so vạn giới, càng thích hợp nhân tộc một chút. Ra. Phương Kha trong lòng tự nói, cáo biệt nhiệt tình trung niên nhân sau, cùng Chu Qua đi hướng Võ Thần Miếu. Hoàng Đô Võ Thần Miếu, xây ở hoàng đô nơi trung tâm nhất, là so hoàng thành càng phải vĩ nạn kiến trúc. Võ Thần Miếu sau, chính là thẳng vào trời cao, toàn thân đen nhánh Võ Thần Sơn, trên núi Lít Nha Lít nhít khắp dấu lấy kim sắc đường vân, là chỉ có cực cảnh Võ Thần mới có thể đi lên nhân tộc thánh địa. Trước núi Thần Miếu địa vực to lớn, chiếm một diện tích hơn 10 dặm, hơn 100 tòa thần điện bên trong, đứng thẳng nhân tộc tất cả cực cảnh Võ Thần tự thẫn, cả ngày hương hòa không ngưng, phiêu dãng trên không. Mà truyền thừa 10 tầng võ học truyền công trụ, thì là đứng ở thần miếu chỗ sâu. Nhân Hoàng Cương phong miếu thờ bên trong. Phương Kha lộ ra 9 tầng tu vi, tiến vào trong thần miếu, chuyển thừa 10 tầng công pháp. Truyền công trụ sáng lên, công pháp ở trong lòng Phương Kha quên quân. Trên đường đi, Phương Kha đã đem tầng thứ 9 công pháp tu luyện viên mãn, bây giờ đạt được 10 tầng công pháp, chính là trực tiếp nước chảy thành sông giống như là phá. Đạt tới 10 vạn kg gmathfrak cực hạn khí huyết, hạo đãng mãnh liệt, ở trong cơ thể Phương Kha nhấc lên sóng biển dâng trào động dạng tinh thế, một cô viên mãn cực hạn khí tức tiêu tán mà ra. Thuần khí huyết 10 vạn kg, chính là sinh linh cực hạn. Loại khí tức này, chỉ cần không phải tận lực cảnh dấu, tất nhiên hết sức rõ ràng nhất là tại Khởi Nguyên Đại Lục. 10 vạn kg khí huyết, dung luyện tinh khí thần sau, loại kia vi năng, trực tiếp có lớn có thể cấp bậc chiến lực. Cái này trên thực tế đã tương đương với giới ngoại thần tộc, xung mở đạo tứ nhất huyệt vị, khả năng có lực lượng. Mà loại khí tức này bộc phát, trong Võ Thần Miếu tự nhiên là có thể bị người khác rõ ràng phát ra được. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, kềm chế điều động khí huyết, xung kích huyết vị xúc động, chậm rãi mở mắt ra. Chư người, Nhân Hoàng Khương Phong tượng thần từ từ lượng lên quan mang, Khương Phong tinh thần giáng lâm. Chúc mừng đạo hữu đột phá Võ Thần cảnh, nhân tộc ta Võ Thần lại thêm một người. Đang sau chưa nói xong lời nói trực tiếp dừng lại. "Ngươi là?" Phương Kha đáp hựu. Khương Phong Tinh Thần kịch liệt chấn động, tượng thần thế mà run rẩy lên, sau đó, Khương Phong Tinh Thần dãn lâm thế mà trực tiếp hầm mắt. Phương Kha có chút ngạc nhiên, sau đó trên mặt hiện hiện nụ cười, từ trong miếu đi ra, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Hắn đã cảm ứng được. Nhân hoàng Khương Phong Tinh Thần sụp đổ trong ngáy mắt. Thần miếu sau võ thần sơn bên trên, đỉnh núi bên trong, từng đạo hùng hồn khí tức cường đại bỗng nhiên bộc phát ra, sau đó liền có số lớn khí tức lướt xuống. Phương Kha đạo hựu ngươi rốt cục đến hoàn đô. Hạo đang thanh âm từ trên trời xông phá tầng mây. Cùng một thân ảnh đồng thời rơi xuống. Chỉ có điều, thân ảnh kia rơi ở trước mặt Phương Kha mà thanh âm lại là hảo đãng vang vọng tại hoàng đô bên trong. Theo sát lấy, sau một khắc, toàn bộ hoàng đô sinh linh tất cả đều thấy được đời này chưa từng thấy qua một màn. Chỉ thấy hoàng đô chỗ sâu võ thần sơn chi đỉnh, kia dấu ở tầng mây bên trong nhân tộc thánh địa trong, giờ phút này từng đạo vô cùng cường đại khí tức bộc phát, từng đạo sáng lạn hào quang lao xuống hạ phương thần trong miếu. Phương Kha đạo hữu ngươi rốt cuộc đã đến. Nhân hoàng tràn đầy âm thanh kích động truyền ra, nhưng trong thành tất cả mọi người ngạc nhiên vô cùng. Phương Kha đạo hữu, vị này là ai? là mới đạn sinh võ thần sao? Còn có một mực tại bên ngoài vị kia nhân tộc võ thần. Nhân hoàng làm sao lại kích động như vậy? Còn có những cái kia võ thần, đây là bao nhiêu? T. Cái này từng đã quang, chọn vẹn trên trăm đạo đi. Nhân tộc võ thần tất cả đều xuất hiện. Vô số thấy cảnh này người, lần nữa khiếp sợ không gì sánh nổi. Kia Vương Kha đến tận cùng ra sao phương thần thánh? Thế mà dẫn tới trên trăm võ thần giáng lâm lên đón. Toàn bộ hoàng đô bên trong, toàn bộ sinh linh tại một lát trước, xưa nay chưa nghe nói qua Phương Kha danh tự. Nhưng ở giờ phút này về sau, cái tên này lại là thật sâu khắc ở trong đầu của bọn họ cho dù là tương lai giả, cũng nhất định sẽ nhớ kỹ, năm đó có tình cảnh như vậy. Một cái tên là Phương Kha người, đi vào hoàng đô. Sau đó, nhân tộc trên trăm võ thần giáng lâm lên đón. Mau nhìn võ thần miếu, có người kêu to. Tất cả mọi người nhìn về phía võ thần miếu. Đã từng võ thần miếu, chỉ là đám người tế tự hương hỏa chi địa, võ thần trên cơ bản là sẽ không giáng lâm. Mà giờ phút này, trong võ thần miếu kia lại là thần quang cự trùng mà lên, từng đạo quan mang, đối ứng từng vị võ thần. Hào đăng khứ tức quấy trên trời thừa cơ lưng hỏa, hình thành các loại kỳ lạ chi tượng, dẫn tới đám người khiếp sợ không thôi. Mà giờ khắc này, Võ thần miếu bên trong, nhìn thấy nhiều như vậy võ thần Giang Lâm, nguyên một đám ánh mắt nóng bỏng nhìn xem chính mình, Phương Kha cảm giác có chút không chịu nổi. Các vị đạo hữu, quá nhiệt tình. Đây coi là cái gì? Tôn Phục Trương cười ha ha, trên mặt tất cả đều là nóng bỏng. Đạo hữu, ngươi cũng đã biết, ta lúc đầu trở về nói, chúng ta đi theo ngươi giết tới tiên cung về sau, những cái kia không thể đi Tây Lâm quận đạo hữu, kém chút không có hối hận chết. Nhìn xem những người khác ánh mắt nóng bỏng, Phương Kha biết, Tôn Phục Trương nói không phải giả. Rất hiển nhiên. Nhân tộc những này võ thần, không có một cái nào không muốn giết thượng tiên cung, lật ngược vậy tiền bình tiên đem hà hổ. Phương Kha đạo hữu ngươi có thể trở về, thật bất khả tư nghị. Nhân Hoàng Khương Phong đều nói như vậy. Hắn biết, nếu như là hắn, đối mặt mấy chục tiên thú, cùng mấy vạn tiên binh tiên đem tiền hậu giáp kích, hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì còn sống cơ hội. Cũng còn tốt. Phương Kha cười cười, chư vị, kia tiên cung cũng không phải cái gì đầm rống hang hổ, ta có thể đi lên một lần, đồng thời cũng có lòng tin đi lên lần thứ hai, đưa nó là tùng. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả võ thần ánh mắt càng phát ra nóng bỏng. Phương Kha đạo hữu nhân Hoàng Khương Phong tiến lên, ánh mắt mong chờ nhìn xem Phương Kha, ngươi, ngươi có hay không tiến vào kia trong tiên môn? vấn đề này, nhưng những cái kia võ thần ánh mắt càng thêm lửa nóng. Nhìn xem Vương Kha kiên định điểm xuống tới đầu, hô hấp của bọn hắn, tất cả đều thô trọng. "Tốt. Nhân Hoàng Khương Phong hung hăng nắm tay, người đã làm được khởi nguyên đại lục phía trên, chưa hề có người làm được kỳ tích. Kêu tiên cung bên trong, đến tận cùng là bộ dáng gì?" "Chư vị." Phương Kha cười hạ, nhìn xung quanh. Đã có không ít võ giả tới gần, mặc dù đám người giao lưu sẽ không để cho bọn hắn nghe được, nhưng đứng ở chỗ này nói chuyện, thoạt nhìn vẫn là có chút. "Ha ha ha, là chúng ta náo lòng." Nhân Hoàng Khương Phong chậm tới, kềm chế trong lòng cảm xúc. Chúng võ Thần cũng là gật đầu, vẻ mặt thoáng trầm lại hai điểm. Tôn Phúc Chương cười hắc hắc nói, "Phương Kha đạo hữu cũng đừng trách chúng ta, cái này giết tiến tiên cung lại bình yên trở về, dưới phổ thiên ngươi thật là phần độc nhất." Phương Kha gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Rất bình thường. Vẫn là câu nói kia, Thiên Hạ khổ tiên tiếp từ lâu. Nếu như không phải thực lực không đủ, bọn hắn đã sớm giết tới. Bây giờ, biết tiên cung nội bộ tình huống hắn đang ở trước mắt, bọn hắn đã đầy đủ khắc chế. Đi trước trên núi a." Khương Phong trầm giọng nói, hướng phía Phương Kha đưa tay mời. Phương Kha gật đầu, cùng Khương Phong đồng thời bay lên không, bay về phía Võ Thần sơn đỉnh. Sau lưng, trên trăm võ thần đi sát đằng sau hai người về sau. Hoàng đô bên trong, vô số người ngựa đầu nhìn xem, nhìn xem cùng nhân hoàng đặt song song cái kia thân ảnh xa lạ. Đó phải là Phương Kha đại nhân. Chương 347, Bệ quan. Phương thần đệ tử, chương 347, Bệ quan. Phương thần đệ tử. Võ thần sơn đỉnh. Trong mây đại điện nguy nga, toàn thân lấy linh tính kim loại đúc thành, là nhân tộc hoàng triều cường đại nhất bí bảo. Ngồi ở trong đó, liền có thể mượn nhờ võ thần sơn, tinh thần giáng lâm hoàng triều bên trong các quận thần miếu. Giờ phút này, trong điện đám người theo thứ tự ngồi xuống. Nhìn xem điện này bên trong 117 tôn võ thần, mặc dù sớm đã biết, nhưng chân chính nhìn thấy, cảm ứng được thời điểm, trong lòng vẫn là mang theo vài phần chấn động. 117 tôn cực cảnh võ thần, nếu là đặt ở vạn giới, cái kia chính là 117 tôn hoàng tử cấp tiên kiêu. Trước sau mấy chục trên trăm năm, toàn bộ vạn giới, vô số sinh linh bên trong, đều khó mà tìm ra nhiều như vậy hoàng tử cấp tiên kiêu đến. Lần này nhập khởi nguyên chi địa, vạn tộc hoàng tử cộng lại, cũng mới không đủ trăm người, mà nơi đây, vẹn vẹn nhân tộc, liền có hơn 100 tôn. Cái này nếu là đặt vào vạn giới, vậy coi như là hơn 100 trí tôn hà giống. Tương lai là hoàn toàn có khả năng trở thành vạn giới chí cường giả tồn tại. Nếu là đặt ở cổ lão thời đại trước kia, trong đó chỉ sợ hoàng giả đều sẽ xuất hiện mấy vị. Hơn 100 người bên trong, có hơn 20 vị võ thần, tinh thần giáng lâm, ngay tại các quận chống cự tiên binh tiên đem, còn lại đám người toàn bộ ở đây, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Phương Kha. Nhân hoàng Khương Phong, đem Phương Kha mời đến bên người vị trí, đứng lên tuần đại, tới đặt song song. Phương Kha cũng không từ tử, sau khi ngồi xuống, liền kỹ càng cáo tri tiên cung tình hình. Quả nhiên, đám người sau khi nghe xong, trong thần sắc tất cả đều hiện hiện lấy ý. Những cái kia tiên binh tiên đem thật không phải là sinh linh gì, mà chỉ là một chút tạo vật. Một đám khôi lỗi mà tôi cũng dám hàng cấp vạn tộc sinh linh." Tôn Phục Chương cắn răng. Đám người tất cả đều cười lạnh, sắc ý nồng đậm. Trước mắt đến xem, nhập tiên cung có ba đạo quan. Nhân Hoàng Khương phong nhẹ giọng mở miệng, đoán chừng tiên cung thực lực. Thứ nhất chính là cái kia đạo tiên môn, một thanh tiên phủ, mấy chục tiên thú, còn có phía sau cửa cự cử thần. Ba cái này cũng không tính là cái gì. Phương Kha nói mấy chục tiên thú, cũng chính là võ thần chiến lực mà thôi, kia cự thần tuy mạnh, nhưng cũng không phải không thể giải quyết. Phương Kha lần này cũng không tới dây dưa. Tất cả đều là bởi vì hắn tự thân cũng không tại trạng thái đỉnh phong. Bây giờ đạt được 10 tầng công pháp, nếu là tu thành cực cảnh võ thần, coi như sông không ra huyền vị, cũng có chém dụng kia cự thần lực lượng. Đám người khẽ gật đầu, không người không tin. Nhân Hoàng Khương Phong cũng là nói mấu chốt vẫn là ở tại Phương Kha đạo hữu không có phát hiện nguy cơ, tỉ như kia hai tòa liên tục không ngừng tạo vật tiên binh tiên đem tiến điện, còn có kia huyết hồ trong hồ quỷ dị tiên liên. Những vật này, cho dù là Phương Kha lần trước đi, cũng không có xâm nhập hiểu rõ, không, có trực tiếp tiếp xúc, không biết rõ có cái gì quỷ dị. Hơn nữa, ngoại trừ những này bên ngoài, tiên cung bên trong phải chăng còn có cái khắc tồn tại? Hoặc là nói, thiên cung chỗ sâu có hay không chân chính tiên? Phương Kha ánh mắt chớp lên, nếu có tiên nhân chân chính tọa trấn trong đó, vậy thì phiền toái. Tiên tộc mạnh, tuyệt đối là vượt qua khởi nguyên đại lục cảnh giới chơn nhà tồn tại, một khi giáng lâm, những này cực cảnh võ thần căn bản không đủ đánh. Trừ phi Phương Kha hoàn toàn khôi phục tu vi, có lẽ còn có lực đánh một trận. Thương thảo hồi lâu, phạt tiên kế hoạch đã đưa vào danh sách quan trọng, nhưng là thời gian cụ thể chưa định, còn cần cuối cùng xác định. Dù sao, đây không phải nhân tộc một phương chuyện. Mặc dù thập đại hoàng triều bên trong có không ít hoàng triều, không luận ý hoặc là không dám đi lên trời. Nhưng luôn có người không cam tâm, có dạng này một tòa tiên cung, một mực treo lên đỉnh đầu. Cho nên, liên thủ cái khác hoàn triều, đây là tất yếu sự tình. Trao đổi qua đi, Phương Kha đưa ra muốn tìm bí quan tu hành, nhân Hoàng Khương Phong chủ động dẫn hắn tiến về. Hoàng đô bên trong, tất cả võ thần đều không nhỏ gia tộc sản nghiệp. Khương Phong mang theo Phương Kha đi ở trong thành, đi ngang qua người nhìn không chớp mắt, dường như không nhìn thấy bọn hắn đồng dạng. Đi vào một tòa ngoài đại viện, hai người đẩy cửa vào. Sân nhỏ chiếm diện tích rộng lớn, giả sơn vườn hoa, nước chảy trường tiểu, tất cả đều đầy đủ, bên trong cũng không người ở lại. Nhưng có rõ ràng chăm sóc vết tích, hiển nhiên là có người phụ trách quét dọn chỉnh lý. Phương đạo Hữu trước hết ở chỗ này là Trần, ta sẽ cho người đem võ thần các loại ấn tiến chuẩn bị ký cảng, hạ nhân tạm thời từ trong cung phân phối, đến tiếp sau đạo Hữu có thể tự mình bố dưỡng. Phương Kha gật gật đầu, "Đa tạ, không cần quá nhiều." Hắn ở chỗ này là chờ không lâu, chính mình ngồi dưỡng hạ nhân loại sự tình này, càng là không cần thiết. "Tốt." Khương Phong cười, cười hai người tại trong đình ngồi xuống. Phương Kha đạo Hữu Khương Phong nhìn xem hắn, "Đạo Hữu hẳn không phải là khởi nguyên đại lục người a?" Phương Kha vừa dứt tòa thân thể có hơi hơi cường. Sau đó nhìn về phía Khư Phong, trên mặt hiện hiện nụ cười. Nhân Hoàng biết, nghe nói qua. Nhìn thấy Phương Kha thừa nhận, Khương Phong có chút hít một hơi, trong mắt hiện hiện vài tia dị sắc. Từng nghe nói qua, có giới ngoại người giáng Lâm Khởi Nguyên Đại Lục, trong đó có các chủng tộc nhóm người, nghe nói ở ngoài giới, nhưng cái kia tộc đặc đàn cường đại vô biên là ở đó chúa tể. Phương Kha khẽ gật đầu. Khởi Nguyên Chi Địa là chỉ có những cái kia hoàng tộc thánh tộc biết được bảo địa, bình thường tộc đàn căn bản cũng không biết. Cho dù có chút tộc đàn biết, cũng không có tư cách đến. Những này tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa hoàng tử cấp tiên tiêu, chẳng có rơi vào Khởi Nguyên Đại Lục, lưu lại một chút nghe đồn cũng là bình thường. Xem ra nhân tộc ta ở ngoại giới cũng là chúa tể một phương. Đây cũng cứ phải. Phương Kha lắc đầu, nhân tộc ở ngoại giới, tình thế kém xa khởi nguyên đại lục, còn có dị tộc họa. Khương Phong ánh mắt hướng lại, có sát cơ bộc lộ, đạo hữu tu vi như vậy, cũng không đủ trấn áp giới ngoại sao? Giới ngoại con đường tu hành, phải chăng có như vậy giằng cẫm. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong mắt nhịn không được toát ra vẻ mong đợi. Khởi nguyên đại lục, cực cảnh võ thần chính là đỉnh phong, lại không đột phá khả năng. Nhưng tất cả mọi người biết, võ thần về sau, nhất định còn có cái khác cảnh giới. Chỉ tiếc Thủy Nguyên Đại Lục vô số vô thần, đã từng ý đồ tìm tới cảnh giới kia, đồng thời đột phá vào đi, nhưng tất cả đều thất bại. Nhìn xem Phương Kha gật đầu, thương phong trên mặt có chút buồn vô cớ. "Quả nhiên a, nhân hoàng cũng là không cần thất vọng. Phương Kha nói đã có đường, luôn có có thể đi lên tới điểm, hơn nữa, có rất lớn xác suất, việc này chỉ sợ vẫn là cùng tiên cung cũng có quan hệ." Đây là mặc dù là Phương Kha suy đoán, nhưng trên thực tế loại này xác suất rất lớn. Bọn chúng đã từng chính là tại vạn giới, đoạn tuyệt sinh linh thành hoàng con đường, nhường vô số chí tôn vây ở hoàng cảnh phía dưới, buồn bực sầu não mà chết. Rất có thể Cái này khởi nguyên đại lục, cũng là bởi vì kia tiên cung bên trong bố trí, dẫn đến đột phá voi thần cảnh đường bị đoạn. Tiên cung Khương Phong mang trên mặt mấy phần hận ý, không có người không muốn lật tung đập nát nơi này, bất kể có phải hay không là, sớm tối muốn đem hắn lật tung. Phương Kha gật đầu, ta tu vi chưa hoàn toàn khôi phục, chờ khôi phục về sau, ta sẽ đến thử đột phá cái này cực cảnh võ thần, nếu là thành công, có lẽ có thể mở một con đường đi ra. Khương Phong nghe trong mắt mang theo vài tia rung động. Phương Kha bây giờ tu vi còn chưa khôi phục, cũng đúng. Hắn chợt nhớ tới, hôm nay có thể phát giác Phương Kha là bởi vì Phương Kha trong võ thần miếu truyền thừa 10 tầng công pháp, đi vào võ thần cảnh, khí tức dẫn động hắn. Hiện tại xem ra, kia không phải Phương Kha cố ý bộc lộ võ thần khí tức, mà là thật mới đột phá võ thần cảnh. Chưa thành võ thần, liền có loại này chiến lực, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhân hoàng suy nghĩ nhiều Phương Kha nói ta trước đó tu vi cũng đã siêu việt võ thần cảnh, bây giờ chỉ là khôi phục mà thôi, chiến lực không cách nào bình thường tương đối. Khương Phong lúc này mới trong lòng thoáng bình phục, đã như vậy, ta liền không phải dậy, chờ đợi đạo hữu tin tốt. Đưa Thương Phong trước khi đi, Phương Kha chợt nhớ tới. A đúng rồi, Chúng ta cùng đi thiếu niên chu qua, ngay tại theo ta tu hành, ta trong lúc bế quan, còn mời nhân hoàng thêm chút chúng non. Khương Phong gật đầu, đạo hữu hiến tâm chính là. Trở lại trong viện, Phương Kha tiến vào chỗ sâu nhất tính thất, mở ra trận pháp, liền có quang mang bao phủ xuống, cùng bên ngoài ngăn cách. Cực cảnh võ thần phía trên, đến cùng còn có hay không đường? Phương Kha lẩm bẩm, khí huyết sôi trào ở giữa, rất nhanh liền đắm chìm tới tu hành bên trong. Theo cực cảnh võ thần, mở ra con đường tiếp theo, cũng không dễ dàng. Dù là Phương Kha tại vạn giới thời điểm, sớm đã từng đi ra con đường như vậy, bây giờ lại đi sông mở kia phong bế huyền vị, vẫn như cũ không phải chuyện dễ dàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, khoảng cách Phương Kha tiến Hoàng Đô này đã qua nửa năm. Dòng dã thời gian nửa năm, nhân tộc thứ 118 vị võ thần tin tức đã truyền khắp cả nhân tộc đại địa, vô số người vì đó nhảy cẫng hoan hô. Nhưng các nơi tất cả mọi người phát hiện, vị này nhân tộc thứ thứ 118 vị, tạm thời chưa có danh hiệu phương thần, nhưng lại chưa bao giờ tại nhân cảnh bất kỳ một chỗ trên chiến trường xuất hiện qua, không có tân thân dáng lâm. Cái này khiến rất nhiều người đều bắt đầu hoài nghi lên, vị này võ thần là có tồn tại hay không? Dù sao, nhân tộc võ thần Toạ trấn Hoàng Đô Võ Thần Miếu, lấy hóa thân dáng Lâm nhân tộc cấp nơi, che chở các nơi an toàn. Mà vừa mới đột phá võ thần, rất nhanh liền sẽ ở các nơi đứng lên tự thần, sau đó, tại các nơi tiên binh tiên sắp dáng Lâm bên trong, lần lượt xuất hiện, đi khắp nhân tộc các nơi, hiển lộ thần tích, để nhân tộc biết được tồn tại. Nhưng lần này, võ thần giống lập nên đã hơn 5 tháng, vị này võ thần lại một lần đều chưa từng xuất hiện, cái này không khỏi để nhân tộc võ giả hoài nghi lên vị này võ thần là có tồn tại hay không lên. Không chỉ là nhân tộc các nơi, ngay cả Hoàng Đô bên trong đều đang đàm luận, lúc trước vị kia, bị nhân hoàng mang theo chư thần tự mình nên tiếp võ thần sơn phương thần, đến cùng là thật dạ. Vị này phương thần, đến cùng là tình huống như thế nào? Trẻ tuổi có nhân tộc thiên kiêu, tại hoàng đô trên nhà cao tầng, uống rượu tâm tình. Phương phủ C, chiếm diện tích to lớn. Tượng thần dựng lên, uy vũ bất phàm. Nhưng là cái này thân tích, lại là chưa từng có ai từng thấy. Không phải là giả chứ? Có người đưa ra hoài nghi, có lẽ là nhân hoàng bị hại, vì phấn chấn nhân tộc chi tâm, cố ý hư cấu đi ra dạng này một vị võ thần. Xuyệt, không cần bỏ ngữ. Khương Triều điện hạ ở đây, có người hướng phía chủ tọa phụ cận ra hiệu. Cao lâu chủ tọa tới gần bên cửa sổ vị trí tốt nhất bên trên. Tứ phương bên cạnh bàn, bốn vị dáng vẻ bất phàm thiên kiêu ngồi vây quanh, trên bàn không có rượu đồ ăn, lại là bảy biển bốn kiện linh quang lấp lánh binh khí. Bốn vị này, tại hoàng đô bên trong, đều là mười phần có danh tiếng thiên kiêu. Mỗi một cái đều là võ thần hậu nhân, như Khương Triều Điện hạ, chính là nhân hoàng Khương Phong thất tử, Thiên Phú Viễn siêu cái khác điện hạ. Trừ cái đó ra, còn có Mây Xanh võ thần đệ tử, Thanh Bình kiếm quân An, Hoàng Đa ngẩm san hô võ thần đệ tử, Đại Hoàng tay mặc hùng, cùng nữ võ thần Thiên Thu đệ tử, Dương Cửu. Bốn vị này, tại nhân tộc trong thiên kiêu từng cái đều đủ để đứng vào vị trí thứ 10. Tu vi sau lưng, tuổi còn trẻ, liền trở thành cao giai võ giả. Mặc dù vừa thành thất phẩm, nhưng lại đã báo hiệu tương lai bất phàm, tương lai có nhiều khả năng giống nhau trở thành võ thần. Mà lấy bọn hắn bốn người tu vi, tự nhiên cũng nghe được tin đồn, những người khác lợi nói. Đại hoàng tay mặc không trực tiếp hướng bên kia quét tới một cái, một đôi mắt bên trong có hoang vu lực lượng tràn ngập, trầm giọng nói: "Lan, con dám phía sau nhai võ thần đầu lưỡi, chớ trách ta không khách khí." Chỉ là một tiếng quá mắng, kia một bàn mấy cái võ giả, tất cả đều sắc mặt đại biến, vội vàng đứng lên xin lỗi, sau đó cấp tốc chạy đến dưới lầu, tính tiền đi. Tàng Ca cần gì chứ, Thanh Bình kiếm quan an tay phất ở trên bản thân kiếm, cũng không ngẩng đầu, ngươi lên tiếng, ngược lại là để bọn hắn phía sau đàm luận hưng phấn hơn. Vậy cũng không thể để bọn hắn nói lung tung, hỏng nhân hoàng sư bá tên danh, mà không mang trên mặt sắc khí. Thanh Bình kiếm quan an lắc đầu, hai tay đặt tại trên thân kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía cũng không mở miệng thất điện hạ Khương Triều. Ca, lúc trước vị kia phương thần đến Hoàn Đô, sư tôn ta ngay tại Duyện Châu sát tiên đêm, cũng không nhìn thấy vị kia, bất quá những cái kia truyền ngôn, có phải hay không có chút truyền khoa trương. Đại Hoang tay mặc không khe nói, đó còn cần phải nói sao? Cái gì một thân một mình giết tới tiết cùng, đánh bại 10 vạn tiên binh tiên đem, còn có kia mấy chục tiên thú, phản phất là thiên hạ đệ nhất võ thần đồng dạng, làm sao có thể làm thật? Nói đến đây, luôn luôn lạnh nhạt dương cửu cũng là nói. Đúng vậy à, đại ca, kia là Phương Thần tội quá mức, ta cũng không biết hắn đến cùng bao nhiêu lợi hại, thế mà nhượng sư tôn đều có chút sắc mặt nàng ửng đỏ, có chút nói không nên lợi sư tôn cái chủng loại kia trạng thái. Dù sao, vị kia chiến vô bất thắng, khí phách mười phần nữ võ thần, bình thường mà nói, hẳn là không có khả năng xuất hiện như vậy tư thái. Ngồi ở một bên hướng chiều Khí chất siêu nhiên, nhìn xem phía dưới trên đường cái người đến người đi, dường như có chút xuất thần. Đại ca." Dương Phủ giận một tiếng, Thương Triều dường như mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía bên người ba người. "Phương Thần rất mạnh." Hắn chỉnh trọng hướng ba người nói những cái kia tất cả tuyệt thuyết đều là thật. Nhìn xem ba người ngạc nhiên, lại có chút không tin vẻ mặt, hắn lần nữa chỉnh trọng nói: "Tin tưởng ta, vị kia Phương Thần tuyệt đối là bây giờ nhân tộc đệ nhất võ thần, thậm chí có thể là khởi nguyên đại lục, vạn tộc thứ nhất võ thần. So phụ hoàng ta càng mạnh." "Ngươi đang nói đùa gì vậy?" Thanh Bình kiếm quan an hai tay án chặt trên trường kiếm. Hai người khác cũng là căn bản không tin vậy mà. Khương Triều vừa định giải thích, Dư Quang đột nhiên quét đến dưới lầu một người, hắn nói thẳng: "Phía dưới cái kia, các ngươi biết nhau hả?" Ba người nhìn về phía dưới lầu. Dương Cửu khẽ nhíu mày, ra hoàn này, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là vị kia Phương Thần đệ tử, gọi là cái gì nhỉ? Quan An, mà không hết thảy đều không biết. Bọn hắn tựa hồ nghe nói qua, có người như vậy tồn tại, nhưng người nào cũng không có gặp qua, cũng không có để ý qua. Hắn gọi chu qua. Khương Triều nói trước đó chỉ là một cái nông thôn tiểu tử, về sau học theo Phương Thần một tháng, nửa năm này đều là tự mình tu luyện. Ức ít ra phư phụ. Đúng, ta nhớ ra rồi." Dương Cựu gật đầu, "Ta giống như gặp qua hắn một lần một cái rất buồn bực tiểu tử, đại ca nói hắn làm gì?" Đón ba người ánh mắt, Khương Triều cười hạ, "Các ngươi không phải không tin phương thần mạnh bao nhiêu sao? Đi đánh với Chu Qua một trận sau đó các ngươi liền biết." "Hắn?" Mà không liên tục đầu, ước hiếp một cái nông thôn đến tiểu tử. Quan An cùng Dương Cựu đều là lắc đầu. Khương Triều cười hạ, "Các ngươi nếu ai có thể đánh bại hắn, ta thua các ngươi một người một lần, hoàng cung mật tảng tu hành cơ hội." Lời này vừa ra, Dương Cựu ba người ánh mắt tất cả đều phát sáng lên chương 348, mạnh lên Chu Qua. Chiến tranh tới, chương 348, mạnh lên Chu Quả. Chiến tranh tới. Khương Triều vừa nói, quan an tam người tất cả đều hiện hiện ý động chi sắc. Hoàn tộc bí cảnh tu hành cơ hội. Đây chính là hiếm thấy cơ duyên. Chỗ kia mật địa, có thể nói là Khương thị hoàn tộc, có thể cam đoan đời đời đều xuất hiện cực cảnh võ thần căn nguyên chỗ. Theo bọn hắn biết, liền xếp như Khương thị hoàn tộc, cũng không phải các đệ tử đều có tư cách tiến vào trong vùng đất bí ẩn tu hành. Đại ca Dương Cửu trên mặt hiện hiện nụ cười ngột ngào, kia bí cảnh tu hành danh ngạch, ngài có thể quyết định sao? Mà không cùng quan an cũng đều nhìn qua. Loại này vô cùng chân quý danh ngạch, căn bản là không có cách dự định, chỉ có nhân hoàn mở miệng, khả năng định ra đến." Khương Triều cười hạ, "Các ngươi chỉ cần có thể thắng chu qua, danh sách này tuyệt không vấn đề. Ca đại hoàng tay mặc không truy vấn, cũng không phải huynh đệ không tin ngươi, những cái này bí cảnh danh ngạch can hệ trọng đại, theo chúng ta biết thật là." Khương Triều khoát khoát tay, cũng không thèm để ý sự hoài nghi của bọn họ. "Rất bình thường." Khương thị bí cảnh, cơ hồ chưa từng có nhiều người ngoài đi vào qua, hắn hiện tại nói như vậy, không được tín nhiệm cũng không cái gì. Lần này bí cảnh danh ngạch bên trong Khương Triều chậm rãi nói, "Phụ hoàng tự mình điểm chu qua, Ba người lập tức hít một hơi lãnh khí. Vị này phong thần, lại có mặt mũi lớn như vậy. Khương Triều cười nhẹ, cho nên, các ngươi chỉ cần có thể thắng chu qua, danh xếp này, ta đi cấp các ngươi muốn. Một lời đã định. Đại Hoang tay mặc không vỗ bàn một cái, bên người Dương Cửu lại là đã xoay người mà lên, trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống. Quan An cùng Mặc không sững sờ, chờ im lặng. Tiểu Cửu ra hòa này, động thủ thật nhanh. Xem ra cái này chuyện tốt không tới phiên hai ta. Ai, tiểu tử này nhìn chỉ là trung giai võ giả mà thôi, đoán chừng không đủ tiểu Cửu đánh. Chu Qua nhìn xem cái này bỗng nhiên từ trên lầu nhảy xuống, ngắt ở trước người nữ tử, khẽ nhíu mày, liền muốn lách qua. Chu Qua huynh đệ, Dương Cửu trên mặt hiện hiện nụ cười. Ngươi là? Chu Qua sử sở, nữ tử này nhận biết mình. Dương Cửu, võ thần thiên tu đệ tử Dương Cửu tự bạo tính danh, sau đó nói thẳng, ta muốn theo ngươi luận bàn một chút. Đang khi nói chuyện, nàng đã lộ ra ngay trong tay hai thanh đao. Luận bàn? Chu Qua liên tục khoắt tay, Dương cô nương, ta không muốn cùng ngươi đánh. Chu huynh, cẩn thận. Dương Vũ không để ý đến Chu Qua cự tuyệt, trực tiếp một bước tiến lên, đao vung lên, phong mang tất lộ. Người đi trên đường, không ít người đều nhận ra Dương Cửu, tiếng nghị luận lập tức nổi lên bốn phía. Đây không phải Thiên Tu Võ Thần đệ tử, Dương Cửu cô nương sao? Cái này thanh niên là ai? Không biết ta, vì sao lại bị Dương Cửu cô nương chán? Xách, giá hỏa này phải xui xẹo, Dương Vũ cô nương nghe nói tại một tháng trước đã là đi vào cao giai võ giả chi cảnh, không ít lao bối võ giả đều kém xa tí tắp. Đúng vậy a, nhìn tiểu tử này, cũng không biết thế nào đắc tội Dương Cửu cô nương, đáng thương. Bốn phía người tụ lại, có tu vi trong người, còn vọt lên tới hai bên phòng ở bên trên, ở trên cao nhìn xuống quan chiến. Không ai nhận biết chú qua. Bởi vậy nhìn thấy Dương Cửu trắng người, nhau nhau cảm thấy Chu Qua phải xui xẹo. Dương Thiểu trực tiếp ra tay, nhưng Chu Qua cũng có chút không kịp phản ứng, cô nương này chuyện gì xảy ra? Thế nào đỗng nhiên liền động thủ lên rồi? Hắn không có hoàn thủ, mà là dưới chân luồn léo, trực tiếp vận dụng một chiêu hoạch mây du thân bộ, tránh đi Dương Cửu song đao. Song đao thất bại, Dương Cửu không ngạc nhiên chút nào. Vừa rồi cái này hai đao, trên thực tế nàng vẹn vẹn vận dụng hai điểm lực, chỉ là muốn nhường Chu Qua ra tay mà thôi, cũng không có đánh lén ý tứ. Bởi vậy, thấy Chu Qua tùy tiện tránh đi, Dương Cửu lần nữa nhảy trên thân trước, song đao tuyết lạnh trì quang sáng rõ. Lần này Nàng dùng tới một nửa lực lượng. Lấy nàng bây giờ cao giai võ giả tu vi, bình thường mà nói, cái này hai đao đủ để đánh bại tất cả trung giai võ giả. Nhìn thấy cái này hai đao chi nhanh chóng, sắc bén, chu qua cùng ánh mắt ngưng trọng lên. Hắn có chút hít thở, không lùi mà tiến tới, toàn thân từ trên xuống dưới, đồng thời vận dụng mười mấy chiêu thức, hình thành quỷ dị dáng vẻ, chém khỏi Dương Cửu song đao, một chút liền đi tới trước mặt Dương Cửu cổ tay chặt chém xuống. Cái này đột nhiên tới gần, nhường Dương Cửu trong lòng kinh hãi, thân thể đột nhiên ngửa về sau một cái, song đao về mang, lưỡi đao thẳng bức chu qua hậu thân. Chu qua dường như phía sau có mắt, lại giống là vốn không có để ý đao sau lưng. Hắn đột nhiên cúi đầu xuống, cái trán trùng điệp rơi đập tại Dương Cựu trước ngực, sau đó hai tay hướng phía dưới, trực tiếp nắm lại Dương Cựu bên eo, đột nhiên vừa dùng lực, liền vứt Dương Cựu ra ngoài. Cái này vô cùng nhanh chóng đánh giáp lá cà, nhường quan chiến đám người tiếng ồ nào nổi lên bốn phía, không ai dự liệu được một màn này. Dương Cựu thế mà bị đối thủ ôm lấy ném lên, cái này quá kinh người. Trên lầu, tối người quan chiến quan an cùng mặt không, trên mặt lộ ra chừng kinh. Gia hỏa này, thật là lợi hại chiến đấu phương pháp." Khương Triều thản nhiên nói, tiểu Cựu có vẻ lớn ý đánh giá thấp đối thủ, bằng không không đến mức bị động như vậy. Quan An hai người gật đầu, nhưng trên mặt vẫn là hiện hiện mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Chu Qua vừa rồi vừa rồi không lùi mà tiến tới, đột nhiên một phát, đều để hai người thu hồi mấy phần kinh thị. Bọn hắn đều như thế, giao thủ với Chu Qua Dương Cửu, càng là như vậy. Nàng giữa không chung Python, đứng tại ven đường trên phòng, quan sát Chu Qua. Dương Cửu cũng không hề để ý, đâm vào ngực nàng kia một đầu, đó cũng không có cái gì tiểu diễm, chỉ có đau nhức. La Ta xem nhẹ ngươi Dương Cửu chỉnh trọng nói, kế tiếp, ta muốn toàn lực ứng phó. Chu Qua trên mặt có chút nghiêm trọng, nhưng vẫn là nói Dương Cô Đường, người ta cũng không thủ án a. Vì sao muốn động thủ với ta?" Đánh xong lại nói, Dương Cửu khẽ quát một tiếng, không có giải thích gì tứ, đạp chân xuống, liền trực tiếp phóng lên tận trời, hướng phía Chu Qua đánh tới. Thiên Thu chém xuống lá, hét lên một tiếng, nương theo lấy bàng bạc khí huyết mãnh liệt bộc phát, lần này, Dương Cửu thật vận dụng toàn lực. Cao dải võ giả lực lượng, vẹn vẹn khí huyết dâng lên, liền đem quan chiến một đám người, xông hướng về sau ngã lật mà đi. Bốn phía hỗn loạn tương mừng, nhưng giao thủ hai người lại là hoàn toàn không để ý tới. Thiên Thu song đao chi sắc bén, chém xuống lúc, chiếu rọi ra mấy chục đạo lá phong hoàng đạo quang, 10 phần sẵn lạc cũng mười phần sắc bén, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt Chu Qua. Chu Qua hít sâu một hơi, thôi động bách chiến thánh pháp, mấy ngàn nói chiêu thức, chỗ rèn luyện đi ra cơ bắp, tất cả đều đang nhảy nhót. Lần này, hắn không có sử dụng cụ thể chiêu thức, chỉ là thử nghiệm, đem tất cả cơ bắp điều động, đi trưởng không thân thể của mình. Sau đó, hắn xong trưởng đồng thời dò ra, mười ngón phía trên, từng đầu cơ bắp kéo theo, đánh ra từng đạo lực lượng. Phanh phanh phanh phanh, mấy chục đạo đạo quang, thế mà tại Chu Qua cái này kỳ dị thủ pháp phía dưới, từng đạo toàn bộ nổ tung. Tại Dương Cửu chấn động trong ánh mắt, Chu Qua song trượng đập xuống, lấy nhu nhược lòng bàn tay, rơi vào đoạn đao lưới đao phía trên, lòng bàn tay lực lượng dâng lên mà ra. Ngoảnh. Một tiếng vang trầm. Dương Cửu cảm thấy lực lượng cầm lô, thế mà kéo theo lấy chính mình, nhường nàng chém xuống thân thể, khuynh hướng một bên. Chu Qua thì là nhân cơ hội này, dưới chân nhẹ nhàng hoạt động ở giữa, liền xuất hiện tại bên người Dương Cửu nhẹ nhàng một chưởng, đập ở Dương Cửu trên vai. Hai người vừa chạm liền tách ra, giao thoa mà qua. Sau khi hạ xuống, Dương Cửu trên mặt vẫn như cũ mang theo vài tia giận mình. "Ta." "Mại." Nàng có chút thanh âm trầm thấp, nhẹ nhàng truyền ra những vây xem hoàng đông người, nhất thời lặng ngắt như tờ. Dương Cửu, Thiên Thu Võ Thần đệ tử, thế mà trực tiếp bại. Đây cũng không phải là lư thủ. Thiên Thu Võ Thần biệt học, Thiên Thu chém xuống lá, Dương Cửu thật là đã vận dụng, nhưng vẫn là bại. Bị cái này không biết tên họ tiểu tử trực tiếp phá hết. Trong đám người vây xem, có người xì đơn nói, cái này nhỏ, khụ khụ, hắn cũng hẳn là vị kia Võ Thần truyền nhân a. Trên lầu, nhìn thấy cái này cấp tốc vô cùng chiến đấu kết thúc, Quan An Mặc không hai người trực tiếp ngơ ngẩn. Vừa rồi, bọn hắn đã mười phần coi trọng chu qua, lại không nghĩ rằng Trận đấu thế mà kết thúc nhanh như vậy, Thiên thu voi thần thiên thu lá dục trạm, thế mà đều bị phá. Quan An siết chặt kiếm trong tay, hắn tu luyện võ học rất khủng bố. Đại hoang tay mặc hùng, hai tay vút về, trên đó có hang vu màu sắc khí huyết lưu chuyển. Khương Triều nhìn phía dưới trên đường, nói khẽ: "Chu Qua tu luyện võ công gọi là Bách chiến thánh pháp, có chút ý tứ." Quan An trong mắt chiến ý phun trào, ta cũng đi thử một chút. Hắn vừa sải bước ra, rơi xuống phía dưới. Thanh bình kiếm, Quan An. Âm vang bên trong, bảo kiếm ra khỏi vỏ, chỉ séo Chu Qua, luận bàn một chút. Hút. Dương Cửu mang trên mặt mấy phần dị sắc, thu hồi song đao, "Nhị ca, ngươi cẩn thận." Quan An nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Đám người vây xem lần nữa sốt sao. Thanh Bình kiếm Quan An, lại là một vị võ thần chuyên nhân, so Dương Cửu tên kia khí còn muốn đánh lên mấy phần, là nhân tộc mạnh nhất một trong những tiên kiêu. Vị này cũng muốn đến luận bàn. Đối diện ra hòa này, rốt cuộc là người nào? Ai bảo đi ra? Chu Qua nhíu mày nhìn thoáng qua trên lầu, "Nói còn có người sao? Không bằng cùng một chỗ xuống tới, không cần từng cái từng cái đến." Hắn nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận, "Cho dù ai đi tại trên đường lớn, Đương nhiên bị ngăn lại muốn đánh nhau cũng sẽ không tâm tình tốt, nhất là đánh một cái lại tới một cái, giống như không xong như thế. Trên lầu, Khương Triều cười hạ, "Đi xuống đi." Hắn nói một tiếng, sau đó trực tiếp rơi xuống, Chu Hnệ đã lâu không gặp. Chu Qua nhìn về phía hắn, "Ngươi là?" Nhân hoàng đại nhân như tử. Hắn xác thực gặp qua Khương Triều. La ta Khương Triều nhẹ gật đầu, "gia hiệu quân an, cùng theo sau lưng xuống tới Mạc hùng, mấy người này là ta kết nghĩa lễ muội, không có ý tứ gì khác, bọn hắn chính là muốn theo ngươi biết một chút." Chu Qua đã phô bày thực lực Còn an tam người đương nhiên sẽ không lại cao hơn ngạo cái gì, đều gật đầu chào hỏi. Đại Hoang Tai Mạc Không, Mạc Không cũng là tự giới thiệu, chờ nhị ca cùng ngươi giao thủ xong, ngươi ta so tài nữa a. Mấy người đang khi nói chuyện, Chu Vin xem người, đã hoàn toàn sôi trào. Kia là Thất Điện Hạ, còn có cái kia Mạc Không, cũng là Võ Thần chuyên nhân, tứ đại Võ Thần chuyên nhân lộ diện, cái này Têu Chu Qua rốt cuộc là người nào? Đúng vậy a, trước đó thế nào cũng chưa hề nghe nói qua, ta cũng không ấn tượng. Đám người thảo luận ở giữa, mặc dù đối Khương Triều mấy người phi thường tò mò, nhưng bọn hắn muốn biết nhất, vẫn là Chu Qua, đến cùng lai lịch ra sao? Bị nhiều người như vậy vây quanh, Chu Qua nhíu mày, nói: "Thất Điện Hạ đều như vậy nói, không bằng đi ta nơi đó, ta đều là tự mình tu luyện, cũng không người chỉ điểm." Lần này liền tiện tóe mấy vị huynh trưởng chỉ giáo, mà không ba người tất cả đều cười lên. Dương Cửu nói khẽ: "Phương phủ chi thân bí, danh truyền đã lâu, lần này rốt cục có thể đi tìm tới hư thực." Không tệ. Mà không cũng là gật đầu, không biết rõ có hay không cơ duyên, bái kiến Phương Thần, chúng ta đối Phương Thần đều là ngưỡng mộ đã lâu. Trong Phương phủ không có người nào khí, có thể muốn nhường Dương cô nương thất vọng. Chu Qua vừa đi vừa nói: "Sư tôn còn đang bế quan, dường như không có xuất quan dấu hiệu. Mọi người vây xem, vội vàng cấp năm người tránh ra đường. Đồng thời, bọn hắn cũng cuối cùng từ năm người trong lúc nói chuyện với nhau, biết chu qua đến tụt cùng là ai. Phương phụ, Phương thần, cái này chu qua lại là vị địa võ thần đệ tử. Vị kia. Phương thần. Nửa năm trước võ thần miếu bên trong, nhân hoàng bệ hạ cùng trên trăm võ thần, tự mình giáng lâm, nên tiếp võ thần sơn vị kia Phương thần. Chính là cái kia một mực tại bế quan võ thần. T, đệ tử của hắn thế mà lợi hại như vậy. Xem ra vị này Phương thần cũng không phải là hư giả, mà là thật rất mạnh. Liên quan tới Phương Kha tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Ma Chu qua năm người, lại là đã đi tới phủ phủ đệ rất lớn, nhưng là rất trống trải, trừ Chu Qua ra cũng chỉ có mấy cái hạ nhân, phụ trách quét dọn chỉnh lý. Về phần Phương Kha thì là tại chỗ sâu bí quan, trận pháp ba phủ, ngay cả Chu Qua cũng không lập được, Thương Triều bốn người tự nhiên cũng là như thế. Trên diễn võ trường, chiến đấu kết thúc rất nhanh. Chu Qua liên chiến ba người, đem thanh vân kiếm, đại hoàng tay toàn bộ phá vỡ, lấy 6 tầng công pháp trung giai võ giả, đánh bại 7 tầng công pháp ba người. Dương Phủ ba người tâm phục khẩu phục, đồng thời hỏi thăm Chu Qua sở tu công pháp. Phương pháp này tên là Bạch Chiến Thánh Pháp. Chu Qua nói tổng cộng có 12 vạn cửu thiên 600 chiêu thức, là sư tôn truyền lại. Dương Cửu ba người lập tức rung động. Mười mấy vạn chiêu thức, loại này võ học thần thông, liền xem như tìm khắp toàn bộ khởi nguyên đại lục, cũng tìm không ra phức tạp như vậy bộ hai. Bất quá, cái này võ học tương đại, hiển nhiên cũng không phải khởi nguyên đại lục võ học thần thông có khả năng so sánh. Ba người rất muốn học, nhưng Chu Qua không có đến đến Vương Kha cho phép, tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện. Hơn nữa, coi như truyền cùng truyền không được. Chính hắn cái này còn không có tu thành, nửa năm trôi qua, mặc dù tiến độ không tệ, lại cũng chỉ là tu thành hơn ngàn chiêu thức, còn chưa đủ 1 phần 10. Nghe được loại này tiến độ, Dương Cửu ba người càng là rung động không hiểu. Một bộ võ học, tu thành cần thời gian 5, 6 năm, quá lâu. Năm người tại trong phương phủ, lẫn nhau luân bàn, tu luyện hồi lâu, lúc này mới tán đi. Phương phủ bên ngoài trên đường, Dương Cửu liên tục quay đầu, nhìn về phía phương phủ chỗ sâu, vị kia phương thần, rốt cuộc là người nào a, cái này Bách Chiến Thánh Pháp, quá mạnh, mà không cùng Quan An đều là gật đầu, cho dù hai người sở tu võ thần truyền thừa, tất cả đều thập phần tương đại. Nhưng so với Bách Chiến Thánh Pháp đến, lại không đáng kể chút nào. Kương Triều trầm giọng nói, "Vị này phương thần, cụ thể địa vị ta mặc dù không biết rõ, nhưng ta nghe phụ hoàng nói qua." Ba người tất cả đều nhìn qua, chỉ nghe Thương Triều nói, "Vị này phương thần, rất có thể là khởi nguyên đại lục mạnh nhất võ thần." T. Dương Cửu ba người đồng thời hít một hơi linh khí, trong mắt tràn đầy chấn động. Võ thần sơn đỉnh. Nhân hoàng khương phong bỗng nhiên xuất hiện tại miếu bên trong, trong mắt vẻ mặt nghiêm túc, chấn động thần miếu, đưa tin nhân tộc tất cả võ thần. Rất nhanh, nguyên một đám võ thần xuất hiện tại miếu bên trong. Nhân hoàng bị hạ, như thế gấp gọi ta chờ, không phải là phương thần xuất quan. Tôn Phục Trương trên mặt hiện hiện chờ mong. Khương Phong lại là sắc mặt trầm ngưng lắc đầu, Phương Thần cũng không xuất quan, nhưng là phiền toái lại là một từ. Phiền toái? Đám người nhíu mày, có thể bị Khương Phong đỡ xương tụng phiền toái, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Tôn Phục Trương cùng ánh mắt mừng lại, nhìn về phía Khương Phong. Đề Hồn Hoàng hướng bỗng nhiên dốc toàn bộ lực lượng, tất cả võ thần, ngàn vạn đại quân, đã hướng triều ta chi địa mà đến. Chiến tranh, muốn tới. Chương 349, Đề Hồn Hoàng triệu mục đích. Đến, chương 349, Đề Hồn Hoàng triệu mục đích. Đến. Đột nhiên xuất hiện chiến tranh tin tức, nhường trong võ thần miếu một đám võ thần, tất cả đều có chút ngạc nhiên. Khởi nguyên lớn lục bình tĩnh rất nhiều năm. Tiên binh tiên đế, mới là khởi nguyên vạn tộc uy hiếp lớn nhất, toàn bộ sinh linh đều bởi vì ứng đối tiên kiếp mà sinh tồn. Mặc dù có chút trùng tộc ở giữa, còn có xung đột, võ giả ở giữa cũng có chém giết, nhưng hai đại hoàng triều ở giữa chiến tranh đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Dù sao, bây giờ thập đại hoàng triều bên trong, không có cái nào hoàng triều là dễ đối phó, lẫn nhau ở giữa tranh lệch cực nhỏ. Cho dù có chút chênh lệch, một khi phát động hai đại hoàng triều ở giữa chiến tranh, tại loại này trên chiến trường, là rất có thể dẫn tới tiên minh tiên sắp giáng lâm. Một khi thật sự có tiên minh tiên sắp giáng lâm, hai đại hoàng triều chỉ sợ tất cả đều tiêu rồi khó. Đến lúc đó, đừng nói người nào thắng, chỉ sợ là cục diện lưỡng bại câu thương. Cho nên, Đề Hôn Hoàng Hướng bỗng nhiên phát động chiến tranh, cái này khiến đám người rất không minh bạch. Dù sao, nhân tộc hoàng triều tại cái này khởi nguyên đại lục phía trên, có thể cũng không phải là dễ trêu tồn tại. Đề Hôn Hoàng Hướng điên rồi sao? Tôn Phúc Chương ngạc nhiên về sau, trên mặt hiện hiện lệnh ý, bọn chúng là không muốn sống, còn muốn kéo lấy chúng ta xuống nước. Những người khác cũng tất cả đều nhìn về phía Nhân Hoàng Cư Phong. Đề Hồn Hoàng Hướng phát động chiến tranh nguyên nhân, tạm thời không biết. Cương Phong lắc đầu, căn cứ tiền tuyến báo cáo, bọn chúng không có nói ra bất kỳ yêu cầu gì, trực tiếp tụ tập đại quân, những nơi đi qua đã có 7, 8 cái tiểu tộc bị toàn bộ tiêu diệt. Không có bất kỳ cái gì yêu cầu, không có bất kỳ cái gì điều kiện. Loại này xuất binh rất kỳ quái. Nhân tộc mặc dù cùng Đề Hồn Hoàng Hướng đặt song song 10 vị trí đầu đại hoàng triều, nhưng cương vực cũng không cái gì giao giới, ở giữa cách 10 cái tiểu tộc địa vực. Theo lý mà nói, Đề Hồn Hoàng Hướng không có bất kỳ cái gì lý do vượt qua khoảng cách xa như vậy đối nhân tộc hoàng triều tuyên chiến. Nhất là lẫn nhau ở giữa cũng không kiểu hẳn gì, ngày xưa cũng không quá drama soa, bởi vì tiền kiếp vi hiệp, hai tộc đều không có khuyết chương địa vực ý nghĩ. Bây giờ Đế Hồn Hoàng Hướng bỗng nhiên khuynh sảo chi lực đánh tới, không có nói ra bất kỳ điều kiện gì, này làm sao nhìn thế nào quá dị? Thật giống như mục tiêu của bọn hắn không phải nhân tộc ta thứ gì, nói gì đó sự tình, chỉ là vì diệt nhân tộc ta. Có người suy đoán, một đám võ thần tất cả đều nhíu mày. Nhưng là diệt nhân tộc ta, nói Đế Hồn Hoàng tộc cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Tôn Phục Chương nghiến răng. Đế Hồn Hoàng tộc nhân miệng lại không nhiều, hiện tại địa vực, trấn thủ xuống tới, chống cự tiên binh chi kiếp đã đầy đủ khó khăn, lại nghĩ mở rộng địa bàn, bọn chúng cũng thủ không được. Không thể lái cương quyết chương thổ, cùng nhân tộc ta phát động chiến tranh, chiến trường kia phía trên, một khi tiên binh tiên sắp giáng lâm, chính bọn chúng cũng muốn gặp nạn, trận chiến này trăm hại mà không một lợi, bọn chúng lưu đồ gì? Diệt nhân tộc. Loại lý do này quá gượng ép. Nói khoa trương một chút, chính mình cũng ăn bữa hôm lo bữa mai đầu, còn tại tiên binh tiên đem uy hiếp phía dưới. Bước lên nguy hiểm như vậy, liên vị giật đi, một cái không có thù hận nhân tộc. Có lẽ nhân hoàng cư triều, yếu ớt nói ra suy đoán của hắn, bọn chúng không phải là vì nhân tộc cũng không lạ vì cái gì báo thù cái gì khai cương quách thổ, mục đích của bọn nó chỉ là đồ sát. Lý do như vậy vẫn như cũng không cách nào làm cho chúng võ thần tiếp nhận. Đồ sát. Như đồ gì? Chỉ có bệnh tâm thần mới có thể không có lý do đi làm việc, người bình thường đều sẽ không làm như thế, huống chi là một cái tộc đàn. Đế hồn nhất tộc võ thần, làm sao lại tất cả đều đồng ý? Đây chính là quan hệ tới chính bọn chúng vậy. Khương Phong nói từ trước mắt đến xem, ngược lại loại khả năng này là lớn nhất, bởi vì đế hồn hoàng hướng một đường đánh tới, đã giết sạch số tộc, tất cả đều không lưu một người sống, loại phương thức này rất rộng. Tiên binh tiên đem, Tôn Phục Chương hãi nhiên biến sắc. Nghe được hắn, trong võ thần miếu tất cả võ thần cũng tất cả đều hít vào linh khí. Đề Hồn Hoàng Hướng cùng Tiên binh tiên đem, tất cả mọi người có chút khó mà tiếp nhận loại này suy đoán. Vô số năm qua, Tiên binh tiên đem không cùng bất kỳ sinh linh từng có giao lưu, farm La Hạ xuống tới, tất nhiên là giết sạch tất cả. Đề Hồn Hoàng Hướng mặc dù tác phong làm việc có chút giống Tiên binh tiên đem, nhưng chúng nó không có khả năng cùng Tiên binh tiên đem khai thông bên trên. Nói thật, cũng chỉ có loại này suy đoán có thể cùng Đề Hồn Hoàng Hướng bỗng nhiên khai chiến đối được. Có người mở miệng yếu ớt. Sắp thực như thế Toàn bộ khởi nguyên đại lục vô số năm qua, cũng chỉ có tiên binh tiên đem như thế làm việc. Nhưng đệ hồn hoàng hướng có thể cùng tiên binh tiên đem khai thông, loại này suy đoán vẫn như cũng làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Bất quá, bất luận đệ hồn hoàng hướng ra ngoài cái mục đích gì, nên chuẩn bị lên chiến, vẫn là phải chuẩn bị. Nhân hoàng khương phong đang thống trị chúng võ thân trước, đã hạ lệnh triệu tập đại quân, mở bát biên cảnh. Mấy ngày sau, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, đại quân tụ tập hoàng đô bên ngoài, hạo đãng huyết khí tụ trùng. Chúng ta cũng nên đi. Võ thần miếu bên trong, nhân hoàng khương phong mở miệng, miếu bên trong một đám võ thần khẽ gật đầu. Chư vị, động thủ đi đưa theo lấy hắn quát khẽ âm thành, nhân hoàng hương phong dẫn đầu cổ động khí huyết, trong chốc lát, bàng bạc cực cảnh khí huyết từ trên người hắn dâng lên mà ra. Chỉ có điều, khí huyết này cũng không xông ra thần miếu, mà là quán chú tại trong thần miếu trên mặt đất. Mặt đất vĩnh minh chấn động, tại hắn khí huyết quán chú, hiện ra một đạo to lớn kim sắc trận văn. Trận kia văn lít nhá lít, Nhít, sáng lên lúc cấp tốc lan tràn, rất nhanh liền từ dưới mặt đất, hướng phía bốn phía trên tường bao trùm, sau đó tại thần miếu nóc nhà tụ tập. Theo sát lấy, trong thần miếu, trừ Vương Kha ra mặt khác 116 tôn võ thần, tất cả đều cổ động tự thân khí huyết. 116 nói cực cảnh võ thần phí huyết, tất cả đều hội tụ, quan chú ở đằng kia trận văn bên trong. Sau đó, cả tòa thần miếu liền kịch liệt run rẩy lên. Văn minh thanh âm bên trong, chỉ thấy kia tọa lạc ở trên võ thần sơn thần miếu, toát ra ngập trời xích kim quang mang. Quang mang này bên trong, năng lượng ẩn chứa đủ để cho bất kỳ một cái nào cực cảnh võ thần, cảm thấy sợ hãi. Bởi vì đây là nhân tộc, 117 tôn võ thần tụ tập chi lực. Chỉ có điều, lực lượng này cũng không hoành cách mà ra, mà là tất cả đều quan chú tới võ thần miếu dưới, võ thần sơn bên trong. Giờ phút này, đen nhánh trên núi, kia lại trận mầu và nóng. Tỏa ra so bình thường muốn sáng lạn gấp 10 chói mắt kỳ quang. Ầm ầm, non núi bắt đầu run rẩy lên. Một màn này đưa tới vô số hoàng đô người chú ý, tất cả đều nhìn về phía hoàng đô nơi trung tâm nhất, tòa kia chí cao võ thần sơn. Sau đó, tất cả mọi người liền tình tình phát hiện, kia cao đến vạn mét thần sơn, thế mà tại lúc này, tại nổ thật to chấn động bên trong, ngay tại chậm rãi lên không. Cái này, vô số hoàng đô võ giả tất cả đều hãi nhiên biến sắc. Võ thần sơn bay đi, võ thần nhỏ muốn đi đâu? Không có võ thần trấn thủ, hoàng đô làm sao bây giờ? Làm sao chúng ta xử lý? Chúng thần, các ngươi không muốn đi? Hoàng đô bên trong tất cả võ giả, tất cả đều lâm vào sợ hãi thật sâu bên trong. Hoàng đô sở dĩ an toàn, mọi thứ đều là bởi vì Võ Thần Sơn trấn áp Hoàng đô, nhân tộc tất cả cực cảnh võ thần, bản thể tất cả đều tại Hoàng đô. Nhưng bây giờ, Võ Thần Sơn bay đi, chúng thần rời đi, Hoàng đô chẳng phải là không người bảo hộ. Võ Thần Sơn hạ. Ngay bình thường cung phụng tấp hương trong thần miếu, một tôn to lớn thân ảnh vàng nóng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao mấy trăm thước. La nhân Hoàng Bệ Hạ. Có người thấy được kia to lớn thân ảnh, vội vàng lớn tiếng nói, "Nhân hoàng bệ hạ, chúng thần muốn từ bỏ Hoàng đô sao? Các ngươi muốn đi đâu?" Tất cả mọi người đều nhìn qua. Chư vị yên tâm, nhân hoàng Khương Phong hóa thân mở miệng, hạo đãng khí huyết chi lực bao phủ tứ phương, cho đám người mang đến cực lớn cảm giác an toàn. Biên cương chiến khởi, địch nhân đến thế rảo rạn, chúng ta cần phải đi biên cương tham chiến. Bất quá, hoàng đô bên trong, như cũ có thần miếu trấn thủ, hoàng đô không ngại, chư vị mở yên tâm. Vừa dứt tiếng, Khương Phong thần linh hóa thân liền chậm rãi ẩn vào miếu bên trong. Trên trời, đột ngột từ mặt đất mọc lên võ thần sơn, toàn thân bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu hoàng kim, sau đó vạch phá bầu trời, bay về phía hoàng đô ngoại thành. Trong thành, Khương Phong sau khi mở miệng, đám người cũng liền miễn cưỡng an ổn xuống. Đế Hồn Hoàng hướng dũng nhiên khai chiến, việc này mọi người đã biết được, cũng biết đây là nguy cấp cả nhân tộc đại sự. Bởi vậy, nhìn thấy Hoàng đô còn có lực lượng của chúng thần trấn thủ, tuyệt đại đa số người cũng liền không lỗ trộn. Đương nhiên, vẫn như cũ có người, căn bản không quản để Hồn Hoàng hướng đại quân, chỉ là kiên quyết yêu cầu, chúng thần không được rời đi, nhất định phải bảo hộ Hoàng đô. Mà dạng này kỳ hoa, Hoàng đô bên trong, tự nhiên có duy trì trật tự cao giai võ giả, trực tiếp đem nó mang rời khỏi. Ngoài thành, đại quân tụ tập chi địa, võ thần sơn vạch phá bầu trời, mang theo chói thai âm bảo, đến trên đại quân khung. Sau đó, võ thần sơn toàn thân quang mang sáng rỡ, ánh sáng chói mắt chiếu rọi xuống, chiếu rọi ra vô số phức tạp phù văn. Theo sát lấy, phù văn lưu chuyển ở giữa, hạo đãng lực lượng tràn ngập, dẫn động giữa phiến thiên địa này tất cả khởi nguyên chi lực. Chợt vẹn sau một tiếng, kia nồng đậm vô cùng khởi nguyên chi lực bên trong, chiếu rọi ra phù văn, xé mở một xoay chậm chậm to lớn thông đạo. Thông đạo vừa xuất hiện, liền có to lớn vô cùng hấp lực, đem nguyên mông nguyên khí hút vào trong đó. Nhân hoàn hiến, mở bát. Võ thần sơn bên trên, trong thần miếu truyền ra vô cùng uy nghiêm thanh âm. Lạ, phía dưới đại quân gầm thét đáp lại, hạo đãng thanh âm trùng thiên. Sau đó, Đại quân liền phóng lên tận trời, tiến vào trong thông đạo. Hơn ngàn vạn trong đại quân, không thiếu có Dực thần tộc cùng với các dị tộc, xem như toa kỵ, chiến binh chờ, bị nhân tộc võ giả thao túng, tiến vào bên trong. Những này dị tộc quân đội cũng thuộc về nhân tộc đại quân một bộ phận. Toàn bộ di chuyển quân đội quá trình kéo dài đến năm cái ngày đêm, cuối cùng một nhóm võ giả mới tiến vào thông đạo. Sau đó mới là võ thần sơn tiến vào bên trong. Tại bọn hắn sau khi rời đi, thông đạo cũng không biến mất, mà là vẫn như cũ ở lại nơi đó, có mấy ngàn võ giả bảo hộ bên ngoài. Nhân tộc cương vực biên giới, Tây Ninh Thành Phía trên tòa thần miếu, một đạo đường hầm to lớn tại một đoạn thời khắc mở ra, liên tục không ngừng đại quân từ trong đó xuất hiện. Đã sớm chuẩn bị Tây Lĩnh thành thành chủ, lập tức dẫn đạo đại quân tiến về Tây Lĩnh ngoài thành đóng trại. Sau năm ngày, Võ Thần Sơn giang lâm, đông rơi vào ngoài thành. Tây Lĩnh thành thành chủ Cao Truy leo lên Võ Thần Sơn, quyết kiến nhân hoàng cùng trung thần. Bệ hạ Cao Truy không ngợi, báo cáo, để hồn hoàng hướng đại quân, đã liền độ 16 tộc, khoảng cách nhân tộc ta giới vực, chỉ còn 2 ngày khoảng cách. Đại quân tới gần, chiến tranh đã không thể tránh né. Tôn Phục Trương truy vấn, bị độ 16 tộc, tình huống như thế nào? Các người có thể từng tận mắt nhìn đến. Cao Truy lập tức nói, có tham tử thấy được, không một người sống, cùng bệ hạ truyền đến khẩu dụ đồng dạng, đúng là những cái kia tiên binh tiên đem bộ dáng. Loại này trả lời, nhường miếu bên trong một đám võ thần ngưng trọng. Nhân hoàng thương phong nói để hồn đại quân suất chinh đã có hơn tháng, có thể nghe nói có mấy lần tiên binh tiên sắp dáng lâm. Cao Truy về, chưa từng nghe nói, đi thăm dò. Thương phong tiếp tục nói, mà khác, ta an bài để hồn hoàng hướng gần 2 tháng bên trong, tiên binh tiên sắp dáng lâm tình huống, cùng cương vực bên trong các loại chuyện kỳ dị, nhưng có báo cáo. Có. Cao Truy đáp, căn thứ hồi báo tin tức, 3 tháng trước Tiên binh tiên đem một quận bên trong, bình quân mỗi ngày giáng lâm một lần, gần 2 tháng bên trong, tiên binh tiên đem không có giáng lâm đi chép. Dạng này báo cáo, nhường võ thần miếu bên trong, bầu không khí càng thêm nặng trọng. Một quận phạm vi bên trong, bình quân một ngày giáng lâm một lần, loại này tần suất, cơ hồ cùng nhân tộc cương vực cùng loại. Nhưng là, gần 2 tháng qua, không có một lần tiên binh tiên sắp giáng lâm đi chép, cái này rõ ràng có vấn đề. Chỉ sợ, Đề Hồn Hoàng Hướng thật cùng tiên binh tiên đem có liên lạc. Mạc Khác Cao truy lại nói tục truyền, 3 tháng trước, Đề Hồn Hoàng Hướng có 2 người thành tựu võ thần, Đề Hồn Hoàng Hướng võ thần số lượng đạt tới 91 vị mới tăng 2 người. Tôn Phục Trương hừ một tiếng, võ thần số lượng, nhân tộc ta cũng là vẫn như cũ chiếm ưu. Võ thần miêu bên trong đám người cũng là có hơi hơi tụng, như thế một tin tốt. Coi như đề hồn hoàng hướng cảnh nội, không có tiên binh tiền đem, mà nhân tộc cảnh nội có, có cái này hơn 20 chữ số lượng chiến lệnh, hẳn là đủ để ứng phó nhân tộc cảnh nội giáng lâm tiên binh tiền đem. Dù sao, cũng chỉ có quận thừa có tiên binh tiền sắp giáng lâm, võ thần mới có thể giáng lâm. Bất quá bọn hắn trong lòng nhẹ nhõm, nhân hoàng khương phong lại là ánh mắt hướng lại. Đồng thời có 2 tồn võ thần đột phá, loại này tỉ lệ thật là không lớn. Hơn nữa Khi hai đại võ thần vừa mới xuất hiện, Đề hồn hoàng tộc liền phát động chiến tranh, việc này rõ ràng có chút không đúng. Hai cái này võ thần, chỉ sợ có vấn đề Khương Phong tự nói, trong lòng hiện lên Phương Kha bộ dáng. Hai ngày sau, Đề hồn hoàng hướng đại quân Giang Lâm. Đề hồn tộc, Hình Như Viên, Sinh Gia Tam Mục, Môi Tật Lỗ, Dư Tận Như Quỷ, cùng vạn giới Đề hồn tộc không cũng không khác biệt gì. Giờ phút này, dạng này một đội đại quân, mang theo âm khí nồng nặc Giang Lâm. Đề hồn trên đại quân không, là một tòa hắc ám đại điện, đại điện bên ngoài, đen nhánh nùng vân bao phủ. Giờ phút này kia nùng vân bên trong, tràn ngập nồng đậm không thay đổi huyết sắc. Còn có lít nhã lít nhít giữ tận hồn ảnh, ở trong đó kêu thảm gào thét, hết sức kinh người. Quả nhiên, Đế hồn tộc Đế hồn thần điện cũng xuất động. Tôn Phục Trương trong mắt lén ý nồng đậm. Đế hồn thần điện là cùng nhân tộc võ thần miếu đồng dạng tồn tại, trấn áp Đế hồn hoàn hướng, chống cự tiên binh tiên đem. Hiện tại, Đế hồn thần điện xuất hiện ở đây, cũng liền mang ý nghĩa Đế hồn hoàn hướng cực cảnh võ thần, đồng dạng là dốc hết toàn lực. Đế hồn hoàng. Nhân hoàng hương phong từ thần miếu xuất một chút hiện, quanh thân kim hồng khí huyết sôi trào, đi ra. Đề Hồn trong thần điện, nương theo lấy lạnh lẽo giữ tận tiếng cười truyền ra, một đạo đen nhánh quỷ viên xuất hiện, người mặc huyết tương ngân áo choàng, hai cái quỷ nhãn bước lên yếu ớt Lục Quang. Nhân Hoàng Khương Phong đề hồn hoàng thanh âm như là quỷ đồng dạng, ngươi thấy bản hoàng chuyện gì? Vì sao muốn khai chiến? Khương Phong ánh mắt băng lãnh, một đi ngang qua đến, đồ sắt mười mấy tộng, tạo thành như thế sắc nhiệt, các ngươi muốn làm cái gì? Đề Hồn hoàng hắc hắc nụ cười quỷ quệ, ngươi đoán. Nghe đến Đề Hồn hoàng trả lời, Khương Phong trong mắt tức giận hiện hiện. Đồ chăn sống. Nhân Hoàng lớn, hắn trực tiếp xuất thủ, trong tay kết ấn hướng phía dưới nhấn một cái. Lập tức có một đạo kim hồng sắc lớn ấn nưng tụ, trên đó khí huyết hạ đẳng, nưng tụ chân long, gầm thét trấn áp xuống dưới. Khương Phong vốn là rất mạnh, một kích này càng là nén giận ra tay, uy năng kinh khủng, Dế Hồn Hoàng trong mắt tràn đầy kiên kỵ, căn bản không dám đón đỡ, lui nhanh né tránh. Đồng thời, sau người Dế Hồn trong thần điện, một đạo lưu quang lóe lên xuất hiện, ngăn khuất Dế Hồn Hoàng trước người. Người đến một trưởng gỗ già, đem Khương Phong nhân hoàng ấn ngăn lại. Chương 350, Hồn Kỳ Hoàng Tử. Thiên binh tiên tướng đại quân, chương 350, Hồn Kỳ Hoàng Tử. Thiên binh tiên tướng đại quân. Dế Hồn trong thần điện Một thân ảnh bay ra, đem nhân hoàng ứng ngăn lại, nhân tộc một phương thấy cảnh này, đều là hơi nhíu mày, nhìn về phía cản ở trước mặt đệ hồn hoàng thất ảnh. Đây cũng là một cái đệ hồn tộc, cũng là cực cảnh võ thần tu vi, nhưng nhìn hết sức trẻ tuổi. Khương Phong nhìn thấy nó, trong mắt tinh quang hiện lên. Cái này đệ hồn tộc, chính là tây lính thành cao truy nâng lên, đệ hồn tộc mới tăng hai đại võ thần một trong. A, nhân tộc cũng là có chút ý tứ. Trẻ tuổi đệ hồn võ thần cười khẽ, tựa như u minh quỷ giới trong đôi mắt, chiếu rọi vạn hồn gào thét. Đệ hồn hoàng bị cứu, tiến lên mấy bước, đứng tại bên cạnh thần, mang trên mặt nụ cười. Các hạ nhìn có chút lạ lẫm. Khương Phong thản nhiên nói, "Hẳn là ngươi là tân nhiệm Đề Hồn Hoàng." Khương Phong. Đề Hồn Hoàng cười quẻ dị một tiếng, "Ngươi không cần phải nói những lời này, chỉ là một cái Đề Hồn Hoàng mà thôi, điện hạ nếu làm muốn, ta tất nhiên chấp tay dâng lên." "Không cần đến." Trẻ tuổi Đề Hồn Võ Thần tùy ý nói, trực tiếp động thủ đi, khởi nguyên đại lục nhân tộc mạnh như vậy, ta nhìn có chút không phải mái, vẫn là dị tốt." "Là." Đề Hồn Hoàng gật đầu, sau đó lập tức âm thanh truyền tứ phương. "Bản Hoàng khiến, Đề Hồn quân, đổ diệt nhân tộc." Ra lệnh một tiếng, hạo đảng Đề Hồn tộc đại quân, lập tức tựa như hồng lưu đồng dạng, cuốn phía nhân tộc đại quân, đánh thẳng tới. Màu đen đoàn hồn quỷ vụ bá phủ, dường như ưu minh thế giới, không ngừng hướng phía nhân tộc phương hướng an ổn mà đến. Rẹt! Khương Phong một tiếng lạnh quát, nhân tộc đại quân liền trực tiếp khí huyết sôi trào. Vệ Minh mà lên xích hồng, mang theo vô tận chiến ý, hướng phía đề hồn đại quân, không có chút nào yếu thế xuống tới. Một lát sau, Hắc vụ cùng Xích hồng va chạm, hai người chi thể lập tức dừng lại, sau đó, mảng lớn Xích hồng cùng Hắc vụ, chính là bắt đầu giao thoa dung hợp. Nhất thời Hắc vụ chiếm thượng phong, nhất thời Xích hồng tan rã tất cả. Viễn siêu ngàn vạn võ giả đại quân giao chiến, tình hình chiến đấu mười phần kịch liệt. Mặc dù nhân tộc tại nhân số bên trên chiếm thượng phong, Xích Hồng càng thêm tiến liễu, nhưng mong muốn thu hoạch được trận đại chiến này thắng lợi, nhưng cũng không dễ dàng. Nhất là, đây chỉ là võ giả ở giữa trận đấu. Chân chính quyết định hai đại hoàng triều sinh tử tồn vong, là phía trên nhân tộc Võ Thần Sơn, cùng Đề Hồn tộc Đề Hồn Thần Điện chi chiến. Đề Hồn bên ngoài thần điện, oan hồn gào thét gầm thét, hắc vụ hạ đảng, âm phong gào thét, trên trời tựa như u minh dáng lâm đổng dáng. Đen nhánh thâm thúy trong u minh nguyên một đám Đề Hồn tộc dáng lâm, con người băng lãnh, hướng nhân tộc một phương xem ra. Võ Thần Sơn đỉnh, Võ Thần nhóng tử thần miếu bên trong dáng lâm, Thần Uy Minh Ngông Về số lượng cũng vượt qua đề hồ độc. Đường hoàng thật lớn thần uy, đem tia tràn ngập tới Vũ Minh âm phòng, trực tiếp quét sạch sành sanh. "Đã ngươi đề hồ hoàng tộc muốn tìm cái chết, vậy thì nhân tộc ta hài lòng các ngươi." Khương Phong trong mắt cũng là hiện hiện sắc cơ. Cái này trẻ tuổi đề hồ hoàng tộc mặc dù cổ quái, thực lực cũng không tầm thường. Nhưng hắn có tự tin. "Vậy sao?" Trẻ tuổi đề hồ hoàng tộc trong mắt hiện hiện một tia trêu tức, thản nhiên nói, "Đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút, các ngươi nhân tộc có tư cách gì trở thành cái này thập đại hoàng triều một trong?" "Vá!" Nó thân ảnh lóe lên liền xuất hiện ở trước mặt Khương Phong một quyển vùng ra, hàng trăm hàng ngàn đầu oan hồn, theo thể nội xung ra, sau đó toàn bộ không có vào năm đấm bên trong. Trong chốc lát, năm đấm kia phía trên liền bị một tầng đen nhánh nặng nề sát khí bao trùm, phá không mà khi đến, nhấc lên cuồng bạo chói thai âm phong, nhân hoàn lớn. Khương Phong không sợ chút nào, trong tay trong nháy mắt biến hóa mấy trăm ấn ký, khí huyết cuồng bạo mãnh liệt, tại ấn ký trấn áp xuống, hóa thành một đạo bản tay giống như huyết tinh. Tại huyết tinh sắp thành hình lúc, tuổi trẻ đầy hồn tộc, trong mắt lạnh ý lóe lên. Chợt, mi tâm mắt thứ ba chậm rãi xé mở, lộ ra một cái mở nhạt vô cùng dường như hoàn toàn đồng dạng quỷ mắt, nương theo hừ một tiếng, một đạo thâm trầm tia sáng màu vàng theo trong mắt chiếu rọi mà ra, trực tiếp rơi đến trên người Khương Phong. Khương Phong bị hào quang màu vàng kia bao phủ, lập tức toàn thân cứng đờ, trong tay huyết tinh kịch liệt lấp lóe, liền muốn trực tiếp nổ tung. Thần thông thi triển nếu là bị dạng này cản ngăn, một khi nổ tung, không chỉ là không cách nào ngăn cản đối thủ nắm đấm, sẽ còn tương trợ chính mình. Cự Long xem chiếu, Khương Phong khẽ quát một tiếng, trên thân đột nhiên hiện hiện từng đạo huyết sắc long văn, kia long văn tại lúc này hào quang tỏa sáng, từ trên người hắn phá thể mà ra, hóa thành chín đầu huyết sắc chân long. Chân long rít lên một tiếng, Kia ánh sáng mờ nhạt buộc liền trực tiếp bị phá đi. Nhân hóa lớn, Khương Phong quá mắng, trong tay huyết sắc trưởng ấn rơi xuống, đón gió mà lớn ấn dần, trong nháy mắt hóa thành trăm mét lớn nhỏ, tựa như cự sơn đồng dạng hướng về phía trước quán ngang. Đề hồn võ thần năm đấm đánh vào phía trên. Trong tiếng nổ, huyết sắc trưởng ấn ầm vang nổ tung, vô số máu me tung tóe, mà trẻ tuổi Đề hồn võ thần thì là trực tiếp rút lui vài trăm mét, phát ra kêu đau một tiếng. Nó giữa không trung định trụ thân ảnh, nguyên bản tiêu căng vẻ mặt âm trầm xuống, hai mắt bên trong vô số oan hồn hạ đảng, chiếu rọi tại quần thân, dường như u minh dáng lâm đồng dạng. Cái này dị tượng kia người Khương Phong lại là mày may không sợ. Cái gì yêu ma quỷ quái, khí huyết hạo đạn phía dưới, mọi thứ đều bất quá là cho bùi mà thôi." Cửu Long chiến pháp. Khương Phong trong mắt tàn khốc nồng đậm, quanh thân chín đầu huyết long gào thét kinh khủng, trong nháy mắt bay lên không, hướng phía tuổi trẻ Đề Hồn Võ Thần đánh tới. Ti tiện nhân tộc, cũng dám ra tay với ta? Muốn chết." Đề Hồn Võ Thần gầm nhẹ, bên người vô số oan hồn gào thét càng phát ra kinh khủng. Vạn hồn chiến giáp, phệ hồn quang. Vô số oan hồn theo nó thể nội chen chúc mà ra, tiêu thế lương thẳng tiến lấy, sau đó đột nhiên vừa thu lại, giữa hắc quang, một đạo bao phủ Đề Hồn Võ Thần toàn thân chiến giáp hiện hiện. Chiến giáp liền đầu lâu đều phủ lên, hình thành một đạo mặt quỷ, mặt quỷ không mũi không miệng, chỉ có một đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay mắt dọc, giờ phút này chậm rãi mở ra. Oen, mỡ nhặt chỉ từ mắt dọc bên trong dâng lên mà ra, đạo ánh sáng này vô cùng tinh ngời, phun ra lúc còn có oan hồn gào thét, nhưng rất nhanh, từng đạo oan hồn liền bị thôn phệ, mà kia Hoàng Quang cũng càng phát ra kinh khủng. Nhưng Cửu Long chiến pháp đồng dạng là Khương Phong sát chiêu, Cửu Long thẻ phiếu, uy năng kinh ngời, không kém chút nào vẻ Hoàng Quang. Hai đạo thần thông giữa không trung va chạm. Nhân Hoàng Khương Phong cùng đệ hồn võ thần thì là không hẹn mà cùng giết ra. Vạn hồn chiến giáp bao trùm Toán độc gương mặt lít nha lít nhít chất ních chiến giáp, tản mắt ra nhiếp hồn khí tức. Nương theo lấy đệ hồn võ thần ra tay, vạn hồn gào thét, đánh thẳng tới. Khương Phong vẻ mặt lạnh lùng, uy nghiêm vô tận, trên hai tay vô số thủ ấn trong phút chốc ngưng tụ ra. Hoàng đạo ấn. Sinh hồng khí huyết bên trong, mơ hồ có thể thấy được kim quang, từ đó sáng chói chiếu sáng. Kim quang chỉ có một tia, nhưng này loại uy nghiêm cùng sáng lạ, lại là tất cả mọi người không cách nào coi nhẹ. Chấm ngưng quang mang bao phủ thủ ấn phía trên, một cú không hiểu nguy nga chi ý, bắt đầu từ bên trong nội lên. Nương theo lấy Khương Phong một trường che đậy, thân hình của hắn bỗng nhiên cất cao lên. Dường như một tôn chúa tệ thiên hạ chân hoàng đồng dạng, mười phần vĩ ngạn. Cảm nhận được cỗ khí tức này, tuổi trẻ đề hồn võ thần không sợ hãi phang hận, ỷ vào vạn hồn chiến giáp chi uy, nên tiên mà lên. Ti tiện độ vật. Chết. Ầm ầm. Va chạm mạnh giữa không trung bộc phát, hạo đãng thần uy nổ tung, sáng lạ năng lượng quang mang bên trong, một thân ảnh chính là bắn ngược mà ra, hung hăng ngã xuống đất. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn sang, theo đuổi mù tàn đi, đề hồn hoàng kinh hãi phát hiện. Trên mặt đất kia vô cùng chất vật, trong miệng thổ huyết thân ảnh, không phải khư phòng, mà là nó đề hồn hoàng tộc tuổi trẻ võ thần. Điện hạ. Đề hồn hoàng liền vội vàng tiến lên, đem nó đỡ dậy. "Vặn." Vạn hồn chiến giáp nổ tung, trẻ tuổi Đề hồn võ thần lần nữa trong miệng phun ra một ngụm máu đen, khóe miệng hiện hiện dữ tợn sắc. "Tốt." Nó quét lạnh ánh mắt nhìn Thư Phong, "Nhân tộc, quả nhiên có chút ý tứ. May miệng là không có ích lợi gì." Khương Phong ánh mắt lạnh lùng, "Rất đáng tiếc, ngươi bại." "Bại." Nó ha ha cười lạnh, tiếng cười càng lúc càng lớn, chấn động tứ phương, "Ngươi nói, chúng ta bại." "Ha ha ha ha," trò cười. Nó ngữ khí trầm lặng nói, "Nhân hoàng Thư Phong, ngươi cảm thấy, chúng ta lần này vì sao lại đối ngươi nhân tộc ra tay? Lại là có cái gì lực lượng?" để diệt ngươi nhân tộc đầu. Khương Phong ánh mắt hướng lại, cũng không nói chuyện. Phía sau hắn, Tôn Phục Trương trời võ thần, tất cả đều cảnh giác lên. Tiên linh sư huynh tuệ trẻ đề hồn tộc võ thần quanh người, đối với đề hồn thần điện nói người ở đây tộc quả thật có chút năng lực, việc này vẫn là cần ngươi xuất thủ. Đám người ngạc nhiên ở giữa, liền nhìn thấy, cái này đề hồn tộc tuổi trẻ võ thần nói chuyện sau, ba quát đề hồn hoàng ở bên trong, đề hồn tộc tất cả võ thần, tất cả đều vẻ mặt tỉnh cần lên. Giờ phút này, bầu không khí ngưng trệ. Nhân tộc một đám võ thần, tất cả đều nhìn về phía đề hồn thần điện. Trong thần điện Ngươi chưa đến, lại có một đạo mờ mịt tiên âm truyền ra, thanh âm bên trong ngậm lấy cười khẽ. Hồn khí điện hạ lần này thật là khinh thường nhân tộc. Thanh âm truyền ra ở giữa, một thân ảnh cũng là theo trong điện bay ra, xuất hiện trong mắt mọi người. Tiên linh điện hạ. Đế hồn hoàng cũng là cung kính nhân cần thâm hỏi. Nhân tộc chúng võ thần nhìn về phía thân ảnh kia, lập tức chính là giật mình. Theo đế hồn trong thần điện xuất hiện thân ảnh, quanh thân tiên vận nồng đậm, một thân váy dài, mờ mịt như tiên, bộ dáng tướng mạo, thế mà cùng nhân tộc nữ tử không kém bao nhiêu. Tiên linh đạo hữu nói là tuổi trẻ đế hồn võ thần hồn khí, thanh âm lạnh lùng, giới này nhân tộc cũng là có chút bản sự so vạn giới những phế vật kia mạnh hơn nhiều. Nghe thấy lời ấy, Nhân Hoàng Khương phóng ánh mắt ngưng tụ, "Các ngươi không phải khởi nguyên đại lục người, đến từ giới ngoại?" A. Nhân Hoàng cũng biết vạn giới. Tiên Linh chậm rãi nói, "Không phải là có cái nào tộc đạo hữu rơi vào trong tay Nhân Hoàng." Nàng cũng không hoài nghi có nhân tộc hoàng tử cấp thiên kiêu giáng lâm khởi nguyên. Bởi vì đây không có khả năng. Không nói nhân tộc có hay không hoàng tử cấp thiên kiêu, cho dù có, cũng không có khả năng đi vào khởi nguyên chi địa. Chỗ này địa vực chỉ có tốt 100 đại tộc nhóm có tư cách đến. Cho nên, hơn phân nửa là có hoàng tử nào cấp thiên kiêu đã rơi vào nhân tộc bên trong, cảnh giới còn chưa khôi phục, sau đó liền bị nhân hoàng bắt giữ. Khương Phong sắc mặt mười phần ưng trọng. Giới ngoại tiên kiêu chi đáng sợ, hắn thử trên người Phương Kha đã rõ ràng gặp được. Nếu là cái này tiên linh, hồn khí hai người, tất cả đều là kia giới ngoại người, kia trận chiến này, thật phiền toái. Không biết hai vị đạo hữu dáng Lâm Cởi Nguyên, lại nhắc lên chuyện tranh, không biết có chuyện gì. Hẳn là hai vị không biết khởi nguyên tiên tiếp. Nhân tộc chúng có thần, không biết giới ngoại, giờ phút này trên mặt tất cả đều hiện hiện kinh ngạc. Tiên tiếp. Hồn Kỳ khẽ cười một tiếng, là nên lo lắng tiên tiếp, bất quá, cái này lo lắng tiên tiếp Không phải chúng ta, mà là các ngươi nhân tộc." Tiên Linh nói khẽ, Nhân Hoàng Đạo Hữu có lẽ không biết, các ngươi nhân tộc chính là thiên khiển chủng tộc, đã định trước bị thiên đạo phỉ nhổ. Khương Phong nhíu mày, lạnh lùng nói, là thiết hiện, vẫn là tiết hiện, không có khác nhau. Tiên Linh rất lạnh lùng, tiên tức là thiên, thiên đạo chính là tiên đạo. Vậy sao? Khương Phong cười ha ha, tiên đạo, bất quá là đánh cấp tiên đạo chi lực tồn tại, lớn thiên đạo ngay tại tái tạo, tiên đạo khi nào thay vào đó. Đây là Phương Kha biết được tin tức, cáo tri tiên đạo sau, giờ phút này nói ra, nhiều tiên linh cùng hồn ngân kỳ tất cả đều ánh mắt hướng lại. Xem ra Nhân hoàng bị hạ sát thực biết không ít. Quá khen. Khương Phong cũng không có bất kỳ đáp ý, thản nhiên nói, nhân tộc cũng không có tranh bá chi tâm, chỉ muốn che chở nhân tộc xinh linh, nếu là đề hồn tộc bằng lòng giúp đi, nhân tộc bằng lòng. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị đối phương cắt ngang. Tiên linh mặc dù thoạt nhìn như là nhân tộc nữ tử, nhưng tính tình lại là mười phần lạnh lùng, nhân tộc, bất quá là vạn tộc chi sâu kiến, khởi nguyên đại lục mạnh hơn, cũng bất quá là hình chiếu mà thôi, không thể thay đổi bất cứ chuyện gì thực. Lời của nàng mười phần lạnh lùng, lại xem thường nhân tộc. Khương Phong ánh mắt đạm mạc xuống tới. Nhân tộc sắc thực không phải khởi nguyên đại lục mạnh nhất, nhưng thân làm 10 vị trí đầu đại hoàng triều, liền xem như mạnh nhất hoàng triều, cũng không tư cách nói trực tiếp có thể là tốt nhân tộc. Bây giờ, bại là các ngươi." Khương Phong cũng không nói cái khác, chỉ là lấy chính mình trấn áp hồn khí mở miệng. Ngoại giới hoàng tử cấp thiên kiêu lại như thế nào? Liền xem như vượt qua khởi nguyên đại lục cực cảnh võ thần thiên kiêu, cũng chỉ là bại tướng dưới tay hắn. Lại đến một cái tiên linh lại như thế nào? Tiên linh cười ha ha, "Là, hồn khí lại là không bằng bại hạ, nhưng khởi nguyên đại lục mạnh nhất, nhưng cho tới bây giờ không phải nhân tộc, cũng không phải vạn tộc một tộc kia xinh linh." Nàng Để nhân tộc võ thần tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc. Không sai, nhân tộc sắc thực không phải khởi nguyên đại lục mạnh nhất, nhưng muốn nói viễn siêu nhân tộc, viễn siêu thập đại hoàng tộc tồn tại, cái kia hẳn là cũng chỉ có. Tiên tộc. Khương Phong ánh mắt càng phát ra băng hàn, ngươi để hồn hoàn hướng hướng, thế mà cùng tiên tộc có cấu kết, là muốn làm cái gì? Muốn diệt giới khởi nguyên đại lục toàn bộ sinh linh sao? Tiên binh tiên đem hạ phàm, thật là bất luận bất kỳ sinh linh, đều là đồ xác sạch sẽ, không lưu bất luận cái gì người sống. Nhân hoàng cũng là phản ứng nhanh. Hồn khí lạnh lùng nở nụ cười, cái gì gọi là cùng tiên tộc có cấu kết? Tiên tộc là khởi nguyên đại lục chúa tể. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Khương Phong cười nhạo, các ngươi đề hồn hoàn hướng, chết tại tiên binh tiên đem trong tay tổng nhân, cũng là không cách nào tính toán, bây giờ chính là lần này thái độ. Thì tính sao? Tiên linh tuệ hồn là không muốn nhiều đời, thản nhiên nói, nhân hoàng, nhân tộc kết cục, đã đã định trước, liền từ giờ phút này bắt đầu, nhân tộc tại khởi nguyên đại lục kết thúc. Nàng vừa dứt tiếng, không còn nói cho Khương Phong lời nói cơ hội, trong tay từng đạo phù triển chiếu rồi, trực tiếp xông lên thiên cung. Quang mang này vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Bởi vì trong đó chi lực lượng, trực tiếp dẫn động thiên cung. Thiên cung phía trên Giọng lớn vô biên tiên cung chiếu rọi xuất hiện, lập lòe tiên quang theo tiên quang bên trong hiện hiện, vô số tiên binh tiến đem, cũng tại tiên quang bên trong chiếu rọi mà ra. "Khương Phong, tất cả, kết thúc." Hồn Kỳ cười lạnh nhìn xem Khương Phong. Thắng hắn lại như thế nào? Nhân tộc kết cục đã được quyết định từ lâu. Bất quá là trong và tộc, xếp hạng mấy ngàn tên về sau, lúc nào cũng có thể sẽ diệt vong nhất tộc, có tư cách gì trở thành khởi nguyên đại lục 10 vị trí đầu đại hoàng triều một trong? Nhìn lên trên trời lít nha lít nhít tiên tộc đại quân, đến hàng vạn mã tính tiên binh tiến đem, ở đây nhân tộc, tất cả đều hiện hiện hoảng sợ cùng vẻ kinh ngạc. Số lượng nhiều lắm. Liên xếp như nhân tộc võ thần đến đầy đủ, cũng không thể nào là loại này quy mô tiên binh tiên đem đối thủ